chương ba mươi b ố danh hiệu giả hủ a rất thú vị ngươi tại cảnh rất ta vì cái gì đây phùng ân m ạ n phảng phất có thể đọc tâm bình thường trực tiếp liền nhìn ra tần trạch nội tâm cảm giác nguy cơ tần trạch thử nghiệm tại nội tâm tạo dựng một sai lầm đ á p án bởi vì ngươi là hát lịch người đây là tần trạch một cái tùy ý suy đoán cùng thăm dò hắn cho là phùng ân m ạ n sát xuất lớn không phải hát lịch người chỉ là thăm dò phùng ân m ạ n có thể hay không đọc lên đến chính mình ý nghĩ phùng ân m ạ n cũng không có đọc lên đến hắn biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào ngươi cất giấu bí mật nhưng là sợ ta nhìn ra bí mật này rất trọng yếu đi vào ta chỗ này sau ngươi cảm nhận được chức năng áp chế để cho ta đoán xem chức của ngươi có thể rất đặc thù tần trạch duy trì cảnh giác không có ra vẻ nhẹ nhõm cũng không có so trước đó càng thêm cảnh giới phùng ân mạng tán dương rất tốt ngươi biết làm như thế nào đánh với ta quan hệ nói thực ra ta lần thứ nhất nhìn thấy đến ta phòng khám bệnh lại lòng đề phòng nặng như thế người tần trạch nội tâm kỳ thật đã thả lòng một chút suy đoán của hắn cũng không có bị phùng ân mạng đọc lên đến mà lại giản nhất nhất cũng không có nói bác sĩ tâm lý có thể đọc tâm bác sĩ tâm lý càng giống là có thể tỉnh hóa tinh thần ô nhiễm loại kia người trị liệu đương nhiên không bài trừ phùng ân mạng giả heo ăn thịt hổ khả năng nhưng cũng có thể tính không lớn ta là phía quan phương tổ chức thành viên ân người mới còn không có chuyện chính thức tần trạch nói ra phùng ân mạng ngồi xuống cầm lên văn bản tài liệu giấy đồng thời cầm lên một cây bút phía quan phương a ta đang cố gắng thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn ta cũng muốn trở thành chính thức phía quan phương nhân viên ngươi so ta may mắn lâm thời biên chế tối thiểu nói rõ bọn hắn có chút tín nhiệm ngươi nhưng ta không được ta còn tại khảo hạch bên trong đã ngươi là phía quan p ư ơ n g nhân viên như vậy ta miễn phí vì ngươi trị liệu phùng ân m ạ n lộ ra nụ cười ấm áp thuận、thiện. cầm trong tay ra một bản màu trắng nhật lịch nói một chút tình huống của ngươi đi đúng rồi ta hôm nay nghi là nghi làm việc cho nên ta mới nói ta dự cảm hôm nay sẽ xuất hiện một cái thú vị khác h nhân xem ra người kia chính là ngươi ta gọi phùng ân mạng ngươi có thể gọi ta láo phủng tần trạch duy trì mặt lệnh ăn tiền tần trạch thần tiên sinh nói một chút ngươi tìm đến ta nguyên nhân đi phùng ân mạng có chút đưa tay tần trạch tư thế ngồi đòn o chính chăm chú nghiêm túc nói ta chỉ tiếp thụ đề nghị không tiếp nhận trị liệu có thể sao phùng ân m ạ n nhữ lông mày nhưng làm bác sĩ tâm lý nếu như tinh thần của ngươi bị bóp méo lực lượng ô nhiễm ngươi không tiếp nhận trị liệu khả năng không cách nào ngăn cách loại này ô nhiễm đương nhiên ta tiếp nhận yêu cầu của ngươi người bệnh không nghĩ thông đ a u bác sĩ chúng ta không có khả năng cưỡng ép đi mở đao t ầ n trạch có chút gật gật đầu lúc này tiểu k i ể u đã thuấn di đến một cái phùng ân mạng không có chú ý tới vị trí t ầ n trạch cũng khi tiến vào phòng khám bệnh trước đó liền dặn dò qua tiểu k i ể u nếu như mình xuất hiện bị thôi miên bất luận cái gì tinh thần xâm lấn làm ơn tất ngăn cản đây là tần trạch gát chủ bài nội tâm của hắn cất giấu kiểu vi bí mật cùng cộng tác viên thân phận không nên ra ánh sáng cho nên tần trạch đến đây trị liệu chỉ là hy vọng được trị liệu đề nghị nhưng không có ý định dựa vào hắn nhân trị liệu tần trạch bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình phùng ân m ạ n cũng rất nghiêm túc nghe ước chừng qua năm sáu phút đồng hồ tần trạch nói ra mỗi lần giết người xong ta liền từ trong ngộng tỉnh lại lần thứ nhất ta bởi vì tắm rửa đạt được một loại chống cự hiệu quả ta coi là liền kết thúc nhưng ta không có nghĩ tới là qua vài ngày nữa ta lại mơ tới hắn phùng ân m ạ n biểu lộ trở nên nghiêm túc điều này đại biểu vạn b ẹ o còn tại trong cơ thể ngươi mà cùng n g ộ n có liên quan thường thường là ý thức hải dương c h ố sâu tồn tại không bị tỉnh hóa sạch sẽ nguồn ô nhiễm thần tiên sinh đề nghị của ta là tiếp nhận ta thôi miên tiến vào một loại mộng cảnh trạng thái để cho ta tới giúp ngươi tìm tới nguồn ô nhiễm kia tân trạch đối với phùng ân mạng cảnh giới kỳ thật đã thấp xuống một chút nhất là khi nhìn đến phùng ân mạng nhật lịch là màu trắng đằng sau nhưng hắn vẫn không có đáp ứng ta từ trở thành lịch cũ người đến nay trên cơ bản vẫn luôn là dùng ma pháp đánh bại ma pháp kỵ mang tới ô nhiễm liền dùng nghi đi đối phó cho nên ngươi nói cho ta biết có thể hay không dựa vào xu thế nghi đến triệt để tiêu tán loại vật này về phần trị liệu thật có lôi ngươi phía trước nói đúng ta đích xác cất dấu bí mật ta không thể để cho chính mình tiếp nhận bất luận cái gì tâm lý trị liệu c à như g k ngươi khả n n phía trước lời nói xu thế nghi hành vi bên trong tắm rửa là một cái biện pháp nhưng hiện tại xem ra vô cấu chi thể còn chưa đủ ngươi có thể nếm thử tìm tới so vô cấu chi thể càng cường đại hơn xu thế nghi hiệu quả đương nhiên cũng có thể thử một chút minh tưởng hành động này rất khó soát đi ra ở trong lòng bác sĩ nơi này ngược lại là xuất hiện tỷ lệ cao một chút phùng ân m ạ n lời nói để tần trạch bắt được một cái điểm mấu chốt khác biệt lịch cũ nghề nghiệp người một ít từ khóa đổi mới tỷ lệ cũng sẽ biến cao bác sĩ tâm lý cần thường xuyên suy nghĩ sở dĩ phải xuất hiện nghi m ì n h tưởng nghi giải tỏa kết cấu loại này từ khóa nhưng loại này hành vi tại k h á c lịch cũ nghề nghiệp nơi đó khả năng cũng rất ít xuất hiện thậm chí không xuất hiện tần trạch đ ố n g nhiên có một chút giải để mạch suy nghĩ chính mình làm cộng tác viên nếu đóng vai một nghề nghiệp nào đó lời nói có phải hay không liền có thể thời gian ngắn tăng lớn nhận lịch soát ra những này từ khóa sát xuất đem chất phân phối tại lịch cũ bên trên có lẽ xuất hiện thích hợp từ khóa tỷ lệ cũng sẽ biến cao phùng ân mạng còn nói thêm cầu nguyện cũng không tệ đây là một cái toàn chức nghiệp đều có cơ hội xoát đến từ khóa cầu nguyện nội dung là bách bệnh bất sâm cái này không khó cầu nguyện chỗ khó ở chỗ ngươi phải chú ý cầu nguyện đối tượng tân trạch nội tâm vui lên vậy ta có thể quá chú ý cầu nguyện đối tượng đúng vậy chính là hướng đối tượng cầu nguyện còn có một cái từ khóa cũng có xác suất có thể tại s u thế nghi thời điểm ra cố trạng thái tinh thần của ngươi giấc ngủ nhưng không phải kỵ giấc ngủ mà là nghi giấc ngủ một lần tốt đẹp giấc ngủ có thể sẽ để cho ngươi thân thể đạt được tình hóa nhưng cũng có khả năng sinh ra mặt khác xu thế nghi hiệu quả nghe nói có người bởi vì nghi giấc ngủ dẫn đến giấc ngủ trong quá trình làm mộng đẹp biến thành hiện thực kỳ thật còn có một số từ khóa nhưng mấy cái này từ khóa tinh thần thuộc tính bao trùm tương đối toàn diện đương nhiên trước mắt xem ra giấc mộng này tựa hồ đối với ngươi ảnh hưởng không lớn ngươi đã có thể tự đi ra ngoài có thể rất rõ ràng nhận biết đến ngươi không thuộc về giấc mộng này ngươi cũng không phải trong mọi người căn cứ vào ngươi cảnh giác bí mật của ngươi ta hoàn toàn tôn trọng quyết định của ngươi vất quá tần trạch tiên sinh nếu như phía sau tình thế thăng cấp những này mộng m a n g cho ngươi tới mặt khác không tốt ảnh hưởng còn xin ngươi nhất định phải tới tiếp nhận trị liệu phùng ân mạn thái độ rất t h a n h khẩn tần trạch gật gật đầu nói t ố t ta phải đi tần trạch đi rất nhanh nhẹn phùng ân mạn cũng không nhiều làm giữ lại đi ra phòng khám bệnh rất xa sau tần trạch tài nhìn về hướng đã xuất hiện tại trên bả vai hắn nhân ngâu tiểu k i ể u tiểu kiều không có đổi thành gầy gò cái này khiến tần trạch tùng thở ra một hơi xem ra hắn không có làm cái gì mặc dù ta cảm giác người này rất nguy hiểm là bởi vì nghề nghiệp của ta không nên lộ ra cùng kiểu vi bí mật không có khả năng bại lộ dẫn đến ta quá phận cảnh r ấ t sao tần trạch cũng rất n g h i hoặc chính mình là đối với cái này phùng ân mạng không thích người này nhìn xem kỳ thật thật ôn hòa nho nhã s ắ c thực rất giống bác sĩ tâm lý n h ậ t lịch cũng là màu bạc trắng nhưng có lẽ cũng là bởi vì đối phương năng lực cùng tâm linh lĩnh vực có quan hệ dẫn đến tần trạch rất cảnh giới đương nhiên hắn cũng không phải không thu hoạch được gì chỉ ít biết một chút điểm tri thức cộng tác viên nghề nghiệp này tại lịch cũ phương diện cũng có khả năng mới tính tại tần trạch suy nghĩ như thế nào triệt để tách ra cùng phổ lôi nhĩ liên hệ lúc tiểu kiều có chút cứng ngắc lắc đầu hắn nếm thử nhưng lại đình chỉ lúc này đồng thời cũng ngoài ý muốn tại phùng ân mạng xâm lấn tiểu kiều không có ngăn cản ngược lại là phùng ân mạng chính mình dừng lại cái này rất kỳ quái tiểu kiều nếu như không xuất thủ chính mình căn bản là không có cách phát giác như vậy phùng ân mạng đến cùng vì cái gì dừng lại hắn đại khái đoán được chuyện đã xảy ra bí mật của ta đưa tới phùng ân m ạ n lòng hiếu kỳ xuất phát từ hiếu kỳ phùng ân m ạ n nghĩ đến lợi dụng bác sĩ tâm lý năng lực nhìn trộm nội tâm của ta hắn có thể làm như vậy nhưng cuối cùng nghề nghiệp của hắn đạo đức phẩm đức nghề nghiệp tăng thêm ta cảnh giác để hắn đình chỉ làm như vậy tần trạch suy đoán sự tình có thể là dạng này nhưng cũng không phải tuyệt đối vững tin tóm lại phùng ân m ạ n người này trước mắt biểu hiện đều tính bình thường nhưng ở ta chỗ này đến cực độ cảnh giới người này năng lực của hắn rất mạnh lạc yên không một tiếng động liền có thể xâm lấn người khác tâm linh bất quá xâm lấn hậu tâm để ý bác sĩ đến cùng có thể làm những gì ta còn không rõ ràng lắm nhưng bác sĩ tâm lý năng lực so trong tưởng tượng của ta đáng sợ ta nhất định phải thời khắc cảnh giác phùng ân mạng có lẽ sẽ gia nhập phía quan phương tổ chức gia nhập công ty nhưng tốt nhất đừng tại chúng ta tổ c h ỉ ít tại ta có thể thành lập được tâm linh phòng ngự trước đó ta không có khả năng cùng người này quá nhiều tiếp xúc t ầ n trạch đối với phùng ân mạng không tốt cảm nhận để hắn có một loại xúc động muốn trực tiếp đối với giản tổ trường nói đừng cho phùng ân m ạ n trở thành phía quan phương nhân viên có thể tân trạch không có khả năng chỉ dựa vào trực giác phủ định một người nhất là phùng ân m ạ n năng lực có lẽ thật rất tốt dùng đ a n g tra hỏi bên trên tại thanh trừ ô nhiễm bên trên phùng ân mạn tuyệt đối là đáng giá chiêu mộ quả nhiên quá yếu tớt sẽ rất khó thấy rõ chân tướng ta phải mau chóng tăng lên chính mình a sáu mười hai tháng b ố đối với tần trạch tới nói là không a n tính một ngày hắn bởi vì một cái q u á i h mộng ý thức được chính mình ở vào một loại nào đó vặn b ẹ o ảnh hưởng hoàn cảnh bên trong đồng thời hắn cũng bởi vì nhìn thấy bác sĩ tâm lý phùng ân mạn ý thức được chính mình cùng chân chính lịch cũng nghề nghiệp các cường giả có rất lớn t r ê lệ nhưng đối với phùng ân mạn mà nói hôm nay là rất thú vị một ngày thậm chí có thể nói hôm nay kinh lịch để phùng ân m ạ n tạo dựng ra tiếp x u ố n g kế hoạch hành động phùng ân mạng ưa thích viết nhật ký nhưng không cần quyền nhật ký hắn lật ra n h ậ t lịch tại n h ậ t lịch cái kia mảng lớn chống không châu viết xuống văn tự ta hôm nay đạt được rất tuyệt linh cảm một người nếu như trường kỳ trong ngộng mộng thấy một cái tràn g cảnh mơ tới người nào đó cuối cùng cảnh tượng đó tại trong hiện thực ứng nghiệm trong giấc ngộng kia người đã làm sự t ì n h đều trở thành hiện thực làm như vậy mọi người liền sẽ không tự chủ mớn chính mình phải chăng có được siêu năng lực trong n ộ n g tình huống lại biến thành chân thực nhưng dần dà hắn có lẽ sẽ phát hiện đây không phải là siêu năng lực cái kia hết thể đều là chính hắn làm n a m mơ người cuối cùng sẽ sợ hãi một sự kiện người trong ngộng chính là chính hắn tất cả trong ngộng sự tình sở dĩ biến thành sự thật cũng là bởi vì là hắn tự tay đem nó biến thành hiện thực đây là một cái rất không tệ cố sự tài liệu ta đã nghĩ đến nên để ai tới làm cố sự này nhân vật chính tiểu thuyết của ta chẳng mấy chốc sẽ ra mắt hắn nhất định sẽ dẫn tới các độc giả truy p h ù n g hắn cái chữ này tựa hồ là lỗi chính tả nhưng vùng ngân mạng không gì sánh được vững tin chính mình dùng từ đặt câu là chính xác Cuối cùng. Phùng ân mạn tại không nhiều c h ố n g không trong khu vực viết xuống nói hôm nay hết thể rất tuyệt cái này gọi tần trạch người nội tâm cất d ấ u bí mật rất lớn ta rất muốn thăm dò ta thật nhịn không được vận dụng một nghề nghiệp khác năng lực thật nhịn không được người nhất có thú địa phương ngay tại ở những bí mật kia nắm giữ bí mật của người là chuyện tốt đẹp dường nào nhưng thật đáng tiếc tần trạch tâm linh trong biển lại có một loại nào đó bình c h n g thật là kỳ quái hắn rõ ràng mới có được nhật lịch thời gian ngắn như vậy chức năng đẳng cấp căn bản không có khả năng cao bao nhiêu nhưng ta phát hiện ta không cách nào đánh cắp nội tâm ký ức một đạo quỷ dị bình chứ ngăn cách ta thăm dò nếu cái này gọi tần trạch tiểu gia hỏ nguyện ý tiếp nhận tôi miên ta có lòng tin có thể trực tiếp phá hủy bình chướng nhưng bởi như vậy ân bởi như vậy ta rất khó cam đoan chính mình không làm ra càng thêm khác người sự t ì n h thật phiên phức à dù sao hắn là bị những người khác giới thiệu tới bất quá không quan hệ ta nhân vật nam chính không phải hắn mặc dù tần trạch tiểu g i a hòa này quả thực rất thú vị lần thứ nhất gặp ta giống như giới này chuẩn bị trên thân còn cất giấu một loại nào đó không biết thủ hộ nhưng hắn còn chưa đủ hà mỹ c ù n g ta tỉ mỉ chọn lựa nhân vật nam chính so sánh hắn quá yếu hắn không cách nào diễn tốt tiếp xuống cố sự phùng ân m ạ n viết đến nơi đây k h é phạm lại lòng vạn trong tay vạn bảo lòng cưng bút. bảo cưng ắ n nhật ký, điện đem đó một lịch h cất t lấy kỹ, sau ra bộ o i liền Vợ kịch lớn u đầu ố n cần đi công tác một lần, đợi đến lần bắt ta tác một tiếp t đi đợi h e o chiêu mặc ộ mộ. ráng tiến lâm, Phạm m ta sẽ tiến vào chiêu vào dù rất nguy hiểm nhưng ta kịch bản không có tiền vốn không có tiền vốn liền không cách nào hấp dẫn cái kia h o à n mỹ ra hỏa làm ta nhân vật nam chính ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ngân hàng ra vay ngân hàng ra tự nhiên không phải phổ thông ngân hàng ra có thể tại lịch cũ thế giới sinh tồn ngân hàng ra trong nhóm mỗi người đều hiểu là có ý gì cái gọi là vay cùng tiền vốn cũng không phải chỉ tiền tài ngân hàng ra lợi tức rất đắt nhưng vì tiếp xuống vợ kịch lớn ta nhất định phải tìm hắn vay ta tin tưởng hết t h ể đều là đáng giá bất quá ta nhất định phải giả thiết ta chết tại lịch cũ chi cảnh khả năng nếu ta chết đi về sau tiểu tổ liền do ngươi đến lãnh đạo đi nếu như ta chết ngươi nhớ ký r ử a theo ta trước đó mục tiêu tiếp tục chấp hành x u ố n g d ư ớ i không cần thay đổi nhân vật nam chính nói đến đây bác sĩ tâm lý phùng ân mạng vòng ra tên của một người người này bày biệt danh là danh hiệu lý nho danh hiệu lý nho rất nhanh tại trong nhóm làm ra hồi phục ta nhất định tuân theo phân phó của ngài giả hủ đại nhân cũng chúc ngài có thể thuận lợi thu hoạch được vay ngày 12 tháng 4 bình ổn kết thúc dương lịch ngày 30 tháng 5, ngày 13 tháng bốn lạc yến đến n h ậ t lịch ngủ đông cũng không có để tần trạch sinh hoạt trở nên không thú vị ngày 13 tháng 4 buổi chiều tần trạch đi tới đại an nhân thọ bắt đầu chính mình tiêu thụ kiếp sống vì để cho chính mình chỗ làm việc kiếp sống thuận lợi tần trạch làm một chút xíu chuẩn bị cho tiếp xuống đại an nhân thọ một đám tiêu thụ bọn họ tới một điểm nho nhỏ lịch cũ người rung động chương ba thiêu quan tần trạch ngày 13 tháng 4, dương lịch ngày ba t h á n g n ngày quốc tế thiếu nhi sắp đến ta thân là một cái cộng tác viên đi làm trễ tan tầm về sớm hẳn là rất hợp lý đi đi làm ngày đầu tiên liền đến trễ tân trạch có chút chăm chú nhìn về hướng chính mình tiêu thụ chủ quản tiêu thụ chủ quản là một cái hai mươi năm tuổi r a mặt nữ nhân hơi mập r a đại khái một trăm sáu mươi đến cân thuộc về tiên nữ suy t h o ả i béo mang theo một chút khinh bị nói ra đến trễ một lần trụ ba trăm đến trễ ba lần cùng tháng tiền lương giảm phân nửa về sớm không xin nghỉ tính bỏ bê công việc n g ư ờ i buổi chiều mới chạy tới đi làm tính bỏ bê công việc tân trạch nhìn xem vị này đối với mình một mặt khinh thường chủ quản ngược lại là rất khách khí chương chủ quản vậy nếu như ta không muốn tiền lương chẳng vì công tư cống hiến công trạng ta có thể tùy ý đến trễ về s ớ m a cái này thật đúng là đem trương chủ quản cho đã hỏi tới nàng đ ỗ n g nhiên không biết nên nói cái gì tần trạch lễ mạo nói ra người làm công hà khổ nan là người làm công ta đi trước công tác gặp trương chủ quản chuẩn bị mở miệng tần trạch lập khắc về c h á n ngươi có phải hay không muốn nói đến trễ về sớm nhiều công ty có thể khai trừ ta vậy ta đổi một nhà là được ta cũng không phải vì tiền tới ta chỉ là yêu quý phần này nghề nghiệp đương nhiên cái này cùng về sớm đến trễ không xung đột tần trạch đi hướng chính mình công vị chỗ làm việc thượng cấp chế ước hạ cấp thủ đoạn đơn giản bất quá chỉ là trừ tiền rời đi nếu một người ngay cả tiền đều không cần còn không có tấn thang dục vọng như vậy hắn tại trước trận chính là đánh đầu tháng đó chính là một nhân vật vô địch chỉ cần ngươi không muốn làm lãnh đạo như vậy thế giới này liền không có người có thể làm ngươi lãnh đạo nói hiệu nói vượt không có chút nào đạo đức nghề nghiệp ngươi coi công ty là nhà ngươi đâu trương chủ quản dễ dàng tha thứ không được tần trạch phép lối một cái cộng tác viên tại sao có thể như vậy c h ả n h nàng càng nghĩ càng giận liền muốn tìm tần trạch lập một lập quy củ của mình bất quá vừa mới tới gần tần trạch liền nghe đến tần trạch bắt đầu chuẩn bị ký đơn nàng lập tức dừng bước làm tiêu thụ trọng yếu nhất chính là có thể lái được đơn thậm chí nếu như ngươi trở thành công ty tiêu quan trễ như vậy đến về sớm công ty cũng có thể dễ dàng tha thứ mới vài phút công phu bên trong tần trạch liền mở một đơn lâm tương tảo báo phóng viên bốn mươi tuổi lựa chọn đội giao nộp đại ngạch phiếu bảo hành người nào a chưng ơ chủ quản vừa vặn ngươi tại cái này ngươi tới giúp ta thẩm tra đối chiếu một chút tin tức chưng ơ chủ quản đứng tại chỗ nàng không tin tần trạch nhanh như vậy liền có thể giải quyết hộ khách tần trạch nói ra thất thần làm gì ta nhớ được lưu trình cuối cùng là cần chủ quản thẩm tra đối chiếu a hít thở sâu một hơi trương chủ quản c h ư n g mắt liếc tần trạch cầm điện thoại lên bắt đầu từng cái thẩm tra đối chiếu rất nhiều công ty tiêu thụ bọn họ vì để cho hộ khách thuận lợi ký phiếu bảo hành thường xuyên sẽ chọn nói ngoa phóng đại sản phẩm tác dụng cùng công hiệu công ty bảo hiểm cũng không ngoại lệ thể hiện tại rất nhiều thứ rõ ràng không có khả năng lý bồi nhưng hết lần này tới lần khác nói mập m ở suy đoán thông qua ngôn ngữ nghệ thuật làm cho đối phương cho là đây là có thể lý bồi lại trò chuyện ghi âm có thể hoàn m ị tránh đi chất kiểm một số thời khắc chủ quản bọn họ vì công trạng cũng sẽ ở thẩm tra đối chiếu tờ đơn chi tiết lúc cùng nhau lừa dối hộ khách nhưng trương chủ quản không có nàng suy đoán tần trạch tuyệt đối là ngay cả lừa gạt mang dỗ dành tăng thêm tần trạch thái độ quá quát nàng quyết định b ấ y nhớ một đơn này cho nên tại thẩm tra đối chiếu chi tiết thời điểm nàng phi thường rõ ràng cùng hộ khách giảng thuật sản phẩm các loại tai h hại nhưng kịch bản không có theo nàng nghĩ đến đối phương thái độ rất rõ ràng có phiền hay không đừng lãng phí thời gian của ta ta biết đồ đạc của các ngươi là thế nào một chuyện phía trước tần tiên sinh đã cùng ta giảng được rất rõ ràng con mẹ nó chứ cần ngươi lặp lại ngươi có thể hay không nhanh lên ta vội vã chốt đơn trả tiền chân đừng chậm chế, tần tiên sinh kiếm tiền. chủ quản lộ ra kinh ngạc biểu lộ đây là cái gì thiên sứ hộ khách tân trạch bình tĩnh nhìn xem khuôn mặt dần dần v ặ n b ẹ o trương chủ quản phất phất tay ở một bên đường đấy lập tức ngươi còn phải đến hắn bắt đầu bấm tiếp theo thông điện thoại không có bất kỳ cái gì tiêu thụ kỹ xảo không có bất kỳ cái gì xáo lộ trực tiếp chiếu vào thoại thuật đơn bên trên đem sản phẩm mỗi một hạng tin tức đều giảng thuật đến rất rõ ràng mấy phút đồng hồ sau hộ khách không trần c h ờ chút nào không có vấn đề ta tiếp nhận phiến phức ngài cần phải để cho ta mua sắm tân trạch hướng về phía trương chủ quản trương chủ quản thẩm tra đối chiếu đi lần này trương chủ quản ở một bên nghe được rất rõ ràng t sự tính vẫn chưa hết tần trạch rất mau đánh thứ ba thông điện thoại thứ tư thông điện thoại đệ ngũ thông đệ lục thông đều không ngoại lệ toàn bộ giấy tính tiền chương chủ quản thẩm tra đối chiếu đi vậy ai đến thẩm tra đối chiếu chương đâu nhanh thẩm tra đối chiếu tiểu trương a tới đăng ký theo một vẹn vẹn đại nạch phiếu bảo hành không ngừng hoàn thành tần trạch đối với vị chủ quản này sưng h ồ càng phát ra tùy ý ngược lại là vị này trường chủ quản ngược lại không có ngay từ đầu cái kia kiệt ngạo bất tuần dáng v ẻ nàng không phải là không có hoài nghi tới tần trạch hộ khách hư giả giao dịch nhưng rất nhanh hậu trường liền cho thấy mua sắm ghi chép hộ khách thật sự thanh toán tần trạch nhất buổi sáng liền sáng tạo ra tiểu tổ một tháng công trạng mỗi một đơn đều là đại ngạch đơn đặt hàng toàn bộ thống khoái trả tiền quá trình đi được phi thường thuận lợi cái này cũng đưa tới không ít vây xem tất cả mọi người kinh ngạc tần trạch hộ khách là thế nào tới mỗi người đều biết đây không phải vật khí mà là tần trạch có được cực kỳ ưu tú Người như vậy, công ty thỏa đáng cái thỏa vậy, ty bởi ả cả giả. o hoàn toàn báo giao cùng thực trạch cũng chính xác tại trước đó làm chuẩn bị. Từ hộ khách khách, Trên tần nhất phóng viên, đến phóng viên giới bái. bị. b tại thiệp. tại đại tế, Từ thứ tòa tất thật lê Lê hộ phía hộ làm là là đó đều lộ lộ sau vì lê lộ lịch cũng người nghề nghiệp cũng là phóng viên cho nên thường xuyên có thể trước tiên đào ra nặng ký tin tức nhìn thấy chưa phát sinh sự kiện lớn bóng dáng cái này cũng dẫn đến lê lộ có thể cung cấp rất nhiều tầng giá cao đáng giá tin tức tin tức hạch tâm ở chỗ mới ở chỗ tình báo trực tiếp cho nên khi lê lộ sớm đả hào chiêu hô là tần trạch tìm đến danh sách lúc tất cả trà trộn tại tin tức ngành nghề hành nghề người đều mừng rỡ bán lê lộ một cái nhân tình lê lộ không cần hứa hẹn cái gì nhưng chỉ cần tin tức lớn xuất hiện có thể trước tiên thậm chí thứ hai thứ ba thời gian đem những tin tức này trào hàng vạch trần cho bọn hắn liền tốt đây cũng là tần trạch có thể một mực giấy tính tiền nguyên nhân tần trạch gặp phải tất cả hộ khách đều là loại kia kiên nhận chờ đợi tần trạch kể xong sau đó trực tiếp đánh nhịp mấy cái tiêu thụ bọn họ thậm chí trước đó kim bài tiêu thụ thậm chí tiêu thụ quản lý đều chưa bao giờ thấy qua tình hình như vậy một cái cộng tác viên như là phục vụ khá không làm bất luận cái gì dẫn đạo không làm bất luận cái gì khuyết đại tuyên truyền lại có thể làm cho đối diện c ư ớ p tính tiền điều này thực là hiếm lạ đại khái hơn một giờ sau tần trạch không tiếp tục gọi điện thoại lê lộ có thể cho tài nguyên rất nhiều nhưng hắn không có ý định một lần sử dụng hết tần trạch nhìn về phía đã biến thành tiểu trương trương chủ quản tiểu trương ta cảm thấy hôm nay cũng là vất vả cẩn cù lao động một ngày ta đã cố gắng công tác hơn một giờ ta nên tan việc n g ư ơ i cảm thấy thế nào trương chủ quản không có nhiều lời chỉ là cười cười xấu hổ nàng mặc dù bất mãn tần trạch thái độ nhưng tần trạch b nàng giải quyết rất lớn công trạng áp lực chính nàng cũng có thể được nhờ không tăng ca thứ n t r yếu tại tiêu thụ ngành nghề không ít cử chỉ điên rồ công ty thậm chí sẽ cố ý đem tiêu quan tạo thành người trên người cũng chính là đặc quyền viên t h ư ớ c áp dụng một chút chế độ đẳng cấp đến kích thích dưới đáy tiêu thụ bọn họ sông công trạng cái gọi là tôi luyện lam tính chỉ cần có thể trở thành tiêu quan tân trạch liền không cần 996 lãng phí thời gian cho nên hắn lựa chọn làm tiêu thụ công trạng có thể đổi lấy thời gian làm việc cái này nghe rất vô nghĩa nhưng nếu như ngươi thực sự tiếp xúc qua những cái kia đối với bất kỳ người nào đều mở ra tiêu thụ ngành nghề liền sẽ rõ ràng hiện thực ma tính xa không chỉ nơi này một bộ phận nghề nghiệp chỗ làm việc chế độ đẳng cấp thậm chí lại so với tiểu thuyết chiến lược đẳng cấp còn phân biệt rõ ràng tân trạch bắt đầu thu thập mình công vị chuẩn bị rời đi bất quá có được ký giả thể chất tân trạch hiển nhiên không nghĩ tới hắn đến tăng ca không phải vì đại an nhân thọ là vì công ty tăng ca ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi một trận điện thoại đánh tới tần trạch công vị bên trên người tốt đại an nhân thọ bảo hiểm công ty người tốt vừa rồi đồng nghiệp của ta tại ngươi nơi này mua một phần bảo hiểm hắn họ lưu là tia nắng ban mai báo biên tập ta có ấn tượng lưu biên tập bảo hiểm có vấn đề gì không không có không có hắn cảm thấy các ngươi sản phẩm rất tốt ta hỏi thăm một chút cũng cảm thấy cái này rất tốt nhưng lão lưu mua là tật bệnh hiểm ta m u ố n biết các ngươi nơi này có n g o ạ i ý muốn hiểm a công trạng chủ động tìm tới cửa tần trạch cũng không để ý lâm thời thêm cái ban ta họ tần xin họ ngày họ gì sản phẩm của chúng ta rất nhiều ngài muốn loại kia cũng có không dám họ dương tần trạch nghe thanh âm phán đoán vị này dương tiên sinh tựa hồ vẫn rất tuổi trẻ dương tiên sinh còn có cái gì sản phẩm nhu cầu có thể cùng ta nói một chút ta muốn biết bị người chặt thương tính ngoại ý muốn a ta lấy một thí dụ ta đi trên đường đ ỗ n g nhiên một người nhìn ta xấu xí thình lình cho ta một đau tính ngoại ý muốn a tần trạch hơi cảm thấy kinh ngạc ngoại ý muốn ngoại ý m u ố n đó là đương nhiên là ngoại ý liệu nhưng cái này dương tiên sinh giống như đã biết mình phải tao nộ cái gì tình huống đây là đoán chắc chính mình cũng bị người chặt một đau ta nhất định phải nhắc nhở ngài nếu như phía sau hạch người bảo lãnh viên phát hiện ngài miêu tả ngoài ý muốn không thuộc về ngoài ý muốn mà là có người vì an bài dấu hiệu vậy cái này không cách nào lý bồi thậm chí đây là phạm tội dương tiên sinh gật gật đầu điểm ấy ngươi có thể yên tâm ta nói ngoài ý muốn đều tuyệt đối là chân chính ngoài ý muốn là vận khí mang tới kết quả hắn nói đến rất là chắc chắn đến mức tần trạch lại có loại cảm giác kỳ quái kia ta chủ yếu muốn làm rõ ràng một chuyện ta bị người chém bị thương ta bị chặt rất một cái cánh tay cái này dẫn đến ta đạt đến lý bồi tiêu chuẩn tàn tật trình độ nhưng sau đó cách đó không xa trong mặt cỏ ngay tại nhổ cỏ nhổ có công nhân không cẩn thận dùng nhổ cỏ xe vượt trên một khối đá thẳng đá tại đè ép phía dưới bịch một cái hướng ta bắn tới rất nhanh à, g i ố n g đạn một dạng quán xuyên đầu gối của ta cái này nhất định cũng sẽ dẫn đến ta tàn tật nhưng vẫn chưa xong ta kiệt lực đứng lên kêu cứu lúc này nhà hàng xóm chơi ván trượt hùng h à i tử nhìn thấy đông máu ta hắn bị hù dọa đến mức quên đi đình chỉ sau đó ván trượt nghiền ép lên ta một cái k h á t chân dẫn đến ta một cái k h á t xương bụi gãy cái này đương nhiên cũng coi như tàn tật đi bất quá vẫn không có kết thúc bởi vì lúc này ta chỉ có thể giống đầu côn trùng một dạng n g ạ ngoại thân thể thế lên lại không chú ý tới trên mặt đất có pha lê ta dùng sức quá mạnh đầu hướng phía trước cọ thời điểm một khối pha lê phá vỡ mặt của ta dẫn đến ta hủy khuôn mặt đây cũng coi như đi không tính tự mình hại mình đi ta cảm thấy đến nơi đây còn kém không nhiều lắm cho nên tần tiên sinh mặc kệ kinh nghiệm của ta cỡ nào không hợp lý chỉ cần xác thực phát sinh lại chứng minh đều là ngoài ý muốn không phải an bài các ngươi đều sẽ đưa tiền đúng hay không nhưng ta cuối cùng muốn biết chính là sau cùng lý bồi kim lệch là dựa theo tất cả quá trình cùng tính n g ô luận hay là mỗi cái tàn tật quá trình tách g a tính chính là ta bị người đâm sau đó bị tảng đá đánh xuyên đầu gối lại bị ván trượt ép chân gãy cùng cắt vỡ mặt đây rốt cuộc tính một lần ngoài ý m ớ n hay là bốn lần ngoài ý m ớ n giả thiết mỗi một dạng đều đạt đến lớn nhất lý bồi kim n g ạ c h như vậy cuối cùng là dựa theo mỗi một dạng ngoài ý muốn đơn độc bồi d a o hay là sáp nhập cùng một chỗ tính một lần ngoài ý muốn đến bồi d a o hoặc là ta thay cái cách hỏi những tình huống này phát sinh ở cùng một chỗ ta phải nên làm như thế nào làm sao mua sắm bảo hiểm mới có thể thu được lớn nhất bồi d a o dương tiên sinh lộ ra rất chờ mong hán ngự tốc kỳ thật rất nhanh tần trạch nhữ mày luôn cảm thấy hình dung quá cẩn thận miêu tả này quả thực là đang quay từ thật tới cái này có lẽ chỉ là đối phương tại nêu ví dụ nói rõ lại có lẽ là đối phương tại trò đùa quái đản hoặc là khảo nghiệm chính mình n g h i ệ p vụ năng lực nhưng chẳng biết tại sao vị này dương mỗ nhân chắc chắn không thôi ngữ khí để tần trạch cảm thấy hán tựa hồ thật sẽ kinh lịch những này đầu tiên là bị chặt rơi một bàn tay lại là bị bay tới tảng đá xuyên qua đầu gối tiếp lấy lại bị ép chân gãy lại bị pha lê vạch phá mặt hủy dung dương mỗ nhân ngữ khí không giống như là giả thiết n g o à i ý mớn càng giống là niệm tất nhiên sẽ phát sinh kịch bản tần trầm mặc lấy d â â y dương tiên sinh thúc giục nói t ầ n tiên sinh ngươi còn tại nghe a tần trạch nói ra ở nhưng vấn đề của ngươi ta không cách nào trả lời ta nghiệp vụ năng lực không đủ ta có thể giúp ngươi xem xét hợp đồng sau lại nói cho ngươi tình huống cụ thể dương tiên sinh có hơi thất vọng nhịn không được hỏi tốt ta ta chậm chút lại gọi điện thoại tới bên tay ta tới điểm việc hy vọng lúc ấy ngươi đã, đã điều tra xong có thể giải đáp nghi ngờ của ta dương tiên sinh cúp điện thoại trong văn phòng rất nhiều người cũng đã về tới chính mình công vị bên trên tần trạch cầm ống nghe t r ự c lăng lăng đứng tại chỗ hắn cảm giác quá quỷ dị cú điện thoại này nội dung có chút tà dị đầu tiên ta mấy ngày nay mỗi ngày đều tại kinh lịch tà môn sự tình dù là nhật lịch ngủ đông kỳ cũng không ngoại lệ mỗi chuyện cơ bản đều cùng nhật lịch có quan hệ cho nên ta có lẽ có thể giả định lần này tả môn cũng giống vậy t h ư yếu ta đã có được ký giả thể chất như vậy ta gặp phải tả môn chuyện s á t suất sẽ càng lớn lần nữa đối phương miêu tả hoàn toàn chính xác rất kỳ quái giống như đã chắc chắn ngoại ý muốn nhất định sẽ phát sinh cho nên nghĩ đến như thế nào để ngoại ý muốn mang tới ích lợi tối đại hóa cuối cùng một người nếu như biết ngoại ý muốn sẽ phát sinh như vậy hắn nên làm hẳn là lận tránh ngoại ý muốn mà không phải hỏi thăm như thế nào thu hoạch được lý bồi tóm lại những này điểm ta có lẽ lại gặp siêu hiện thực đ ộ vật vì tiền là có thể làm như vậy nhưng nếu như có thể thiết kế ra nhiều như vậy trùng hợp để công ty bảo hiểm đều không tra được nguyên nhân ngoài ý muốn như vậy năng lực của hắn tất nhiên không đơn giản người như vậy không nên không tiết mệnh cho nên có khả năng hay không hắn nhưng thật ra là thấy được người khác xảy ra bất chắc nếu xảy ra bất chắc người không phải hắn mà là cùng hắn quan hệ không tầm thường có thể khiến cho trở thành người được lợi người đâu tần trạch mở to hai mắt kết hợp trước đây không lâu l ê lộ điều tra tần bảo dân hắn ý thức đến khả năng này không thấp tần trạch tuần tra một chút vị này dương mỗ nhân điện báo ghi chép đem số điện thoại gánh vắt sau rất nhanh rời đi đại an nhân thọ hắn đầu tiên là đem chính mình vừa mới trong điện thoại nghe được tà môn sự tỉnh thuật lại đến công ty nhóm nói c h u y ệ n phiếm ngay sau đó tần trạch lại nhanh lên đem số điện thoại gửi đi cho lê lộ đồng thời yêu cầu lê lộ hỏi tham tòa báo lưu biên tập trên sổ truyền tin có hay không cái số này trực giác nói cho tần trạch vị này dương tiên sinh hẳn là một cá cựu lịch người một cái có thể bệnh ngoại ý muốn người suy đoán của hắn rất nhanh đến mức đến công ty trong nhóm người hồi phục hội kế lạc sách nói ra cộng tác viên nếu ngươi nói người này không phải tại trò đùa quái đạn nếu hắn đúng như n g ư ơ i đ o á n có thể bệnh ngoài ý muốn vậy hắn nghề nghiệp ta biết là cái gì đây là tinh toán sư lịch cũ nghề nghiệp tinh toán sư một cái có thể cho mình cùng người chung quanh kèm theo ngoài ý muốn giảm ít nghề nghiệp mặc dù có câu nói gọi không có tà ác nghề nghiệp chỉ có người tà ác nhưng tinh toán sư mười cái bên trong có chín cái đều là hát lịch người mặc dù đối phương có thể là vô tội chỉ là gọi điện thoại nói lung tung nhưng xuất phát từ tinh toán sư nghề nghiệp này đặc thủ chúng ta hay là phải đi âm thầm điều tra một chút tân trách tắc lưỡi cái này ký giả thể chất tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn chương á i này rất t có ba mươi sáu tính toán cực khổ ngày mười ba tháng bốn tháng đinh tị ngày kỳ xỉu nghi xuất hành quét dọn ký kết hợp đồng giao dịch kỵ đào giếng đẳng cấp tuyệt vọng đối với tia nắng ban mai báo biên tập dương ngọc lâm tới nói hôm nay là may mắn một ngày bởi vì kỵ hành vi hắn căn bản không cần để ý đây là một cái bình thường tới nói xã hội hiện nay người không cách nào phát động hành vi dù sao đầu năm nay chỗ nào còn cần đào giếng hôm nay thích hợp ký kết hợp đồng giao dịch đây cũng là dương m ộ c lâm rất ít s o á t r a từ ngữ lại vừa lúc là hắn tha thiết ước mơ từ ngữ bởi vì làm người đi vay hắn cần hoàn lại một khoản tiền lớn nhưng đối mặt loại kia hấp dẫn cực lớn dương m ộ c lâm hay là lựa c h ọ n vay cái này cũng dẫn đến hắn thời khắc lưng b e o không cách nào hoàn lại nợ nần áp lực khổng lồ hôm nay hẳn là một cái ngày tốt lành có lẽ có thể thông qua giao dịch cùng ký kết hợp đồng khiến cho mình có thể hoàn lại khoản này kết xù nợ nần cho tới chưa dương mục lâm đều đang nghĩ lấy phải làm thế nào lợi dụng năng lực của mình thu hoạch tài phú đó là dùng ngoại ý thu hoạch tại phú làm có được chức năng đã có mấy tháng dương mộc lâm bởi vì không dám phạm húy cho nên hắn tốc độ tăng lên là tương đối chậm rãi tại chức có thể lên năng lực của hắn kỳ thật rất yếu tại đề cập chức năng trước đó nhất định phải nói một chút dương mộc lâm đại học chuyên nghiệp ứng dụng toán học thi đại học toán học một trăm bốn mươi một phân tại dương mộc lâm phụ mẫu xem ra dương mộc lâm là một cái đều có biết học thiên phú h ả i tử liền ngay cả dương mộc lâm các lao sư cũng cho là như vậy cho nên ghi danh đại học thời điểm chuyên nghiệp lựa chọn ứng dụng toán học nhưng kỳ thật chỉ có dương mộc lâm chính mình rõ ràng Toán học vật này nếu như ngươi không chiếm được điểm tối đa vậy liền chưa nói tới có thiên phú một trăm bốn mươi đến một trăm năm mươi là cố gắng có thể là thành có thể một trăm năm mươi phân cũng không phải thật sự là điểm tối đa cái này phía trên còn có càng bao la hơn không nhìn thấy đỉnh thiên tài lĩnh vực hắn còn nhớ rõ lúc đương thời cái họ giản học sinh so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi nhưng vẫn như c u cùng mình đọc cùng một cái nếp gấp rõ ràng mỗi ngày đều đang ngủ gà ngủ gật vẽ tranh thậm chí còn n h u ộ n tóc làm hình xăm sống thoát một cái bất học vô thuật lưu manh chỉ có như vậy một người tùy tiện học một ít toán học liền so với chính mình cố gắng nghiên cứu muốn kiểm tra tốt Mà dương mục lâm, lâm nhân sinh chuyển hướng bắt nguồn từ một lần ước hiếp người toán học học được tốt người có thể tính ra người hôm nay muốn bị đánh sao thời điểm năm thứ nhất đại học dương m ộ c lâm tao nộ một lần ẩu đả hắn kỳ thật đã quên đi đánh người của mình là ai cùng lý do là cái gì hắn chỉ nhớ rõ câu nói này toán học học được tốt có thể tính ra hôm nay muốn bị đánh a đúng vậy a toán học học được cho dù tốt có thể tính ra trong sinh hoạt cực khổ a câu nói này lập tức đánh xuyên dương mục lâm dương mục lâm cuối cùng lựa chọn c h u y ể n chuyên nghiệp hắn chuyển đi tin tức học thẳng đến năm nay một ngày nào đó tại phỏng vấn tia nắng ban mai báo phóng viên thời điểm dương mục lâm mẫu thân mang theo dương mục lâm mua một lần quần áo mẫu thân hy vọng con của mình có thể đang làm việc thời điểm mặc thể diện một chút cũng chính là ngày đó dương mục lâm trong túi công văn nhiều hơn một bản màu trắng nhật lịch cùng là ngày đó dương mộc lâm suýt nữa gặp tai nạn xe cộ tại xe lớn lái tới trong quá trình mẫu thân đẩy ra dương mộc lâm kỵ phỏng vấn đẳng cấp tuyệt vọng nhìn xem mẫu thân bị to lớn lốp xe f p a hán n ậ u trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới không phải vì mẫu thân chết đi mà bị thương không phải vì t i ể u giá lái xe hành vi phẫn nộ mà là nhớ lại mấy năm trước gặp ứ c hiếp lúc mấy câu kia người toán học học được tốt ngươi có thể tính ra đến ngươi hôm nay muốn bị đánh sao toán học học được tốt có thể tính ra người tới sinh phải tao nộ gặp chắc trở sao cái này thành dương mộc lâm một cái chấp nghiệm hắn rất muốn biết chính mình một mực cố gắng học tập đồ vật đến cùng có thể vì chính mình mang đến cái gì vận mệnh tại bảy ngày sau đó cho dương mộc lâm đáp án sau bảy ngày tại lâm tương thị nhiều một c á cựu lịch người tính toán sư dương mộc lâm m u ố n sớm đi thời điểm dương mộc lâm cũng không thể rất tốt k h ố n g chế năng lực của mình hắn chỉ là có đôi khi sẽ dự cảm đến chính mình phải trải qua ngoài ý mến có đôi khi ở trong đám người sẽ ngẫu nhiên cảm giác được người nào đó bị hắc khí q u ấ n quanh tự a hồ cần trải qua ngoài ý mến theo dần dần tìm tỏi theo lần lượt kiểm chứng dương mộc lâm rốt c u c vượt tin chính mình tựa hồ có thể nhìn thấy một ít người vật khí thậm chí cực kỳ rất nhỏ ảnh hưởng một ít người vật khí nhưng loại ảnh hưởng này đều là ảnh hưởng trái chiều t ỷ như để một cái không thế nào người xui xẻo số con rệm để một cái người xui xẻo trở nên càng không may thế giới giống như rốt cục cho hắn mở một cánh cửa sổ hắn phảng phất có thể tính toán ra ngoài ý muốn cùng cực khổ đây hết thể nhờ vào quyển kia cổ quái nhật lịch mới đầu trở thành phóng viên dương m g c lâm phát hiện chính mình phỏng vấn rất nhiều người đều bị hắc khí quấn thân tại trong quá trình này hắn dần dần tổng kết ra một cái đạo lý loại cực khổ này trong tin tức nhân vật chính hơn phân nửa đều là n g o ạ i ý muốn ưu hái đối tượng đại khái chính là dây gai chuyên chọn mảnh s ử s o n g vận rủi chỉ tìm người cơ khổ công tác của hắn cũng đơn giản là phỏng vấn người tàn tật phỏng vấn bệnh nhân phỏng vấn người chết g i a thuộc hắn phụ trách b ả n thối gọi quan ái trung sinh ở vào tia nắng ban mai báo trang thứ tư dưới góc trái phương châm chính nhân văn quan tâm giảng thuật một ít khổ sở khó người sinh hoạt cũng thỉnh thoảng sẽ ở lâm tương thị sinh hoạt trong kênh nói chuyện ba giờ chiều cái này tỷ lệ người xem thảm đạm điểm thời gian mới nghe hình thức chuyển ra chiếm lúc một trăm giây tả hữu rất rõ ràng đây không phải một cái được hoan nên chuyên mục nhưng dù vậy lãnh đạo cũng vẫn như cũ cần bàn thảo vẫn như cũ sẽ thúc giục hắn tận khả năng tìm kiếm càng nhiều bị cực khổ chiếu có người có thể chúng sinh đều là khổ ai không khổ đâu nhưng vì cái gì nhất định phải bắt lấy những cuộc sống kia bị thương nặng có lẽ liền thân thể đều không hoàn chỉnh người truyền bá tiết mục này tồn tại ý nghĩa đến cùng là nhân văn quan tâm hay là biểu hiện ra cực khổ để càng nhiều người cảm thấy nguyên lai ta trải qua cũng không tệ lắm dương mục lâm không yêu cuộc sống như vậy mà một khi đối với cuộc sống sinh ra chán ghét nhật lịch phản phất liền có thể cảm nhận được loại này nội tâm biến hóa tại một lần nào đó ngủ trưa thời điểm dương mục lâm nghe được nói mớ đã ngơi ư làm việc là tìm kiếm cực khổ tài liệu đã ngơi ư năng lực là mang đến cực khổ nếu tin tức ngành nghề mấu chốt là thu hoạch được trực tiếp thông tin vậy tại sao không chủ động chế tạo tin tức đâu lâm tương thị cần càng nhiều cực khổ không phải sao câu nói này oanh tạc lấy dương mục lâm tâm linh biển phản phất một chút để tình hắn đột nhiên hắn ý thức đến chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu bàn thảo hắn thậm chí nghĩ kỹ kê tiếp phỏng vấn đối tượng lã không có gì bất ngờ xảy ra lãnh đạo rất mau ra hiện ngoài ý m u ố n dương mục lâm lần thứ nhất thử đem tất cả sương mù màu đen chuyển r ờ i đến lãnh đạo của mình trên thân cái này khiến hắn sức cùng l ự c kiện thử một tuần mới rốt cục đem chung quanh không ít người vận rủi chuyển r ờ i đến lãnh đạo trên thân lần này hắn thấy được một con số ngoài ý muốn dáng lâm x u ấ t 75%. sau một ngày từ trên không trung rơi xuống chậu hoa đập vào lãnh đạo trên đầu dương mục lâm tốc độ ánh sáng viết một t i ê n liên quan tới nam nhân trung niên một khi mất đi kiếm tiền năng lực trở thành người thực vật sẽ là gia đình mang đến như thế nào gánh vác đưa tin vừa ra đời người đưa tin dương mục lâm phỏ là trước lãnh đạo thế nữ bản này đưa tin không có phát ra ngoài bất quá cũng không ảnh hưởng dương mục lâm dự báo tương lai toán học tin tức học n h ậ t lịch hết thể tất cả xuyên ở cùng nhau dương mục lâm cho là mình rốt cuộc tìm được nhân sinh tồn tại ý nghĩa để cực khổ cùng ngoài ý muốn bình đẳng d á n g lâm cho mỗi một người về phần n h ậ t lịch biến thành màu đen chuyện này hắn căn bản không thèm để ý thời gian ngày lại ngày trôi qua tại n h ậ t lịch ăn mòn bên dưới dương mục lâm dã tâm cũng từng ngày bành trướng hắn không cam tâm chính mình tồn tại ý nghĩa là như vậy vĩ đại nhưng mình thu nhập lại là như thế thấp chú ý cực khổ cùng n g i ý mỗi người dòng thời gian trở lại hiện tại ngày một mươi ba tháng bốn ngày ba mươi một tháng năm nghi xuất hành quét dọn ký kết hợp đồng giao dịch Lúc chiều, Dương Mộc Lâm chiều, Mộc phát hiện đồng sự thế mà không hợp thói thường đi mua một phần bảo hiểm. Nhưng hành đi mua Dương Dương đồng động này, mà một để sự bảo vì chính mình mang đến tài sản to lớn hạn trước kia thông qua chế tạo tin tức đó là khiến người khác ngoài ý muốn nổi lên biến thành tin tức tài liệu đến kiếm tiền nhưng dương mục lâm vậy mà lúc này mới nghĩ đến vì cái gì không có khả năng là thông qua chế tạo ngoài ý muốn thu hoạch kết xù bảo đảm kim đâu trước đây không lâu cùng một chỗ sự kiện cái kia gọi tần bảo dân người không phải liền là bởi vì chết lao bà đổi lấy kết xù bồi thường a dương mục lâm nội lòng tham sắp có một cái kế hoạch mấy tháng trước mẫu thân đã chết nhưng là không có quan hệ mình còn có phụ thân mẫu thân chết bởi ngoài ý muốn hiểm hợp tình hợp lý Mà l i ê nhưng tại t nửa á n g t r ớ c bởi thiếu vì tham lam thiếu kết lam xù ợ nần, hắn nhất định n phải h pháp để cho mình phụ ĩ biện để từ h nhiều loại ngoài ý muốn, tận khả năng phát huy giá trị lớn nhất. Nhưng â n ngoài muốn, tận năng lớn gặp giá loại ý trị t đối với lý bồi công việc không rõ ràng dương mục lâm cần làm một phen t r ư n g cầu ý kiến t h như muốn làm sao đi mới có thể tối đại hóa thu hoạch được lý bồi kim n ạ c h đây thật ra là không lý trí sẽ dẫn tới phiền phức có thể r a tại đối với nhật lịch s u thế nghi mù quáng tín nhiệm hắn thậm chí nói về quá cẩn thận dù sao ta tại s u thế nghi ta hẳn là sẽ không đen đủi quan điểm chín mươi lịch cũ người đều sẽ có ta là điều khiển ngoại ý muốn chúa tệ ta còn có thể xảy ra ngoại ý muốn phải không cho nên dương mục lâm làm sao cũng không có nghĩ đến lịch cũ người ở giữa lẫn nhau hấp dẫn một cái phóng viên thể chất nghiệp vụ viên vậy mà nhận được hắn trưng cầu ý kiến điện thoại về phần tạo dựng ngoài ý muốn chi tiết đối với một cái bao nhiêu tháng s u thế nghi hình lịch cũ người mà nói dương mục lâm không cách nào không cách nào chính xác tạo dựng ngoài ý muốn chi tiết nhưng lại tại gần nhất mười ngày qua bên trong xuất phát từ đặc thù kỳ ngộ hắn đã có được năng lực như vậy hắn tạo dựng tốt ngoài ý muốn chi tiết đã bao hàm cái kia luôn luôn nhao nhao đến hắn giấc ngủ cố chấp nổ cỏ công đã bao hàm cái kia ưa thích chơi ván trượt lúc chửi bậy hùng hai tử đương nhiên hết thể đều phải chờ đến hắn vì phụ thân mua sắm một phần đầy đủ kết xù bảo hiểm mày âm lịch ngày một ư ơ i ba tháng b ố dương lịch ngày ba mươi mốt tháng năm buổi chiều đố khắc trình m u ợ n đã xuất hiện ở tia nắng ban mai báo chỗ đại lâu văn phòng ngoài lầu tại lâm tương thị phía quan phương tổ chức tiểu tổ trong nhóm công nhân búc vác đô khắc nói ra tần trạch tiên sinh tư nhân trợ thủ lê lộ nữ sĩ cho tình báo hẳn là chính xác mục tiêu gọi dương mục lâm dương mục lâm hẳn là ngay tại dãy cao ốc này tầng thứ tám đó là tia nắng ban mai báo ký túc xá tầng căn cứ trước mắt từ lê lộ nữ sĩ nơi đó có được tình báo đến xem dương mục lâm sát xuất lớn là mấy tháng trước mới đến n h ậ t lịch làm s u thế nghi kiêng kỵ hình lịch c ủ a người chức của hắn có thể đợi cấp cũng không cao mấy tháng trước dương mục lâm suýt nữa gặp phải ngoài ý muốn chết đi nhưng cuối cùng sống tiếp được mẫu thân chết bởi hai nạn xe cộ n h ậ t lịch xuất hiện ngày đầu tiên mọi người thường thường tại không thể nhận ra tình hồ dưới tại cái nào đó khó mà né tránh sự tình bên trên phạm h ú căn cứ điểm này mọi người đẩy tính có lẽ ngày đó chính là dương mục lâm đạt được n h ậ t lịch một ngày diễn viên tần trạch trả lời hoắt kiểu xem bòi kết quả đi ra sao chúng ta chuyến này có thể hay không thuận lợi thầy bói hoắt kiểu có khó khăn chắc trở phải cẩn thận sẽ không tuyệt đối thất bại cũng không phải tuyệt đối sẽ thành công cái này lập lờ nước đôi trả lời để tần trạch không nhịn được nghĩ một cước đem l à o hắc o cầu đá tiến lịch cũ chi cảnh những n à y xu thế nghi chủ nghĩa trải qua quá an nhàn đến mức năng lực không cách nào mang đến chính xác miêu tả cơ giới sư chính vãn không có vấn đề vậy nói rõ chúng ta chỉ cần cẩn thận liền sẽ không xảy ra vấn đề đồng thời cũng đã chứng minh nếu tồn tại phong hiểm như vậy tần trạch tiên sinh suy đoán chính là đúng người này thật là lịch cũ người nếu không hành động của chúng ta không khả năng sẽ có bất luận cái gì phong hiểm diễn viên tần trạch chính vãn ngươi cùng đỗ khắp năng lực là tổ hợp sử dụng đi cơ á c n g ư i hiện tại tốt nhất cẩn thận một chút, cẩn ban n là giới à là y nếu trình vãn n g ư ơ lắp ráp ra một đồ đồ c sư chính vãn tần trạch tiên sinh yên tâm đi ta lần này sử dụng đồ vật rất nhỏ lại không cần dùng đến đỗ khắc tiên sinh năng lực là cái gì tần trạch hiếu kỳ hỏi là con rán ta làm ra điện tử con rán t r ì n h vãn mặc dù là đánh chữ giao lưu nhưng tần trạch vậy mà cảm giác được tự hào của hắn cảm giác loại này có thể so với ngoài hành tinh dị chủng sinh vật vì cái gì còn sẽ có người chế tác máy móc điện tử bản cơ giới sư trình vãn phảng phất phi thường vui lòng giảng thuật hắn đắc ý tác phẩm khi còn bé một mực ở tại trong thôn rất h o à i niệm phương nam thôn mùa hè con mũi cũng nhiều con rán cũng nhiều trời vừa tối có thể náo nhiệt cho nên ta chỉ làm điện tử con mũi điện tử con rán nhớ nhung quá khứ mỹ hảo lâm an du tập hóc t i ể u lạc thư tần trạch toàn thể im l ạ o năng lực này đơn giản so h á c lịch người còn muốn h á c lịch người cái này hai đồ chơi cùng mỹ hảo có cái cái dám quan hệ cũng may chủ đề rất nhanh chuyển rời về xong việc kiện bản thân con rán đã tiến vào ban biên tập chúng ta đã tìm được mục tiêu ta cùng đố khắc tiên sinh lập tức bắt đầu hành động chờ chúng ta tin tức tốt tần trạch nói ra phải cẩn thận coi chừng cẩn thận hơn các ngươi nhớ kỹ không cần quá ý nhớ mục tiêu nhất định phải cam đoan một kích thành công để mục tiêu mất đi ý thức chúng ta đối kháng là tên là n g o ạ i ý muốn đ ổ vật mà cả tòa trong văn phòng người đều là con tin cho nên đừng cho mục tiêu phát giác được các ngươi đây là mấu chốt nhất xin mời toàn bộ hành trình cùng ta giữ liên lạc đồng thời ta cũng tại địa phương khác quan sát hiện trường nếu như xuất hiện tình huống ta sẽ xuất động chuẩn bị ở sau kế hoạch sáu đố khắc cùng trình vãn tiến vào trong đại lâu hai người ngược lại là rất ngạc nhiên tần trạch là một m cái mới có được nhận lịch mấy ngày không đến hai tuần người còn có thể chuẩn bị h ậ u thủ gì trước mắt tần trạch cũng không có b ắ t h ác lịch người năng lực tin tức hai người đã thấy làm phía quan phương tổ chức lịch cũ người trình vãn mặc dù tuổi trẻ đỗ khác nhìn mặc dù rất thô kệ nhưng hai người đều tính cẩn thận kinh nghiệm phong phú bất quá cho dù trình vãn cùng đỗ khác đã đầy đủ cẩn thận hoàn toàn không có khinh thị đối thủ nhưng vẫn là tính sai một chút sự tình khi giúp xong trong tay bàn thảo dương mục lâm lần nữa hướng phía đại an nhân thọ bảo hiểm công ty gọi điện thoại tới phát hiện trước đó trưng cầu ý kiến người đã sau khi tan việc hắn liền chuẩn bị tự mình đi công ty bảo hiểm làm một chuyến mặt đối mặt trưng cầu ý kiến hắn phải hoàn thành xu thế nghi hành vi giao dịch hoặc là ký kết hợp đồng rời đi đơn vị trước dương mục lâm ngắm nhìn một phía hắn phát hiện một sự kiện chung quanh mỗi người đều bị hắc khí quần quanh cái kia tượng trưng cho vận rủi chỉ có hắn có thể nhìn thấy khí thức như là ngọn lửa màu đen một dạng trải rộng đến mỗi người trên thân tất cả mọi người đều muốn xảy ra ngoài ý mới cái này dương mục lâm lập tức cảnh giác rõ ràng phía trước còn không có nhưng bỗng nhiên mỗi người đều muốn xảy ra bất chắc tính tính kết quả ngoài ý muốn dáng lâm suất đều tại bảy mươi trở lên có thể làm đến điểm này chỉ có ta nói cách khác mỗi người bọn họ đều sẽ bị ta thực hiện vận rủi nhưng ta tại sao muốn làm như vậy đâu vấn đề này hỏi ra dương mục lâm liền có đáp án phía quan phương nhân v i ê n tới ta vì thoát đi hiện trường gây ra hối loạn đem chung quanh tất cả mọi người xem như con tin chỉ ở trong trước mắt dương mục lâm liền khẳng định chính mình suy đoán hắn thông qua chung quanh vận mệnh biến hóa thôi diễn đến biến hóa của mình đồng thời lợi dụng đạt được ngắn hạn cường hóa chức năng đem chung quanh mỗi người ngoài ý muốn dáng lâm suất tăng lên tới chín mươi cảnh tượng như thế này hắn tưởng tượng qua rất nhiều lần cho nên dương mục lầm xưa nay không đi ít người địa phương vì chính là hy vọng mình có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo ngoài ý muốn lại thông qua người chung quanh tham khảo ngoài ý muốn đến khả năng mấy giây bên trong đại lâu mạch điện bỗng nhiên toát ra hỏa hoa bắn ra hỏa hoa vậy mà dẫn đốt tuyến đường cả tòa cao ốc văn phòng bị nguy cơ bao phủ giống như không thích hợp cơ giới sư trình vãn bằng vào trực giác phát ra tin tức tân trạch mặc dù tại cách đó không xa cũng không có quan chắc ra cái gì kết quả nhưng vừa nhìn thấy trình vãn tin tức hắn hay là khởi động kế hoạch hai chương ba mươi bảy bắt tinh quan sư bắn bước. Bước ra, ra hỏa hoa dẫn đốt tuyến đường rất nhanh mạnh điện phát ra nhựa tợ là t ị t đốt cháy khét mùi thối nhưng vừa lúc chính là không có người chú ý tới điểm này sáng bóng đèn bắt đầu lấp lóe phảng phất người sắp chết nhịp tim cuối cùng uy về yên tĩnh nhưng bóng đèn phía dưới mặt bàn lại có động tinh mới、Phang. cam tấm thả ra cùng loại bỏng nô nổ tung tiếng vang trầm trầm chỉ bất quá thanh em yếu ớt không ít dẫn đến không có người nghe thấy cam tấm cái k h á t trang giấy cấp tốc bị nhét lửa không chỉ là trong t ầ n g lầu cả tòa cao ốc văn phòng bên ngoài bước x ạ mấy chục mét phạm vi cũng đều dần dần bị khí tức màu đen bao phủ tiểu hài nắm khí cầu nhảy nhảy nhót nhót đông nhiên dẫm lên không biết là ai bật lửa p h ì c h một tiếng nổ vang dọa đến hắn trực tiếp hướng trên đường cái chạy nhưng phía sau xe lớn lại phản ứng chậm một nhịp lái xe đạc mạnh phanh lại nhanh quay ngược trở lại tay lái có thể cổng cảnh thân xe để cả chiếc xe lấy không cách nào k h ô n g chế quá tính đụng phải bên đường cao ốc văn phòng thật vừa đúng lúc liền chắn ngang ở cao ốc lối ra lái xe chóng đầu hoa mắt nhưng cũng may người cũng không có gì đáng ngại có thể liên quan tới hai nạn giao thông một khi phát sinh cũng rất dễ dàng dẫn phát liên hoàn va chạm đây hết t hệ chỉ là bắt đầu những n à y tiến vào mê vụ màu đen trong khu vực xe cộ người đi đường hiển nhiên cũng khó khăn trốn vận rủi mà vận rủi mắt xích sẽ còn không ngừng q u y t á n khu vực này cũng sẽ không ngừng bị phóng đại những n à y khí tức màu đen tại cao hơn chức năng đẳng cấp đô k h cùng trình vãn trong mắt nhưng thật ra là có thể gặp đến nhưng nơi này đầu liền có một loại mâu thuẫn đồ khác tiên sinh người mau nhìn bên ngoài trời làm sao trở tối vừa tiến vào đại lâu chính vãn tại cảm ứ n g được trong lâu không ổn định điện tích sau vô ý thức về sau nhìn thoáng qua ta thấy được đây cũng là chức năng người đặc thù năng lượng nhưng không nên a đồ khác sắc mặt nghiêm trọng đồng thời mang theo mấy phần hoang mang sự tính ra khác thường nếu như đối phương năng lượng cực lớn đến loại trình độ này như vậy chúng ta hẳn là không nhìn thấy mới đối đây chính là mâu thuẫn nhất địa phương loại này khí tức màu đen hai người rất nhanh đoán được là tính toán sư mang đến vận rủi môi giới loại này khổng lồ số lượng có thể thấy được dương mộc lâm đẳng cấp không thấp nhưng nếu dương mộc lâm năng lực đã mạnh đến có thể tại lớn như vậy trong phạm vi dẫn phát ngoài ý muốn liên hoàn ngoài ý muốn mắt xích cái tiêu theo lý mà nói dương mộc lâm thực lực tuyệt đối đã là dị nhân cấp bậc trung thượng du tiêu chuẩn cái này đã siêu việt trình vãn cùng đỗ khắc nếu thật là như vậy trình vãn cùng đỗ khắc đều không phải là tinh toán sư như vậy hai người rất khó quan sát được vận rủi khí thức nhưng bọn hắn thật sự quan sát được đồng giả ý thức được điểm này trình vãn cũng lộ ra hoang mang thân sắc liên hoàn tai nạn giao thông hỏa hoạn mất điện trong đại lâu các loại sơ ý chủ quan đưa tới tình huống nhỏ toàn bộ đều tại sắp đến trọng đại tha nạn làm nền t r ì n h vãn cùng đố khắc cũng đều nghe phía bên ngoài độc t ĩ n h cao ốc bên ngoài cũng xảy ra vấn đề chiến trận này tuyệt đối không phải một cái xu thế nghi mấy tháng lịch cũ người có thể làm được nhưng đối phương chức năng đẳng cấp không nên cao hơn chúng ta mới đối chuyện này rốt cuộc là như thế nào t r ì n h vãn đột nhiên nghĩ đến khả năng chẳng lẽ lại đối phương có được một loại nào đó có thể tăng lên năng lực thủ đoạn lâm thời tăng lên năng lực nhưng cũng không có cải biến tự thân chức năng đẳng cấp đố khắc gật gật đầu đây là duy nhất giải thích hợp lý dưới mắt hai người đứng trước một lựa chọn chúng ta bây giờ nên làm như thế nào là muốn tìm tới mục tiêu vẫn là phải trước xử lý hiện trường nhìn sẽ có một trận đại thai nạn giáng lâm t r ì n h v ã n nhìn về phía đô khắc đô khắc cũng đang tự hỏi vấn đề này hai người vừa mới tiến vào trong đại lâu không có mấy bước t r ì n h v ã n cũng cảm giác được dòng điện ba đậu mà đô khắc cũng nghe đến những tầng lầu khác chuyển đến tiếng kêu sợ hãi trong đó sen lẫn cứu người l ử a cháy loại hình tử lúc này có thể làm sự tình chỉ có hai kiện một tìm tới dương ngọc lâm chắc đức điều khiển ngoài ý muốn đầu mượn hai tranh thủ thời gian cứu người không cần hy sinh người vô tội tính mệnh lựa chọn một chỉ cần tốc độ rất nhanh liền có thể tạo t a i nạn giáng lâm trước giải quyết vấn đề nhưng bây giờ tình huống hai người đều đoán được dương mộc lâm đã có chỗ đề phòng cho nên sớm sử dụng gây ra hỗn loạn thủ đoạn lại dương mộc lâm thực lực xa so với dự đoán còn đáng sợ hơn rất nhiều nếu như lựa chọn một t r ì n h vãn đô khắc cũng chỉ có thất thành nắm chắc xử lý dương mộc lâm nhưng không có lòng tin tuyệt đối không để cho ngoại ý muốn tác động đến những người khác cái này cũng liền dẫn đến lựa chọn hai quyền trọng biến cao nơi xa phụ trách quan sát tân trạch đồng d ạ n g nhìn thấy m à n này tân trạch mặc dù không nhìn thấy khí tức màu đen bởi vì hắn chức năng đẳng cấp so dương mộc lâm còn thấp nhưng hắn có thể nhìn thấy đã chắn nát giao thông con đường chính vãn đô khắc các người lựa chọn cứu người tận kh hai người n h n bắt đầu ố i phó Dương chia đầu hành động đỗ k h ắ c lợi dụng vật thể na di năng lực xử lý tai nạn giao thông hiện trường trình văn hướng phía trong tầng lầu chạy tới thông qua cơ giới sư đối với điện đặc thù năng lực cảm ứng chữa trị nhiều chỗ sụp đổ tuyến đường tận khả năng để cao ốc khôi phục bình thường trật tự hai người cũng cảm nhận được hiện trường hỗn loạn cứu hỏa l ử a cháy rồi có a i không có người hay không mau đánh điện thoại có người điện giật hôn mê gặp quỷ, thang máy không mở được cứu mạng con rán này làm sao còn mang tiền điện ta viết mẹ ngươi ai mẹ hắn làm nhanh mau mau cứu giúp bàn thảo mọi người đừng hốt hoảng trước dùng bình chữa cháy một tòa tầng m ộ ư ơ i sáu cao ốc văn phòng ở vào lâm tương thị hoàng kim khu vực người lưu lượng tự nhiên là không nhỏ nếu như một khi phát sinh hỗn loạn cũng sẽ dẫn đến tràng diện khó mà khống chế mà ngoài ý muốn mắt xích còn tại k h u ế c tán hỗn loạn sẽ để cho mỗi người n g o ạ i ý muốn dáng lâm x u ấ t trở nên cao hơn cho dù là n g o ạ i ý muốn đầu nguồn dương mục lâm đã ngay đầu tiên từ lầu số bốn bậc thang cửa vào hướng phía nhà để xe chạy tới hắn mặc dù dần dần cách xa tai h nạn hiện trường nhưng hiện trường nhất định phải càng hỗn loạn người bị nhốt càng nhiều hắn mới càng có khả năng thoát đi dương mục lâm chú ý tới trên người mình n g o ạ i ý muốn dáng lâm x u ấ t đều biến cao không ít nhưng hắn không thèm để ý từ ngân hàng ra vay tới chất để dương mục lâm có được vượt quá tưởng tượng năng lực hắn đã có thể cưỡng ép xóa đi trên người mình ngoài ý muốn dáng lâm suất xem ra ta đã bị phía quan phương tổ chức để mắt tới dương mục lâm rất tỉnh táo chế tạo hai nạn hỗn loạn sau đó từ cao ốc đ à o thoát từ dưới đất nhà để xe chạy trốn tại trong quá trình này hắn có chút t ảo não mình rốt cuộc tại cái nào khâu đông nhiên bị để mắt tới cái này rất tồi tệ nếu như bị phía quan phương để mắt tới ta liền không thể che giấu tung tích âm thầm chế tạo ngoài ý m u ố n như vậy ta nên như thế nào thanh toán khổng lồ như vậy tiền nợ nếu như ta không có tiền lợi nói dương mục lâm n h ớ lại cái k i a ngân hàng ra sắp mặt hắn đánh run một cái hắn tuyệt đối không dám thiếu ngân hàng nợ nần sợ hai quá độ để dương mục lâm bắt đầu hồi ức gặp phải ngân hàng ra chi tiết đó là không sai biệt lắm hai tuần trước tăng ca sau khi về nhà sắc trời rủ xuống tối trên đường phố vốn đã không người khu phố bỗng nhiên chuyển đến thanh âm cần vay nghiệp vụ sao không cần không dương tiên sinh ta cho là ngươi là cần ngươi tốt ta là ngân hàng nhà danh hiệu ngươi có thể gọi ta lã bất vi dương mục lâm lần đầu tiên nghe được lã bất vi cái danh xưng này thời điểm coi là đối phương là bệnh tâm thần cái này mặc đồ tây cao mũ dạng mang theo tơ vàng gọng kính ra hỏa thế mà tự xưng lã bất vi nhưng rất nhanh vị này tự xưng lã bất vi ngân hàng ra liền để hắn cải biến chủ ý lã bất vi vừa cười vừa nói ngươi khát vọng cường đại chức năng sao ta chỗ này có chất có thể làm cho năng lực của ngươi đạt được chất biến ta có thể đem nó thuê cho ngươi thu phí rất rẻ tiền ngươi rất khó tưởng tượng ta chỉ lấy lấy ngươi mấy triệu lợi tức là đủ rồi dương mộc lâm cũng không biết chất là cái gì mang một câu bệnh tâm thần lan ta không biết ngươi là nơi nào nhị lưu hoạt động tín dụng công ty còn mấy triệu mấy triệu minh tệ ngươi có muốn hay không vị này danh hiệu lã bất vi ngân hàng ra vẫn như c ũ duy trì dáng tươi cười như vậy ngươi có thể tự mình cảm thụ một chút Lạ b ấ trong thể động đậy. Hắn động phản phất bị một loại nào đậy. đó chốc ngông cầm cố lại. Quy thần. Trong chốc nhóm này hắn nghĩ tới lịch c ũ người bên trong mạnh nhất nhóm người kia mà dương mục lâm rất mau nhìn đến một bộ tràng cảnh hắn tự do điều khiển ngoài ý muốn điều khiển vận rủi phảng phất vận mệnh c h ỗ tể hắn muốn để ngoài ý muốn g á n g lâm tại trên thân ai liền có thể để ngoài ý muốn g á n g lâm ở trên người tại thời khắc này dương mục lâm tựa hồ cảm nhận được chính mình tấn cấp làm dị nhân sau cường đại quyền lực loại cảm giác này để hắn say mê không thôi hắn cũng rốt c ụ c ý thức được cái này tự xưng lã bất vi ngân hàng ra không phải trên ý nghĩa truyền thống ngân hàng ra ta muốn làm sao mới có thể có đến loại lực lượng này dương mục lâm vội v à n g hỏi t i n h toán sư nghề nghiệp này quá yếu nhưng bây giờ hắn thấy được t i n h toán sư cường đại một mặt ngân hàng ra lã bất vi dựng thẳng lên ngón tay không nên gấp ngươi hẳn phải biết ngân hàng cho vay tiền thu lấy lợi tức thuê thời gian ba tháng lợi tức tôi h xem ở ngươi là người mới chỉ lấy bảy lấy triệu nếu như đến tiếp sau ngươi còn muốn tiếp tục thuê như vậy lợi tức lại biến thành những vật khác thành giao a lã bất vi lấy ra hợp đồng d ư ơ ngân Mục l m rất để ý g â n hàng ra t r o n giang m tươi cười rất trêu tức ta đã chuẩn bị xong hợp đồng nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề vậy liền đẻ xuống thủ lấn đi đây là lịch cũ khế ước một khi thành lập vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều sẽ biết ngươi ở đâu nếu như mình có thể chế tạo ngoài ý muốn có thể tự do khống chế ngoài ý muốn chi tiết như vậy nhất định có thể tìm được kiếm tiền biện pháp s o hiện nay trời hắn liền nghĩ đến lợi dụng bị người bảo lãnh n g o à i ý muốn tử vong khiến cho thân là người được lợi chính mình kiếm lấy kết xù bồi thường mặc dù lúc kia không có tạo dựng tốt chi tiết nhưng có sức mạnh liền có thể kiếm lấy tài phú kết xù phản phất vận dùi từ thần bình thường lực lượng tại thế giới l o à i người kiếm cái bảy triệu đây tuyệt đối không khó mà có nguồn lực lượng này chính mình còn có thể để cực khổ bình đẳng giáng lâm tại đại đa số người trên thân đây là một cọc có lời mua bán dương mục lâm đáp ứng giao dịch nhấn xuống thủ tấn có thể dương mục lâm làm sao cũng không có nghĩ đến hôm nay chính mình mơ mơ hồ, hồ liền bị phía quan phương để mắt tới nếu hôm nay trốn qua một kiếp như vậy về sau cũng chỉ có thể sợ hãi rụt rè tránh né phía quan phương dưới tình huống như vậy lại nên như thế nào hoàn lại kết xù nợ nần hắn tự hỏi vấn đề này bắt nguồn từ sợ hãi mà sợ hãi cũng làm cho hắn không để ý đến tình huống chung quanh tia nắng ban mai báo chỗ ca o úc vẫn như cũng o à i ý muốn liên tiếp phát sinh dương mộc lâm cũng cưỡng ép na gì chính mình ngoài ý muốn giáng lâm s á t x u ấ t nhưng hắn sẽ không có bất luận cái gì phân thần bởi vì ngay tại dương mộc lâm phân thần trong quá trình ngoài mấy trục thức một cái anh tuấn không gì sánh được nam nhân đã diễn tấu ra một bài chấn hồn chi ca cố an tuân cái kia dài nhỏ ngón tay không gì sánh được linh động lấy cực nhanh tốc độ diễn tấu một bài hát giả an hồn khúc đây là một bài có thể làm cho người rơi vào trạng thái ngủ say từ khúc lực công kích cơ hồ không có nhưng đối với chức năng nhỏ yếu người nhưng lại có cường đại năng lực k h ô n g chế đương nhiên tại lịch cũ nghề nghiệp nhạc trưởng trong tay âm phụ không còn là thanh âm bất đ ộ n g mà là vũ khí cho nên cho dù hát giả an hồn khúc hiệu quả nổi bật cũng khó có thể phá vỡ giản nhất nhất phòng ngự bất quá lần này đối thủ không phải giản nhất nhất loại kia không góp chết phòng ngự biến thái cho nên cố an tuân nhắm chuần sau một kích thành công cho dù là tinh toan sư cũng vô pháp tại tuyệt đối không có khả năng nịch hoàn cảnh bên dưới cưỡng ép xóa đi bất luận cái gì d á n g lâm tại tự thân nguy hiểm tại tuyệt đối cường đại trước mặt vận mệnh cũng phải ở nút dương m ộ c lâm không cách nào khắc phục sợ hãi trở thành vận mệnh nịch đi mấu chốt màu đen an hồn khúc như là mũi tên vững vàng bắn trúng dương m ộ c lâm ý thức của hắn nhanh chóng vỡ vụn trong mắt hình ảnh cũng tại trong quá trình này trở nên mơ hồ dương m ộ c lâm muốn quyết tâm tới những cái kia màu đen đủ vận rủi khí t ứ c trong nháy mắt ngưng tụ thế nhưng là buồn ngủ quá m ã n liệt những khí t ứ c này một giây sau lại tàn đi nhìn xem một mặt ta đã hoàn thành rất nhanh cao ốc văn phòng cùng trên đường vận rủi khí tức liền sẽ tiêu tán chuyện này coi như không tệ ta mặc dù không phải phía quan phương nhân viên nhưng nhìn thấy hắc lịch người cũng sẽ không nương tay điện thoại một chỗ khác chuyển đến tần trạch thanh âm hoàn thành ta nói xong thành sao ta nói chính là để cho ngươi bắt hắc lịch người nhưng ta có nói bắt mấy cái sao mới một cái hắc lịch người coi như hoàn thành ủy thác ngươi cho rằng nhìn thấy tiểu vi dễ dàng như vậy không thể nào không thể nào ngươi coi gặp tiểu vi là a miêu a cầu nào liền có thể làm được cố an tuân suýt nữa đưa điện thoại di động bóc nát hắn vừa đi về phía dương n g c lâm một bên cả giận nói tần trạch ngươi không nên quá phận đi đã ngươi cảm thấy quá phận cái k i a liên quan tới tiểu vi sự tình ngươi coi ta chưa nói qua đừng vậy coi như ta không hoàn thành này mới đúng mà tốt ở nơi nào tới thì về nơi đó đi nơi này không cần ngươi xa xa chỉ huy tần trạch cười cười c ú p điện thoại hắn nhìn xem không còn tiến một bước chuyển biến xấu giao thông con đường cười nói thiểm cầu thật tốt dùng chương ba mươi tám hoạt động tín dụng nguy cơ tần trạch không thể nói hoàn toàn không thèm để ý cô an tuân đối với tiểu vi thái độ bất quá hắn minh sắc một sự kiện nếu chính mình quyết tâm muốn trở thành lịch cũ người đuổi theo kiểu vi bước chân như vậy trong tay có thể sử dụng hết thẻ tài nguyên đều được dùng mà giữ gìn chính nghĩa bản thân cũng là thể nghiệm cộng tác viên một vòng về phần cố an tuân bản thân tân trạch cũng không lo lắng hắn không hiểu rõ cố an tuân nhưng hắn hiểu rõ kiểu vi bảy ngày một ư ơ i ba tháng b ố buổi chiều sự cố liên tiếp phát sinh cao ố c tất cả tổn hại đồ vật đã giữa bất chi bất giác bị cơ giới sư chỉnh vãn chữa trị hỏa hoạn thiêu hủy một chút bản văn t r ọ n yếu cùng gửi bản thảo những tổn thất này mặc dù lớn nhưng cũng may không có xảy ra án mạng con đường khu vực công nhân bút vác đô khắc năng lực để nguyên bản lệch khỏi quỹ đạo xe cộ tránh khỏi va chạm đô k h ắ c không có quy mô lớn sử dụng na z i năng lực chỉ là cực kỳ tỉ mỉ để một chút vốn nên tạo thành hai nạn xe cộ va chạm tại cuối cùng tan mất l ự c đạo hai người cuối cùng cứu vãn không ít người vô tội tính mệnh nhưng hai người cũng vững tin chỉ sợ mục tiêu đã thoát đi hiện trường đô k h ắ c cùng trình vãn đều có chút thảo não bọn hắn là đánh giá thấp mục tiêu thực lực mà tự trách bất quá hai người rất nhanh tỉnh lại chuẩn bị hướng trong nhóm báo cáo tình huống thương thảo bức kế tiếp nên như thế nào hành động lúc này tần trạch liền phát tới tin tức các ngươi đã không chế lại hiện trường đi xem bộ dáng là hữu kinh vô hiểm ta chỗ này cũng không chế được mục tiêu dương mộc lâm các ngươi hiện tại có thể đi trong ga ra tầng ngầm tìm tới hắn công nhân bốc vác đ ồ khắc ngươi nói là ngươi giải quyết dương mộc lâm cái này sao có thể đối phương hiện ra năng lực đã đến dị nhân cấp bậc cơ giới sư t r í n h vãn tần trạch tiên sinh ngươi làm sao làm được diễn viên tần trạch đừng lãng phí thời gian ta nói qua ta có hậu thủ chính vãn cùng đỗ khắc tâm tình rất phức tạp dù sao hai người là có thể nhìn thấy loại kia phô thiên cái địa vận r ủ i khí tức loại khí tức này đủ để chứng minh dương mộc lâm cường đại đương nhiên loại này cường đại cùng hắn có thể chế tạo hai nạn có quan hệ có l ẽ n h ụ c thân cũng không cường đại cũng mặc kệ như thế nào tần trạch làm một cái mới nắm giữ chức năng không có mấy ngày người cũng không nên có thể đối phó được dương mộc lâm hai người đại khái có thể đoán được tần trạch làm rất nhiều tay kế hoạch bất kể như thế nào tần trạch năng lực tuyệt đối là đáng giá khẳng định cộng tác viên biểu hiện không tệ a ta cảm thấy có thể cho giản mụ mụ xin mời cho người truyền chính từ phát hiện mục tiêu đến bắt mục tiêu ngươi cũng là chủ yếu công lao giả bác sĩ lâm an mở miệng bởi vì bác sĩ lâm an đang chạy về thai nạn hiện trường trên đường nàng bản chức làm việc chính là bác sĩ mà tại trước đây không lâu chuyện ngoài ý muốn bên trong nàng chỗ bệnh viện cũng nhận được cầu cứu điện thoại ta khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng lấy h oán trả ơn ta liền yêu làm cộng tác viên ai bảo ta chuyển chính thức ta với ai gấp đầu chó tần trạch tăng thêm cái đầu chó biểu lộ để bày tỏ t r ê o chọc ngữ khí đương nhiên hắn là thật không muốn chuyển chính thức dù sao ai cũng không biết lịch cũ nghề nghiệp cộng tác viên có phải hay không còn có năng lực khác thể nghiệm trong quá trình tốt nhất cũng làm cho chính mình ở vào vĩnh viễn không bị chính thức hợp đồng ước thúc t r ạ thái thật là một cái quái nhân đi ta muốn đi cứu trợ người bị thương không cùng các ngươi hàn huyên các ngươi làm tốt lắm bác sĩ lâm an thối lui ra khỏi trò chuyện nhóm sự cố lắng lại họa nguyên cũng bị bắt ngày mười ba tháng b ố phong ba tựa hồ liền đem kết thúc nhưng trận này sự cố cũng không có chân chính hoàn tất bảy trong ga ra tầng ngầm đồ khắc trình vãn tần trạch ba người gặp mặt đồ khắc nâng lên dương m ụ c lâm đã mất đi ý thức thân thể thuận tiện còn b ổ một tể cường hiệu thuốc an thần tần trạch đến thời điểm hai người đã đợi chờ ở đây tần trạch hỏi một vấn đề loại này có thể tạo thành thai nạn mục tiêu các ngươi bình thường sẽ làm như thế nào giam giữ đối phương năng lực hiển nhiên không kém ta nhớ được trước đó nói qua giam giữ lịch cũng ư ờ i sẽ có đặc thù n g ụ c giam cái k i n g ụ c giam chẳng lẽ có thể che đậy chức năng đố khác gật gật đầu đúng vậy cái chỗ kia một khi tiến vào chức năng người cũng giống như người bình thường không có khác nhau cái chỗ kia bức xạ phạm vi bên ngoài có rất nhiều cường đại lịch c ũ người thủ hộ mà bức xạ phạm vi bên trong thì là các quốc gia điều động quân đội t ì n h anh chấn áp tân trạch đã hiểu cứ như vậy đích thật là vạn vô nhất thất hắn chủ yếu là lo lắng trong thủ còn có thể sử dụng chức năng dương mục lâm dẫn phát ngoài ý môn lớn sau đó tới một trận hiện thực phiên bản tiến lên thành đại vượt ngục sự kiện vậy coi như thật sự là một trận hạo kiếp nhưng hiện tại xem ra công ty thậm chí các quốc gia phía quan phương tổ chức cân nhắc đến điểm này thành lập một cái đủ để giam giữ bất luận cái gì hung ác ác lịch người ngục giam trình vãn chú ý tới tần trạch trên bờ vai lần trước làm cái nhân ngẫu kia đánh thẳng số lượng lấy dương mục lâm nàng so với lần trước càng giống một người sống a tần trạch tiên sinh thật không sợ trình vãn nội tâm có chút r ụ t rẻ hắn đến thừa nhận nhân ngẫu này làm được thực quá thật tần trạch tiên sinh chiếu vào thê từ bóp nhân ngẫu rất xinh đẹp nhưng hắn chính là có chút sợ hãi nhân ngẫu lúc này vừa lúc nhân ngẫu mở miệng hán thiếu nợ câu nói này để ba người giật mình tần trạch nhữ mày có ý tứ gì hắn cũng chú ý tới tiểu kiều lại trở nên càng giống chân nhân có thể thấy được chính mình kỳ thật cũng ở và ở trong nguy hiểm đồ khác chừng to mắt cái đồ chơi này thế mà còn mở miệng nói chuyện hắn một cái cao lớn manh nam cũng không sợ người ngẫu cho nên hắn cảm thấy cái này có lẽ cũng là tần trạch một trong các thủ đoạn tần trạch rõ ràng là cái người mới nhưng lại cho người ta một loại phán phất át chủ bài thật nhiều cảm giác tiểu kiều không có trả lời tần trạch lời nói gặp tiểu kiều không lên tiếng nữa tần trạch nói ra cùng lịch cũ có liên quan thiếu nợ là có ý gì các ngươi có biết không vì sao không hỏi xem vạn năng lạc thư đố k h á c đề nghị tần trạch cảm thấy có đạo lý liền hỏi thăm một chút thiếu nợ kế toán lạc thư rất nhanh liền phát tới chăm chú bình luận thiếu nợ nếu như cùng lịch cũ có liên quan nói vậy ta chỉ có thể nghĩ đến cái k i a có thể cho người khác mượn tiền làm năng lực tổn trữ ngân hàng ra đây là một cái trình độ hiếm hoi cùng diễn viên họa sĩ có thể so sánh nghề nghiệp trên bản chất không phải chiến đấu nghề nghiệp nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng tiềm lực bất khả lượng ngân hàng、gia. tần trạch ý thức được cái này nghe tựa như là nắm giữ lấy không ít quyền hành nghề nghiệp đ ố khác cùng trình văn lướt nhau tựa hồ ẩn ẩn minh bạch vì cái gì dương mục lâm thả ra chức năng k h í t ứ c bọn hắn có thể trông thấy nhưng dương mục lâm lại rõ ràng có siêu việt người cực đẳng cấp thực lực ngân hàng g i a có thể đem rất nhiều triệu tượng đồ vật xem như giao dịch thẻ đánh bạc điểm này nhìn cùng tiêu thụ rất giống nhưng tiêu thụ là mua bán ngân hàng g i a là thuê cùng vay mượn cùng tốn chữ lấy một thí dụ tốt nếu ta là ngân hàng nhà tần trạch ngươi đem diễn viên năng lực tại ta chỗ này tồn ba năm định kỳ ba năm đằng sau ngươi thu hồi diễn viên năng lực có lẽ sẽ còn đạt được ngoài định mức những nghề nghiệp khác năng lực làm lợi tức lại thì như ta cho ngươi mượn một chút năng lực ngươi cần đúng hạn đem năng lực trả lại cho ta đồng thời ta còn muốn ngoài định mức thu lấy ngươi một chút lợi tức lợi tức có thể là bất kỳ vật gì ngân hàng ra ngay từ đầu rất nhỏ yếu nhưng nghề nghiệp này tại có sinh ý đầu não lại nắm giữ rất nhiều tình báo trong tay người liền có thể từ từ phát triển trở nên rất cường đại giữ m ộ t lâm có phải hay không cho thấy không giống bình thường thực lực là một cái xu thế nghi kiên kỵ hình lịch cũ người theo lý thuyết hắn không thể so với người bình thường mạnh quá nhiều có thể đưa tới ngoài ý muốn cũng không có khả năng quá lớn cho nên hắn thật đúng là rất có thể là lương m e o nợ nần thật sự là đáng sợ nghề nghiệp trong hiện thực ngân hàng cũng là như thế hộ khách đem tiền tồn tại ngân hàng ngân hàng thanh toán lợi tức nhưng trên thực tế tiết kiệm tiền trong lúc đó ngân hàng nhưng thật ra là đang sử dụng số tiền kia nói cách khác lịch cũ nghề nghiệp bên trong nhà ngân hàng lớn trên thân thật rất khó nói đến cùng có bao nhiêu loại năng lực cùng từ bao nhiêu người đáng thương trên thân thu lấy lợi tức đương nhiên mua bán lô vốn tất nhiên cũng có ngân hàng ra so với tiêu thụ nghề nghiệp này chỗ không đủ ở chỗ tiêu thụ ép mua ép bán quá trình nhất định là thu lợi nhưng ngân hàng ra chưa hẳn thật có thể thu hồi tiền nợ thì như giờ này khắc này tần trạch nhìn về phía hôn mê dương m g ọ c lâm hỏi thăm lạc thư nếu như ta hiện tại giết hắn sẽ phát sinh cái gì giết người mặc dù sẽ chỉ hỏi thăm cùng giả thiết nhưng gặp tần trạch bình tĩnh như vậy đánh ra giết hắn ba chữ t r ì n h vãn cùng đỗ k h ắ c hay là trong lòng giật mình lạc thư nói ra n à y sẽ dẫn đến ngân hàng ra không cách nào thu về chính mình nợ nần bởi vì thiếu nợ người đã chết vô luận như thế nào thiếu nợ người nhất định phải còn sống ngân hàng ra mới có thể truy hồi nợ khoản tần trạch nói ra ta cảm thấy có thể cân nhắc giết hắn dùng cái này đến suy yếu vị kia ngân hàng ra các ngươi cảm thấy thế nào trong lúc nhất thời không có người nói chuyện tần trạch trình bày lý do của mình có thể đoán được chính là vì đặc mệnh đem năng lực tác động đến người vô tội dương mục lâm cũng không có bất luận kẻ nào tính có thể nói thứ yếu dương mục lâm đã tại tạo dựng một phần kết xù bảo hiểm bồi thường kế hoạch mà dương mục lâm mẫu thân đã chết căn cứ tương quan điều lệnh có thể làm cho hắn được lợi bị người bảo lãnh trừ ra hắn còn chưa kịp có thê tử hải tử cũng chỉ còn lại có phụ thân rồi cho nên như thế một cái triệt đệ diện tuyệt nhân tính ra hỏa không cần thiết giữ lại giết hắn cho hắn mượn lực lượng ngân hàng ra cái này trợ trụ vi ngược ra hỏa thậm chí cái này mê hoặc người phạm tội ác ma cũng sẽ bởi vậy hao tổn một công nhiều việc cớ sao mà không làm mà lại các ngươi liền có thể c a m đoan tại vận chuyển đến n g ụ c giam kia trong quá trình không bị ngân hàng ra sớm cấp t ù a ngân hàng ra rất có thể là đem cùng loại với chất loại vật này cho mượn dương mục lâm lúc này mới dẫn đến dương mục lâm thực lực có chất biến các ngươi cũng đã nói đó là vô giới chi bảo nếu là ta tại thiếu nợ mục tiêu tiến vào n g ụ c giam trước nhất định sẽ nghĩ biện pháp cướp đi mục tiêu thu hồi lợi ầ n lần này động tĩnh rất lớn truyền thông cho dù có thể không phát â m thanh cũng không chặn nổi quần chúng vây xem nước b ọ n chúng ta bây giờ còn có thời gian nếu như chậm một chút thời điểm chỉ sợ vị tiêm ngân hàng ra liền sẽ chú ý tới tin tức đại lâu sự kiện bởi vậy suy đoán ra dương mộc lâm chế tạo chuyện ngoài ý mớn cuối cùng được ra kết luận dương mộc lâm bị phía quan phương để mắt tới tần trạch phen này phân tích có lý có cứ lạc thư trầm mặc mấy giây mới tại trong nhóm trả lời ta lập tức xin chỉ thị tổ trưởng chuyện này tốt nhất đến làm cái chương trình nếu không các ngươi có thể sẽ nghe được nhật lịch nói nhỏ không đi chương trình trực tiếp giết người cái này trung quy là phạm tội còn không phải bình thường tội nhỏ thuộc về nghiêm trọng vi phạm trật tự cho dù giết người lý do là chính nghĩa lại là tối ưu rẻ nhưng cũng không dám hoàn toàn cam đoan nhận lịch nhất định sẽ không phát ra nói nhỏ phát ra nói nhỏ liền mang ý nghĩa có khả năng bị ăn mòn tân trạch trả lời tốt nhất nhanh một chút ta có dự cảm nếu như tới chậm có thể sẽ dẫn đến ngân hàng ra đến hiện trường làm một cái chủ nợ ta muốn ngân hàng ra nhất định có có thể tìm tới người đi vay thủ đoạn đi lạc thư cũng nghĩ nhanh nhưng giản mụn mụn nhưng thật ra là bề bộn nhiều việc chưa hẳn lúc nào cũng nhìn chằm chằm ấy cũng may lúc này một cái người quen thuộc lên tiếng ta đến phụ trách đánh giết không cần hồi báo cho giản nhất, nhất. ta đã ở trên đường đổi tới ta có thể làm chủ tân trạch t r ì n h vãn đô khắc ba người các ngươi đ ợ i tại nguyên chỗ c h ờ ta diễn viên tội phạm lam quốc đ ỗ n g nhiên phát biểu lam quốc người sống lạc thư đại hỷ lập tức ý thức được chính mình dùng từ không chính xác á không đối ngươi đã tỉnh ân ta đã tỉnh lại phản địch con dấu mặt trái hiệu quả đã tiêu trừ t r ì n h vãn cùng đô khắc cũng mặt lộ vẻ vui mừng hai người p h ả n phất tìm được chủ tâm cốt mặc dù tất cả, biết, nhất nhất, tất cả mọi người cũng đều rõ ràng lam u c thực lực rất cường đại tân trạch cười cười suy tính thời gian hoàn toàn chính xác lam úc cũng nên thất tình nghề nghiệp của ta bên trong co tội phạm đây là một cái rất duy tâm nghề nghiệp ta hành vi phạm tội sẽ tối đại hóa che đậy n h ậ t lịch ăn mòn hiệu quả đi chương trình không kịp tính đến cho đến trước mắt chúng ta biết đến ngân hàng ra toàn thế giới hết thể có ba cái trong đó anh linh điện có hai cái một cái danh hiệu lã bất vi một cái danh hiệu thẩm và tam mặc kệ là cái nào đều không phải là các ngươi có thể ứng phó chưa chừng đối phương ngân hàng hộ khách bên trong cũng có giống như ta là tội phạm thông qua tội ác tố nguyên sẽ biết được sát hại dương mục lâm người là ai cho dù hủy diệt thi thể cuối ũ cùng tần trạch lần này làm rất tốt ngươi ngăn trở một trận tai nạn nhật lịch mặc dù ngủ đông nhưng nhật lịch sẽ không đình chỉ đối với ngươi quan sát đêm nay sau một mươi hai giờ ngươi lưu ý một chút nhật lịch có lẽ ngươi sẽ có được quà tặng đương nhiên cũng có thể là cái gì cũng không có hết thẻ cực khổ đều có trả thù lao tần trạch đông nhiên nghĩ đến câu nói này hôm nay xem như cho chế tạo cực khổ người mang đến cực khổ cho tính toán n g o à i ý m u ố n người mang đến n g o à i ý m u ố n cho nên hắn cũng có chút chờ mong cộng tác viên đặc tính có thể hay không để cho mình đêm nay có thu hoạch bày lam úc chỉ ở vài phút thời gian bên trong liền đã tới hiện trường hắn rất chuyên nghiệp mang theo thùng dụng cụ tới đây là một bộ hủy thi diện tích thùng dụng cụ bên trong bao hàm một chút kỳ lạ dược t ề trong đó có hiệu quả cùng loại với hóa thi phấn loại hình đồ vật tại hòa tan thi thể trong quá trình lam úc đưa lưng về phía tần trạch chỉnh nguyện đố khắp ba người bình tĩnh nói lúc cần thiết Đối bất quá nói xong đoạn văn này sau lam úc lại bổ sung nhưng nhớ kỹ ta nói điều kiện trước tiên là lúc cần thiết nói đoạn văn này trong quá trình dương mộc lâm đã không dư thừa bao nhiêu acid ăn mòn chất lỏng mùi cùng mùi huyết tinh s ẽ lẫn để cho người ta buồn nôn lần này ngân hàng ra đầu tư triệt để thất bại tần trạch làm tốt lắm lam q u ố c nhìn về phía tần trạch bất quá ngươi hẳn là cùng ta giải thích một chút ngươi vì cái gì cũng sẽ là diễn viên chuyện này lam q u ố c cảm thấy tần trạch cùng diễn viên bắn đại bắc cũng không tới hắn luôn cảm giác giảm nhất nhất cùng tần trạch che giấu cái gì nếu tần trạch thật sự là diễn viên hắn nguyện ý truyền thụ một chút tâm đắc nếu không phải diễn viên hắn cũng nghĩ biết rõ ràng là thế nào một chuyện tần trạch đại khái cũng đoán được lam suy nghĩ, gặp lần này tinh toán sư bắt sự kiện triệt để kết thúc hắn cười nói đại minh tinh, chuyển sang nơi khác nói chuyện đi chương ba mươi chín ngày thứ hai manh mối t i n h toán sư sự kiện đã lắng lại thức tỉnh lam úc cùng tần trạch còn có ít lợi muốn trò chuyện thế là đỗ khắc trình m u ợ n hai người liền cùng tần trạch lam úc tách ra lệ cũng là đỗ khắc trình m u ợ n đi viết báo cáo công tác báo cáo tần trạch thì đi theo lam úc đi không bao lâu lên lam úc tỏa giá lam úc m ặ t lạp mai lạp hay là ba năm trước đây tiểu dáng tiến vào phụ xe thời điểm tần trạch nói ra ngươi bộ này giá ngồi qua bao nhiêu cô gái cũng đừng học ngươi vị tiền bối kia a cái gì lam úc nhữ mày ngươi là người thứ nhất ngồi phụ xe a lễ bạch mù gương mặt này ta phải có người đẹp trai như vậy trên bờ vai tiểu kiểu đống nhiên 180 độ l ệ n h ra quá mức tần trạch cảm giác được thấy lạnh cả người nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc vậy ta cũng chỉ yêu ta lão bà một cái lam úc liếc mắt rất nhanh khởi động xe nói ra muốn đi đâu dạo c h ơ i a tùy tiện đi tốt như vậy xe lần thứ nhất ngồi người tùy tiện mở lam úc gật gật đầu phát động xe cộ cụt v ẹ tiếng động cơ để tần trạch nghe được rất là dễ chịu không bao lâu xe cộ đã lái vào đến người lưu lượng ít khu phố bởi vì là thứ tư thị trấn đại học bên ngoài khu phố học sinh rất ít đi ngang qua học viện mỹ thuật thời điểm hắn có thể tưởng tượng la múc loại tướng mạo này đi học đại khái liền cùng kịch thần tượng nhân vật chính một dạng đáng tiếc không nghĩ tới hắn cùng giản nhất nhất cùng một trường đại học như vậy càng giống nhân vật nam chính mô bản giản nhất nhất tất nhiên sẽ cho lam úc một loại trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng tốt địch cảm giác bất quá điều này cũng làm cho tần trạch có chút bội phục lên lam úc đối với giản nhất nhất chỉ có người cạnh tranh tri tâm lại không lòng nghe tị lam úc hôm nay tựa hồ cũng rất có biểu đạt dục vọng ngươi biết ta tại sao phải trở thành tội phạm sao tần trạch lắc đầu không biết nhưng khẳng định cùng hiện thực nghề nghiệp không quan hệ đi thật giống như dương m ụ c lâm nghề nghiệp là tinh toàn sư nhưng hắn không hiểu bảo hiểm có thể trên thực tế trong hiện thực tinh toàn sư đều là bảo hiểm ngành nghề ngươi hiện thực nghề nghiệp là diễn viên nhưng tội phạm phải cùng thế giới hiện thực thân phận không quan hệ đi lam úc một cước chân ga đặc mạnh tần trạch lập tức cảm thấy một cô ấn l ư n g cảm giác t r u n g quanh cảnh tượng cấp tốc lui lại nhưng tần trạch cũng không sợ lam úc lúc này mới chậm rãi nói ra ta trước kia có cái vị hôn thê bản thân hai tuổi là ta đã học năm ba lúc nhận biết học nội tần trạch rất nghĩ đến một câu phòng cháy phòng trộm phòng sư m i n h nhưng nhìn xem lam úc biểu lộ không đúng lắm không có mở miệng hắn đông nhiên ý thức được lam úc tìm chính mình nói chuyện p i ế m theo lý thuyết hẳn là trò chuyện chính mình chân thực nghề nghiệp vấn đề. nhưng làm sao đông nhiên cho tới hắn của chính mình nghề nghiệp hắn không nói gì chăm chú nghe ta lúc ở sân trường kỳ tương đối có danh tiếng cũng có săn tìm ngôi sao tìm tới qua ta ta cũng cảm thấy công việc này đến tiến nhanh người gặp qua diễn viên phàn nàn qua vất vả nhưng nhất định sẽ không phàn nàn nghèo nhất là tuổi trẻ thị tươi nhỏ ta chán ghét cái từ này nhưng ta không phủ nhận ta chính là loại này tướng mạo về sau ta danh khí càng lúc càng lớn liền không thể không chuyển ra sân trường ta cùng ta vị hôn thê cũng bởi vì muốn t ị hiềm nguyên nhân chỉ có thể bí ẩn hẹn họ ngươi hẳn phải biết tuổi trẻ nam nghệ sĩ nếu như kết hôn ý vị như thế nào tân chắc hiểu hắn không truy tinh nhưng minh tinh mỗi ngày đều đang cưỡng gian cuộc sống của hắn mở ra mịp dô long ghìm mở ra bất độ mở ra các loại mang theo lưu lượng tính chất phần mềm những người này dựa vào mặt ăn cơm chiếm đa số hấp dẫn một đống các phái sau đó chiếm cứ các loại bảng danh sách cho nên bọn hắn không có khả năng tùy tiện kết hôn muốn thỏa mãn vô số người ca ca hình tượng l i ê n giống với nào đó cho nên không có cách nào rất nhiều lưu lượng thà rằng chơi kỹ nữ cũng không tình yêu và hôn nhân ai sẽ theo tiền làm khó dễ lam úc cũng, cũng giống vậy hắn cũng không chơi gái không cá cực nhưng hắn cùng vị hôn thê gặp mặt xác thực giảm bớt số lần năng cũng sẽ không cao hứng nhưng càng nhiều là cho, cho lý giải Nàng, nàng c sau đó ã i n cùng nàng kết hôn nhưng có sự không có như thế phát triển tốc độ xe dần dần trở nên chậm la m gúc câm thanh lạnh lùng nói nàng chết chết tại ta cho nàng mơn trong biệt thự chết rất chật vật áo rách quần manh máu thịt bé bét hung thủ cũng không có tránh đi giám sát cũng rất mau tìm đến là cái bệnh tâm thần tần trạch nghe đến đó ý thức được bệnh tâm thần tầng này bởi uff khả năng để sau đó la múc vận bệnh nên đón chuyển hướng thế giới này mấy loại người là không cần gánh chịu pháp luật trách nhiệm một loại là vị thành niên một loại là bệnh tâm thần hắn vẫn như cũ sẽ bị giam giữ hồi tinh thần bệnh viện với hắn mà nói c h a tấn lăng đục một người chẳng qua là một lần ngoài trời hoạt động cùng hắn rằng co thời điểm hắn còn có thể đối với ta lộ ra dáng tươi cười nói cho nhà ta bên trong cái nào bình rượu tốt hơn uống để cho ta lần sau chuẩn bị thêm một chút cùng lần tiếp theo thay cái nữ nhân ngự to thậm chí hắn còn nhỏ âm thanh nói với ta ta căn bản không có bệnh tâm thần lam úc ngữ k h í rất bình tĩnh phản phất giảng thuật không phải mình trên người sự tình tần trạch đại khái đoán được chuyện đi hướng cũng đoán được vì sao lam úc sẽ có tội phạm nghề nghiệp này hắn nhớ kỹ phúc nhĩ m à tư lý có một câu nói như vậy khi pháp luật không cách nào cho người trong cuộc mang đến chính nghĩa lúc như vậy tư nhân trả thù từ giờ khắp này bắt đầu chính là đang lúc thậm chí cao thượng quả nhiên lam úc nói ra ta giết hắn ta tiềm nhập bệnh viện tâm thần kéo đ ứ t hạ thể của hắn sẽ ra nội tạng của hắn đem nó nhét vào trong nhựa hắn đây hết thể ta đều tránh đi giám sát bởi vì ta đã được đến nhật lịch có một hồi nhưng hành vi của ta cũng cho ta nghe được vô cùng trói thai nghệ ngữ nó tại mê hoặc ta đem người chung quanh cũng đều giết đồng thời cũng nói cho ta biết giết người liền nên đ ề n mạng tất cả lấy pháp luật tên bảo hộ tên cặn bã này người đều đáng chết đều được cùng nhau giết chết lúc kia ta thật sắp bị g i a o động tần trạch nghe đến đó cũng nhịn không được khẩn trương lên lam úc mi lai như thế tính tỉnh một đại minh tinh chết một cái bạn gái lại cùng chính mình không quan hệ theo lý thuyết không nên vì cái này đã chết mất nữ hải chôn vùi chính mình tương lai nhất là hắn là lịch cũ người hiểu hơn là vị hôn thê báo thủ sẽ cho chính mình mang đến như thế nào phản vệ nhưng người này hay là làm như vậy không thông minh không lý trí có thể tần trạch không g h é t kết quả này tại ta cũng nhanh bị nhật lịch tra tấn đến sụp đổ thời điểm giản nhất nhất xuất hiện tại bị nghệ ngữ tra tấn trong vòng vài ngày giản nhất nhất đem ta giam giữ đến một cái địa phương ẩn nấp ta một khi hiện ra giết người dục vọng giản nhất nhất liền cùng ta đánh một chầu chúng ta tại trong nửa tháng quyết đấu chín mươi b ố lần đều không ngoại lệ ta nhiều lần đều thua bởi hắn à bại hoàn toàn nhưng bởi vì không đành lòng đối với ta hạ nặng tay cũng dẫn đến chính hắn lo trước lo sau bị ta trọng thương qua mấy lần về sau nghệ ngữ một mực mê hoặc ta nhưng thủy trung không có cách nào để cho ta sinh ra tiến thêm một bước xa đoạn hành vi bởi vì ta bị giản nhất nhất vây khốn lại thêm ân ngươi hẳn phải biết giản nhất nhất người này ưa thích cho người khác làm mẹ hắn cho ta kể chuyện xưa cho ta làm ăn khuyên bảo ta mẹ nhà hắn đơn giản giống chiếu cố tiểu hài từ một dạng lam úc nói đến đây rốt cục không còn là mặt lệnh ăn tiền hắn vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i một cái nhanh rơi xuống làm hắc lịch người người tại sinh mệnh thời khắc hắc cám nhất bên trong lại như cũ có người nguyện ý cứu dôi hắn ta thật rất chán ghét giản nhất gia hỏa này để cho ta ý thức được ta vĩnh viễn không phải cố sự này nhân vật nam chính nhưng ta cũng thật rất cảm kích giản nhất nhất bởi vì hắn tồn tại ta vậy mà từ từ chiến thắng nghệ ngữ lam úc đến nay còn nhớ rõ ngay lúc đó đối thoại tiểu ngọc dù là ngươi đã làm một chút chuyện sai nhưng sinh hoạt cũng không có vứt bỏ ngươi không cần bởi vì một lần x a đoạn đã cảm thấy mình đã không cách nào dung nhập thế giới này nghệ ngữ không phải không thể chiến thắng tìm về ngươi bản tâm liền có thể ghét ác như k i ự u cũng là yêu quy sinh hoạt thể hiện đoạn văn này để lam úc ý thức được chuyện của mình làm hoàn toàn chính xác sai nhưng cũng không có hoàn toàn vi phạm bản tâm của mình nghệ ngữ dần, dần không ảnh hưởng tới ta giản nhất nhất cũng là vào lúc đó mời ta gia nhập công ty hắn đã sớm chú ý tới ta cũng một mực tại quan sát ta hắn nói cho ta biết thế giới này còn có rất nhiều không cách nào thông qua tư pháp cơ cấu đi phán quyết tội ác xem như giao phó nhân sinh của ta mới ý nghĩa cũng bởi vậy ta triệt để chiến thắng nghệ ngữ mà đoạn trải qua này khiến cho ta có được cái thứ hai nghề nghiệp tội phạm tân trạch không nghĩ tới còn có vấn đề này lam úc miêu tả hoàn toàn chính xác rất phù hợp giản nhất nhất tính tình bất quá lần này miêu tả trọng điểm thứ nhất ở chỗ lam úc chiến thắng nghệ ngữ nguyên lai nhật lịch ăn mòn là có thể bị đánh bại nơi này đầu cùng yêu quý sinh hoạt cùng thủ vững bản tâm có quan hệ thứ ầ n t r ạ c phân tích ra yếu g i ả n nhất nhất gọi lên lam úc đối với cuộc sống yêu quý cái này tương đương với đem lam úc một lần nữa neo ổn định ở thế giới này cuối cùng g i ả n nhất nhất nói cho lam úc hành vi của hắn cũng không có vi phạm bản tâm cái này tựa hồ từ trên logic ngăn cách nghệ ngữ ăn mòn thế là lam úc vậy mà chiến thắng nghệ ngữ không có rơi xuống làm hắc lực người đương nhiên tần trạch còn nghe được cái thứ hai trọng điểm chiến thắng nghệ ngữ lấy được ban thưởng là giải tỏa cái thứ hai nghề nghiệp tần trạch không d á m trăm phần trăm khẳng định hắn cũng không có hỏi nhiều nếu là thật như vậy rất nhiều hát lịch người có lẽ chính là ý đồ có được cái thứ hai nghề nghiệp nhưng là cuối cùng thất bại trước mắt tần trạch không cần cái thứ hai nghề nghiệp cho nên hắn cũng không phải rất để ý cuối cùng liên quan tới lam úc giết người bị g i ả n nhất nhất cứu hành động này có phải hay không chính xác tần trạch cũng không thèm để ý bởi vì hắn rất rõ ràng một sự kiện giảm nhất nhất cách làm có lẽ có tranh luận nhưng tuyệt đối là có lợi nhất g i ả n nhất nhất có thể dễ dàng tha thứ lam úc sa đoạn sau đó giết chết lam úc hoặc là làm phía quan phương tổ chức nhân viên bắt lam úc nhưng tất cả những thứ này cũng không sánh nổi đem lam úc cứu d ỗ i trở về hữu dụng trải qua một lần ăn mòn lam úc lại so với bất luận kẻ nào đều càng khó bị ăn mòn phạm tội qua một lần lam úc cũng sẽ hiểu thêm màu trắng lịch cũ người hẳn là thủ vương đồ vật đồng thời g i ả n nhất nhất nếm thử cũng đã chứng minh một sự kiện tại sơ kỳ bị nghệ ngữ mê hoặc lịch cũ người là có thể được cứu chuộc nếm thử này bản thân là rất có ý nghĩa tân trạch cũng tuyệt đối tuân thủ pháp luật nhưng so sánh với thế giới quỷ dị này hắn cho là lam úc còn sống ý nghĩa càng lớn ví dụ như vậy thế giới hiện thực kỳ thật cũng không ít lam úc nói ra ta cho ngươi biết những này là bởi vì ta cùng giản nhất nhất đều ý thức được ngươi là một cái rất có tiềm lực người ngươi khi lấy được nhật lịch tuần thứ nhất biểu hiện so với ta tốt tốt hơn nhiều thậm chí không thua bởi giản nhất nhất cho nên rất có thể tương lai ngươi so ta so đỗ khắc chỉnh mượn đều muốn đi được càng xa đối với nhật lịch đóng móc cũng sẽ đến càng sâu cấp độ đây là rất tốt nhưng kèm theo cũng là nguy hiểm to lớn lam úc dừng xe ở học phủ ngoài quảng trường hắn mang lên trên rất lớn kính dâm là một cái đơn giản nguy trang xem ra là muốn mời tần trạch đi làm năm hắn đọc sách lúc yêu nhất tiệm nước giải khát uống một chén trên đường lam úc nói ra xin nhớ một chút phải nghiêm túc còn sống đối với thế giới đáp lại yêu quý cho dù là phạm qua sai lầm lớn ta cũng có thể bởi vậy đạt được cứu rỗi ta cho rằng ngươi nghề nghiệp không phải diễn viên bởi vì diễn viên cũng không phù hợp biểu hiện của ngươi ngươi hẳn là đạt được cường đại hơn nghề nghiệp đúng không tần trạch không có dấu diếm hắn quyết định như là tin tưởng giản mụ, mụ như thế tin tưởng lam úc ta lịch cũ nghề nghiệp là cộng tác viên lam úc ngược lại là không có rất kinh ngạc bởi vì đáp án này càng phù hợp hắn đối với tần trạch trờ mong khó trách ngươi không nguyện ý chuyển chính thức nguyên lai là tại trải nghiệm cuộc sống tân trạch tiếu đạo đúng vậy diễn viên bắt t r ư ớ c người khác ta thì bắt t r ư ớ c cái nào đó còn thể cho nên ý nào đó tới nói tương đối tương tự thế là lựa chọn diễn viên lam úc gật gật đầu là giản nhất nhất dạy ngươi đúng vậy hắn đúng là một cái vô vi bất trí người lam úc không phủ nhận nhưng cũng nói bất quá ta sẽ vượt qua hắn tên kia quá lời ư nhắc có lẽ có một ngày ta vượt qua hắn hắn liền sẽ rõ ràng thiên phú không phải văn năng nhưng không có thiên phú có chút lĩnh vực vĩnh viễn đạp không vào đi cố gắng có thể đạt tới hạn mức cao nhất là có hạn bất quá tần trạch cũng không nói đến câu nói này dù sao lam q u ố c thiên phú cũng rất cao chỉ là so sánh giản nhất nhất thấp chút nhưng không thể phủ nhận lam q u ố c bản thân là một thiên tài bằng không hắn ngay cả đổi u theo giản nhất nhất tư cách đều không có rất có ý nghĩa khuyên bảo cùng giáo dục ân liền dùng giáo dục cái từ này đi dù sao nơi g ư cùng tổ trưởng với ta mà nói đều là tiền bối tần trạch không có như là chỗ làm việc như vậy đặc lập độc hành ngạo ý đối mặt nguyện ý đem chính mình bi thống nhất qua lại biểu hiện ra cho mình dùng cái này đến khuyên bảo người của mình tần trạch lộ ra rất khiêm tốn ta sẽ nhớ kỹ hôm nay đối thoại cũng sẽ cố gắng suy nghĩ bên trong hàm nghĩa Ta có lẽ có lẽ nhưng, nhưng thật đáng tiếc mấy ngày nay tuyên truyền hoạt động chương trình kỹ lam úc toàn rơi xuống cũng may lam úc cũng từng có nhiều lần không định kỳ mất tích cuối cùng mặc dù bị định nghĩa là đuồng nghịch đại bài nhưng tóm lại hay là lưu lượng trí thượng lam q u ố c cuối cùng vẫn hoàn toàn như trước đây lửa bây giờ một đống việc cần hoàn thành tân trạch cũng coi như biết lam úc xem như thật chậm c h ễ kiếm đồng tiền lớn cơ hội tới chính là vì giáo dục chính mình để cho mình tận khả năng không cần x a đoạn cung giản nhất nhất loại kia lề mề chậm chạp quan tâm khác biệt lam úc tựa hồ càng đơn giản hơn t h u bạo trực tiếp đem qua lại vết xẻo xé mở cho người xem tân trạch nhớ k ỹ chuyện hôm nay cuối cùng gặp lam úc người đại diện không ngừng gọi điện thoại tới hắn thức thời cùng lam úc cáo b i ệ t bảy h ư u khoa tân thành cư xá ngày một ư ơ i ba tháng b ố ban đêm hai mươi ba điểm tất cả mọi người không có ngủ bởi vì lại qua mấy phút liền lại đến một ngày mới tần trạch cũng phát hiện tựa hồ mỗi khi ngày quốc tế thiếu nhi đến kiên chỉ muốn làm tiểu bằng hữu cơ bản đều là nữ tính tự nhiên cũng có nhân gian thanh tỉnh sẽ nói vài câu bao lớn người không có điểm mê số thật coi phụ nữ trẻ em cái từ này là gói sản phẩm a bất quá tần trạch hay là phát cái hồng bao đúng vậy công ty đặc chế tổ nhóm trong phần mềm lại là duy trì phát hồng bao không m ắ t thôi hình cái khoái hoạt làm gì nhất định phải đổi người đâu cảm ơn cộng tác viên n g ư ơ i thật không cân nhắc chuyển chính thức thôi kế toán lạc thư không nghĩ tới thật có lễ vật mặc dù hồng bao liền mấy khối tiền nhưng mức không trọng yếu nhặt tiền cảm giác trọng yếu nhất không chuyển chính thức giờ này khác này dương lịch ngày mùng ngày một tháng sáu đã đ ê n đến trong nhóm nữ hải tử thương lượng đi nơi nào chơi đỗ khác cái này đã kết hôn nhân sĩ cũng kế hoạch ngày mai mang hải tử đi ra ngoài chơi đầu bếp du tập là tần chạch trước mắt tiếp xúc xuống tới ít nhất người lúc này cũng lên tiếng Ta mới nàng g g h chế i ê n món ăn, n cứu tạo một y mai có thể làm cho lão bà của ta có cho thể lão bà ă c h ú n ta còn k hai ô n nhưng nàng g có tiểu tại t hải, chỗ chính này, là t ể u hải. thư Lạc c ù người lâm lại hâm cảm mộ. ăn nghe xong cảm động lại hâm mộ. Nàng n g hai người là biết đến du tập thê tử so du tập còn lớn hơn sáu tuổi đâu nhưng cũng không phải là thế tục nghĩ hai khối gạch vàng loại kia ô m phú bà mà là hai người quả thật lẫn nhau thưởng thức mà cùng một chỗ đầu bếp du tập tay nghề phi thường tốt lịch cũ nghề nghiệp đầu bếp trên bản chất là một cái phụ trợ nghề nghiệp làm đồ ăn có thể mang đến rất nhiều hiệu quả nhưng không có khả năng ăn nhiều ăn nhiều rất có thể sẽ dẫn đến phát sinh biến dạng chỉ có triệt để tiêu hóa sau mới có thể lần nữa ăn du tập làm đồ ăn những thức ăn này đã từng cũng cho trong tổ người mang đến rất lớn trợ lực du tập rất ít sử dụng chức năng làm đồ ăn nhưng hắn vẫn như cũng là một cái có thể dùng vĩ đại để hình dung nghề nghiệp tân trạch nhìn xem trong nhóm vui sướng nói chuyện phiếm không khí đầu vai vẫn như cũng là ngồi yên tiểu t i ể u hắn không còn cảm thấy cô độc tựa hồ dần dần cảm nhận được trong sinh hoạt một chút qua lại chưa từng phát giác mỹ hảo hắn không nhìn nữa trong nhóm mà là lật ra nhật lịch mười bốn tháng b ố tháng đinh tị ngày canh dần khoảng cách nhật lịch khôi phục lần nữa đổi mới nghi kỵ còn có hai ngày đợi cho 16 tháng 4, t ầ n trạch liền lại có thể cảm nhận được mỗi ngày phạm l y khoái hoạt một tuần này những ngày này mặc dù nhật lịch ngủ đông nhưng tần trạch tâm tính đã có rất lớn chuyển biến hắn không còn cảm thấy loại ngày này là buồn tẻ nhàm chán t ầ n trạch tiếp tục nhìn xuống tại nhật lịch chống không bộ phận quả nhiên nhiều một chút tin tức hết thể vận khí tốt đều có đại giới mà hết thể hưng hiểm cũng đều có trả thù lao lịch cũ người t ầ n trạch tại ngày 14 tháng 4, thu hoạch được năng lực tinh tính chiếu giỏi tinh tính chiếu giỏi có thể nhìn thấy ngoại ý muốn phát sinh sát xuất mỗi người trên đầu đều sẽ biểu hiện ngoại ý muốn xuất trị số nhưng không cách nào làm sửa đổi là thuần túy năng lực tình báo năng lực nơi phát ra tinh toan sư có nhất định tác dụng nhưng tác dụng không lớn ân sát xuất lớn hay là bởi vì lần này ta bản nhân tham dự không sâu ta đảm nhiệm càng giống là người móc nối nhân vật phụ trách chỉ huy tính đến cho đến trước mắt tần trạch đã có được nhanh chóng suy nghĩ phóng viên thể chất tinh tính chiếu giỏi nhưng mấy cái này năng lực không có một cái nào là năng lực chiến đấu phóng viên thể chất phát động các loại sự kiện trước mắt đến xem ta thật thật giống một sự kiện quỷ dị phát động khí nhật lịch ngủ đông mấy ngày ta đã tao nộ không ít tả môn sự tình nhưng tinh tính chiếu giỏi năng lực này xác thực có cũng được mà không có cũng không sao nhiều lắm là nói nhìn thấy trên đầu mình cùng người khác trên đầu ngoài ý muốn xuất quá cao lúc có thể làm nhắc nhở ta nếu là muốn đạt được trực tiếp năng lực chiến đấu chỉ sợ dạng này trốn ở phía sau màn là không được thật phiền phức ca ngoài miệng nói là ngại phiền phức bất quá tần trạch biểu lộ ngược lại là rất vui cười thêm một cái phòng ngừa c h ú đáo năng lực luôn luôn t ố t bảy mười bốn tháng b ố giữa trưa nếu qua tự mình làm cơm trưa sau tần trạch đối với tiểu kiều nói ra ngươi có thể phụ trách dựa trên a tiểu kiều chân chu t n di không thấy bóng dáng tần trạch cười lạnh a không có chút nào hiền lành hắn không thể không tự mình rửa bát làm xong các loại vụn vặt sự tình sau tần trạch nhận được điện thoại cộng tác viên là ta lạc thư tần trạch không nghĩ tới lạc thư thế mà lại gọi điện thoại cho mình lạc thư thanh âm nghe cùng hắn tại trong nhóm nhìn thấy loại kia cực kỳ tỉ mỉ hình tượng có chút không hợp lộ ra quá nhuyễn một chút tần trạch bình tĩnh nói ra t ì m ta có việc sao lạc thư rất lễ phép nói quái dày cộng tác viên là như vậy mặc dù ngươi một mực không nguyện ý chuyển chính thức ta cũng xin chỉ thị giảng tổ trưởng tổ trưởng cũng đồng ý bất quá tổ trưởng nói ngươi chỉ là trên chế độ có thể không chuyển chính thức nhưng không có khả năng luôn luôn không làm việc mặc dù dựa vào sự giúp đỡ của ngươi chúng ta đã bắt một cái vạn pháp không c â u nghệ hát lịch người một cái tinh toán sư hát lịch người ý nào đó tới nói ngươi nghiệp vụ số lượng là đạt tiêu chuẩn nhưng chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đến một chuyến công ty t ổ n g bộ làm quen một chút chúng ta chân chính làm việc làm kế toán ta sẽ phụ trách kể cho ngươi giải tần trạch nghe hiểu thì ra công ty nhân viên còn có nghiệp vụ yêu cầu nói chuyện nghiệp vụ này tựa hồ cùng bắt hát lịch người có quan hệ cái này khiến tần trạch cảm thấy cũng không tệ lắm cuối cùng hiểu được này bình thường những người này ở đây bận bịu cái gì đi yêu cầu này hợp lý ta tiếp nhận ta hiện tại liền đến tân ố t đát. t trạch cũng rất tò mò công ty mặc dù liền gọi công ty nhưng đối ngoại đối với người bình thường dù sao cũng phải có cái có thể tiếp nhận danh tự không có khả năng tất cả sự kiện quỷ dị đều là chính mình đi đ à o móc thế giới sự minh mông lịch cũ người cứ như vậy một nắm căn bản phát hiện không đến cho nên tất nhiên cần phải có một cái để người bị hại chủ động trưng cầu ý kiến cơ cấu tần trạch đơn giản đ ổ i thân sạch sẽ quần áo màu trắng ngắn tay phối cái quần jean có chút nhẹ nhàng khoan khoái phối hợp liền trực tiếp ra cửa bảy công ty vị trí kỳ thật tương đối lệnh thuộc về mới khai phá khu bởi vì trước đó ở chung quanh nhận thầu công trình tu kiến lầu cư dân bất động sản công ty mặc kệ dẫn đến chung quanh một mảnh lạn vĩ lâu những cái kia sớm mua thương dụng đại lâu thương hộ cả đám đều đang mắng nhưng cái này cũng dẫn đến công ty chỗ mua sắm cao ốc rất an tĩnh nơi này cũng đã rất thích hợp làm lầm tương thị cứ điểm cho nên công ty trực tiếp mua r ẫ cao ốc này thấy chung quanh đôi nát thương hộ bọn họ cũng vui vẻ đến có người tiếp bản t ầ n trạch chạy tới nơi này thời điểm phát hiện chung quanh đều không có người nào đi ngang qua cao ốc tầng thứ hai hắn ngược lại là phát hiện không ít người tựa như là cái nào đó bình thường công ty tài chính dạng trên tường gián l áp phích la múc còn có vài tòa pho tượng nghe nói là giản nhất nhất gần nhất bắt đầu nghiên cứu pho tượng đáng nhắc tới chính là nơi này có phòng bếp mà còn có mấy gian phòng ngủ chính vãn gian kia cửa phòng ngủ làm ở bên trong trưng bày rất nhiều tần trạch đều không có thấy qua kim loại hiếm nguyên vật liệu cùng trong tầng lầu có một gian phong cách phong cách cổ xưa trên cửa rán bắt quái thái c ự c quận đoán mệnh phòng chín cái công vị cách nhau rất xa mỗi cái công vị đều phối hưu máy tính cùng tầng lầu chỉ thị đồ khi tần trạch lúc tiến vào lạc thư phất tay ra hiệu cộng tác viên nơi này nơi này ta ở chỗ này trình vãn đỗ khắc lâm an lạc thư trước mắt ở chỗ này chỉ có bốn người tính cả t ầ n trạch hết thảy năm người n g ư ờ i công vị là lâm thời thêm dù sao nơi này rất trống trải phía trên mấy tầng cảng là không có người dùng ta quay đầu cho ngươi cũng làm cái phòng ngủ đi ra lạc thư thân cao một m năm chín nhìn xem tương đối nhỏ nhắn xinh xắn cùng độ khát so sánh đơn giản giống như là hai cái khác biệt giống loài bất quá lạc thư đủ tóc cắt ngang c h á n xong đuôi ngựa phối hợp dáng người này đơn giản như cái vị thành niên lâm an thuộc về hơi mập loại hình nhìn xem mặt mũi hiền lành cho tần trạch cảm giác chính là loại kia rất có kinh nghiệm bác sĩ điều trị nhìn xem trong nhóm cùng lạc thư phát biểu là như vậy trẻ trung hóa lúc này cho tần trạch một loại tương phản cảm giác đương nhiên tần trạch đã thành thói quen dù sao g i ả lược từng cái đến la mút hắn đã nhìn quen không trách đây là muốn để cho ta ở chỗ này t i ế tấu đó cũng không phải chỉ là cho ngươi ở chỗ này quyền lợi ngươi có thể làm nơi này là ngươi cái nhà thứ hai nơi này cũng coi như cái gì cần có đ ề u có đúng rồi dưới lầu tầng thứ nhất là phụ trách thẩm vấn cùng tạm thời giam giữ phạm nhân tầng hầm đầu tiên thì là phong ấn các loại lịch cũ đồ vật địa phương trước mắt chỉ có la m q u ố c cùng g i ả n g tổ trưởng có trực tiếp sử dụng tư cách những người khác cần sử dụng lời nói đến xin mời mới được sau đó tầng thứ hai là phụ trách tiếp đ ạ i địa phương tầng thứ hai sẽ có một chút biết công ty tồn tại tiếp t h ụ qua công ty huấn luyện người bình thường bọn hắn sẽ phụ trách s i u tập các loại t ì n báo phát quảng cáo hoặc là xâm nhập các loại trong diễn đàn tìm kiếm chuyện lạ quý dị v ă n mẹo kinh khủng sự kiện bọn hắn tại trải qua một chút sàng chọn sau đem một chút một chút giả s ự t ì n h loại bỏ rơi có chút cũng sẽ tự mình đi điều tra cuối cùng đem một bộ phận bọn hắn cảm thấy có lẽ có thể là chân thực xảy ra sự kiện tập hợp cho chúng ta để cho chúng ta chọn lựa đi xử lý cái gì cũng sẽ có một số người chủ động đến đây chúng ta nơi này cùng chúng ta làm giao lưu trưng cầu ý kiến bình thường cũng đều là tại tầng thứ hai phụ trách tiếp đ ạ i tầng thứ hai người không có quyền hạn là không cho tiến vào tầng thứ ba cho nên ở chỗ này ân ngươi cũng sẽ không bị cái g i y ngươi nhất định phải mỗi tuần rút ra mười hai giờ tới công ty tầng thứ ba lạc thư rất rõ ràng kể xong công ty chủ yếu chức trách đơn giản tới nói xử lý sự kiện linh dị tiếp nhận các loại mọi người không thể nào hiểu được siêu tự nhiên sự kiện u y thác tần trạch gật gật đầu rất kỹ càng ta muốn biết đến là tầng thứ hai tập hợp cho các n g ư ờ i trong sự t ì n h có bao nhiêu là thật phát sinh rất rất ít rồi phần lớn đều là cùng đi vào khoa học một dạng sự t ì n h nhìn từ xa rất cổ quái tinh tế hiểu rõ sau phát hiện à liền cái này à lạc thư thực sự nói thật một trăm kiện trải qua sảng chọn sự kiện linh dị bên trong chân chính linh dị đại khái chỉ có một hai kiện nhưng thì thật đây đã là đầy đủ khoa trương dù sao thành thị này thật sự có sự kiện linh dị mà sự kiện linh dị các loại n g h e đồn mỗi ngày đều có rất nhiều cho nên lúc ban đầu tần trạch cùng kiểu vi biến mất tại hôn lễ hiện trường mới không có náo ra bao lớn động tính cái này tại lâm tương thị căn bản không tính là gì la gúc cùng tổ trưởng đều đã đi xử lý một ít chuyện trình vãn cùng đỗ khắc cũng sắp phân phối đến nhận chức vụ ngươi hôm nay cũng có nhiệm vụ bất quá đừng lo lắng ta cảm thấy nhiệm vụ này hẳn là lại là cùng sự kiện linh dị không có gì chân chính quan hệ lạc t ư nói đưa cho tần trạch một phần nhiệm vụ biên lai đây là hôm nay sàng chọn đi ra nữ nhân cùng nam nhân mang theo hải tử đi công viên trò trò chơi, chơi. trong nữ nhân đ ồ đi một chuyến toilet kết quả sau khi trở về nam nhân mất tích chỉ có hải tử cứ thế tại nguyên chỗ nữ nhân liền hỏi thăm hải tử ba ba đi nơi nào hải tử hoa một tiếng liền khóc nói ba ba còn có những hải tử khác ba ba không cần hắn nữa cùng những hải tử khác đi chơi nữ nhân cảm thấy kỳ quái liền gọi điện thoại cho nam nhân nam nhân chỉ nói một câu liền cúc điện thoại tân trạch nhìn về phía đơn nhiệm vụ đó là người ủ ị thác phương thức liên lạc hắn hỏi nam nhân nói cái gì lạc thư nói ra nam nhân nói ta có con của mình lập tức lạc thư lại bổ sung đúng rồi ủy thác nữ nhân còn tại trong điện thoại nghe được một thanh â m mơ hồ là nghe ra đối với nam nhân hôm một tiếng ba ba tần trạch cảm thấy sự tình không đơn giản nhưng lạc thư bởi vì nhận được qua không ít trò đùa quái đản ủy thác tăng thêm sự tình lần này đối với nữ tính tới nói rất dễ dàng hướng phía luân lý kịch phương hướng suy nghĩ tựa hồ trong hiện thực logic cũng có thể giải thích thông cho nên lạc thư cảm thấy sự tình không tính là gì vấn đề này có thể sàn g tuyển rất lớn nguyên nhân là người ủy thác chủ động liên hệ nàng giao cho tần trạch chuyện này nhưng thật ra là tại g ú p tần trạch bởi vì sự tình đơn giản tần trạch nói ra hiện tại có phải là không có mặt khác thích hợp ra ngoài người lạc thư gật gật đầu đúng vậy thầy bói hoắt kiều ra cửa cho người ta đoán m ệ n h đi hắn thông qua dự đoán c á t hùng để phán đoán có phải hay không có chuyện quỷ dị giáng lâm đầu bếp du tập hôm nay phải bồi lá bà đỗ khác tiên sinh lập tức cũng muốn trở về t r ì n h vãn đã bị ta an bài những nhiệm vụ khác cho nên chỉ có thể ngươi đi tân trách không có cự tuyện hắn cảm thấy đây không phải cái gì nam nhân có gặp ở ngoài luân lý kịch bởi vì ngày quốc tế thiếu nhi hôm nay một nhà ba người đi ra ngoài chơi có thể đem hải tử v ứ t xuống nay làm sao nhìn cũng không giống là một người bình thường làm ra được nói là trả thu thế tử lực độ nhỏ một chút nói là nói đùa cường độ hơi bị lớn nhưng tần trạch rất hy vọng đây là cùng một chỗ không phải sự kiện quỷ dị hy vọng ta phóng viên thể chất đừng để ta tăng ca chương bốn mươi mốt bị ma nữ nhân chỗ ở thật vừa đúng lúc ngay tại h ư u khoa tân thành điều này cũng làm cho tần trạch cùng đối phương trò chuyện g i ế t thì giờ thời điểm có một chút chủ đề tại đại khái nói nhảm giống như rút ngắn khoảng cách mấy phút đồng hồ sau tần trạch nói ra ta nói đều là thật thế giới này rất t à môn mà t à môn sự tình ngươi lựa chọn tìm chúng ta đó chính là tìm đúng người hà tả bây giờ có thể không có khả năng nói cho ta biết trợ phu ngươi mất tích chi tiết cùng n g ư ơ i phán định ngươi trượng phu không có vượt quá giới hạn nguyên nhân hà tả chính là ủy thác bình thường sở sự vụ tìm kiếm trượng phu người ủy thác tân trạch tại nhận được lạc thư nhiệm vụ sau liên rất gần cùng vị này người ủy thác bắt được liên lạc trực tiếp đến nhà bãi phòng hà tả không xinh đẹp nhưng nhìn chính là rất hiền lành do lý lẽ loại kia thê t ử cùng phụ huynh nàng có chút khổ sở nói không thể nào ta tiên sinh đối với chúng ta một mực rất tốt chúng ta là một cái rất để ý chi tết i người chúng ta từ thời đại học liền ở cùng nhau chúng ta cũng một mực tình cảm đều rất tốt hắn tất cả mọi chuyện ta cơ hồ đều biết ta tất cả mọi chuyện cũng không giấu giếm hắn giữa chúng ta thỉnh thoảng sẽ có c á i lộn nhưng xưa nay không cách đêm có hải tử về sau quan hệ càng s o trước k i a kiên cố ngươi không có kết hôn tiểu tần ngươi không hiểu có chút ánh mắt là trang không ra được ta nhìn ra được ta tiên sinh rất yêu hải tử có lẽ ta đã người lao sát s u y nhưng ta tin tưởng hắn không có khả năng đối với ta như vậy tần trạch không có phản bác ngươi không có kết hôn ngươi không hiểu câu nói này nhưng hắn rất muốn nói nam nhân là một loại rất mâu thuẫn sinh vật bọn hắn không thích nghe so với chính mình bàn nhỏ mười tuổi nữ hải kêu thúc thúc lại ưa thích nghe so với chính mình nhỏ hơn mười mấy tuổi nữ hải gọi ba ba có đôi khi đối ngoại sinh hoạt càng là mỹ mãn hài hòa bí mật trong lòng chồng chất dục vọng càng là biến thái bất quá cứ việc tại hà tả trong miêu tả hắn trượng phu tựa hồ đang cùng một cái nghe thanh nhâm giống như là thiếu nữ tuổi trẻ nữ h à i tử chơi ba ba đánh nữ nhi trò chơi nhưng hà tả chắc chắn đây là sự kiện linh dị chắc chắn lao công của mình không có khả năng vượt q u a giới hạn tân trạch mới đầu cảm thấy loại này chắc chắn không nên hắn hiểu nam nhân nhưng về sau hắn nghĩ tới chính mình cùng tiểu vi cái này lại để hắn trầm mặc mấy giây không phải chỉ có chính mình cùng tiểu vi mới xứng có được chân thành tha thiết tình yêu người của thế giới này cứ việc càng ngày càng không tin cái đồ chơi này lại không đoạn có người cho là phẹn nhìn ất á n bài tiết kỳ quá ngắn quyết trí thể không đổi tình yêu vi phạm nhân loại thiên tính nhưng tóm lại còn có người làm như vậy tóm lại có người đi tin tưởng nhân loại trong lịch sử một mực ca tụng đồ vật đồng thời đi thực hiện vì cái gì nhất định phải là trong chuyện xưa những cái kia yêu anh oanh liệt liệt nam nữ nhân vật chính không có khả năng là dân chúng tầm thường nhà đâu á i thế con hải tử vốn là yêu quý sinh hoạt một loại biểu hiện tần trạch vuông xuống chính mình đối với nam nhân trung niên vượt quá giới hạn chuyện này thành kiến nói ra ta sẽ chăm chú điều tra chuyện này nhưng ta cần ngươi tiên sinh một ít gì đó đồng hồ cà vạt hoặc là cái mũ áo khoác đều có thể tóm lại là hắn thường xuyên mang ở trên người vật phẩm là được hà tả không hiểu muốn những thứ này để làm gì tân trạch tiếu đạo ngươi cũng biết chuyện của chúng ta vụ chỗ gọi bình thường sở sự vụ nhưng chúng ta xử lý sự tình đều không bình thường ngươi không cần biết chúng ta xử lý bản án chi tiết nhưng ngươi được rõ ràng một chút chúng ta là tại xử lý chuyện không bình thường cho nên thủ đoạn không bình thường cũng là bình thường hà tả nghe được có chút q u ấ n nhưng vẫn là gật gật đầu nàng tìm tới một khối đồng hồ đây là trượng p u nàng đi làm làm việc lúc mang biểu là tại một lần kết hôn này g kỷ niệm bên trong trợ ư phu vì nàng mua cái 19,000 bao nàng là trượng phu mua một khối hơn 40,000 biểu tần trạch nói ra ta ở tại 13 t i b dãy bằng hữu của ta tại dãy bảy ta mượn dùng một hồi không xác định có hữu dụng hay không nhưng ngươi yên tâm chắc chắn sẽ không làm hư ước chừng sau một giờ ta sẽ đem biểu trả lại cho ngươi hà t ả gật gật đầu không phải rất để ý biểu ngược lại là nghe được có thể tìm về trợ ư phu nàng còn rất chờ m o n g bảy tần trạch lấy được biểu liền đi thứ bảy dãy tìm được lê lộ lê lộ mở cửa nhìn thấy tần trạch hậu mừng tít mắt tần trạch tiên sinh sao ngươi lại tới đây không chào đón làm sao lại m o n mời tiến tần trạch chú ý tới chi tiết tại tủ g i à y chỗ lê lộ g i à y cao g ó t rõ ràng so bảy ra tại tủ g i à y phía dưới cùng nhất dép lê nhỏ đi mấy phân cái này hiển nhiên là lê lộ đã vì chính mình lại chỉ vì chính mình chuẩn bị xong g i à y phòng khách kính v i ê n vọng đã chết bỏ đây cũng là để tần trạch hơi hài lòng điểm hắn cũng không vòng vo giúp ta một việc ngươi có phóng viên cứu giác có thể hay không thông qua người nào đó tiếp thân vật phẩm gửi được người này manh mối mục tiêu là cái phổ thông chung nhân nhân không có gì đặc thù không phải lịch cũ người trước đây không lâu mất tích sự tinh khả năng cùng lịch của người có quan hệ lê lộ cũng đ o á n được tân trạch tìm tới chính mình là muốn ủy thác nhiệm vụ nàng vui với tiếp nhận loại này ăn bài cũng coi là hoàn lại ân cứu mạng không xác định k h i ế u giác của ta trước mắt đều là ngẫu nhiên ngửi được một số việc kiện những sự kiện này thậm chí sự kiện liên quan đến nhân vật trọng yếu thường thường đều có nhất định xã hội lực ảnh hưởng loại này thông qua vật phẩm cá nhân định hướng tìm tới tiểu nhân nào đó vật ta chỉ có thể làm một chút nếm thử đôi này tiếp thân vật phẩm yêu cầu có chút cao ta không xác định đồng hồ này được hay không lê lộ thẳng thắn trả lời tân trạch gật gật đầu thử trước một chút theo ố t lý thuyết trừ phi chức năng đẳng cấp cao hơn lê lộ nếu không không cách nào nhìn thấy mỗi cái nghề nghiệp đặc thù khí tần trạch cũng nghe qua lý luận này tại trong nhóm thảo luận bên trong hẳn đối với cái này có chỗ suy đoán hẳn là ta cộng tác viên tại thu hoạch một nghề nghiệp nào đó năng lực sau liền có thể nhìn thấy nghề nghiệp này năng lượng uy tích đây cũng là sự t i n h tốt thu hoạch bất ngờ Tần mấy phút trong m c sau n t n nhưng thật ra lê lộ vẫn nhắm mắt lại tần trạch năng trông thấy lê lộ biểu lộ hơi có vẻ thống khổ hiện nhiên sử dụng phóng viên cứu giác để lê lộ tìm tới cái nào đó chính xác cá thể là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình nếu như là thường ngày để cho mình cảm giác được đại nao đau từng cơn lê lộ liền sẽ ngưng sử dụng năng lực bất quá nếu là trợ giúp tân trạch lê lộ không có đình chỉ mà làn đ ế m thử đột phá cấp cực hạ đây khả năng dẫn đến mấy ngày kế tiếp phóng viên cứu giác hiệu lực trên phạm vi lớn hạ xuống nhưng là không quan hệ năng lực tóm lại sẽ khôi phục tân trạch cũng không biết sử dụng phóng viên cứu g á c tình huống cụ thể ngươi lai tưởng rằng đây là tình huống bình thường thẳng đến lê lộ bắt đầu chạy máu mũi tần trạch tài lập tức cấp đi đồng hồ Chỉ chút, là giúp một chút, không cần b sự tình gì đều liều mạng đều xuất toàn lực có đôi khi dạng này ngược lại sẽ để cho người ta sợ sệt ngươi nếu như chỉ là tìm ngươi giúp cái chuyện nhỏ có thể hoàn thành đúng vậy hoàn thành kết quả ngươi đều phải l i ề u mạng đi làm vậy sau này tất cả mọi người vừa nghĩ tới tìm ngươi hỗ trợ đều muốn trên lưng cực lớn gánh nặng trong lòng ai còn nguyện ý tìm ngươi làm việc phải qua đầu óc không chân q u ý chính mình người sẽ không được đến người khác cảm kích sẽ chỉ bị rời xa lê lộ chăm chú gật gật đầu tân trạch lời nói này nàng là thật nghe đi vào tân trạch bất hảo quá trách cứ dù sao đối phương là vì chính mình xuất lực nhưng hắn đã biết lê lộ tật xấu của người này cùng lê lộ tại sao phải trở thành cực khổ mục tiêu nam chắc không tốt một loại nào đó biên giới cảm giác làm sự tình rất dễ dàng dùng sức quá mạnh mặc kệ là đối với chính mình mơ mơ hồ hồ hào cảm hay là tại giúp người bận bịu i lúc quá phận dùng sức thái độ đề điểm hai câu sau tân trạch liền rời đi lê lộ vị trí hắn đầu tiên là đem biểu trả lại cho hà tả sau đó lái xe đi đến công viên trò chơi phụ cận khách sạn bảy lúa hành lang khách sạn lầu thứ bảy phòng số một ư ơ i ba trong phòng có một nam một nữ nam nhân tuổi tắc ba mươi năm ba mươi sáu dáng vẻ nữ h à i tuổi tắc kỳ thật đã có hai mươi tuổi bất quá tướng mạo non nớt nhìn chỉ có m ư ơ i sáu m ư ơ i bảy tuổi hai người tuổi tắc trên lệnh đứng chung một chỗ miễn cưỡng cũng có thể xem như phụ thân cùng nữ nhi nàng có bông hai lưới đinh văn tại trên ngược hình xăm tóc vàng s o n g đuôi ngựa m ặ c bằng da ngắn tay áo giả kịp phối hợp váy bao mông quần đùi cùng quá gối ban mã văn bít tất trên thị giác có thể rất trên diện rộng độ kích thích nam nhân nguyên thủy dục vọng nùng trang diễn m ạ n phối hợp thấp kém nước hoa phong trần khí trần đầy nếu như là tại ban này có lẽ sẽ bị nói lên là bằng hưu khắc bộ tộc nếu như là ở buổi tối đi ở trên đường nhất định sẽ có người tiến lên hỏi tham giá cả trên tư sắc thuộc về tám trăm kiếm lợi máu ba nghìn không lỗ loại kia nữ hải cởi bỏ dày của chính mình nửa quy tại trên mặt giường nước ôm、um、ấp lấy nam nhân dùng chính mình n ù n g trang diễm mặt mặt nhẹ nhàng cọ lấy nam nhân sợi dâu ba ba ngươi sẽ mang ta đi công viên trò chơi sao đương nhiên b à bối chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý liền có thể vậy ta về sau có thể đi trong nhà ngươi ở sao đương nhiên nam nhân ngữ khí có chút do dự tại thời khắc này hắn nghĩ tới chính mình chân chính thê tử cùng h à i tử hắn nghĩ tới hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi chính mình vì thê tử cùng h à i tử đều chuẩn bị lễ vật cũng nghĩ đến hôm nay h ắ n là mang theo hải tử đi làm bánh xe phở dịt cùng xoay tròn n g a gỗ con của hắn chỉ có bảy tuổi trên mặt hắn hiện ra ảo não t h ầ n sắc nữ hải cũng chú ý tới nam nhân do dự nàng đem mặt d á n tại nam nhân lồng l ự c tựa hồ là phải cẩn thận nghe lòng của nam nhân nhảy âm thanh trên mặt của nàng rõ ràng có d â y rụa bởi vì ở quá khứ nàng câu dẫn trong nam nhân đại đa số cũng sẽ không có bất kỳ do dự nàng muốn bọn hắn cho nàng làm chó muốn bọn hắn liếm dày của chính mình đều không có bất luận cái gì chần chờ chớ nói chi là hứa hẹn cái gì đi nhà bọn họ ở đại đa số nam nhân sẽ hứa hẹn nguyện ý để nữ hải đi trong nhà ở nữ hải cũng không có đi chỉ là sẽ tưỡng ép giữ lại nam nhân tại khách sạn theo nàng ở vài ngày mấy ngày nay nàng sẽ đóng vai rất nhiều nhân vật. đ ó nàng g đóng vai nữ nhi, đóng vai thê tử, đóng cùng vai vai vai vai nhi, nữ nữ còn nhân. n thê thậm chí chủ tử, buộc, mụ mụ cùng chủ nhân. Nàng biết rất nhiều mỗi một dạng đều đủ để lấy lòng nam nhân lấy lòng các loại khác biệt nam nhân rất nhiều nam nhân đối với nàng không cách nào quên mất nhất là loại kia sâu tận x ư ơ n g tủy h tao từ bị nhật lịch chọn chúng một khắc kia trở đi từ kỵ yêu đương đẳng cấp là cực khổ ngày đó đến lên nàng liền nhất định cùng thanh thuần ngây thơ t h á n h khiết những n à y từ vô duyên nhưng cũng may nàng có rất rất nhiều nam nhân ngươi đang do dự ngươi không muốn ta đi trong nhà ngươi sao đúng vậy không không phải không đối ngươi không thể đi có thể đi nam nhân ngữ khí rất d â y rủa bị phóng đại vô số lần dục vọng để hắn cảm thấy mình hẳn là nghe theo nữ h à i đề nghị sau đó cùng nữ h à i đến một trận vui thích hai người hoạt động nhưng nội tâm vô hạn ý thức trách nhiệm đối với thê tử h à i tự yêu quý thành hắn ý thức sông h ộ thành hô hấp của hắn càng phát ra gấp rút nữ h à i trên người mùi nước hoa kích thích thân thể của hắn nữ h à i nhìn xem nam nhân khó có thể tưởng tượng một người bình thường có thể chống cự gái, gái đứng đường nhật lịch giao phó nàng nghề nghiệp này toàn bộ cùng nàng sa đỏa mà thê thảm bảy ngày có quan hệ nhưng đối ứng thế giới này không còn có nam nhân có thể cự tuyệt nàng nữ hài là nghĩ như vậy đạt được nhật lịch đã nửa năm nàng đã hoàn thành báo thủ cũng phát hiện chỉ cần không phạm húy nhân sinh của mình có thể sống rất tốt nhưng nàng vĩnh viễn không thể quay về qua lại sinh hoạt liền ngay cả bản này phá nhật lịch cũng cho nàng một cái sỉ nhục nghề nghiệp nàng tự hồ chỉ có thể là một cái bẩn thiệu kỹ nữ nàng cũng tại trong quá trình này phát hiện chỉ cần mình nguyện ý bất kỳ nam nhân nào đều khó mà chống c ự mị lực của mình cho tới hôm nay nàng phát hiện ngoại lệ không phải đều nói hôn nhân có bảy năm chi nữa a hắn ngay cả hải tử đều nhanh bảy tuổi l ã o bà hắn cũng đã không còn năm đó mỹ lệ vì cái gì hắn còn có thể ngăn cản được mỹ l ự c c ủ a mình nữ hải không hiểu nhìn xem nam nhân nàng biết nếu như tiến một bước gia tăng mỹ hoặc chính mình nhất định có thể cho nam nhân này quên mất con của hắn cùng thê tử nàng chỉ muốn hôm nay cùng một cái thành thục nam nhân quá nhi đồng tiết thể nghiệm có phụ thân làm bạn cảm giác đồng thời làm một chút vui sướng sự t ì n h để cho mình thu hoạch được càng nhiều mỹ hoặc năng lực nhưng giờ k h ắ c này nàng không nghĩ thêm làm như vậy trách nhiệm của người đàn ông này tâm để nàng ý thức được chính mình giống như là phạm vào một sai lầm tính toán c người t dần dần đi đi ta sẽ không nói cái gì người bây giờ rời đi nơi này khi hết thẻ đều không có phát sinh nam nhân nhìn xem cái này gợi cảm thiếu nữ giống như là đọc lên trong mắt đối phương đau thương nhưng hắn thật không dám xen vào việc của người khác hắn giờ phút này chỉ muốn nhìn thấy thê tử của mình hải tử nam nhân không biết nên nói cái gì cuối cùng hắn mặc vào quần áo nói ra cảm ơn thoại âm rơi xuống sau nam nhân tông cửa x u ố n g ra nữ hải có chút thất lạc nhưng không hiểu lại có chút cao hứng nguyên lai、like、thế giới này thật sự có nam nhân không ngán ngụ ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm tiếng đập cửa chuyển đến tiếng go cửa này cấp tốc để nàng lộ ra biểu tình thất vọng nàng không phải là không có gặp được nam nhân giả thanh cao sau đó theo nộp không nổi vui thích cùng hưởng thụ lúc khói cảm cuối cùng đi mà quay lại nguyên bản nữ hải coi là lần này cũng là nhưng ngoài cửa chuyển đến thanh âm lại là một nam nhân tuổi trẻ thanh âm ngươi tốt phiền phức kéo cửa xuống ngươi có một phần lễ vật đến ngoài cửa nam nhân tự nhiên không phải trước đó chạy chối chết nam nhân hắn càng tuổi trẻ trên bờ vai ngồi một cái nhân n g ấ u chương bốn mươi hai an giấm nhân n g ấ u lễ vật lễ vật gì nữ hải tương đối cảnh giác vừa rồi một vị tiên sinh tại trước đài điểm nói là cho ngài một kinh h ỉ tân trạch thuận miệng viện một chút nữ hải tựa hồ cũng không phải rất sợ nam nhân liền mở cửa tại chốt cửa chuyển động trong nháy mắt tân trạch lập tức một cước đá t u n g cửa chỉ nghe được nữ hải một tiếng bị đau la lên lập tức bị đụng ngã trên mặt đất tân trạch hoàn toàn không có lòng thương hại cực kỳ thô bạo c ư i tại nữ hải trên thân đem nữ hài đặt ở dưới thân một bàn tay nắm tay nâng lên một tay khác kẹp lại nữ hài cổ trước đây không lâu hắn vừa lúc tại hành lang gặp hà tả lão công nhìn xem hà tả lão công có chút chạy chối chết tư thái lại phóng viên thể chất để tần trạch rõ ràng cảm thấy không bình thường liền suy đoán sự tình lần này lại có giao tình lịch người xuất hiện nhưng tiểu kiều cũng không có làm ra bất kỳ nguy cơ gì nhắc nhở tăng thêm hà tả lão công cũng không có xuất hiện bất kỳ ma bệnh cho nên tần trạch quyết định hành động độc lập hắn quả quyết cùng xuất kỳ bất ý tăng thêm giữa nam nữ thể nam khác biệt khiến cho trận chiến đấu này trong nháy mắt kết thúc tần trạch nói ra ngươi đến cùng là ai ngươi vì cái gì câu dẫn thường t i ế n sinh trên mặt cô gái hiện ra sợ hãi nàng liền nghĩ tới bị bạn trai cũ ngược đãi thời gian nhưng rất nhanh nàng không còn sợ sệt mà là nhìn thằng tần trạch ta đã cùng trước đó không giống với lúc trước nữ hải nghĩ như vậy trong mắt hiện ra mềm mại đáng yêu chi ý c a c ca ngươi sẽ không tổn thương ta đúng không hay là nói ngươi ưa thích thô bạo để cho ta hầu hạ ngươi tốt sao ta sẽ để cho ngươi rất thoải mái nàng thanh n m tiêu hồn tật cốt vì thoát khỏi ngay sau đó khống cảnh nữ hải cơ hồ thả ra tất cả mị h o ặ tần trạch trước tiên liền nhớ tới cùng kiểu vi tại sự tình bên trong lúc một ít chuyện những cái kia liền ngay cả trả tiền độc giả cũng không thể nhìn nội dung trong đầu từng cái hệ i n lên ngay sau đó tần trạch phát hiện dưới thân đ è ép nữ hải mặt p h ẳ n g phất dần dần biến thành kiểu vi bộ dáng hắn theo bản năng liền muốn bông u ra chính mình áp chế nữ hải cũng mặt lộ vẻ vui mừng tăng lớn công suất mị hoặc lấy chúng ta đi trước tắm rửa được không nàng nhìn ra được nam nhân này đã đối với mình có ý tưởng sau đó nàng muốn tra tấn nam nhân này bởi vì nam nhân này để nàng nhớ lại không chịu nổi nhất một đoạn ký ức nội tâm của nàng phẫn nộ loại này phẫn nộ cũng làm cho nàng mị hoặc trở nên càng cường đại mà muốn trừng trị số nam nhân này điều kiện trước tiên phải là trước thoát khỏi áp chế tần trạch hoàn toàn chính xác cảm giác bụng dưới dâng lên một đám lửa nữ hải cũng hoàn toàn chính xác dựa vào mị hoặc ảnh hưởng tới tần trạch thậm chí nhưng nàng không để ý đến một vật ngồi tại tần trạch trên bờ vai nhân n g ấ u tại di vãng tần trạch gặp được nguy hiểm nhân n g ấ u tiểu k i ể u đều sẽ lộ ra dáng tươi cười sắc mặt hồng nhuận phất phớt phảng phất sắp s ố n g lại thậm chí ngư khi đều trở nên nhẹ nhàng giờ phút này tần trạch đầu bên trên ngoài ý muốn dáng lâm suất đã lặng yên đề cao nhân g ẫ u tiểu kiều cũng ý thức được điểm này cảm giác nàng càng phát ra rất thật đứng lên lỗ chân lông màu da nhịp tim hô hấp tựa hồ hết thể người sống nên có chi tiết tiểu kiều đều có nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là lần này tiểu kiều không có lộ ra khoái hoạt vẻ mặt cao hứng nàng lộ ra đoán độc m à tức giận biểu lộ mặt của nàng cùng tiểu vi nhất trí cho dù là nữ hài nhìn cũng mặc cảm khó có thể tưởng tượng mình mỹ lệ sẽ bị một cái nhân ngẫu làm hạ thấp đi nhưng dạng này một cái mỹ lệ đến cực hạ nhân n ngẫu một khi sống lại một khi đối với mình làm ra loại kia o á n độc thấm người biểu lộ vẫn như c ũ sẽ mang đến thẳng tới linh hồn sợ hãi nữ hài con người một k u y t trương do a đến suýt nữa nghẹn ngào đều sợ hãi tiểu kiều mái tóc không gió mà bay p h ả n phất nấp g tại nhìn thấy con mồi l ú c loại kia lông tóc mở ra giống như cảnh giác kỹ nữ c ú t cho ta nàng nói chuyện thậm chí cũng sẽ không tiếp tục dừng lại có thể thấy được tần trạch hoàn toàn chính xác gặp không nhỏ nguy cơ bất quá lần này hấp thu loại cảm giác nguy cơ này quá trình cũng không có để tiểu kiều cảm thấy vui vẻ tần trạch ý thức đột nhiên thanh tình trong mắt của hắn đối với tiểu vi làm không thể miêu tả sự tình dục vọng rõ ràng hàng số dưới nguyên lai、like、là mỹ h o ặ nói thực ra ta ghét nhất nữ tính đối với ta dùng loại năng lực này nếu như ngơi lại đối với ta sử dụng mỹ h o ặ ta thể ta một q u y ề n xuống dưới có thể làm cho bất luận cái gì ý đẹp cơ cấu nhìn thấy ngươi sau đều gọi thẳng không có cách nào cả khôi phục ý thức tần trạch câu nói này nói đến rất bình tĩnh nữ h à i nơi nào còn dám phóng thích mỹ hoặc năng lực tiểu kiều cái kia làm người ta sợ hai âm độc dáng tươi cười tăng thêm nhân ngẫu mở miệng nói chuyện chuyện này bản thân đã để đầu vóc của nàng đứng máy thấy đối phương lộ ra sợ sẽ t h ầ n sắc tần trạch quyết định đêm nay cho tiểu kiều thêm đ ù i gà căn cứ vào tiểu kiều không thể ăn bùi gà cho nên tần trạch chỉ có thể giúp tiểu kiều ăn hết hắn không có chậm trễ thời gian ngươi là lịch cũ người là nhật lực đâu lấy ra ta xem một chút. Tại, ở. tại ta trong túi sách ta hiện tại không động được tần trạch chạm đứng dậy dù sao tiểu k i ể u đã chấn nhiếp rồi đối phương cũng liền không cần lại dạng này ngăn chặn đối phương nếu như cái tư thế này là nam nhân đối với nam nhân cái tiên sát xuất lớn là bắt nếu như cái tư thế này là nam nhân đối với nữ nhân vậy thì có điểm khó nói đây là đang làm cái gì hắn đem cửa một lần nữa đóng kỹ sau đó từ nữ h à i trong bọc lật ra nhật lịch đó là một bản màu xám nhật lịch sắp thực tới nói kỳ thật vẫn là màu trắng chỉ là bịt kín một lớp bụi không thể dùng thuần túy bạch lai hình dung nhưng cách ác lịch người lại tựa hồ còn rất xa khoảng cách cái này khiến tần trạch đĩnh ngoài ý m u ố n dù sao mị hoặc năng lực này thật rất tạ ác trên bản chất cùng thôi miên cùng loại đảo q u ố c trong phim ảnh thôi miên hệ chủ sừng liền không có làm qua chuyện tốt gì từng cái ca sĩ bọn họ bị sau khi dùng xong còn mặt mũi tràn đầy chớt nước cảm tạ lấy thôi miên c á c n à n g người kịch bản quá tạ ác loại kia thôi miên mị hoặc còn l à m người nhiều chuyện chỉ xuất hiện tại một chút đảo ngược trong m a n g a có chút năng lực nó người sở hữu phần lớn đều là tạ ác tỉ như mị hoặc bản thân liền là cưỡng chế đối phương thích ngươi cái này cải biến sinh hoạt một chút trật tự loại năng lực này tồn tại điều kiện trước tiên chính là đối với một số người bọn họ có thể nhất tiếp nhận quy tắc tiến hành phá hư đặc biệt tại dính đến đạo đức luân lý cưng ơ t h ư ờ n g những phương diện này lúc những năng lực này thì càng dễ dàng để cho người ta đối với người sinh ra khinh thị tần trạch nguyên bản đang suy nghĩ lần này mục tiêu khẳng định là hắc lịch người không có chạy nhưng hắn không nghĩ tới nhật lịch chỉ là bịt kín một tầng màu cho còn không phải chân chính màu xám chỉ là nhàn nhạt b ị kín một tầng tần trạch mở ra nhật lịch phát hiện nữ hài chức năng tăng lên qua một lần nàng vẫn như cũ sợ sệt nhưng không có vừa rồi sợ như vậy tần trạch nói ra ngươi lần thứ nhất có được nhật lịch là tại nửa năm trước lúc đó phạm lý là yêu đương đất. ân lý thi vũ thanh nhâm nhỏ như con mỗi nhật lịch xuất hiện dẫn đến người sẽ ở không thể né tránh sự tình phạm húy ê u đương là không thể né tránh sao nếu nhà gái cho là nam nhân kia rất tốt nam nhân cũng khởi s ư ớ n g thổ lộ tại không biết nhật lịch tình h ô n d ư ớ i song phương xuất phát từ khát vọng cùng một chỗ bản năng như vậy đích thật là không thể né tránh có thể cấp bậc là cực khổ cái này ý vị sâu xa nếu như đẳng cấp là chiêu mộ cái kia có lẽ còn có thể nói rõ yêu đương bản thân không có vấn đề bởi vì gặp phải chướng ngại không phải tới từ hiện thực nhưng cực khổ đại biểu chướng ngại đến từ hiện thực lại cực khổ có kéo dài tính có thể thấy được lý thi vũ tại này đó thậm chí đằng sau thời gian đều rất thảm mà nhật lịch thế mà cho một nữ hải gái đứng đường loại chữ này mặt trên ý nghĩa hoặc là nói ngay sau đó hoàn cảnh xã hội bên trên không quá hào quang lịch cũ nghề nghiệp có thể thấy được lý thi vũ cái kia bảy n à y trừ thảm còn có một số khác càng khiến người ta khó mà tiếp nhận kinh lịch t ầ n trạch không phải thánh mẫu nhưng cũng nguyện ý đối với bị sinh hoạt tàn phá người mang đến vừa phải thiện ý thần sắc hắn tiến một bước h ò a hoãn nói một chút đi ngươi nhật lịch là có một ngày biến sám lý thi vũ ngầm đầu không hiểu nhìn xem tân trạch biến sám nó không có bụi a ta phát hiện nó thời điểm nó cũng đã là bộ dáng này tần trạch hơi cảm thấy kinh ngạc nhưng trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào hắn suy đoán đại khái lý thi vũ phạm vi đằng sau mới phát hiện nhật lịch tồn tại mà phạm vi quá trình để lý thi vũ đã nội tâm có một chút hắc cám địa phương cho nên nhật lịch một mực làm màu xám trắng không tồn tại biến sáng quá trình này nói cách khác cái kia để lý thi vũ trong lòng xuất hiện hắc cám kinh lịch chính là nàng yêu đương phạm vi kinh lịch tần trạch ngữ khí càng thêm nu hòa ta là phía quan phương nhân viên ngươi có thể hiện thành quản lý nhật lịch người nắm giữ trật tự nhân viên bất quá ngươi yên tâm mặc dù ngay từ đầu ta cho rằng ngươi phạm tội tỉnh nhưng hiện tại xem ra ngươi phạm sự tỉnh không nghiêm trọng còn chưa đủ lấy để cho người bị câu lưu kỳ thật lý thi vũ cũng đã đoán được tần trạch thân phận nghe được tần trạch nói như vậy nàng rốt cuộc không còn lo lắng thậm chí thả l ò n g đứng lên nàng còn miết lên chân bắt chéo không còn như là vừa rồi thiếu nữ yếu đuối như vậy ngược lại toát ra mấy phần bản tính bên trong xã hội khí nói sớm đi đại ca ta thế nhưng là một mực tuân thủ luật pháp ta làm sự t ì n h nhiều lắm là sẽ bị đạo đức khiển trách nhưng pháp luật tuyệt đối không quản được ta tần trạch nói ra khó mà nói ta không đi pháp luật chương trình ta cảm thấy ngươi có tội lời nói ta liền có thể bắt đi、ngươi. cho nên tốt nhất là ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì câu nói này để lý thi vũ s ư n g sở nàng lập tức lại từ nhỏ mèo hoang biến thành tiểu gia mèo lộ ra đẹp mắt dáng tươi cười nói ra ngươi muốn hỏi ta cái gì ta nhất định chăm chú trả lời ba vòng đều có thể nói cho ngươi tần trạch diện không đổi màu mang theo điểm xem ký ý vị nếu như ngươi cự tuyệt trả lời lời nói thật ta có thể cho người của ta ngẫu cưỡng ép điều khiển ngươi nói ra lời nói thật ta lịch cũ nghề nghiệp là nhà sử học ta có thể rất dễ dàng rút ra trí nhớ của ngươi nhưng ta cho ngươi một cái bản thân thẳng thắn cơ hội nếu như ngươi đầy đủ thẳng thắn ta sẽ cho phép ngươi rời đi chỉ cần ngươi cam đoan về sau ngươi thông đồng nam nhân không được đụng có gia đình người không nên tùy tiện đi khảo thí nhân tính ta liền có thể để cho ngươi tiếp tục cuộc sống tự do tần trạch dĩ nhiên không phải nhà sử học nhưng đối diện cũng không phải cho nên nói lão lừa dối một chút đối phương cũng không sao vạn nhất nhật lịch cho mình một cái lừa gạt chức năng đâu đương nhiên chủ yếu nhất là hắn không hy vọng cái này còn có thể cứu nữ hải đối với cuộc sống mất đi lòng tin cho nên tần trạch quyết định biết được nữ hải kinh lịch đồng thời phán đoán loại xu thế này có thể hay không dẫn đến nàng biến thành hắc lịch người bất quá có một chút t ầ n trạch rất tôn trọng lý thi vũ kinh lịch hắn chỉ muốn bảo đảm lý thi vũ không bị n h ậ t lịch căn mòn về phần khuyên ký tổng lương loại chuyện này hắn có thể làm không ra trật chân liền nhất định không có khả năng yêu quý sinh hoặc sao không có đạo lý này hắn không muốn đối với người khác nhân sinh chỉ trọ chỉ là muốn cho đối phương lập một cái không có khả năng vượt qua danh giới cuối cùng lý thi vũ nghe được lời nói này ngược lại là không có nhiều hoài nghi cái nhân ngẫu kia quá dọa người mặc dù nhìn rất đẹp nhưng lại để nàng không gì sánh được sợ hãi nàng cũng không muốn bị nhân ngẫu điều khiển thế là lý thi vũ cắn ra một cái quyết định giảng thuật kinh nghiệm của mình bảy nửa năm trước thời điểm lý thi vũ hay là một cái thuần khiết thiếu nữ nàng tại một nhà cửa hàng trà sữa làm công bởi vì ngay lúc đó bệnh truyền nhiễm tăng thêm bản thân tương đối sợ hai xã hội nàng quanh năm mang theo khẩu trang nói đến nhiều nhất lời nói chính là hỏi khách hàng uống chút gì không bên trong chén ly lớn thêm đa a nàng một ngày đối với trắng tựa hồ cũng là những lời này tất cả mọi người coi là cái này tự xưng tiểu thi nữ hải là một cái quái gọi người nhưng trên thực tế tiểu thi kỳ thật rất tốt tiếp cận nàng ưa thích chơi võ hiệp trò chơi ưa thích dùng tiền lương của mình đi mua đẹp mắt làn a nàng yêu nhất bộ kia gọi tuyết hôn màu trắng thời trang phản phất tiên nữ một dạng thanh lịch thật thiết cũng như nàng yêu nhất chính là hoa c h i tử cho nên khi có một lần công hội làm hoạt động tại giọng nói phần mềm bên trên chơi lên trò chơi lúc bởi vì phần thưởng vừa lúc chính là bộ kia tuyết hôn nàng tâm động thế là nàng tham dự trò chơi lần thứ nhất mở miệng nói chuyện cái kia có chút ngượng ngùng thanh âm để mỗi một cái nam nhân đều cảm giác bị trêu c h ọ c một chút sau đó công hội hội trưởng lãnh p h ư ợ n g hoàng liền đem bộ kia tuyết hôn đưa cho tiểu thi ngươi mặc nó vào thật là dễ nhìn ta muốn mua cho ngươi các loại quần áo đẹp để giang hồ này bởi vì ngươi trở nên nhiều, màu nhiều sắc. cái này nói chuyện phía một nôn đầy mỡ thậm chí có chỗ giới nhưng lại hung hăng đánh chúng vào tiểu thi nội tâm lúc ban ngày tiểu thi tại cửa hàng trà sữa làm việc nhân sinh chỉ có ba câu nói vốn gì bên trong chén ly lớn thêm đã a đến ban đêm thế giới bao phủ ở trong màn đêm thời điểm nàng mới có thể cảm thấy nhân sinh là nhiều màu nhiều sắc có thể cho ta nhìn ngươi tấm hình a lãnh phượng hoàng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm hắn biết do yêu qua mạng không đáng tin cậy cho nên tại đầu nhập một bộ kế thời trang đem người ướp đi ra trước đó không có khả năng không nhìn đối phương bộ đắng ta thích trang điểm tấm hình t h ư ợ n h ư tuyết hôn một dạng thanh lịch hắn bổ sung một câu đây là một cái bình thường nữ tính đều sẽ mâu thuẫn yêu cầu nhìn xem chân nhìn xem trang điểm chiếu nhìn xem nhìn chỗ này một chút cái kia trên bản chất đều là một loại m ạ o phạm tiểu thi không có cảm thấy m ạ o phạm nàng thật phát một t ấ m trang điểm chiếu đi qua lãnh vượng hoàng nhìn thấy ảnh chụp này sau kích động đến tại chỗ rút mấy tấm giấy vệ sinh mở ra nào đó màn ảnh nhỏ trang ép n g ư ờ i đây ta có thể nhìn xem ngươi sao đương nhiên có thể ta có đẹp trai hay không lãnh vượng hoàng phát hình của mình cây rất nghiêm trọng mặt đầy mắt to đặc hiệu mở ra có chút vật mẹo tiểu thi trả lời ân nhìn rất đẹp vậy chúng ta gặp mặt đi ta thích ngươi ta cảm thấy ngươi khẳng định cũng rất thích ta lãnh vượng hoàng bản nhân mặc dù đối chiếu phiến béo vài vòng nhưng là hắn xưa nay không cảm thấy mình xấu xí tiểu thi bản năng muốn cự tuyệt thế nhưng là ba ba mụ mụ còn có bà ngoại sau khi chết tựa hồ thật lâu không có người đối với mình tốt như vậy nàng nhìn xem chính mình nhân vật trên thân bộ kia thanh lịch trắng loạn tuyết hôn thời trang cuối cùng không đành lòng cự tuyệt t ố t nghe đến đó thời điểm tần trạch nhữ mày hắn biết nữ hài này sau đó chỉ sợ phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại g i i chương bốn mươi ba người liên lạc hết thể đều như là tần trạch dự đoán lần này yêu đương bắt đầu chính là tiểu thi trong đời không thể tránh né cực khổ nhật lịch xuất hiện tại hành lý của nàng trong dương cũng không có phát hiện nàng đổi lại đẹp mắt nhất của não hóa một cái tương đối thanh lịch đồ trang sức trang nhã bắt đầu hướng phía người mình thích tiến lên ở một thành phố khác bên trong nàng làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình nhìn thấy cùng trong tấm ảnh nam nhân trừ mặt mày có điểm giống mặt khác cơ hồ hoàn toàn không hợp nàng lúc này mới ý thức được nguyên lai nam nhân cũng sẽ đem tấm hình về khoa trương như vậy tiểu thi nội tâm có hơi thất vọng nhưng lập tức lại cảm thấy chính mình rất nông cạn tiểu thi là định mọi hình nhân nghiên cứu cuối cùng sẽ vì duy trì một đoạn quan hệ sẽ não bổ đối phương đủ loại khó xử sẽ không tự giác là đối phương giải vây bởi vì tương lai tự hồ là rất tốt đẹp nàng tưởng tượng lấy chính mình mặc vào t u y ế t hôn một dạng áo cưới cùng trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy đầu ấn nam nhân trải qua hạnh phúc sinh hoạt nhưng chuyện xưa đi hướng bắt đầu chuyển tiếp đ ộ t một 10 giờ tối 50 điểm khoảng cách 12 giờ khuya còn thở lại hơn một giờ trong lịch sử nhưng thật ra là có người có thể tại nhật lịch mới xuất hiện ngày đó bình yên vượt qua cái này cần cực lớn khí vận thậm chí có thể nói là chỉ có n ị c h thiên cấp bậc khí vận một ớ i đi kiên Người minh minh có thể tránh trong sát sát tao như phạm hủy ngày n là vậy, kỵ. dù cực cũng khổ, nhưng cũng bởi vì ự t h â ngày c ư ờ n vận vị cường Trong từng nhưng lượng Nhưng quá quá tiêu cực khổ. Trong lịch sử từng có, đại, triệt bất quá vị trí.、Nhưng、rất rõ r khổ. sử số n không n g g thiểu thi không phải. Một phải. à này nàng kiên kỵ đẳng cấp là cực khổ mà trước đây hai mươi ba tiếng bên trong nàng cảm giác được chỉ có hạnh phúc nàng không phải người đại khí vận cho nên càng là loại tình huống này càng nói rõ tiếp xuống một giờ cực khổ sẽ càng phát ra biến thái nghe chuyện xưa t ầ n trạch sớm đã đoán được tiểu thi sẽ bị q u a chén hắn bỗng nhiên đánh g â y tiểu thi giàn thuật ngừng một chút nếu bởi tối hôm đó sự tình ngươi thật rất không muốn nhớ lại ngươi có thể nhảy qua tiểu thi chừng to mắt kinh ngạc nhìn về phía t ầ n trạch kỳ thật nàng biên qua rất nhiều thê thảm cố sự có rất nhiều nam nhân ưa thích sau đó hút thuốc nghe nàng g i ả n g chính mình có bao nhiêu thảm bóc người khác vết sẹo dùng cái này đến thỏa mãn một chút biến thái cảm giác ưu việt hoặc là thông qua bóc người vết sẹo lại an ủi người đến thực hiện một loại nào đó bản thân thỏa mãn kỳ thật lần này tiểu thi không dám nói, láo, cho nên nàng dự định nói ra chân thực kinh lịch có thể nàng không nghĩ tới. nam nhân này vậy mà như thế quan tâm ta đối với ngươi bị ức hiếp quá trình không có hứng thú nói chuyện phát sinh kế tiếp đi tiểu thi tự rêu c ờ i cười sau đó còn có thể phát sinh cái gì đâu nam nhân x o á t phát nổ thẻ t í n dụng mới đổi lấy trò chơi trang bị cái gọi là bang hội cường giả bất quá là vay đi ra mình bị vây ở trong phòng thậm chí ngay cả cầu cứu đều làm không được đó là nghĩ lại mà kinh bệnh này trong bảy ngày này nàng cuối cùng sẽ nhớ tới bà ngoại bà ngoại là tinh thần của nàng trụ cột bà ngoại mặt mũi hiền lành còn có gắn hành thái mì trứng cả đều thành nàng chống cự tra tân sắc ngoài nhưng g à y t ứ thức sáu, nàng bắt đầu tiểu nàng ngênh nam nhân. Bởi vì tiểu thi cảm thấy mình Nàng bắt Bởi thi thấy đ hợp cảm vì ố hế.、Nàng、ý ợ c cái gọi là d a h dự c ù n tuần kiết, vật này đã không thuộc trước nhất nếu những này không mình. Nàng nghĩ như định người nam này sống không đi phải phía chạy cho về là, làm đã bây ằ n Nhưng g chết. b giờ nàng chẳng qua là cảm thấy rất r ã rời cảm thấy mình phảng phất đi rất rất xa đường muốn tìm cái tất cả đều là tuyết địa phương h ả o h ả o nằm xuống sau đó chết c ó n g tại trắng l o á n tuyết s ắ c bên trong về phần nam nhân này tựa hồ đã cái gọi là chạy đi chạy đi liền tốt chuyện truyền cơ ở chỗ ngày thứ bảy một ngày này tiểu thi đạt được chức năng kỳ thật lãnh vượng hoàng sớm đã chú ý tới tiểu thi trong dương hành lý nhật lịch nhưng hắn cảm thấy đây chỉ là một bản phổ thông nhật lịch ngay từ đầu hắn mở ra cảm thấy không hiểu đấu liền ném vào một bên ngày thứ bảy không điểm tiểu thi có mấy phần h ư n h ư ợ c nói ra ta có chút khác dựa theo thường ngày lãnh vượng hoàng sẽ vũ nhục một phen để tiểu thi như chó bỏ qua đi uống nước nhưng chẳng biết tại sao lãnh vượng hoàng đống nhiên trở nên có chút l ị n h ngọt ta cái này cho n g ư ờ i đổ nước câu nói này để tiểu thi cảm thấy là lạ ở chỗ nào nam nhân này ngữ khí quá ôn hóa chút sau đó chỗ không đúng càng nhiều nàng phát hiện lãnh vượng hoàng phản g phất biến thành người khác hắn s ừ n g sốt toàn bộ hành trình không có mắng qua một câu thô tục tự đủ nói giọng điệu cũng biến thành vô cùng cung kính tiểu thi mới đầu rất sợ sệt lo lắng đây là một loại nào đó thăm dò về sau lại coi là đây là một loại nào đó nhân vật đóng vai có thể lại sau này nàng ý thức được chuyện tá môn bởi vì nàng thậm chí mệnh lệnh đối phương giải khai trên người mình còn tay chân còn tay lúc đối phương cũng không có do dự khi rốt cục tránh thoát mất rồi trên thân chói buộc sau tiểu thi mới nghĩ đến muốn hay không thử rời đi nàng không phải là không có thử qua nhưng đổi lấy là lãnh vượng hoàng một phát bắt được tóc của nàng sau đó bạo lực lôi kéo tới quyền đấm c ư ớ c đá hướng thẳng đến bụng đá một lần kia liền đem tiểu thi đánh ra bóng ma tâm lý cho tới khi nàng muốn lần nữa lúc rời đi cũng còn bó tay bó chân nhưng cuối cùng khi tiểu thi mệnh lệnh l á n h vượng hoàng đi nhà vệ sinh ngồi xổm mà lãnh vượng hoàng cũng đúng như cùng chó một dạng ngoan ngoãn ngồi xuống lúc tiểu thi kịp phản ứng đây không phải nhân vật đóng vai đối phương giống như bỗng nhiên đã mất đi bản thân năng lực phán đoán thế là tiểu thi hướng phía cửa ra vào đi vài bước nàng quá sợ hai chút không dám chạy chấm đi qua sợ đối phương đột nhiên gây khó khăn chỉ có thể từng chút từng chút bước chân làm thăm dò khi rốt cuộc đi tới cửa thời điểm tiểu thi phát hiện nam nhân vẫn không có bất kỳ biến hóa nào hay l à như là một đầu nghe lời chó mà bởi vì lãnh vượng hoàng hành vi quá khắc thường tiểu thi ngược lại là không có trước tiên rời đi nàng đông nhiên có một loại lực lượng nàng lạnh lùng nhìn xem tên cặn bã này bại hoại suy nghĩ lên vì cái gì người này như vậy khắc thường đáp án của vấn đề này rất nhanh nổi lên bởi vì tiểu thi lực chú ý rơi xuống quyển kia nguyên bản cũng không tồn tại nhật lịch bên trên cố sự giảng đến nơi này trên cơ bản liền không có lo làm bốn tần trạch nói ra ngươi phát hiện chức của ngươi có thể ngươi đối với nam nhân kia làm cái gì tiểu thi thở dài một hơi nàng phát hiện chính mình tựa hồ i hồi ức những chuyện cũ này cũng đã không có thống khổ như vậy hơi có chút không thèm để ý nói báo động bắt hắn để pháp luật chế tài hắn cũng chỉ là báo động nếu không muốn như nào à ta rút hắn vài roi ta rất dùng sức ta còn đánh hắn cái ta tới t mặt đều đánh thành đấu h e o nhưng ngươi đoán làm gì hắn diễn gì kêu so ta còn tao đến mức ta cảm thấy là tại ban thường hắn cho nên trực tiếp báo động đi tần trạch nội tâm đơn đi một cái sáu tiếp tục g i ả n g thuật lợi dụng chức của ngươi có thể làm qua sự tình nào tiểu thi thấp giọng nói ra loại kia mười tám nội dung cũng muốn giảm sao lượt qua những nội dung kia tần trạch nói ra tiểu thi lo lắng giảng nhiều lắm đối phương sẽ đổi chủ ý bắt chính mình nhưng nhìn xem tần trạch trên bờ vai âm độc nụ cười nhân ngẫu nàng thở dài tiếp tục nói chuyện này qua đi ta cảm thấy chính ta rất bận ta cũng không còn kháng cự cùng người phát sinh quan hệ nhất là ta phát hiện quá trình này năng lực của ta sẽ mạnh lên ta cũng thử qua tìm cố định bạn trai nhưng là không được à nửa năm qua tìm hai vị nghề nghiệp của ta đều để ta tiểu thi dừng một chút nói ra để cho ta rất c h ố n g rỗng hai ta bạn trai đều mắng ta là nhân gian mị ma ta cho bọn hắn mua không ít bổ phẩm thế nhưng là vẫn chưa được các bọn hắn cuối cùng đều cùng ta chia tay t â n trạch nâng chán hắn coi là loại chuyện này chỉ xuất hiện tại tiết mục ngắn trong đồ ta không có người thân cho nên ta thường xuyên sẽ mị hoặc nam nhân để cho ta đi nhà bọn họ nghỉ ngơi có đôi khi ta sẽ giải trừ mị hoặc nhưng đối phương cũng sẽ không đ u ổ i ta đi có người là thèm ta thân thể ta sẽ thỏa mãn bọn hắn cũng có người là thật cảm thấy ta đ á n g thương sẽ cho ta ăn để cho ta ở vài ngày nhưng đều ở không lâu dài ta làm chuyện quá đáng nhất kỳ thật chính là sự tình hôm nay ta muốn tìm ba b à ta cũng muốn quá nhi đồng tiền ta trừ b a ngoại theo giút ta qua qua cái ngày lễ này liền rốt cuộc không có người theo giút ta qua nào có nữ hải không nghĩ tới ngày quốc tế thiếu nhi không muốn bị xem như là tiểu bằng hữu đồng dạng đối lãi ta cũng muốn nhất là ta nhìn thấy người khác một nhà ba người dáng vẻ hạnh phúc ta liền ghen ghét nhưng ta thật chỉ là ghen ghét mà thôi ta không có làm quá đáng hơn sự tình ta thể ta chỉ là muốn mượn một cái nhìn thành thục một điểm nam nhân liền mượn một ngày t ầ n trạch nghe được một người bầu không khí hỏa hoãn không í t hắn hỏi kế tiếp vấn đề ngươi không căm hận nam nhân a không căm hận thế giới này sao có đi nhưng là ta càng muốn sống hơn lấy tại ta ý thức được ta được đến siêu năng lực thời điểm ta liền nghĩ qua ta phải sống sót tiểu thi ngầm đầu trong mắt có ánh sáng không có người quy định thân thể bẩn tiệu người liền không thể sống sót đi đoạn ký ức kia hoàn toàn chính xác thường xuyên trả tới ta nhưng nói đến rất thú vị ta hôm nay đối với người nói ra đây hết thảy mới phát hiện nguyên lai、like、bà ngoại nói đúng người bà ngoại nói cái gì bà ngoại nói với ta thế giới này không có chuyện gì không cách nào phiên thiên thống khổ tồn tại mới đã chứng minh khoái hoạt cũng là tồn tại bà ngoại đối với ta rất tốt là thế giới này đối với ta người tốt nhất ta cảm giác ta giống như cũng nhanh vượt qua cái kia một t i ê n tiểu thi n h ấ miệng nói ra ta đích xác là hận nam nhân a ta có lẽ cả một đời đều khó có khả năng tìm người yêu đương nhưng này thì thế nào đâu ta vẫn là có thể đi ăn kem ly vẫn là có thể mua cho mình thanh lịch trắng đoán quần áo vẫn là có thể cùng nữ hải t ử khác cười cười nói nói ta nghe nói trên thân người tất cả tế bào bảy năm sau đều sẽ thay đổi một lần cho nên bảy năm sau ta kinh lịch hết thệ cực khổ đều sẽ bị quên đi qua mấy năm có lẽ ta chính là mới tinh ta đúng không tần trạch không có trả lời vấn đề này bởi vì tiểu thi mình đã có đáp án ngươi có thể đi ấy ngươi cái này bưng thà ta sao nếu không muốn như nào thật sao nếu không phải ngươi người trên bờ vai nhân n g ấ u ta vẫn rất muốn cùng ngươi nhiều dính nhau một hồi ngươi người này còn trách tốt lạc tiểu thi đã hoàn toàn không sợ tần trạch bất quá nàng vẫn như c ũ sợ tiểu kiều tiểu kiều mặc dù biểu lộ không có như vậy âm độc nhưng vẫn như c ũ duy trì một bộ tao để t ử cốt xa một chút cho ta biểu lộ chưa người khắc khổ chớ khuyên hắn người tốt tần trạch nghĩ nghĩ ngươi đối với nam tính đối với tình yêu đối với đủ loại chuyện cái nhìn ta không căng dự ngươi nếu bà ngoại đối với ngươi dạy bảo để cho ngươi neo ổn định ở thế giới hiện thực không có sa đọa như vậy hy vọng ngươi có thể thường xuyên suy nghĩ thường xuyên hồi ức ngươi bà ngoại đã nói tương lai gặp phải khó khăn ngươi phải giống như nàng một dạng ung dung nhìn vấn đề nếu như ngươi nhật lịch biến thành màu đen như vậy ngươi liền cách biến thành quái vật không xa có lẽ lúc kia ngươi sẽ tổn thương vô số giống như ngươi bị ngoại bà bảo hộ lấy người lúc kia ta sẽ giết ngươi tần trạch sau khi nói xong đứng lên chuẩn bị rời đi tiểu thi nghe lời nói này như có điều suy nghĩ ngay tại tần trạch chuẩn bị chuyển động chốt cửa rời đi thời điểm tiểu thi bỗng nhiên nói ra cái kia chờ một chút được không còn có việc trao đổi một chút điện thoại đi ta muốn tìm tới ngươi cũng không khó mà xem như hoang dại lịch c ũ n người người khả năng không quá hy vọng cùng phía quan phương tổ chức lịch cũ người đi quá gần tần trạch xoay người nghiêm túc nói dù sao chúng ta còn rất dở tiểu thi đã không còn qua lại t h u ầ n khiết hiện tại là cái sáng lưu lại là gan còn không nhỏ còn có chút xã hội khí tức nàng không quan trọng nhún nhún mai ta cảm thấy cuộc sống của các ngươi cũng rất thú vị à. thế giới này nhất định còn có rất nhiều thú vị nghề nghiệp đi ngay cả ta dạng này gái đứng đường đều tồn tại chưa chừng còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đủ loại nghề nghiệp tần trạch nhữ mày cho nên cho nên nha ta có thể quá muốn hiểu rõ thế giới này có thể hay không để cho ta gia nhập các ngươi không có khả năng tiểu thi không tức giận chút nào tốt ta không quan hệ ta lúc đầu đoán được cũng không thể nhưng có lẽ ngươi có thể cho ta trợ giúp các ngươi à. ta có thể làm công nhân tình nguyện có một số việc à đàn ông các ngươi không thể xuất thủ một chút nữ hải tử quá thuần khiết cũng không tốt xuất thủ ta loại này vừa bẩn vừa nát nữ nhân thích hợp nhất tiểu thi càng phát ra hưng phấn mặt mày hớn hở nói ta rất biết hầu hạ nam nhân về sau không chừng có thể đạo được một số bí mật tần trạch ngược lại là cảm thấy tiểu thi nói đến có mấy phần đạo lý nhưng hắn không hiểu là vì cái gì đây muốn như thế chủ động giúp chúng ta tiểu thi muốn nói bởi vì nàng cảm thấy một loại khó mà diễn tả bằng lời ôn u mặc dù tần trạch thật rất hung trên bờ vai nhân ngẫu thật rất đáng sợ nhưng nàng có thể cảm giác được tần trạch trong lòng thiện ý có lẽ chính mình hay là cùng qua lại một dạng trong lòng liền sẽ đối với người khác một chút xíu thiện ý đặc biệt cảm kích đương nhiên nàng cũng đã cùng qua lại hoàn toàn khác biệt c h ỉ ít nàng học xong ngụy trang học được giả bộ như không quan tâm tiểu thi cười nói chúng ta những n à y đi ra đứng đúng vậy đến cùng các ngươi những n à y a sơ tạo mối quan hệ nàng cơ đến có chút không quan trọng tần trạch nói ra ngươi không bẩn cũng không nát trên thế giới này linh hồn so ngươi b ằ n người có nhiều lắm đề nghị của ngươi ta sẽ cân nhắc cho ta ngươi phương thức liên lạc đi tiểu thi nhảy dựng lên vỗ tay nói tốt ta bản năng liền muốn thông đồng một chút tần trạch thử thân tần trạch một ngụm nhưng ra tự âm còn không có kéo xong liền thấy tiểu k i ể u không gió mà bay tóc tiểu thi lập tức lại thành thật tần trạch nói ra ngươi tốt nhất cùng ta giữ một khoảng cách hoặc là ở trước mặt ta quên mất rơi nghề nghiệp của ngươi cùng chức năng không phải vậy ngươi có thể sẽ không hiểu thấu mất mạng 44, 15 tháng 4 nội ứng. tần trạch cuối cùng thả đi lý thi vũ bất quá hắn cũng cho lý thi vũ, vũ có lẽ thật dùng tới được đồng thời cũng tại tổ chức bên kia làm đăng ký căn cứ lịch cũng người lẫn nhau hấp dẫn nguyên tắc lý thi vũ có thể gặp được chính mình chưa chừng về sau cũng sẽ gặp được những người khác tần trạch đơn giản cùng lạc thư báo cáo một chút tình hôm sau vẫn như c ũ cự tuyệt viết báo cáo công tác báo cáo trực tiếp về tới trong nhà mình cái này dẫn đến hắn bị lạc thư hung hăng cửa trách một p h e n rất chán ghét có nhân công làm làm không tốt sau đó đem chính mình sự t ì n h chuyển cho người khác làm bất quá lạc thư cuối cùng vẫn là giúp tần trạch viết báo cáo công tác báo cáo bảy ngày một tháng sáu ban đêm m ư ơ i một giờ tần trạch nhớ lại sự tình hôm nay phát hiện tiểu kiều phản ứng rất thú vị tiểu vi sức ghen cũng rất lớn nhưng tiểu vi đối với mình lại rất tự tin cho nên rất khó coi đến tiểu vi ăn dấm tần trạch đang suy nghĩ tiểu kiều hôm nay đối với lý thi vũ phản ứng xem như đang ghen phải không nếu là tiểu vi lời nói sẽ là phản ứng gì hắn cảm thấy vấn đề này rất thú vị bất quá không có suy nghĩ bao lâu liền bị trong tivi tin tức hấp dẫn lực chú ý chính nghĩa sợ sự vụ cổ đẹp cửa kết ý luật sư quyết định cuối cùng cùng hồ đông phong luật sư cùng một chỗ đón lấy lần này nhi đồng ngược đãi vụ án chúng ta biết lần này vụ án lực cản sẽ rất lớn cổ đẹp cửa luật sư mới đầu cũng phản đối tiếp vụ án này thậm chí bởi vậy hòa hợp nhóm người hồ đông phong luật sư từng có mâu thuẫn nhưng rất khó tưởng tượng tại ngày quốc tế thiếu nhi hôm nay bọn hắn sẽ chính diện đáp lại đón lấy lần này vụ án tại vô số luật sư đều lựa chọn né tránh vụ án bên trên chính nghĩa sở sự, sự vụ chưa có trở về tránh chúng ta sẽ kéo dài đưa tin vụ án trên tiến độ n g u y ễ n thiên hạ hải tử đều có thể bị thiệt đ á i tần trạch không nghĩ tới tại một cái tài chính và kinh tế trong kênh nói chuyện thế mà thấy được hồ đông phong hắn thế mới biết cái này liên lụy đến trong nước tài phiệt bản án thế mà còn cùng hài đồng có quan hệ bất quá tần trạch vẫn không có cẩn thận giải chỉ là nghĩ nếu hồ đông phong cùng cái này kỳ quái cổ đẹp cửa thật thắng vậy cũng tính mở rộng chính nghĩa đi nói đến ngày kia lại có thể lĩnh tiểu vi bút thứ hai di sản đến lúc đó hỏi lại hỏi hồ đông phong thuận tiện tân trạch tâm tình rất tốt thời gian cũng rất nhanh tới m ộ ư ơ i hai h m t ư ơ i năm tháng b ố một ngày này rốt c ụ c đến chỉ cần vượt qua hôm nay lịch cũ liền sẽ khôi phục dưới mắt hắn y theo lệ cũ kiểm tra một chút chính mình n h ậ n lịch thiện duyên tân trạch không nghĩ tới chính mình lại lấy được một cái năng lực hết thẻ vận khí tốt đều có đại giới mà hết thẻ hữu hiểm cũng đều có trả thù lao trước mặt mấy cái năng lực tân trạch cảm thấy có thể giải thích được nhưng thiện duyên đến cùng làm sao tới mặc kệ là phóng viên thể chất nhanh chóng suy nghĩ hay là tinh tính chiếu rọi tần trạch đều rõ ràng thu hoạch quá trình có thể thiện duyên này cùng đoá hoa giao tiếp sửng sốt để hắn không biết lo dịp từ đâu mà đến Ta nếu suy đoán của ta là đúng như vậy bộ phận nghề nghiệp chẳng lẽ lại vẫn tồn tại thượng vị nghề nghiệp thì như tội phạm biến thành phạm tội đại sư thám tử biến thành thám tử lương danh tân trách quyết định hỏi thăm một chút thế là ở buổi tối m ộ ư ơ i hai hát cái này tất cả mọi người hưng phấn thời gian bên trong hắn hỏi nghề nghiệp tồn tại tiến giai có thể sao thì như gái đứng đường tiến hóa làm đoá hoa giao tiếp vấn đề này lần này trả lời không còn là lạc thư mà là đầu bếp du tập vấn đề này ta ngược lại thật ra vừa lúc có thể giải đáp đại bộ phận nghề nghiệp là không có cách nào tiến giai nghề nghiệp bản thân hệ thống có thể đào sâu nhưng một số nhỏ nghề nghiệp tồn tại tiến giai nói chuyện thì như chính khách quan ngoại giao tổng thống đây chính là một cái chuỗi tiến hóa đầu nhưng cũng không phải là nói quan ngoại giao tổng thống loại này tiến giai hình thái liền nhất định so mặt khác không cách nào tiến giai nghề nghiệp mạnh cái này một lát nói không rõ ràng n g ư ơ i dù sao biết nghề nghiệp là không công bằng cũng tồn tại cùng loại với thứ thanh sư dạng này không thèm nói đạo lý nghề nghiệp so với cái kia tiến giai sau、so、nghề nghiệp càng mạnh tình huống lại có là nghề nghiệp của ta đầu bếp cũng có thể từ đầu bếp tiến giai thành chủ bếp cuối cùng tấn thăng làm mỹ thực ra có chút nghề nghiệp có thể hai độ tiến giai có chút lại chỉ có thể tiến giai một lần tân trạch đại khái đã hiểu đây cơ hồ xác nhận suy đoán của hắn gái đứng đường có thể tiến giai thành đoá hoa giao tiếp nói cách khác cộng tác viên năng lực lại có thể thu hoạch một cái nghề nghiệp thượng vị nghề nghiệp năng lực đây thật là để tần trạch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vốn cho là cộng tác viên thôi tiếp xúc đến đều là g a lông nhưng hiện tại xem ra mình cùng gái đứng đường tiếp xúc kết quả lấy được năng lực có thể là gái đứng đường lý thi vũ chính mình cũng không có lý thi vũ còn phải tiến ra i thành giao tế hoa đằng sau mới có thể thu được thiện duyên năng lực này lập tức tần trạch liền cảm nhận được cộng tác viên cường độ cái tia nữ hoa đến cùng nắm giữ bao nhiêu năng l ự ca tần trạch có chút kích động mà trong nhóm lúc này giảm nhất nhất khó được nói chuyện riêng tần trạch người ta? Ta thật đúng là đối với đoàn người cẩn thận ân ta đích sắc thông qua cộng tác viên đạt được một cái nghề nghiệp thượng vị hình thái năng lực gọi thiện duyên tần trạch đơn giản dùng văn tự miêu tả chính mình thu hoạch năng lực quá trình cùng miêu tả năng lực hiệu quả giảm nhất nhất sau khi nghe xong lại có điểm kích động năng lực này đối với ta hữu dụng đúng rồi tiểu trạch ngươi bây giờ thu hoạch bao nhiêu năng lực Nhanh chóng suy nghĩ, phóng viên đặc chất, tinh tính duyên. tiến tương này bốn giản nhất nhất giống như bóng nhiên người chất, chiếu thịa chậm, chỉ đặc có cái cái cảm giác giỏi, gì. suy vỡ đối biết, loại độ Ta lẹt một là bị xèo không trên thực tế sự tiến bộ của ngươi vượt qua ta mong muốn những năng lực này hoàn toàn chính xác cùng chiến đấu quan hệ không lớn nhưng dùng đến tốt cũng có thể phát huy lại tác dụng à. tiểu trạch ta không có nhìn l ầ m ngươi ngươi thật là rất ưu tú lịch cũ người cộng tác viên rất thích hợp ngươi a đương nhiên cái này cũng cùng ngươi có căn đảm bảo hiểm tính cách có quan hệ không nói đến những năng lực này phải chăng mãnh liệt đến mức nào dùng nhưng chỉ từ thu hoạch về số lượng đến xem tần trạch đã rất khoa trương mùng ba tháng b ố thu hoạch được lịch cũ bây giờ mới mười lăm tháng bốn g ắ n ngủi hơn mười ngày người này đã thu được bốn loại năng lực còn có một ngày tần trạch nhật lịch liền sẽ khôi phục g i ả n nhất nhất bỗng nhiên có chút chờ mong lên tần trạch tuần tiếp theo thực lực trưởng thành sẽ đạt tới cái nào thê độ đương nhiên hắn hôm nay liên hệ tần trạch không phải đến tán dương tần trạch ta hiện tại có cái sự t ì n h muốn ủy thác người n g ư y i thiện duyên rất thích hợp hoàn thành chuyện này tần trạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt đã cứu chính mình mọi người tổ trưởng chớ cùng ta khắc khí nói thẳng có thể làm được ta nhất định làm yên tâm không có nguy hiểm lấy tiểu trạch mị lực của ngươi nhất định có thể làm được mị lực cái từ này để tần trạch n ữ mày đột nhiên cảm giác được sự tỉnh triển khai có chút không đối ta khu khu trước nghe một chút là cái gì h u y thác giản nhất nhất nói ra là như vậy tiểu trạch chúng ta trước đó không lâu bắt được một cái anh linh điện mục tiêu danh hiệu trần thắng từ trần thắng trong miệng chúng ta biết được một cái anh linh điện đế hoàng cấp tồn tại sẽ tham gia một lần triển lãm tranh mục tiêu xác nhận là nữ tính không rõ ràng danh hiệu có lẽ là la trĩ có lẽ là vo chiếu hoặc là e l i z a b e t tóm lại sẽ là anh linh điện cao tầng chúng ta không rõ ràng nàng đi vào lâm tương thị tham gia triển lãm tranh nguyên nhân là cái gì tham gia triển lãm tranh có lẽ là bởi vì thuần túy yêu thích nhưng đi vào lâm tương thị tất nhiên là có mưu đồ có lẽ cùng điều tra nữ hoa có quan hệ nghe nói vị này đ ế hoàn g cấp danh hiệu nữ tính anh linh điện hát lịch người ưa thích giao hiếu cho nên chúng ta hy vọng tiểu trạch ngươi có thể tiếp cận mục tiêu thu hoạch được mục tiêu hào cảm đạt được mục tiêu tín nhiệm đơn giản tới nói là nội ứng ngươi quản cái này gọi nội ứng đại ca không đối đại mụ, mụ. ngươi đây là bức lương làm kỹ nữ a tần trạch liền muốn cự tuyệt việc này ta thật tiếp không được ta tướng mạo thường thường không có gì lạ ta cầm cái gì câu dẫn vị này nữ cưng nhân tổ trưởng nếu không ngươi hay là để lam úc đi thôi hắn ra miệng thịt mềm tuyệt đối phù hợp mà lại lam úc đối với nữ tính cái k i a lực sát thương to lớn ngươi hiểu húng chi hắn là diễn viên diễn ai giống ai đối phương ưa thích kiểu dáng hắn đều có thể có càng nói tần trạch việt cảm thấy lam úc quả thực là cái nam m ị ma nhưng rất đáng tiếc giản nhất nhất tựa hồ đã quyết định được chú ý đối phương cũng không phải là rất coi trọng nhan trị khối này nàng thích nam sắc nhưng cũng không phải là ngươi nghĩ loại kia t i đồng thời tiểu ngọc nếu như đi đối với hắn hy sinh quá lớn phía sau hắn khả năng không có cách nào đóng vai nghệ nhân đối với ta hy sinh liền không lớn bất quá tần trạch nghĩ lại còn giống như thật không phải rất lớn nhất là ngươi có thiện duyên lại ngươi tùy cơ ứng biến năng lực rất mạnh cho nên tiểu trạch nhiệm vụ này rất thích hợp ngươi nếu như không phải là bởi vì trên người ta hình xăm rất đáng chú ý ta tại anh linh điện thuộc về nhân vật nguy hiểm ta chắc chắn sẽ không cho ngươi đi nhưng trong tổ chức có thể hoàn thành nhiệm vụ này chỉ có ngươi đ u kẻ tướng mạo quá hung trình b ã n xã giao năng lực quá nông cạn du tập cùng lao h o ắ c cầu tuổi tác quá lớn tốt ta tính như vậy xuống tới thật sự chỉ có chính mình phù hợp bất quá tần trạch là một cái làm việc coi trọng hậu thủ người đối phương rất ưu tú như vậy có thể làm cho đối phương ưu ái nam tính tất nhiên cũng rất ưu tú Tổ trưởng, thật đúng là để mắt ta, ta rất thường tại trong quá trình này, ta ở một phương diện khác không đủ đột xuất, bị đối phương chán ghét, ngươi nhưng phương phương phương ở đúng diện năng bình Nếu này, diện không chẳng đối giờ? khác vậy để đều đủ là lực làm à? sao các quá bị bây ý của ta là ta nguyện ý đón lấy công việc này nhưng ta cảm thấy ta ngay sau đó lực hấp dẫn không đủ để tại một đ ố n g chất lượng tốt trong nam nhân trổ hết tài năng mặt khác đối phương ít nhất phải là cái dị nhân đi loại cao thủ này có thể hay không phát giác được ta là lịch cũ người người sang có tự mình hiểu lấy mặc dù tần trạch cảm thấy mình có thể hấp dẫn kiểu vi kiểu vi chính là thiên hạ tốt nhất nữ nhân nhưng đây là chủ quan cái nhìn chưa chừng mình tại trong mắt người khác chính là một người đi đường giáp liên quan tới điểm này g i ả n nhất nhất cũng đã sớm chuẩn bị lạc thư lại trợ giúp ngươi mặt khác bởi vì ngươi quá yếu cuối cùng vấn đề kia ngươi không cần lo lắng tần trạch không nhìn giản mụ mụ đã kích nàng có thể làm cái gì nàng không phải hành chính kiêm nhân viên hậu cần sao tần trạch định hiếu kỳ chính mình khuyết thiếu lực hấp dẫn không đủ đẹp trai không đủ có tiền nhưng hai điểm này có lẽ đối với vị kia anh linh điện nữ đế tới nói cũng không trọng yếu nhưng vấn đề là chính mình cũng không có mới có thể hoặc là tài năng của mình cũng không phải là hấp dẫn đối phương loại kia cho nên lạc thư có thể làm cái gì lạc thư là một cái rất ưu tú kế toán chức năng đẳng cấp bởi vì tại thể nghiệm kế toán khối này bên trên tương đối đột xuất cho nên nàng chức năng đẳng cấp là chúng ta toàn bộ tổ xếp thứ ba tồn tại giảm nhất nhất bắt đầu giới thiệu lạc thư tân trạch trực hô k h á lắm lạc thư cái này nhuyễn ngội lại là gần với la múc cùng giảm nhất nhất tồn tại giảm nhất nhất tiếp tục nói đương nhiên lạc thư không phải chiến đấu loại hình bất quá ngươi có thể yên tâm tại lạc thư vận hành phía dưới ngươi sẽ trở nên dị thường ưu tú lạc thư lịch c ũ nghề nghiệp ngươi biết là kế toán nghề nghiệp này phụ trợ năng lực rất đặc thù dựa vào lạc thư năng lực ngươi sẽ ở không phải chiến đấu phương diện đạt được rất giúp đỡ nhiều lực tân tranh hỏi t ỷ như t ỷ như chiêu thương dẫn t ư năng lực này rất nhiều kế toán không dùng đến nhưng lạc thư đã nắm giữ có năng lực này liền có thể thông qua tiêu hao nhất định mức tiền t à i đến thu hoạch độ chú ý giản nhất nhất tương đối tỉ mỉ bổ sung một chút ta nói độ chú ý chính là một loại hạt giữa b ầ y gà cảm giác đơn giản tới nói để cao ngươi tồn tại cảm giác dù là ngươi chính là thường thường không có gì lạ nhưng lạc thư cũng có thể trợ giúp ngươi trong đám người giao phó ngươi chiêu thương dẫn t ư năng lực để cho ngươi trở nên hấp dẫn người trú m lại có là tăng thu giảm chi lạc thư có thể làm cho ngươi đang sử dụng năng lực k h á c lúc tiêu hao càng ít ngươi không phải nắm giữ nhanh chóng suy nghĩ à, cái này có thể để ngươi có càng nhiều suy nghĩ giảm sốc thời gian đồng thời lạc thư còn có thể làm đến xí nghiệp đánh giá giá trị cũng chính là tính toán ra người chung quanh trình độ uy hiếp phối hợp lạc thư xí nghiệp hồn vốn cùng ngươi thành lập nhất định liên hệ sau hai ngươi sẽ liên hệ bộ phận ngũ giác nàng có thể toàn bộ hành trình phụ trợ ngươi tàn gái a cho ta vốn nắn một chút là làm nằm vùng ta nói chỉ là lạc thư một bộ phận năng lực phong hiệm chuyển di thuế vụ ưu hóa tra l ậ bộ h u y ế t lạc thư rất đủ có thể nàng mặc dù tọa chấn công ty nhưng phát huy hiệu quả có thể một chút không ít nàng vai trò không chỉ có riêng là nhiệt tâm b ằ n nhóm khá lắm lạc thư ta đánh giá thấp ngươi kế toán nguyên lai cường đại như vậy đây quả thực là một cái thần phụ trợ nghề nghiệp cha lậu bổ khuyết là rất trọng yếu thủ đoạn lạc thư tuyệt kỹ một t r ồ n g có năng lực này ngươi liền không cần lo lắng ngươi ứng phó không được vị tiệc anh linh điện nữ đế xế chiều ngày mai ba điểm địa chỉ ta sau đó phát ngươi trước lúc này ngươi cần mua thêm một bộ không sai trang phục giảm nhất, nhất trả lời cuối cùng nói chúng ta không trông cậy vào đường dây này có thể có trọng đại đột phá nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm nhiệm vụ liền lập tức đình chỉ nhưng không biết vì cái gì ta luôn luôn đối với tiểu trạch ngươi ôm lấy mê chi lòng tin chưa chừng ngươi sẽ trở thành chúng ta tan g i ả anh linh điện trọng yếu công thần tần trạch diêu lắc đầu không đi nghĩ đây là giản mụ mụ tại c u n g duy hay là nói thật tốt tổ trưởng đã ngươi đều nói như vậy vậy ta liền đón lấy nhiệm vụ này tốt đúng rồi nội ứng nghề nghiệp này tồn tại a tồn tại g i ả n nhất nhất hồi phục để tần trạch thư thắng chút nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ thời điểm thuận tiện giải tỏa năng lực vậy dĩ nhiên là cứ tốt đương nhiên nếu như có thể từ anh linh điện cao tầng trong tay Tìm đòi nghiên chương ứ u đến một c ú t l bốn mươi lăm triển lãm tranh bên trong nam mỹ ma ngày mười lăm tháng b ố khoảng cách lịch cũ khôi phục một vòng mới nghi kỵ đổi mới đây là ngày cuối cùng sáng sớm hôm sau tần trạch cùng lạc thư lấy được liên hệ y phục của ngươi ta đã cho ngươi chọn tốt cộng tác viên quân ủng hộ à mục tiêu lần này rất trọng yếu à vì để cho ngươi có thể càng hiệu suất cao hơn hoàn thành nhiệm vụ chúng ta bếp trưởng du tập vì nễ làm ra bữa sáng cùng y phục của ngươi cùng nhau sẽ ở sau đó đưa đến trong nhà ngươi dùng qua bữa sáng đằng sau ngươi nhớ kỹ đến một chuyến công ty ta đem bắt đầu dùng hồn vốn năng lực cùng ngươi thành lập liên quan trong lúc đó ta sẽ cùng với ngươi cùng hưởng một bộ phận n g ũ giác ngươi đi n h à c sĩ cái gì nhớ kỹ nói với ta một tiếng ta sẽ tạm thời chặt đứt mối liên hệ này khá lắm cái này lạc thư nếu là về sau cùng người yêu đương có thể chịu đựng được, được loại năng lực này khảo nghiệm tuyệt đối là chân ái tân trạch từng cái đáp ứng chín h sáng hắn nhận được quần áo cũng nhận được du tập đồ ăn chính là rất phổ thông một bát canh hạt sen nhưng ăn đằng sau tân trạch cảm giác mình phẳng phất thành mặt may trong, m tỏa sáng tại ngươi lần tiếp theo bài tiết trước đó ngươi sẽ đạt được mặt mày tỏa sáng hiệu quả ngươi sẽ có vẻ càng có mị lực tại người bên c ạ n h ngươi sẽ lại càng dễ cảm thấy vui vẻ cùng khoái hoạt thiết lập này có phải hay không quá sinh thảo thì ra ta vì bảo trì mặt mày tỏa sáng ta còn phải nhịn đái n g u y ê n lai、like, lão du trình độ biến thái như vậy sao phía quan phương tổ chức liền không có người vô dụng ta sớm nên nghĩ tới lạc thư rất mạnh du tập cũng rất mạnh rất ngạc nhiên nếu như du tập làm cả bàn mỹ thực một bộ thị n h y ế n toàn ăn hết sẽ là hiệu quả gì ý nghĩ này rất nhanh bị phủ quyết nếu quả như thật có như thế tiêu hóa năng lực du tập không có khả năng keo kiệt thủ nghệ của mình nghĩ đến hoặc là tại du tập chế tác năng lực trên có hạn chế hoặc là người bình thường hấp thu những này đặc hiệu thức ăn ngon năng lực trên có hạn chế đương nhiên không thể phủ nhận là lạc thư cùng du tập tổ hợp có thể cho một người tại không phải chiến đấu phương diện trở nên rất mạnh cái này khiến tần trạch đã có lực lượng bảy chậm một chút thời điểm tần trạch đi đến công ty nguyên lai tưởng rằng lạc thư hùn vốn sẽ rất phiền phức nhưng không nghĩ tới quá trình này thế mà ngoài ý muốn đơn giản ký hợp đồng tần trạch cảm thấy rất hiếm lạ đúng vậy ký hợp đồng tại hợp đồng có hiệu lực trong lúc đó bên trong hai ta coi như dùng chung một ít giác a n không đối s ắ c thực tới nói là ta thu hoạch ngươi giác quan có thể cùng ngươi thực hiện vượt qua khoảng cách tâm linh giao lưu dạng này ta liền có thể thời gian thực cho ngươi phản hồi các loại tin tức ngươi cũng không cần nhìn điện thoại tra tư liệu ta sẽ giúp ngươi tra tư liệu bất quá hợp đồng thời hạn có hiệu lực sau khi kết thúc liền mất hiệu lực lại trong một thời gian ngắn không cách nào lại lần ký kết hợp đồng lạc thư tiếp tục nói ta cũng chỉ là cùng tổ trưởng còn có bạn trai cũ h ù n v ố n qua tổ trưởng là vì giúp hắn chấp hành nhiệm vụ chứ bạn trai là vừa dỗ vừa lừa ký hợp đồng nếu đều đã biến thành bạn trai cũ tần trạch biết đại khái đối phương hiển nhiên không có thông qua khảo nghiệm tần trạch nói ra ta chẳng qua là cảm thấy cái này rất thú vị thân thể cùng thân thể ở giữa kết nối lại là thông qua văn bản hợp đồng tiến hành lạc thư nghĩ nghĩ nói ra nếu vừa vặn đến một bước này vậy ta cùng ngươi phổ cập khoa học một chút tốt kỳ thật đây hết thệ đều là nghi thức ngươi tiếp xúc nhật lịch nhanh hai tuần cũng đã hiểu được một chút nhật lịch kỳ thật cùng chúng ta sinh hoạt cùng một nhịp thở thậm chí là khóa lại lấy cuộc sống của chúng ta cho nên nhật lịch ban cho chức năng đều là trong sinh hoạt có nghề nghiệp nhật lịch đổi mới nghĩ kỵ đều là trong sinh hoạt hành vi cũng bởi vậy chúng ta cần thông qua một chút sinh hoạt hóa hành vi đ ế làm thi triển chức năng nghi thức Ta cùng ngươi tiến hành kết đối, ta kết cùng cần cùng ngươi hành nối, ngươi hợp ký đây ồ n như, tổ trưởng cần sử dụng năng lực, liền phải thật sự cho mình bên trên hình xăm, hoặc là nghiêm túc vẽ tranh. Cùng ngươi làm diễn viên, ngươi muốn thu hoạch được năng lực, cũng dụng g Lại lực, là làm lực, hoạch phải phải thì tổ thật túc thu t cho hoặc được sử sự xăm, vẽ m đi đ người bắt trước người khác. â chính là sinh hoạt đây chính là nghi thức tựa như trước đây không lâu các ngươi xử lý người đi vay hạn chế tạo ngoài ý m u ố n kỳ thật cũng là cần tiến hành tính toán cùng hắn lưng đeo nợ nần thiếu ngân hàng ra tiền kỳ thật mượn tiền quá trình cũng sẽ dùng hợp đồng để hoàn thành tân trạch nghe hiểu nói cách khác chúng ta mặc dù có thể sử dụng các loại năng lực siêu tự nhiên nhưng chúng ta sử dụng năng lực rất nhiều quá trình khả năng cùng trong sinh hoạt các loại hành vi là khóa lại đúng thế cho nên cộng tác viên ngươi cần phải nhớ kỹ trong hiện thực ngươi ký kết bất luận cái gì hợp đồng đều muốn cẩn thận đọc các hạng điều khoản tuyệt đối đừng mạo m ộ i ký tên tân trạch nhớ kỹ điểm này đồng thời đối với lại từ lạc thư nơi này thu hoạch chi thức biểu đạt cảm kích ký hợp đồng sau hắn cùng lạc thư liền tiến hành khóa lại hiện tại hãn thị giác thính giác k h i u giác đã cùng hưởng cho lạc thư ngươi chỉ cần liên tục ba lần ở trong lòng kêu gọi tên của ta tần trạch không có lập tức nếm thử tam liên kêu gọi lạc thư hắn ngắn ngủi sau khi tự hỏi liền ý thức được một vấn đề không có khả năng tại cùng lạc thư thành lập tâm linh cảm ứng sau suy nghĩ có quan hệ tiểu vi hết thảy tần trạch lộ ra dáng tươi cười tuất ta đã biết thư mời cho ta đi địa chỉ là tại lâm tương thị nghệ thuật diễn xuất sành triển lãm đúng không đúng vậy chúc ngươi may mắn Cộng cần, đội, mới, tại á c tần trạch Ngày t lái xe tiến về sành triển lãm trên đường lạc thư đã đem nhiều lần triển lãm tranh tình huống từng cái báo cáo sành triển lãm kết cấu quá trình có khả năng xuất hiện nhất người có cái nào bình thường họa tác thưởng thức phương pháp cùng cái nào họa sĩ mua danh chủ tiếng cái nào họa sĩ thực lực cường đại những nội dung này lạc thư toàn bộ đều tại tầng trạch lái xe trong quá trình cho tần trạch giảng rất rõ ràng s ả n h triển lãm chia làm ba tầng mỗi phương diện tích tại 2.600 bình t ả hưu vẽ số lượng tại 700 t r ă bức trên dưới có chút v ẽ dây v ẽ kích thước tương đối lớn tỉ như bích họa cho nên dẫn đến mỗi tầng v ẽ số lượng có chỗ khác biệt vì không đắc tội họa sĩ phía quan phương thuyết pháp là họa tác bài phóng trình tự làng ẫ u nhiên không tham khảo bất luận cái gì xếp hạng cái này cũng rất tốt để triển lãm tranh có tham dò ý vị trước mắt chúng ta không biết mục tiêu đến cùng hình dạng thế nào chỉ là biết mục tiêu sẽ đến tham gia triển lãm tranh cộng tác viên ngươi đến dựa vào trực giác của ngươi để phán đoán mục tiêu có thể là ai mặt khác ngươi phải hiểu được một chút có thể tại anh linh điện có nữ đế danh hiệu hoặc là nói bất kỳ một cái nào đạt được đế hoàng cấp danh hiệu đều không đơn giản bọn hắn khả năng khí tràn g rất nổ tung có cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhưng cũng có khả năng cùng người bình thường hoàn toàn không có khác nhau cho nên ngươi không cách nào thông qua trên người đối phương hiện lộ khí tức để phán đoán tham gia triển lãm tranh xác suất lớn mục tiêu sẽ ẩn tàng khí tức tân trạch đã hiểu rõ tình huống lúc này tân trạch n ộ thư mời cho các cổng chính thức tiến nhập sành triển lãm sành triển lãm nội bộ đen trắng xám làm chủ sửa sang sắp điệu phối hợp đơn giản đường vân đá cẩm thạch sửa sang phong cách cho người ta một loại cực kỳ giản lược nhưng lại dễ nhìn cảm giác lần đầu tiên tần trạch cũng cảm giác được họa tác rất nhiều lại lưu phái sắp xếp không quy luật trường phái ấn tượng giá t h ú phái chủ nghĩa hiện thực biểu hiện chủ nghĩa tân nghệ thuật vận động tương lai chủ nghĩa chịu tờ phái đạt đạt chủ nghĩa đ ợ t phổ nghệ thuật các loại phong cách cùng bẻ cánh họa tác đều có tần trạch tự nhiên không có khả năng toàn bộ nhận ra nhưng l ạ thư có thể bất quá bậy ở tần trạch vấn đề trước mắt là triển lam tranh bên trong nữ tính rất n h i nhiều nhiều lắm cho dù là phù hợp giản nhất nhất miêu tả nữ tính cũng không ít lạc thư lạc thư lạc sách tần trạch mặc niệm lạc thư danh tự ba lần cộng tác viên ta có thể nghe được ngươi nội tâm thanh âm ngươi có vấn đề gì tần trạch nội tâm trả lời theo giản tổ t r ư ở n g nói mục tiêu t r ư ừ n g ba mươi tuổi có thể là thành thục nữ tính loại kia phong cách ta cho là đối phương nếu tại anh linh điện cũng có thể đạt tới rất cao cấp bậc phẩm vị cũng không thấp đúng vậy đây nhất định không thể chê lạc thư trả lời tần trạch đáp lại như vậy nàng tất nhiên sẽ tại nghệ thuật hàm lượng cao nhất họa tắc bên dưới dừng lại một hồi đi nếu như ta từng cái nữ tính đều đi xem hai mắt hành vi của ta cũng quá khả nghi ta cho là ta hiện tại tốt nhất ai cũng không nhìn sau đó ngươi cất cao ta lực hấp dẫn đồng thời giúp ta phân tích ra một bức họa nào có khả năng nhất hấp dẫn mục tiêu ngừng chân liền có thể lạc thư tán dương đúng a có đạo lý tần trạch đồng thời ném ra một vấn đề khác đối phương là anh linh điện cao tầng làm lịch cũ người đối phương n h ậ t lịch nếu như không có ngủ đông ngươi cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh cái gì ý nghĩ này bị lạc thư nghe được đằng sau để lạc thư bỗng nhiên dùng mình tần trạch nói ra có khả năng đối phương chỉ là thật để thưởng thức họa tác nhưng có thể trở thành anh linh điện cao tầng tất nhiên không phải thuần túy s u thế nghi kiên kỵ hình lịch cũ người muốn đi đến cao vị trở thành cường giả liền nhất định sẽ thường xuyên phạm hủy ngươi nói nếu tham gia triển lãm tranh không phải ưa thích cá nhân mà là lịch cũ hành vi như vậy nàng là s u thế nghi hay là phạm hủy nếu như là phạm hủy sẽ là hiện thực phước diện hay là quỷ dị phước diện thư lạc thư lạc thư lạc đọc ngược lạc thư danh tự ba lần tần trạch không tiếp tục để chính mình nội tâm ý nghĩ bị lạc thư nghe thấy hắn trên mặt duy trì bình tĩnh đang dùng tư duy cùng lạc thư đối thoại thời điểm ánh mắt của hắng lại tại một bức tranh bên trên vẽ nội dung là một cái c h ố n g không cái chén t r u n g quanh đen kịt một m à u chỉ có cái chén là mang theo một chút sắc thái bức họa này nhìn rất đơn giản nhưng đen kịt bốn bề kỳ thật rất dụng tâm cất g i ấ u vô tận chi tiết tần trạch không có suy nghĩ bức họa này nội hàm chỉ là nghĩ nếu người nào đó là phạm hủy như vậy cùng họa tác có liên quan phạm hủy là cái gì kỵ cất giữ nếu như đối phương phạm hủy như vậy chính mình làm như thế nào ngăn cản lạc thư kỳ thật cũng bị tần trạch giả thiết này hù dọa nơi này nhiều người như vậy chẳng lẽ lại đối phương thật dự định ở loại địa phương này phạm h y tần trạch rất nhanh nghĩ đến xuống một tầng nếu như đối phương thật muốn ở loại địa phương này phạm húy cái kia rất có thể sẽ dẫn phát tai nạn kể từ đó vị này nữ đế chẳng khác nào tại cùng lâm tương thị phía quan phương tổ chức t y ê n chiến tân trạch cảm giác đối phương hẳn không có ngu xuẩn như vậy càng đều có thể hơn có thể tính đối phương chỉ là để thưởng thức hóa tác đáng tiếc lần này quá nhiều người ta không có để tiểu k i ể u trông đến ta trên bờ vai không phải vậy có thể thông qua quan c h ắ c nàng khí sắc biến hóa phán đoán có phải hay không có nguy cơ phát sinh tính toán nhập ra tùy tục lạc thư bên kia đã biết ta lo lắng như vậy lạc thư hẳn là sẽ trước tiên liên hệ giản mụ, mụ tân trạch tổng cảm giác anh linh điện liền xem như đế vương cấp danh hiệu người sở hữu đối mặt giản nhất nhất cũng phải cân nhắc một chút song phương trên lệnh mà lại mấu chốt nhất một chút t ầ n trạch trước mắt không có phát hiện n g o à i ý muốn xuất lên cao tinh tính chiếu dọi năng lực này tác dụng dưới hắn cũng không có nhìn thấy bất cứ người nào trên đầu n g o à i ý muốn xuất cao hơn an toàn trị số lại chính mình lo lắng tổ trưởng cùng lam úc hẳn là cũng có lo lắng nghĩ tới đây hắn đã thả l ò n g một chút sau đó lạc thư lời nói cũng xác nhận t ầ n trạch suy đoán ta đã cùng g i n tổ trưởng nói suy đoán của ngươi tổ trưởng cùng lam úc kỳ thật đều đã ở phía xa quan sát nếu có động tĩnh bọn hắn sẽ trước tiên xuất hiện nhưng càng đều có thể hơn có thể là lần này chỉ là một lần phổ thông triển lãm tranh lạc thư hơi ngưng lại rồi nói ra hiện tại ta sẽ đối với ngươi thi triển tăng t u giảm chi phong h i ể m chuyển di thuế vụ y ê u hòa cùng chiều t h ư ơ n g dẫn t ư mấy cái này năng lực sẽ phân biệt là ngươi mang đến tiết kiệm năng lượng may mắn nhược điểm b ổ mạnh cùng càng thêm hấp dẫn người đang nói xong sau lạc thư cũng đã bắt đầu dựa theo trên hợp đồng ghi chú do năng lực bắt đầu từng cái thi triển tần trạch ban đầu còn không có cảm giác nhưng không bao lâu hắn phát hiện chính mình giống như tinh lực càng dồi dào hắn có một loại cảm giác hiện tại bắt đầu dùng nhanh chóng suy nghĩ đối với thể năng tiêu hao hẳn là sẽ giảm xuống một chút đồng thời hắn phát hiện thân thể của mình tựa hồ cũng biến thành rắn chắc chút nhưng cường hóa hiệu quả không nhiều mấu chốt nhất là ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú này tấm tên là b ồ i trung dạng họa tắt lúc cả người hắn phảng phất bị giản nhất nhất cắt tóc một dạng thản ra một loại để cho người ta say mê mị lực tân trạch dựa vào đá cẩm thạch trên tường nhìn xem bức kia b ồ i trung dạng hắn nhìn xem vẽ nhưng hắn bản nhân nhưng lại như là trong mắt người khác một bức họa lạc t ư xem như đem chiêu thương dẫn tư công suất mở ra cực h ạ thế này sao lại là chiêu thương dẫn tư căn bản là chiêu ph tần trạch chung quanh không bao lâu vậy mà tụ tập một đống nữ tính thậm chí còn có mấy cái nam tính tần trạch rất rõ ràng trong đám người này không có mục tiêu của mình mặc dù không có tiếp xúc đến vị k i a nữ đế nhưng nếu là lịch cũ người lại ngồi ở vị trí cao vậy liền không có khả năng cùng những người này mở dạng ngũ g i á c bị lạc thư sau khi tăng lên tần trạch tin tưởng nếu như bị một ít đặc thù người ánh mắt để mắt tới chính mình có lẽ sẽ có cảm ứng ý nghĩ của hắn là đúng loại cảm ứng này rất nhanh tới đến tại đám người bên ngoài lầu hai một người mặc dạ phục màu đen Khi chương ấ t bốn mươi sáu đặc thù mời tại lạc thư thao tác bên dưới tần trạch ngũ rác đạt được cường hóa mà khi ngũ rác cường hóa tới trình độ nhất định liền sẽ tổng hợp trở thành t r ự c giác cũng chính là giác quan thứ sáu đây là một loại cực kỳ đặc thù cảm giác tần trạch cũng cảm giác được đại nhân vật nào đó ngay tại ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên chính mình hắn biểu hiện rất tự nhiên đầu tiên là lễ phép để chung quanh những cái kia vây xem chúng nữ nhân của hắn mượn đường rời đi sau đó một mình đi hướng xoắn ố c cầu thang đi đến triển lãm tranh sành triển lãm tầng thứ hai hắn không có trực tiếp đi hướng ánh mắt chủ nhân thậm chí không có ý đồ tìm kiếm ánh mắt kia hắn chỉ là phản phất tùy ý quan sát họa tác một dạng hướng phía cách ánh mắt quăng tới người khá xa vị trí đi đến lực chú ý của ta chỉ cần tập trung ở họa tác bên trên sau đó đang thưởng thức các loại họa tác trong quá trình ta một chút xíu cùng mục tiêu tiếp cận thẳng đến ta cùng mục tiêu đứng tại cùng một bức họa làm trước t â n trạch mặc niệm lạc thư danh từ ba lần ngươi hẳn là có mỹ thuật dám thưởng năng lực đi Lạc thư đắc ý nói yên tâm đi ngươi có thể tùy ý đi chọn một chút c h ị u tượng phái trường phái ấn tượng chủ nghĩa hậu hiện đại vẽ ta tuyệt đối có thể nói ra cái một hai ba đến húng chi ta còn có t r a lậu bổ khuyết năng lực đây là kế toán năng lực có thể tạm thời để cho ta một hạng năng lực biến yếu nhưng để một cái khác năng lực mạnh lên thì như để cho ta vị giác biến yếu nhưng để cho ta trí nhớ cùng đọc tốc độ mạnh lên ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm tư liệu c a m đoan để cho ngươi tại mục tiêu phía trước có thể chậm rãi mà nói tần trạch không nói gì thêm hắn hiện tại phản phất quên hết nhiệm vụ chỉ là tại thuần phí thường thức triển lắm tranh hã tại một vài bức hình ảnh trước dừng lại ng l i ê n mặc cho lạc thư đối với bức họa này lợi bình lợi bình song sau tần trạch tài xây dịch bước chân đi hướng bước tiếp theo h ò a tác hắn cùng mục tiêu còn có khá xa khoảng cách lạc thư kỳ thật rất muốn thúc giục tần trạch mau mau nhưng tần trạch phi nhưng không có tăng tốc bước chân ngược lại tại một bức tranh trước triệt để dừng lại bức họa này xuất hiện để tần trạch không thể không cải biến chính mình nội ứng kế hoạch đồng thời nội tâm hiện ra một chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác cộng tác viên tranh này trình độ không được khả năng có thể phân loại làm chủ nghĩa siêu hiện thực bất quá đường cong bên trên nhìn thật sự có chút lộn người vẽ tranh đơn giản đang vẽ cha ta lông chân một dạng mà lại vẽ nội dung lại là xúc tu cùng mặt trăng đây quả thật là cũng có rất nhiều góc độ có thể giải đọc nhưng vẽ thật không tốt lắm lạc thư làm ra nàng đánh giá đây là một bức họa lấy cổ quái xúc tu cùng mặt trăng vẽ đường cong tương đối thô cùng l o ạ n đến mức nhìn kỹ nghệ vụ về có lẽ thật có thể từ vẽ nội dung bên trên làm giải đọc nhưng lạc thư không cho rằng bức họa này nghệ thuật h à g lượng có thể hấp dẫn vị kia nữ đế nàng thậm chí cảm thấy đến bức họa này tác giả đang vẽ tranh thời điểm tay đều là run tranh này liền không nên xuất hiện ở chỗ này tần trạch suy nghĩ thì càng sâu một chút h ẳ n thấy bức họa này có thể bậy ở nơi này cũng không phải là cái gì không hợp lý sự tình hắn nhớ kỹ khi còn bé tết trung thu đi nhà khác tặng lễ phụ thân đem bảy khối tiền một cái bánh trung thu bỏ vào sáu trăm khối tiền một hộp bánh trung thu trong hộp hai nhà người cùng một trâu ngắm t r ă n g lúc cũng không có người cảm thấy bánh trung thu chỗ nào không tốt thậm chí còn nói cái này trăng đẹp bánh chính là không giống với vừa mê vừa say ví dụ như vậy rất nhiều lá trà cùng rượu kỳ thật liền cùng họa tắt một dạng người ngoài nghề giám thưởng lớn nhất tham khảo nhân tố giá cả nó là q u y đó chính là tốt t â n trạch cho là bức họa này có thể tiến vào sành triển lãm là trâm trọc nhưng lại cũng không ly kỳ sự tỉnh nhưng hắn chính là chuyện không ra bước chân hán triệt để không có quan sát mặt k h á c họa tác dục vọng trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m bức họa này đến mức lạc thư hô nhiều lần sau cũng hoài nghi có phải hay không chặt đứt cảm ứng nàng cũng không muốn cộng tác viên cứ như vậy lãng phí cơ hội vị k i ê u anh linh điện nữ đế thẩm mỹ thật không đến mức thưởng thức dạng này họa tác có thể chuyện phát sinh kế tiếp để lạc thư mở rộng tầm mắt không bao lâu một vị mặc dạ phục màu đen mang theo tơ lụa mũ dạ trên ngón trò có một viên ngọc lục bảo nhẫn bảo thạch nữ sĩ chậm dại đi tới tần trạch bên cạnh chiều cao của nàng so tần trạch còn cao một chút lại thêm g à y cao gót liền lộ ra cao hơn mặc dù cũng không có lịch cũ người ở giữa mới có thể cảm nhận được vô hình huy áp nhưng đối mặt một vị cao tiêu h nữ sĩ tại phía xa công ty lạc thư đều cảm thấy cảm giác áp bách dù là chỉ là tần t r ạ c h khoe mắt q có nhìn lạc thư cái này một m năm chín n u y ễ n nguội nhìn thấy cái này một m tám vải còn mang d à y cao góp nữ sĩ cũng không khỏi đến hâm mộ lạc thư không có sử dụng xí nghiệp đánh giá giá trị bởi vì vị nữ sĩ này khí t r ả n g dù là không tiến hành xí nghiệp đánh giá giá trị nàng cũng có thể đoán được nữ nhân này chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu bức hòa này có gì đặc biệt ta ngươi thấy giống như rất nhập thần khí chất cùng du phi hồng rất giống nữ nhân thành thục mở miệm tần trạch giả bộ như mở mịt trông đi qua khi nhìn đến vị này cao thiêu nữ sĩ thời điểm lại làm bộ theo bản năng bị kinh diễm đến nhưng cũng không x ú c nổi cái này kinh diễm trợn lóe lên ngài là tại hỏi tham ta đúng vậy ngươi không cảm thấy bức họa này kỹ nghệ rất vụng về sao cao thiêu nữ sĩ nói ra ân kỹ nghệ vụng về cũng liền so bên đường hai mươi lăm khối một tấm tranh phát họa hơi tốt một chút vậy ngươi vì cái gì tại bức tranh này tiền chạm lâu như vậy ngươi là đang tự hỏi nó tồn tại ở nơi này nguyên nhân sao nữ nhân ngữ khí lạnh một phần cũng là không phải ta có thể hiểu được vì cái gì bức họa này lại ở chỗ này dù sao nghệ thuật giáng thưởng là rất chủ quan sự tình bánh bao nhân rau cùng thị tôm hùm tại tên ăn mày trong miệng không có khác biệt tần trạch hơi chút dừng lại rồi nói ra ta chỉ là làm một cái giả định những xúc tu này đứng bước ở trên mặt đất tranh này đường con h ỗ n loạn trên bầu trời treo cao mặt trăng như cái con mắt thật to ngươi nói h ắ n tại sao phải vẽ dạng này nội dung đâu tần trạch ném ra vấn đề nhưng vấn đề đáp án tần trạch đã sớm biết bởi vì họa sĩ thấy được trường hợp như vậy thật giống như lê lộ t ư n g tại bị giáng lâm trong quá trình thấy được giống nhau như lúc t r à diện xúc tu san sát huyết nguyệt treo cao đây mới là bức họa này chân chính hấp dẫn tần trạch nguyên nhân hắn vậy mà tại triển lãm tranh s ả n h triển lãm bên trong thấy được lê lộ bị p h ụ xuống thời giờ trong não hình ảnh như vậy bức họa này họa sĩ có phải hay không cũng đã trải qua một dạng tràn g cảnh chúng ta đều biết có thể tiến vào triển lãm tranh vẽ trình độ cao thấp không đ ề u có người mua sầu riêng mua cái b a o ân cũng có người mua sầu riêng tiền nhiều hơn lại mua được cái trả thù nhưng chủ quán sẽ nói đây đều là chính ngươi chọn đối với khách hàng tới nói duy nhất giá trị tham khảo chính là giá cả cho nên bức họa này xuất hiện ở đây cũng là bởi vì giá cả t ầ n trạch hơi chút dừng lại sau còn nói thêm nhưng ngài hẳn là minh bạch tại mỹ thuật giới giá cả không chỉ có cùng tác phẩm chất lượng có quan hệ cũng cùng danh khí móc đ ố i giống nhau như l ú c vẽ thay cái ký tên giá cả liền sẽ phát sinh biến hoa to lớn cho nên nghệ thuật cất giữ cũng là đạo lý đối nhân xử thế bức họa này có thể bày ở nơi này nói rõ họa sĩ danh khí rất lớn địa phương kỳ quái ngay ở chỗ này có thể thành danh họa sĩ trình độ dù gì cũng không nên đem một bức họa vẽ đến như vậy lộn xộn cao thiêu nữ nhân nói ra cho nên ngươi cảm thấy bức họa này có vấn đề g i u d ế m cái gì ẩ dụ tân trạch lắc đầu không không ta chính là cảm thấy bức họa này thuần túy chính là hắn tại chịu khổ thời để vẽ hắn hẳn là tại rất t h ô n g khổ khả năng tại thân thể đều không thế nào nghe sai sử tình huống dưới làm bức họa này ta không cho rằng có cái gì ẩn dụ ta chính là không rõ hắn tại sao muốn vẽ hình ảnh như vậy đâu nữ nhân n i t miệng lên có lẽ là bởi vì hắn thấy được hình ảnh như vậy t â n trạch giả bộ như kinh ngạc ngài là nói xúc tu mặt trăng bình thường c ự nhãn hắn xác thực nhìn thấy lập tức hắn sờ lên cầm tự hỏi tự trả lời â cũng là không phải là không được cảnh tượng này rất quỷ dị hắn có thể là trong ngọc gặp ngay nhìn những vật này sắp xếp trình tề nhưng lại có một loại quái dị mỹ cảm có thể thấy được họa sĩ mặc dù lúc đó rất thống khổ nhưng như cũ kiệt lực miêu tả ra hắn nhìn thấy với tượng tần trạch đương nhiên biết rõ họa sĩ nhất định là cùng lê lộ một dạng thật sự rõ ràng thấy được tràn g diện này cho nên tần trạch lần đầu tiên nhìn thấy bức họa này liền dừng bước mục tiêu đến từ anh linh điện thân là anh linh điện cao tầng không có khả năng không biết được lịch cũ chi cảnh v ạ n vẹo d á n g lâm chiêu mộ chí ít đều trải qua mời đối mà bức họa này xuất hiện ở đây thật sự là quá trùng hợp tần trạch rất khó không suy đoán mục tiêu có lẽ cùng bức họa này có liên hệ thậm chí Mục c tiêu h í nhưng l bây ứ c họa n giờ nàng có một loại tìm tới cảm giác t h i kỷ bởi vì bức họa này chính là nàng tác phẩm ta muốn nhận thức một chút ngươi ngươi đối với nghệ thuật sáng tác giả tâm thái năm chắc để cho ta rất bội phục ta gọi cao tinh chi Ta là bức họa là này À, bức chủ nhân. À, không đối, s một cái họa sĩ bán đi chính mình vẽ đương nhiên là rất bình thường thao tác có thể vấn đề ở chỗ bán mất chính mình vẽ lại đang người khác triển lãm tranh bên trong mua về chính mình bán đi vẽ đây là cái gì thao tác mặc dù đã nhận ra có chút quỷ dị địa phương nhưng tần trạch trên mặt hay là một mặt kinh h ỉ a có lỗi với phía trước ta không nên mù bình luận ta không nghĩ tới ngài chính là bức họa này tác giả tần trạch lộ ra lung túng biểu lộ tựa như là hướng về phía một vị tác giả nói nào đó c ố sự phi thường khó coi kết quả phát hiện c ố sự kia tác giả là trước mắt tác giả tiểu hảo nhưng tần trạch kỳ thật đã đoán được kết quả này cho nên tại đối phương hỏi thăm bức họa này có phải hay không kỹ nghệ vụ n về lúc hắn không có một vị tản dương minh sắc vạch ra bức họa này vấn đề sẽ có vẻ càng làm thật hơn thực ta gọi tần trạch ta chỉ là thường dân tùy tiện lợi bình hy vọng không có mạo phạm đến ngài tần trạch xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười cao tính chi không có cảm thấy bị mạo phạm nàng chỉ là lộ ra một cái nụ cười ý vị thăng trường ta cảm thấy ngươi đối với ta ngay lúc đó sáng tác trạng thái miêu tả rất chính xác cũng là tính một cái c h i kỷ ngươi có muốn hay không tiến vào trong bức tranh tiến vào trong bức tranh câu nói này quả thực tại tần trạch trong nội tâm nhấc lên song lớn nếu như không có tiếp xúc n h ậ t lịch không có tiếp xúc thế giới quỷ dị hắn tin tưởng vị này cao điệu nữ sĩ đại khái là đang dùng một loại nào đó văn học cần dụ chỉ khi nào tiếp xúc n h i t lịch rất có thể cái gọi là thế giới trong tranh chính là đích thực đem người đưa vào trong bức tranh tần trạch nhìn về phía cao t ĩ n h chi ta có thể hiểu được là tiến vào thế giới trong tranh l à ám chỉ hẹn họ à. cao t ĩ n h chi ưu nhã c ư ờ i nói cũng có thể nói như vậy đây là một lần hẹn họ một lần có lẽ sẽ rất thú vị rất đặc thù hẹn họ tần trạch lại làm ra t i ế c nối u biểu lộ ta còn không có cùng họa sĩ hẹn họ qua đây là vinh hạnh của ta ta rất muốn cùng ngài tâm tình nghệ thuật nhưng t i ế c nối u là ta buổi chiều kỳ thật còn có chút sự tình tần trạch đối với cao tính chi mời làm ra cự tuyệt cao tính chi hơi kinh ngạc không nghĩ tới chính mình lại bị cự tuyệt nhưng nàng cũng không giận vừa cười vừa nói trận này hẹn hò rất có thể để cho ngươi được lợi trung thân ngươi hẳn là thận trọng cân nhắc sáu triển lãm tranh sành triển lãm bên ngoài nơi nào đó lạc thư làm đầu nối then chốt sâu chuỗi lên các phe tin tức tại tần trạch cùng cao t ĩ n h chi chu toàn trong quá trình lạc thư đã đem cao t ĩ n h chi hiện thực thân phận tin tức liệt kê ra đến không nghĩ tới anh linh điện nữ đế cấp bậc cường giả lại là trong hiện thực một cái h ò a sĩ năng lịch cũ nghề nghiệp hẳn là cũng là h ò a sĩ hỏi thăm chính là lam úc tần trạch cùng lạc thư khóa lại giao lưu lam úc giàn nhất nhất hoặc i ể u bọn người thì tại tổ nhóm bên trong giao lưu giàn nhất nhất nói ra không xác định nhưng nếu như là h ò a sĩ vậy ta đối phó nàng sẽ rất dễ dàng tiểu ngọc tình huống hiện tại sát xuất lớn là loại tình huống thứ hai chúng ta có thể muốn bắt cóc cao tinh chi lạc thư không hiểu loại tình huống thứ hai hành động lần này không phải tần trạch làm nằm vùng thu hoạch đối phương tín nhiệm sao giảm nhất nhất rất nghiêm túc giải thích một phen hành động lần này kỳ thật có hai cái phương án phương án thứ nhất để tiểu trạch thu hoạch được cực lớn điểm mỹ lực trong thời gian ngắn hấp dẫn mục tiêu xem như xác dụ đi bởi vì mục tiêu thích năm sắc đây là trần thắng trong miệm tình báo phương án thứ nhất chỗ tốt ở chỗ c h ú nếu g không ta có thể thả tại t anh có câu cá cho linh h dây dài lớn, làm điện lớn, lực khác chú ý tình hùng ý như bài đi、vào. Nếu như nên phương án thành công như vậy chúng ta sẽ cho tiểu trạch chế tạo một bản cực kỳ chân thực ngày nghị lịch màu đen nhật lịch chưa chừng tiểu trạch có thể bởi vậy thu hoạch được một cái anh linh điện danh hiệu thì như danh hiệu là cải cái gì nhưng phương án này chấp hành điều kiện tiên quyết là lần này mục tiêu cao t ĩ n h chi tham gia triển lãm tranh là tự nhiên hành vi mà không phải nhật lịch hành vi là thư tự hồ minh bạch cao tính chi đối với cộng tác viên làm ra mời nhưng mời nội dung là ngươi có muốn hay không tiến vào trong bức tranh vì tiểu trạch an nghĩa, toàn chúng ta chỉ có thể làm phương án hai bắt cóc mục tiêu bởi vì một khi triển khai chiến đấu cho dù thành công bắt cóc mục tiêu cũng sẽ kinh động anh linh điện những người khác nhưng cao tĩnh chi phạm ý hay không không khỏi kế hoạch quyết định đây là biến cố hắn cùng lam úc có thể làm cũng chỉ có nhằm vào các loại biến cố làm ra chính xác nhất tương đối mặc dù cao t ĩ n h chi rất trọng yếu nhưng tần trạch hiện tại quan trọng hơn n g ư ơ i thông chi tần trạch rút lui cự tuyệt hết thể hẹn h ọ ta cùng giản nhất nhất sẽ lập tức đến bắt cao t ĩ n h chi lam úc ra lệnh lạc thư trong lòng đối với tần trạch càng chịu phục chút cộng tác viên căn bản không cần ta căn dặn liền đã cự tuyệt cao t ĩ n h chi mời cộng tác viên hoàn toàn không có trầm mê sắc đẹp Chương 47, tiến vào trong bức tranh. Triển lãm tranh tiến trong Triển vào lãm s b ứ cao tính chi cũng càng phát ra hưu hái tần trạch tần trạch mấy lần muốn rời đi bất đắc dĩ cao t ĩ n h chi luôn luôn đem hắn cuộc lấy hắn cũng lo lắng cho mình đi được quá quyết đoán sẽ khiến cái này h ấ t lịch người bất mãn vô luận cao t ĩ n h chi biểu hiện cỡ nào ưu nhã đã có xác thực tình báo vạch ra nàng là hắc lịch người như vậy nàng tất nhiên sẽ tại một số phương diện tương đối phản nhân loại tần trạch không hy vọng hành vi của mình làm cho đối phương cảm cho xúc phương không ổn định, đối ổn tại o vong. Cho thành thương thể thay t hắn chỉ có thể lựa chọn h nên vô vị có lựa ờ cơ, đồng tần h phân tích tĩnh chi ờ i Tại t cao ý đồ. Tại tần trạch xem ra cao t ĩ n h chi tới tham gia triển lãm tranh hành động này đơn giản là ba loại khả năng yêu thích s u thế nghi phạm h y nếu như là yêu thích cùng s u thế nghi vậy liền không cần lo lắng kế hoạch bình thường tiến hành ta tiếp tục làm tốt nội ứng làm việc là được giả định cao t ĩ n h chi là phạm h y vậy ít nhất đẳng cấp không phải giáng lâm cùng chiếc mộ bởi vì giáng lâm cùng c h i mộ đều là tức thời có hiệu lực đáng lưu ý chính là tiến vào trong bức tranh hành động này tất nhiên không phải hiện thực p h ư n g diện cao t ĩ n h chi hành vi hôm nay là mua về tác phẩm của mình nhận lịch từ ngữ sát xuất lớn là cất giữ kiên kỵ đẳng cấp trải qua bài trừ sau chỉ có thể là vật mẹo phen này suy nghĩ cùng phỏng đoán để tần trạch trên cơ bản đã biết sau đó sẽ phát sinh cái gì cao t ĩ n h chi là hắc l ị c h người nhưng lời nói cử chỉ trước mắt là bình thường nếu như ta là nàng ta tuyệt đối sẽ không chủ động khiêu khích phía quan phương lịch c ủ a người cho nên cho dù trọng phạm kỵ tốt nhất cũng là tránh đi địa phương nhiều người tần trạch dự cảm đến chính mình muốn đứng trước một cái lựa chọn chúng ta ra ngoài hóng gió một chút đi cao tính chi rất mấy người mặc dù đã ba mươi tuổi nhưng được bảo dưỡng đến o lại lại không không à nhưng toàn n rất a u nhanh cái đối hắn phát hiện chính mình căn bản không được chọn cao tính chi mặc dù hay là khuôn mặt tươi cười nhưng trong mắt đã có mấy phần điên cuồng nàng như là nữ vương bình thường nói ra ta không thích bị người cự tuyệt lại cự tuyệt ta coi như không lễ phép vinh hạnh của ta t nhưng t r ạ c trên mặt c ờ i hì hì, t r o lòng mở mở tờ trên bảy. Tập tiến tại t con đường phi nhanh. Cao đường nhanh. phi thực ĩ n chi cầm khác, chính thuốc. Trạch cảnh, mình nhìn phong tình Nhưng h lái, điếu lui lại một một một xem tâm lộ tay tay tay đốt Tần rất tốt.、Nhưng、trên t ra vì tế hắn h o ả n g đến một nhóm cũng may hắn còn có thể cùng lạc thư giao lưu ta đã đem mục tiêu dẫn đi ra sau đó mặc kệ phát sinh cái gì cơ bản sẽ không lan đến gần những người khác nhưng là các người hiếu động nhất làm nhanh lên lạc thư bên kia cũng có chút khẩn trương nhưng vẫn là an ủi nói ra c ộ n tác viên giản mụ mụ cùng la múc đã ở trên đường căn cứ điện thoại di động của người định vị bọn hắn ngay tại cấp tốc chạy đến chờ chút có thể sẽ khởi xướng đột nhiên tập kích nhưng ngươi không cần lo lắng tin tưởng ta giản mụ mụ cùng lam úc liên thủ đó chính là v ậ n năng xem ra chiến đấu không thể tránh được tần trạch tổng quy là có một viên trái tim lớn mặc dù trong lòng rất hoảng nhưng cũng sẽ không bị cao tĩnh chi phát giác cưỡng ép bị kéo đi hẹn h ọ ước tương đương bị bắt cóc nhưng hắn lại có điểm chờ mong loại này dị nhân thậm chí quỷ thần cấp bậc chiến đấu mặc dù hắn cũng không rõ ràng giảm nhất nhất đến cùng là đẳng cấp gì nhưng hai đại phía quan phương vương bài quyết đấu anh linh điện nữ đế đối với tinh khiết người mới tới nói có thể nhìn thấy cảnh tượng này hôm nay chính là không lỗ bất quá sự tình triển khai không c ó theo tần trạch nghĩ đến trận này cao thủ quyết đấu tần trạch trung quy là không nhìn thấy bởi vì bức tranh sống tần trạch rõ ràng nghe được vật gì đó nhúc nhích thanh âm ao ạt tiếng tim đập t r u y ể n đến thanh âm to lớn điếc màng những người hắn vững tin vậy tuyệt đối không phải là của mình tiếng tim đập không chờ hắn kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không có đợi đến cao tinh chi xe lái vào chướng ngại vật trên đường khu vực trong cốc sau xe bức tranh bỗng nhiên dối ra mấy đầu xúc tu to lớn bọn chúng uốn l ự a lấy đem chọn chiếc xe triệt để bảo trùm có hai đầu xúc tu như là rắn một dạng phá vỡ cửa sổ trực tiếp quấn quanh ở cao t ĩ n h chi trên cổ giờ khắc này ưu nhã cao t ĩ n h chi lộ ra điên cùng dáng tươi cười tần trạch nhìn thấy nụ cười này trong nháy mắt liền hiểu anh linh điện cao tầng quả nhiên đều là t i ê n đ i ê n cái gì khí chất mỹ nhân cái gì cử chỉ bình thường đều là giả hắn muốn phá tan cửa xe nhảy xe chạy trốn nhưng hết thể đã không kịp cao tính chi bỗng nhiên liền tóm lấy tần trạch cánh tay tần trạch ngươi sẽ cảm c á ta ngươi sẽ thấy một cái phá vỡ thế giới thảo nữ nhân điên này cao tĩnh chi sớm đã không có n g à y từ đầu lúc nữ nhân thành thục khí chất nàng bây giờ tựa như cùng nhiệt giáo đổ tại cao tĩnh chi chạm đến tần trạch trong nháy mắt cái kia hai đầu xúc tu cũng lập tức dài ra quấn quanh ở tần trạch trên thân tần trạch từ sau xem trên kính nhìn thấy trên đầu mình ngoại ý muốn xuất trị số cũng không có bất kỳ biến hóa nào hắn đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng nguyên lai、like、loại tình huống này không thuộc về ngoại ý muốn một giây sau tần trạch cùng cao tĩnh chi bị đẩy vào trong bức tranh không người điều khiển tạp hiến suýt nữa xung đột nhau nhưng từ trên trời giáng xuống hai bóng người cưng ép đem xe cho cả lại giản nhất, nhất cùng lăng úc đến hiện trường hai người rất nhanh không chế tốt xe cộ trên xe đã không có một a i chỉ có một bộ c h ố n g không bán phát họa tần trạch đột nhiên biến mất cũng không có để hai cái này vương bại cảm thấy bối rối hai người đều một mặt bình tĩnh lam úc tiến vào trong xe thấy được bộ kêu biến thành c h ố n g không bán phát họa đang vẽ bản thảo bên cạnh còn có một cái dị thường rất thật nhân mẫu tần trạch bị kéo vào vẽ chúng nhân mẫu là tiểu k i ể u tần trạch kinh lịch nguy cơ để nàng hướng phía chân chính sinh mệnh tiến thêm một bước nàng thậm chí sẽ cố ý nói chuyện không trôi chạy ngụy trang chính mình lam úc cùng giản nhất nhất đối với tiểu kiều cũng không lạ lẫm thông qua trình văn báo cáo công tác báo cáo hai người đều biết t ầ n trạch có một người ngẫu nhân ngẫu là chiếu vào lão bà của mình bóp mỹ lệ phi thường lại phi thường tạ tính có thể mở miệng nói chuyện tựa hồ còn có năng lực khác nhưng hai người cho là nhân ngẫu này sở dĩ rất thật đều là v ậ t vẹo cấp bậc phạm hủy mang tới đặc tính cùng đây là t ầ n trạch đối với qua đời thê tử tương tư c h i tình sản phẩm cho nên nhân ngẫu tồn tại không để cho lam úc cùng giản nhất nhất nghĩ đến tiểu vi phải chăng cũng rất đặc thù nhân ngẫu tiểu tiểu không nói thêm gì nữa trước đó nàng một mực trốn ở có thể nhìn chăm chú đến t ầ n trạch địa phương bởi vì quá ẩn ấp lại không có người sống khí t ứ c cho nên liền ngay cả cao t ĩ n h chi đều không có chú ý tới lam úc cùng giản nhất nhất lực chú ý rất nhanh từ nhân ngẫu bên trên dịch chuyển khỏi giản nhất nhất nhìn chằm chằm bản phát họa như có điều suy nghĩ tiểu ngọc để cảnh sát phong tỏa con đường Tốt. lam úc cũng không hỏi giản nhất nhất muốn làm gì nhưng hắn biết thân là phía quan phương vương bài giản nhất nhất không thể nào để cho anh linh điện người trói đi tần trạch giản nhất, nhất bãi chính tấm kia trống không giấy vẽ sau đó lấy ra bút vẽ bẩy vùng đất không biết tần trạch mở hai mắt ra vô ý thức sở về phía cổ của mình hắn cảm giác đến trên cổ có rõ ràng vết dây hẳng nhưng hắn không lo được đau đớn bởi vì hắn mở hai mắt ra nhìn thấy chính là trên bầu trời v ầ n g kia to lớn huyết nguyệt hoặc là nói to lớn màu đỏ tươi đôi mắt hắn thậm chí hoàn mỹ đi cảm thán chính mình thật xuyên qua tiến vào trong bức tranh cùng nguyên lai、like、có thể thông qua vật mẹo tại đặc thù hành vi bên d ư ớ i đặt thành chiêu mộ hiệu quả đối với từng tiến vào lịch cũ chi cảnh người mà nói cảnh tượng trước mắt rất rung động nhưng cũng không khó tiếp nhận tần trạch đưa mắt nhìn lại trong lúc nhất thời nói không ra lời nhìn không thấy cuối như là ngọn núi đứng vững giống như tham dò vào chân trời xúc tu thật sự là rất, rất nhiều phản p h t toàn bộ thế giới đều là do những xúc tu này tạo thành mặc kệ là cao t ĩ n h chi trong bức tranh hay là lê lộ trong hồi ức nhìn thấy cũng chỉ là một góc của băng sơn thân ở mảnh khu vực này tân trạch mới thật sự là cảm nhận được nơi này m ê n h ông tân trạch khiếp sợ nhìn về phía bầu trời vẫn huyết n g u y ệ t kiệt nhưng thật ra là đồng t ử khổng lồ nhưng nó hiện tại là khép kín xinh đẹp như vậy tràn g cảnh suy đoán của ta là chính xác ha ha ha phạm hí để cho ta thật tiến nhập thế giới trong bức tranh đây là một đầu đ o n tàng đường đi sẽ không sai đây chính là lịch cũ chi cảnh bên trong cái chỗ kia cao tính chi thanh em bỗng nhiên chuyển đến tân trạch quay đầu nhìn thấy đồng dạng một mặt khiếp sợ cao tính chi chỉ b ấ t quá cao t ĩ n h chi rất nhanh trên mặt kinh ngạc biến thành k i n h hỷ cao t ĩ n h chi thanh âm để tần trạch cảm thấy có chút không đúng cái này đích sắc là cao t ĩ n h chi thanh âm nhưng lại cùng trong ngày thường đối thoại không giống với thanh âm này phản p h ấ t không phải tới từ bên cạnh mà là từ chỗ rất xa chuyển đến giữa thiên địa rõ ràng không có bức tường ngăn cản chỉ có san sát như là to lớn như trụ trời sốc tu có thể tần trạch nghe được trùng điệp gấp gấp tiếng vang đơn giản tựa như là cao t ĩ n h chi mở ra một loại nào đó mở mị tâm thanh cao tính chi chính mình thì bởi vì quá rung động cảnh sát trước mắt cho nên không có chú ý tới mình thanh âm hoàng kim lịch bản thảo thảo luận không có sai nơi này thật tồn tại cái k i a lịch của người kinh lịch là chân thật sau đó chỉ cần leo lên đến xúc tu đ ỉ n h bị to lớn huyết nguyệt chi nhãn nhìn chăm chú liền có thể như là bản thảo thảo luận như thế đạt được nhật lịch bên ngoài lực lượng chỉ cần leo lên xúc tu đ ỉ n h liền tốt cao tính chi đã triệt để không có nữ thần khí chất nàng hiện tại tựa như là một cái cuồng nhiệt tín đồ nhưng rất nhanh tần trạch ý thức được chuyện không thích hợp chờ chút tại vừa rồi cao tính chi rõ ràng không có mở miệng nói chuyện a vì cái gì ta sẽ nghe được nhiều như vậy chi tiết trong những chi tiết này thậm c h o tính chi nàng Kim Bản thế mà cứ như vậy đường hoàng đem hoàng kim lịch bản thảo bên trong nội dung nói ra tần trạch khiếp sợ không gì sánh nổi lại nội tâm bắt đầu sợ hãi nếu chính mình còn sống rời đi địa phương này có phải hay không muốn đối mặt người mang tin tức truy sát hoặc là tời não mà một bên cao tính chi cũng rốt cuộc ý thức được không thích hợp nàng nghe được chính mình nội tâm thanh âm Cái nguy à y t r ù n điệp gấp gấp không ngừng q a địa n quần hồi âm, ở trong thiên địa trôi nổi. Phản phất còn h hồi phất muốn u trôi âm, ở t r ề n đến tầng chót nhất đạt chót t bầu rồi ờ i kia bừng tỉnh vầng kia hương nguyệt. Nguy r nơi này năng lực càng mạnh lịch c a người nhận v ậ n vẹo quy tắc thì càng nhiều nhưng quy tắc cũng không xác định là ngẫu nhiên ta đây là gặp được bị cưỡng chế triển lộ tiếng lòng quy tắc đột nhiên nghĩ đến câu trả lời cao tĩnh chi rất nhanh liền đem đáp án này phát ra đi ra t â n trạch kinh ngạc tại nơi này quỳ dị đồng thời lại có chút may mắn năng lực càng mạnh ngược lại nhận quy tắc càng nhiều vậy ta xem như bởi vì quá nhỏ yếu mà bị quy tắc lung tha nơi này thế mà vạn vẹo quy tắc lại là gặp mạnh thì mạnh tân trạch miễn phải bị lắng nghe nội tâm ý nghĩ đây cũng là một loại may mắn ta không có khả năng lại suy nghĩ lung tung bất quá coi như nghĩ lung tung cũng không có quan hệ đi t h i ế u nam nhân này chỉ là người bình thường hắn chỉ là một cái nam sủng cùng vật thí nghiệm tân trạch dần dần bình tĩnh trở lại hắn quay đầu nhìn xem cao tính chi ánh mắt kia rất phức tạp phán phất l à đang nói đại tỷ chúng ta còn ở lại chỗ này đâu hoàng bét không được không được ta không có khả năng tiếp tục suy nghĩ sự t ì n h khác ta muốn lấy được một lực lượng này ta muốn lấy được một lực lượng này ta muốn lấy được một lực lượng này cao tính chi trong đầu bắt đầu lặp lại một cái ý niệm trong đầu ý nghĩ này chính là nàng tới chỗ này dự tính ban đầu nàng nhìn về phía tân trạch đã không biết nên làm cái gì biểu lộ bởi vì bất kỳ biểu lộ gì đều không thể che lấp nội tâm ý tưởng chân thật cái này q u ỷ dị địa phương để nội tâm của nàng bí mật căn bản không giấu được tân trạch nói ra nếu như ta không phải đã chết vậy chính là ta tiến nhập trong n ộ n g đây chính là thế giới trong tranh giả ngu đi dù sao ý nghĩ của mình sẽ không tiết lộ ra ngoài đã như vậy ở nơi này chính mình liền có thể chiếm ưu thế thật lớn mặc dù mình nghe được đối phương nguy hiểm ý nghĩ nhưng chử giả ngu còn có thể làm cái gì đây về phần người mang tin tức cùng hoàng kim lịch b à n thảo việc này chỉ có thể trở lại thế giới hiện thực đi một bước nhìn một bước đúng vậy đây chính là thế giới trong tranh cào t i n h chi nói ra nàng cưỡng ép khôi phục được trước đó y ê u nhã tư thái bất quá tần trạch còn nghe được nửa câu sau đừng nghĩ lung tung đừng nghĩ lung tung nhưng ta coi như nghĩ lung tung cũng không sao chứ hắn chỉ là một người bình thường hừ hắn biết lại có quan hệ thế nào nhưng ta giống như tiết lộ hoàng kim lịch b à n thảo nội dung đáng chết quy tắc này hại chết ta rồi người mang tin tức sẽ rất phiền phức hy vọng ta có thể từ mặt trăng nơi này đạt được lực lượng người rất khó k h ô n g chế suy nghĩ của mình bởi vì tư duy một khi phát tán đứng lên sẽ rất khó dừng tần trạch suy nghĩ lên một vấn đề nơi này nhìn rất tà dị đây chính là lê lộ trong đầu thế giới cùng cao tính chi thế giới trong bức tranh huyết n g u y ệ t xúc tu những vật này nhìn đều lộ ra rất quỷ dị hiển nhiên nơi này cũng cất giấu không ít bí mật nói không chừng cái này tại lịch cũ chi cảnh bên trong cũng là một cái rất trung cực địa phương ngay tại tần trạch nghĩ như vậy thời điểm trên bầu trời to lớn huyết nguyện chi nhãn có lẽ là nghe được vô số tiếng lỏng q u á nhiều đến nó nghỉ ngơi nó khép kín con mắt chậm rãi mở ra theo vầng huyết nguyệt này tô t ỉ n h tần trạch chợt phát hiện cao t ĩ n h chi trên thân như là thực vật bình thường nảy mầm chương bốn mươi tám dùng ánh mắt đánh bại thần nảy mầm tần trạch lần đầu tiên nghĩ đến cái này từ bởi vì cao t ĩ n h chi trên thân nổi lên phảng phất dễ cây thực vật bình thường mạch lạc thứ này tần trạch tại sắc bị quái vật giáng lâm lê n lộ trên thân nhìn thấy qua sau đó phát sinh hết thảy tần trạch đều không xa l ạ gì mặc kệ là cao tính chi trên người quỷ dị đường vân hay là nàng cái kia tê, tê tâm liệt phế tiếng kê cùng trong đầu hỗn loạn tiếng lỏ c ù nhưng g trước đó lê lộ k á sáng c chính chính cao súc cùng biệt bị thời giờ, hại hải nguyệt thấy huyết treo tu sát, thê tử tử phủ nhìn nhân hám hình ảnh. h xuống nam n là, lê lộ là bây giờ cao tính chi nội tâm thanh â m rất lộn xộn nàng tựa như là đơn thuần muốn biến thành quái vật mà không phải bị quái vật nào đó giáng lâm hoặc ký sinh cho nên cao tính chi nội tâm chỉ có các loại qua lại ký ức những ký ức này bị ngay sau đó cực hạn thống khổ xoa nát bét tần trạch n g h e được cao tính chi phụ thân kêu gen mẫu thân kêu sợ hãi cùng vong hồn nói mớ cao tính chi hiện tại tinh thần dối loạn dối loạn tinh thần để tiếng lòng của nàng bị cưỡng chế phát ra lúc giống như là một đoàn hỗn loạn anh kéo các loại thanh âm quanh quẩn ở trong thiên điện tần trạch tựa như là một cái ghép hình kẻ yêu thích tại các loại tiếng lòng trong mảnh vỡ chắp vá cao tính chi quá khứ trong vòng một đêm bởi vì phạm vi dẫn đến người cả nhà chết đi về sau bên người bằng hữu từng cái rời đi rơi xuống làm hắt lịch người lại sau này anh linh điện từng cái cao tầng hỗn loạn vô tự đối thoại âm thanh cũng là ở chỗ này tần trạch nghe được rất nhiều anh linh điện các nhân vật đối với cao tính chi nói ra nhiều nhất một cái tử mà gì danh hiệu mã lệ tư đồ á đặc trong lịch sử vị kêu huyết tinh mã lệ hiển nhiên danhiệu người sở hữu chưa hẳn thật sự cùng danh hiệu đối ứng nhân vật lịch sử một tính cách đây chỉ là một s ư n g hô bất quá có thể có được cấp bậc này s ư n g hô có thể thấy được cao tính chi hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người vô số thanh â m vang vọng đất trời ở giữa tiếng lòng đặc thù tiếng vang âm thanh khiến cho thiên địa phản phất cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi tần trạch một bên tự hỏi nên như thế nào giải quyết ngay sau đó khống cảnh phòng ngừa cao tính chi biến thành quái vật cuối cùng giết chết chính mình một bên khác tần trạch cũng đang cố gắng bắt những n à y hỗn loạn tiếng lòng hắn nghe được một câu nói như vậy giấu ở vô số hồi đáng trùng điệp tiếng nói bên trong nữ hoa đại nhân ta nguyện ý vì k trả bất cứ giá nữ à À, này o mạ gì, ta hoa thanh em này rất lung lung tựa hồ trải qua đặc thù xử lý rất không có khả năng là nữ hoa chân thực thanh em tân trạch rất muốn tìm thêm một chút cùng nữ hoa có liên quan ký ức nhưng rất đáng tiếc hiện tại cao tính chi căn bản khống chế không nổi chính nàng tư duy trên cơ bản đều là ký ức ngẫu nhiên xuất hiện mà cao tính chi chính mình cũng vô cùng thống khổ thất khiếu chảy máu bộ dán dọa người tân trạch sinh ra cực lớn cảm giác nguy cơ hắn cảm thấy mình phải làm chút gì không phải vậy sau đó triệt để bị điên cao t ĩ n h chi nhất định sẽ giết mình vừa lúc lúc này cao t ĩ n h chi thống khổ quỳ d i ả m xuống đất nhìn xem cao t ĩ n h chi thấp kém đi thân ảnh tần trạch đông nhiên nghĩ tới điều gì hắn rang hai cánh tay tận khả năng để cho mình thân thể che chắn tại cao t ĩ n h chi trước người trước mắt phát sinh sự tình trải vớt xuống tới là như vậy cao t ĩ n h chi tiếng lỏng đánh thức trên bầu trời con mắt cái này nghe rất không hợp t h ó i thường ta nhìn thấy chính là như vậy mà cái này cũng dẫn đến con mắt từ khép kín chuyển thành mở ra thế là con mắt nhìn chăm chú cao tính chi cao tính chi bắt đầu biến dị nhưng nơi này ta cũng bị đưa mắt nhìn nhưng ta cũng không có sinh ra bất kỳ khó chịu nào cao tính chi tiếng lòng bên trong đề cập tới nơi này lịch cũ người càng mạnh nhận quy tắc càng nhiều mà nơi này hiển nhiên không phải người yếu gì có thể đi tới địa phương nói cách khác cao tính chi cường đại để nó ở chỗ này ngược lại có rất nhiều nhược điểm mà nguyên bản không cách nào tới chỗ này ta giống như là một cái bụt những này suy nghĩ cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành thần trạch thậm chí không có sử dụng nhanh chóng năng lực suy tính h ắ n cũng rõ ràng chính mình hết thệ đều là suy đoán huyết nguyệt này chi nhãn hiển nhiên là lịch cũ trong thế giới nào đó tôn rất lợi hại tồn tại b o bất tề nhìn chính mình một chút chính mình liền bạo thể mà chết có thể dù sao đều là chết dù sao cũng phải là một m chút nếm thử ôm loại ý nghĩ này tần trạch ngăn ở cao tĩnh chi trước người quỳ dạp xuống đất cao tĩnh chi c h i t để giấu kín tại tần trạch phía sau lưng trên bầu trời huyết nguyệt đôi mắt nháy một chút to lớn đôi mắt ánh mắt lại có một loại hoang mang cảm giác nó thật sự rất hoang mang nơi này thế nhưng là thánh địa người càng mạnh mẽ hơn lại tới đây tiếp nhận c h a tấn thì càng nhiều có thể nói huyết nguyệt đôi mắt đối với tất cả lịch cũ người cường già tới nói là vô giải đánh bại địch nhân liền muốn mạnh lên nhưng n g ư ơ i biến đổi mạnh n g ư ơ i địch nhân sẽ trở nên mạnh hơn n g ư ơ i điểm chiến lược là một cái biến hóa không chừng trạng thái huyết nguyệt đôi mắt chính là không nói lý lẽ như vậy tồn tại nó là ít có chiến lược không cố định lịch cũ sinh vật mà muốn đi vào nơi này nhất định phải đến có tương đương trình độ cơ sở lực lượng nhưng một khi đạt tới cơ sở này quy tắc của nơi này liền bắt đầu có hiệu lực cho nên huyết nguyệt là vô giải đối mặt cường giản ó sẽ càng mạnh đối mặt kẻ yếu kẻ yếu cũng không khả năng lại tới đây là lấy dưới mắt loại tình huống này bị cao tinh chi cương ép đưa vào mảnh khu vực này tần trạch bởi vì tự thân nhỏ yếu ngược lại trở nên không thể chiến thắng nhưng cũng vẹn vẹn không thể chiến thắng huyết nguyệt không làm gì được hắn hắn cũng không làm gì được huyết nguyệt huyết nguyệt đôi mắt ánh mắt nhìn chăm chú tân trạch tân trạch trừ có một loại bị ngươi nhìn cái gì thức ánh mắt nhìn chằm chằm không được tự nhiên cảm giác khác sửng sốt hoàn toàn không có hắn thậm chí trực tiếp cùng huyết nguyệt đối mặt bất quá tiếp nối là tân trạch cũng không có như cùng hoàng kim lịch bản thảo nói như vậy cùng huyết nguyệt đối mặt thu hoạch được lực lượng khổng lồ bởi vì tiền đề này là leo đến xúc tu đỉnh tân trạch khả không có công phu này leo đi lên hắn nhìn chăm chú lên huyết nguyệt, huyết nguyệt cũng nhìn chăm chú lên hắn vô hình quyết đấu bắt đầu trận này m cuối cùng ánh mắt người thắng t â n trạch huyết nguyệt chi nhãn đại khái phát hiện chính mình thật không làm gì được nhân loại này nơi này thật chưa từng gặp q u a nhỏ yếu như vậy đồ vật cho nên nó từ bỏ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó không có những biện pháp khác đối phó kẻ ngoại lai đột nhiên đến bằng ước vạn kế bạch tuyến tung hành ở trong không gian đem toàn bộ khu vực cắt chém thành vô số khối vùng mạ tần trạch còn đến không kịp muốn đây là xảy ra chuyện gì liền cảm giác được ý thức một trận mơ h ồ bảy mười lăm tháng b ố buổi chiều tần trạch u u tỉnh lại vừa mới mở mắt nhìn thấy chính là phòng bệnh trần nhà tỉnh rồi ta liền nói không có gì đáng ngại thôi nói chuyện chính là bác sĩ lâm an lâm an trắng non nhưng có chút béo m ú t mít tay đặt ở tần trạch trên c h á n nàng ánh mắt không có nhìn về phía tần trạch ngược lại là nhìn về phía giường bệnh khác một bên hai người giàn nhất nhất lam úc tần trạch chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng cảm giác phản phất từ trong ngủ mê đột nhiên tỉnh lại ý thức còn không có thoát khỏi loại kia k h ô n đốn cảm giác cũng may rất nhanh hắn rõ ràng cảm giác được có lực lượng nào đó để cho mình trở nên tinh thần lâm an nói ra không có chuyện rồi cộng tác viên người thật là mạng lớn lịch cũ tỉnh dậy thời điểm mỗi ngày phạm ú y lịch cũ ngủ thiếp đi vẫn như cũ không yên tĩnh ngày mai ngươi lịch cũ mới khôi phục nhưng không nghĩ tới ngươi hôm nay liền làm ra động tĩnh lớn như vậy suy nghĩ dần dần rõ ràng tần trạch cảm giác được chính mình toàn thân vô lực hắn chỉ có thể hư n h ư ợ c nói ra xảy ra chuyện gì ta tại sao lại ở chỗ này lâm an nói ra hay là để giản mụ mụ cùng lam úc nói cho ngươi đi người này không sao chỉ là có chút hư giản nhất nhất gật gật đầu đi tới tần trạch bên người lam úc vẫn như c ũ là t i mã kiểm biểu lộ chính là loại kia lưu lượng mình tinh diễn cổ ngẫu kịch lúc chỉ có thể kéo căng lấy loại kia biểu lộ nhưng trong ánh mắt lại có chút t h ấ náy giản nhất nhất thì là mang theo điểm tự trách Tân Trạch đại ã ể u minh là tinh ế t còn có tổ trưởng các ngươi đến hướng lâm an làm chuẩn ngươi xem người ta nhiều bình tĩnh tần trạch một phen đệ giản nhất nhất cùng lam úc dễ chịu hơn khá nhiều bây giờ có thể không có khả năng nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì cao t ĩ n h chi bắt tới rồi sao ta là thế nào đ ố n g nhiên từ trong bức tranh trở lại trong hiện thực tân trạch nhìn về phía giản nhất nhất đa tạ lý giải của ngươi tiểu trạch cũng may lần này là h ư u kinh vô hiểm ta cuối cùng cứu ngươi giản nhất nhất ngữ khi ôn hòa nói chúng ta đổi tới hiện trường thời điểm ngươi cùng cao t ĩ n h chi đều biến mất chúng ta trong xe phát hiện chống không bức tranh kết hợp cao t ĩ n h chi đối với ngươi làm ra đặc thù mời cùng người nhà ngươi ngẫu nhắc nhở chúng ta suy đoán ngươi thật tiến nhập trong bức tranh có chút văn mẹo phối hợp đặc biệt hành vi hoàn toàn chính xác có thể sinh ra chi ô mộ một dạng hiệu quả tỷ như các ngươi lần này chính là bị bóp méo lực lượng Kéo vào tần h ế giới t r trạch hiếu kỳ nói vậy ta là thế nào trở về trả lời là lam úc lam úc nói ra người đừng quên giản nhất nhất là họa sĩ hắn cho là bức tranh sở dĩ biến thành t r ố n g không là bởi vì thế giới trong bức tranh bị đẩy vào lịch cũ thế giới vậy thì phải nghĩ biện pháp đem nó kéo về tần trạch chừng to mắt rất nhanh đoán được kết quả tổ trưởng là họa sĩ năng lực chính là đem trong bức tranh sự vật đưa đến trong hiện thực đến khó trách ta lúc đó cảm giác được lực lượng nào đó giống như đã tham dự thế giới kia tổ trưởng ngươi thật sự là thần ta còn không có nghĩ đến họa sĩ năng lực có thể dạng này dùng giản nhất nhất mỉm cười nói lúc đó ta cũng chỉ là làm nếm thử các ngươi tiến nhập thế giới trong tranh sau đó vẽ nội dung biến mất cho nên ta muốn lấy là nếu để cho trong bức tranh ngươi tái hiện như vậy có lẽ liền có thể đưa ngươi từ thế giới trong tranh bên trong mang về tân trạch từ đ ấ y lòng đội phục loại liên tưởng này năng lực đối phó q u ỷ dị nhất định phải có hoang đường sức tưởng tượng giản mụ mụ ở phương diện này tựa hồ cũng không bại bởi chính mình giản nhất nhất bổ sung một chút chi tiết tình huống kỳ thật so trong tưởng tượng của ta còn thuận lợi đây cũng là nói đến rất q u ỷ dị một chút coi ta thử vẽ ra n g ư ờ i thời điểm ta phảng phất cảm giác được bức họa tại bài xích ngươi cảm giác này tựa như đang chơi đĩa tiên một dạng tay của ta mình tại động tựa như là có lực lượng nào đó đang giúp ta vẽ ra n g ư ờ i một dạng mà lại bộ dáng của ngươi là giang hai tay ra ngăn tại cái gì nhân thân trước loại kia tư thế cái này khiến ta rất khó hiểu tần trạch nghe đến đó cũng là s ứ c sở ngay từ đầu không có minh mạch đến cùng chuyện gì xảy ra liền một suy nghĩ sau hắn bừng tỉnh đại ngộ huyết mật chi nhãn tại bài xích chính mình bởi vì chính mình quá nhỏ yếu ngược lại dẫn đến huyết nguyệt chi nhãn không làm gì được chính mình cho nên nó rất hy vọng chính mình l ă n ra ngoài đáp án này để tần trạch cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i vật kia vẹn vẹn nhìn một chút cao t ĩ n h chi anh linh trong điện có huyết tinh mã lệ tên cường giả liền trong nháy mắt quỷ dạp xuống đất thống khổ không chịu nổi e là cho dù là tổ trưởng cùng lam quốc cũng khó có thể ngăn cản thậm chí không phải một cấp bậc tồn tại có thể quái vật d ạ n g này đối mặt chính mình lúc lại sinh ra một loại cái quỷ di bút lan ra địa bàn của ta hình ảnh cảm giác cho nên khi giản nhất nhất thử nghiệm dùng đất biện pháp đem chính mình từ trong bức tranh đầy ra ngoài lúc trong bức tranh huyết n g u y ệ t chi nhãn cũng liền bận bịu trợ lực trợ giúp g i ả n nhất nhất miêu tả ra chính mình chính xác tư thế thế là phía quan vương tổ chức vương bài cùng hư hư thực thực lịch cũ chi cảnh tà thần một dạng tồn tại thế mà tới một lần vượt giới liên thủ đem chính mình đá ra mảnh kia xúc tu san sát chi địa đáp án này để tần t r ạ c h dở khóc dở cười bất kể nói thế nào không có tổ trưởng hỗ trợ của ngươi ta khẳng định ra không được không thể không nói tổ trưởng suy nghĩ của ngươi một chút không sơ cứng đáng tin cậy đồng đội giảm nhất áy náy cười một tiếng không cần ngược lại là ta nên nói x i lỗi sắp xếp của ta để cho ngươi lâm vào hiện cảnh Tần、trạch ầ n t nhớ ó i ra, kỹ rất rõ ràng ngay lúc đó cao t ĩ n h chi thống khổ không chịu nổi ký ức h ố n loạn lam úc giải thích nói bởi vì tại ngươi hôn mê trong quá trình cao tính chi cho ngươi phát một đầu tin nhắn từ tin nhắn nội dung đến xem xác định là cao t ĩ n h chi không thể nghi ngờ tần trạch ý thức được sự tình không thích hợp nội dung là cái gì lam úc trực tiếp đem tần trạch bộ ba điện thoại cũng chính là dùng cho đăng ký ở triển lãm tranh sành triển lãm bên trên lâm thời điện thoại lấy ra tần trạch nhìn về phía màn hình nội dung tin ngắn như sau lần này hẹn họ để cho ta rất vui sướng tin tưởng cũng làm cho ngươi ký ức khắc sâu ngươi sau cùng hành vi để cho ta rất có h ả o cảm ngươi có lẽ sẽ đạt được q u ả tạo cùng nếu như ngươi đối với hôm nay phát sinh sự tình rất ngạc nhiên như vậy tồn tại ở ngươi hiếu kỳ chờ đợi một lần hẹn họ đi nếu ta có thể sống quá đêm nay lời nói tần trạch rất khó lý giải trong bức tranh cao tính chi tuyệt đối không cách nào bằng vào lực lượng của mình rời đi cái chỗ kia mà lại chính mình trước một bước bị tổ trưởng cứu r a không có chính mình cao t ĩ n h chi liền không cách nào ngăn cản huyết nguyệt t a n mòn cao như vậy t ĩ n h chi đến cùng là thế nào làm đến thoát đi nàng trong tin nhắn giọng điệu tựa hồ thoát đi đi ra rất dễ dàng tần trạch không biết giải thích hợp lý nhưng hắn ý thức được một sự kiện cao t ĩ n h chi tại lịch cũ chi cảnh lộ ra quá yếu đất chút mà nàng đã là nữ đế tiêu chuẩn cương giả nàng thật sẽ không làm bất luận cái gì chuẩn bị ở sau liền tiến vào huyết nguyệt lĩnh vực a xem ra ta đánh giá thấp nàng a tần trạch nghĩ đến bảo bất tề hôm nay cùng mình cùng nhau tiến vào thế giới trong tranh căn bản không phải huyết tinh mã lệ bản thể giản nhất nhất đ ỗ n g nhiên mở miệng tiểu trạch cái tin này nâng lên một chút cao t ĩ n h chi đêm nay tựa hồ sẽ có một trận tiếp nạ ngươi biết là cái gì cái tình hôm sau tần trạch đương nhiên biết đây cũng là hắn đêm nay phải đối mặt phiền phức thần s á t hắn n g ư i ê m trọng tổ trưởng đại minh tinh ta cùng cao t ĩ n h chi khả năng đêm nay đều sẽ bị người mang tin tức truy sát lịch cũ khôi phục người mang tin tức đến đối với tần trạch tới nói đêm nay mười hai h nhất định không tầm thường chương bốn mươi chín người mang tin tức giản nhất, nhất cùng la múc hai người giật này cả mình người nói cái gì người mang tin tức lam úc truy vấn người làm sao lại trêu chọc đến người mang tin tức lần này không còn bình tĩnh không chỉ là lam úc cùng giản nhất nhất nhìn quen sinh tử lâm a n cũng khẩn trương đứng lên tân trạch đơn giản giảng thuật một chút quá trình trong bức họa thế giới cao t ĩ n h chi nội tâm thanh âm sẽ bị cưỡng chế h i ệ n lộ ra nàng ngâng lên hoàng kim lịch bản thảo bên trong nội dung mặc dù không có chính miệng nói với ta nhưng tiếng lòng biến thành thanh âm hay là rót vào trong t hai ta cũng bởi vậy ta từ nàng nơi đó biết không thuộc về ta hoàng kim lịch bản thảo nội dung chuyện phiên p h ứ trình độ vượt qua đám người dự kiến tân trạch hỏi người mang tin tức có chết sắc túc, có thể giết ta. nhất nhất mặt Thấy hay không nghiêm khả này. Giản năng người mọi đối ề u chịu, sung, trở nhất nhất tin tức nên giản năng, năng không Người mang khó khả khả chỉ có cao lại là lắm. bổ đ với tiết lộ bản thảo nội dung người sẽ khai thác truy sát phương thức dùng cái này đến gắn bó quy tắc nhưng đối với bị lộ ra một phương nếu như là người bình thường xác suất lớn là sẽ xóa đi ký ức tân trạch nói ra nhưng ta là lịch cũ người ta cũng không tính người bình thường đi g i ả n nhất nhất gật gật đầu đối với lịch cũ người sẽ có nhất định khả năng lựa chọn đánh giết đối phương nhưng cũng có thể sẽ làm ra phán đoán cho là tội không đáng chết g i ả n nhất nhất ngồi tại giường bệnh bên cạnh n g ó n trọ c h ậ m dai đánh chính mình huyện thái dương h i ệ n nhiên là đang tự hỏi các loại khả năng hắn nhìn về phía t ầ n trạch tiểu trạch đêm nay ngươi lịch cũ sẽ khôi phục đúng không t ầ n trạch từ một tiếng đúng vậy đêm nay m ộ ư ơ i hai h m t ư ơ i sáu tháng b ố đến sau ta n h ậ t lịch liền sẽ đổi mới bước phát triển mới một vòng nghi kỵ g i ả n nhất nhất hoài nghi vận mệnh đã bắt đầu bố cục bảo bất tề đây chính là tần trạch kiếm kỵ nhưng ý nghĩ này rất nhanh lại bị hắn không rơi lan úc nhìn về phía giảm nhất nhất ngươi dự định ứng đối như thế nào nếu người mang tin tức đối với tần trạch phương thức xử lý lựa chọn đánh chết nói giản nhất nhất cũng rất khó khăn ta không biết hai ta liên thủ đánh giết người mang tin tức khả năng lớn bao nhiêu lam úc liền so giản nhất nhất muốn trực tiếp nhiều nếu như người mang tin tức muốn giết chết tần trạch vậy liền liên thủ xử lý người mang tin tức nghe được lam úc vấn đề này lâm an cũng hoài nghi lam úc đ i ê n rồi giản nhất nhất cũng kinh ngạc nhìn một chút lam úc tiểu trạch ngươi cùng tiểu ngọc quan hệ như thế sát tiểu ngọc ngươi cũng là có bản thảo người ngươi hẳn phải biết người mang tin tức cùng chúng ta không phải một cấp bậc giản nhất nhất lúc nói những lời này không có nhìn về phía lam úc mà là nhìn xem tần trạch nghiêm túc nói người mang tin tức là vô địch tần trạch có chút bất đắc dĩ hắn thật hy vọng lớn nhất đùi giản mụ mụ nói không phải người mang tin tức vô địch mà là người mang tin tức thực lực không dưới ta nếu như là người sau tần trạch đại khái liền biết thanh này ổn tổ trưởng nhất định có thể đánh bại người mang tin tức nhưng hiện tại xem ra người mang tin tức khả năng thật là một cái để cho người ta không có bất kỳ biện pháp nào tồn tại chính mình tựa hồ chỉ có thể tiếp nhận hai cái kết quả hoặc là mất đi ký ức hoặc là chết bất quá tần、trạch、trực diện sinh tử kinh lịch tại cái này hai tuần hơi nhiều hắn đã có chút thói quen giờ phút này tần trạch rất lánh tinh nói ra các ngươi nhìn nội dung tin ngắn cao t ĩ n h chi cũng ý thức được nguy hiểm tồn tại sống không quá đêm nay khả năng nhưng cao t ĩ n h chi phía trước biên tập nội dung tự hồ lại cho thấy nàng đã bắt đầu chờ mong lần tiếp theo nhìn thấy ta cái này chẳng lẽ lại mang ý nghĩa cao t ĩ n h chi tồn tại thủ đoạn nào đó có thể thoát khỏi người mang tin tức lam úc cùng giản nhất nhất cũng chú ý tới điểm này bất quá chỉ dựa vào tin nhắn nội dung kỳ thật cũng rất khó đoán được cao t ĩ n h chi sẽ làm như thế nào chị ít song p ư ơ n g tài nguyên không giống mới thực lực cũng không giống mới giản nhất nhất nói ra ta không cho rằng cao tính chi có thể sống sót Tiết lộ hoàng kim lộ l hoàng ị câu h nội nói g này tội người mang l l cũ là cũng h c không có cho tần trạch một loại tuyệt đối có thể còn sống sót cảm giác nhưng tần trạch n hiếm có có chút cảm động không chỉ là tổ trưởng xem như phó tổ trưởng lam úc cũng làm cho tần trạch cảm động hắn không biết nên tin xử đến đ ấ y mạnh cỡ nào đến mức tổ trưởng là như vậy chắc chắn người mang tin tức không thể chiến thắng nhưng hắn có thể cảm giác được vô luận người mang tin tức mạnh cỡ nào hai cái này đều sẽ bảo vệ mình bảy ban đêm rất nhanh tới đến tần trạch lam úc t r ì n h vãn đô khác giảm nhất nhất p h ạ m là có thể chiến đấu người toàn bộ đều tụ tập tại tần trạch trong phòng bệnh hoắc t i ề u là tần trạch xem bói nói là đêm nay sẽ phát sinh trọng đại biến cố nhưng cũng không phải là tuyệt đối chết điểm báo bất quá cụ thể hơn chi tiết hoắc kiều cũng không rõ ràng vì ứng đối người mang tin tức lâm a n vận dụng tài nguyên đem bệnh viện tư nhân này tất cả nhân viên không quan hệ đều đổi ra ngoài dù tập tiêu hao thể lực là tần trạch thậm chí tất cả thành viên làm cả b à n đồ ăn mà lạc thư cũng cùng giản nhất nhất tiến hành xí nghiệp hồn vốn xem như đem giản nhất nhất năng lực phát huy đến lớn nhất công hiệu dù vậy n h ư n g lâm tương thị tiểu đội toàn bộ lực lượng tựa hồ cũng chưa chắc có thể đối với người mang tin tức tạo thành ảnh hưởng bởi vì giản nhất nhất b ọ n người vẫn là không có bất kỳ năm chắc nào có thể ngăn cản người mang tin tức ngày mười lăm tháng b ố dương lịch ngày mùng ngày hai tháng sáu tần trạch có được nhật lịch ngày thứ mười bốn Hắn nhìn như người xem đám lâm tại đ ị c sao cùng trong vài phút tần trạch không tiếp tục che giấu chất cuối cùng phân phối tại lịch cũ bên trên bởi vì lịch cũ bao hàm nội dung bên trong có một chút là thu hoạch được người mang tin tức độ thiệt cảm hãn i tại trong thế giới tinh thần h o lịch, lịch cũ quà tặng đề cao cùng người mang tin tức độ thiện cảm có nhất định tỷ lệ thu hoạch được gấp đôi phân lượng hoàng kim lịch bản thảo tỷ lệ cùng chiêu mộ hoàn thành trình độ có quan hệ lịch cũ quà tặng hai thòng sự xu thế nghi nhận lịch hành vi lúc thu hoạch được viên mạn đánh giá tỷ lệ đạt được cực ít số lượng tăng lên tân trạch cảm thấy cũng không thể lắm cái này ích lợi so với chính mình dự đoán cao hơn nếu có thể tăng lên thu hoạch được mọi việc giai nghi hành vi tỷ lệ liền tốt làm hết sức mình nghe t h i ê n mệnh điểm ấy độ thiện cảm không biết có hữu dụng hay không nhưng ta đã làm có thể làm sự tình cũng bước chân Lúc chí coi chỗ bước chân nghe đến tiếng này. hắn giáng Hiện tiếng vang lên lần nữa thậm thứ đó đây điểm tại lâm. là, là tốc độ của hắn cũng so trước đó nhanh hơn không ít ngoài cửa đô khắc cùng t r ì n h vãn thấy được người mang tin tức thân ảnh cao lớn tại bệnh viện trong hành lang người mang tin tức đống nhiên xuất hiện hắn thân cao gần hai mét cùng đô khắc bình thường cao lớn hắn mặc áo khoác màu đen dẫn theo màu đen vali sách tay mang theo kính râm màu đen cùng không ánh sáng dày ra màu đen hắn phảng phất chính là một đoàn hát ám thân hình hắn trực tiếp bước chân vượt qua rất ổn cùng giản nhất nhất còn có la múc khác biệt đô khắc chính m u n đây là lần thứ nhất nhìn thấy người mang tin tức người mang tin tức phảng phất là muốn đi tham gia người nào đó tăng lễ cái này hóa trang một thân đen người mang tin tức bước chân h ắ nhưng mặc dù cao dù lớn, bộ p á p khoảng không thời so gian n g lại sẽ ờ i b ì h h t ư ờ n l ớ người bình thường lớn hơn bao nhiêu. h n n bao ư khi n g mang tin tức m ộ thân bước c đi đến, h vãn đố thể phản á t tin tức thân hiện, người, người. người mang phất là hư vô không có bất kỳ cái gì thực thể trực tiếp xuyên qua những chướng ngại này mà người mang tin tức sau lưng đô khác trực tiếp đã hôn mê trình vãn bị cường đại khí phách chấn n hiếp vậy mà không thể động đậy cơ giới sư năng lực vốn nên đem những cái kia chướng ngại vật tổ hợp thành vũ khí nhưng hắn nói cho cùng so tần trạch còn trẻ một chút tâm lý năng lực chịu đựng cũng không như tần trạch nhìn xem đũ khắc ngay cả dãy ruột đều làm không được trực tiếp hôn mê cái này khiến trình vãn cũng vô pháp khai thác bất luận hành động gì người mang tin tức xuyên qua chướng ngại tiếp tục hướng phía tần trạch chỗ phòng bệnh tới gần lúc này lam úc xuất hiện tại cùng người mang tin tức mặt đối mặt trong n h y mắt lam úc liền biết quái vật này thực lực q u á cường đại hiện giai đoạn chính mình căn bản không có khả năng cùng người mang tin tức giao thủ nhưng hắn cũng không có ý định giao thủ trên thực tế đ ấ u khác cũng chỉ là ý đồ ngăn cản lam úc nói ra xin chờ một chút chúng ta vô ý cùng ngươi giao thủ chúng ta cũng biết quy củ của ngươi nhưng chúng ta người cũng không phải là cố ý thu hoạch hoàng kim lịch bản thảo tin tức có thể hay không xóa đi ký ức cho hắn một con đường sống người mang tin tức không có trả lời lam úc rất nhiều gặp qua người mang tin tức người đều ý đồ cùng người mang tin tức nói chuyện nhưng người mang tin tức chỉ có tại đưa hoàng kim lịch bản thảo thời điểm sẽ ngẫu nhiên mở miệng n g ư ờ i chuyển phát nhanh ta thả cửa đối với đại đa số tiếp xúc qua người mang tin tức người mà nói có thể nghe được cơ bản đều là câu nói này lam úc thấy đối phương trầm mặc cũng chỉ có thể bày ra tác chiến tư thái người mang tin tức bất vi sở động vẫn như cũ hướng phía tần trạch gian phòng mở rộng bước chân hắn cùng tần trạch khoảng cách sẽ bày biện ra một loại tuyệt đối rút ngắn trạng thái tần trạch có thể tại trong quá trình này chạy trốn nhưng hắn chạy trốn làm ra c h u y ể n vị cũng sẽ l u ậ t tại người mang tin tức c h u y ể n vị bên trong giữa hai người khoảng cách là cố định tại rút ngắn tần trạch không có chạy trốn mà là kiên nhận chờ đợi tổ trưởng cùng lam úc nếm thử lam úc cảm giác gác mách trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Cái nhưng à y k i n k h cảm giờ khác này thật sự là hắn có như là người mang tin tức bản nhân bình thường cảm giác áp bách trong tầng lầu giống như có hai tên người mang tin tức có thể cái này không có ý nghĩa người mang tin tức hay là bất vi sở động trực tiếp hướng phía tần trạch châu gian phòng đi đến khi lam úc ý đồ đối với người mang tin tức phát động công kích lúc con ngươi của hắn trong nháy mắt k h u y ế t tán trong đầu nổi lên rất nhiều hình ảnh đóng vai người mang tin tức cũng làm cho lam úc ngắn ngủi có được người mang tin tức một bộ phận thực lực ở trong đó liền bao gồm không có gì sánh kịp cảm giác loại cảm giác này để lam úc ý thức được nếu như mình đối với người mang tin tức phát động công kích nhất định sẽ như là đấu khắc một dạng tại chỗ mất đi sức chiến đấu lam úc trong nháy mắt giải trừ tuyệt đối bắt trước hắn từ bỏ đối với người mang tin tức phát động công kích hắn bắt đầu lý giải giản nhất nhất nói tới người mang tin tức không thể chiến thắng nguyên nhân người mang tin tức bản thân rất mạnh nhưng phiền v á i nhất chính là người mang tin tức nắm giữ lấy một loại nào đó quy tắc mình có thể bắt t r ư ớ c người mang tin tức năng lực nhưng không cách nào khống chế người mang tin tức có lực lượng quy tắc một trong những quy tắc tuyệt đối không thể đối với người mang tin tức phát động công kích cái này cơ bản đã đã chú định người mang tin tức không thể chiến thắng lam úc chỉ là lần nữa đi tới người mang tin tức trước người ta từng tại hoàng kim lịch bản thảo bên trong giải qua một chút đi qua ta không có khả năng đọc lên những cái kia đi qua nhưng ta biết ngươi có thể nghe được lời của chúng ta ngươi có thể cùng người bình thường một dạng suy nghĩ ta không xác thực tin ngươi tại lịch cũ chi cảnh rất nhiều thế lực bên trong đến cùng là đứng ở đâu một phương nhưng đã ngươi sẽ đưa tới bản thảo nói rõ thế lực sau lưng ngươi là cổ vũ người tiến vào chiêu mộ mà tần trạch tuyệt đối là một cái có thể tại lịch cũ chi cảnh đi vào trong rất xa người nếu như gạt bỏ mục tiêu cùng xóa đi mục tiêu ký ức đều do ngươi một mình quyết định vậy ít nhất xin mời lựa chọn phù hợp nhất ngươi lợi ích lựa chọn la múc ý độ dùng thân thể ngăn trở người mang tin tức lần này người mang tin tức bước chân dừng lại ánh mắt của hắn không có nhìn về phía lam úc nhưng lam úc lời nói hoàn toàn chính xác bị người mang tin tức nghe đi vào loại kia đủ để ảnh hưởng lòng người nhạy tiếng bước chân đình chỉ lúc mỗi người đều coi là người mang tin tức bị ngăn cản nhưng loại này tình huống không có tiếp tục quá lâu ước chừng năm giây sau người mang tin tức lần nữa mở rộng bước chân thân thể của hắn lần nữa hư vô hóa xuyên qua lam úc thân thể lam úc muốn lần nữa hành động lại phát hiện mình đã không cách nào động đậy ngược lại là không có như đô khắc như vậy mất đi ý thức nhưng chính là không động được người mang tin tức đã đi tới cửa ra vào cửa phòng bệnh cũng không đóng lại tần trạch cùng người mang tin tức hai mắt nhìn nh chỉ bất quá người mang tin tức ánh mắt bị to lớn kính dâm triệt để ngăn trở mạnh như lang u ố c đối mặt người mang tin tức cũng không có biện pháp chỉ có thể dùng ngôn ngữ khuyên can bây giờ tần trạch trước người chỉ có giản nhất nhất cuối cùng này một đạo bình chướng giản nhất nhất kỳ thật cũng không có lựa chọn cùng người mang tin tức giao thủ đó là không có ý nghĩa nếu quả thật đến nhất định phải giao thủ trình độ hắn sẽ làm ra nếm thử nhưng vừa rồi một màn để giản nhất nhất vững tin lang u ố c ngôn ngữ là hữu hiệu, hiệu người mang tin tức dừng bước ý vị này nó cũng sẽ cân nhắc lợi hại kỳ thật giản nhất, nhất tin tưởng người mang tin tức lựa chọn giết người khả năng đã thấp xuống không ít đương nhiên, hắn hay là phải tiếp tục giảm xuống khả năng này g i ả n nhất nhất bình tĩnh nói ra đồng bọn của ta đã đem lợi hại nói đến rất rõ ràng vậy ta cũng nói một chút người mang tin tức đại nhân hiện tại quyền lựa chọn tại ngươi mặc kệ là đánh g i ế t tần trạch hay là xóa đi tần trạch ký ức đều xem như hoàn thành nhiệm vụ nhưng ta hy vọng ngươi tại không tất yếu tình hồ giới không cần lựa chọn đánh g i ế t đây không phải thỉnh cầu ngươi có thể hiểu thành đây là uy hiếp đến từ cá nhân ta uy hiếp người mang tin tức tự nhiên không e ngại uy hiếp hắn đang muốn bước chân liền lại nghe giảm nhất nhất nói ra ta đoán ngươi sẽ không đem chúng ta để vào mắt có thể ngươi đến đem thời gian để vào mắt giản nhất nhất ánh mắt trở nên sắp bén nhưng khỏe miệng ý cười vẫn như cũ ta từ lịch cũ chi c ả n h phiến đá bên trong biết một chút tình báo ngươi không cách nào chủ động đánh giết bất luận kẻ nào trừ phi người kia đối với ngươi phát động công kích hoặc là hắn vi phạm với hoàng kim lịch bản thảo giữ bí mật nguyên tắc cho nên ngươi không cách nào giết chết ta ta là một cái rất l ờ i người nhưng nếu như ta đồng b ạ n chết ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên cho dù là từ lịch cũ chi c ả n h mấy cái kia trong cấm địa thu hoạch lực lượng ta cùng ngươi còn có trích lệ nhưng xin ngươi rõ ràng một chút thế giới này không có mấy người so ta siêu tập đến bản thảo càng nhiều ta là tiếp cận nhất những bí mật kia người một trong nếu như trong cấm địa bí mật nhất định sẽ bị một nhóm nhỏ người giải khai nếu có một ngày có người sẽ lợi dụng bản thảo tin tức c h ắ p vá ra hoàn chỉnh lịch cũ manh mối trong những người kia tất nhiên có ta đoạn văn này mặc dù hay là miệng uy hiếp mạnh như g i ả n nhất nhất vẫn là không cách nào cùng người mang tin tức quyết đấu nhưng người mang tin tức lần nữa dừng bước hắn lần thứ nhất đem ánh mắt từ tần trạch trên thân dịch c h u y ể n khỏi g i ả n nhất nhất gặp người mang tin tức nhìn về phía mình m ỉ m cười vây vây tay không khí giống như bị đọc lại người mang tin tức như là một tòa pho tượng một dạng không n ú c ních quá trình này kéo dài m ư ơ i giây người mang tin tức lại đem ánh mắt nhìn về phía tần trạch. khác biệt chính là tân trạch cảm giác được chính mình phản phất là trong suốt triệt để bị kính dâm đằng sau ánh mắt cho xuyên thủng phản phất không có bất luận bí mật gì đây hết thể chỉ phát sinh ở trong trước mắt mấy hơi thở công phu hắn liền có một loại bị người mang tin tức triệt để xem thấu cảm giác người mang tin tức không còn đi về phía trước mà làm mở ra cặp công văn từ trong túi công văn lấy ra một phần văn bản tài liệu lịch cũ người tân trạch n g ư ờ i nghe được không nên nghe được nội dung xin mời ký tên phần văn kiện này bảo đảm nội dung bị lãng quên nghe được người mang tin tức nói ra câu nói này thời điểm tất cả mọi người trong lòng tảng đá đều rơi xuống đất ý vị này t ầ n trạch cuối cùng không cần chết tại người mang tin tức trong tay trình vãn mồ hôi lạnh ướt đấm l ư n g á o cả người trầm tính lại bắt đầu miệng lớn thở dốc tại phía xa địa phương khác chú ý bệnh viện tình huống tiểu đội thành viên cũng đều tại thời khắc này như chút được gánh nặng kỳ thật mặc kệ giản nhất nhất cùng lam úc có hay không đem lợi và hại nói rõ có hay không đánh cược tương lai đi làm thẻ đánh bạc tần trạch đều có tỷ lệ sống sót lại sống sót tỷ lệ là cao hơn bị gạt bỏ tỷ lệ chỉ bất quá đối với giản nhất nhất bọn người tới nói cái tỷ lệ này còn phải tiến một bước cấp cao phân tích lợi và hại đánh cược tiềm lực cùng tương lai uy hiếp cũng là vì để người mang tin tức sinh ra tính khuynh ư ớ n g tần trạch tiếp nhận tấm kia hiệp nghị thư hiệp nghị thư bên trên nội dung là người mang tin tức sẽ tiêu trừ mình tại đoạn thời gian nào đó tất cả ký ức hắn không cảm thấy đáng tiếc bảo mệnh trọng yếu nhất liền muốn ký tên tên của mình nhưng ngay lúc lúc này người mang tin tức ngón tay hướng về phía hiệp nghị chống không bộ phận thời gian tại thời khắc này phảng phất đ ố n g nhiên đình chỉ hết thể chung quanh đều triệt để đứng im chỉ có người mang tin tức cùng tần trạch như là bị bóc ra thời gian bên ngoài tần trạch phát hiện chống không bộ phận nhiều hơn một chút văn tự đó là một cái ủy thác hoắc kiều tiên đoán trọng đại biến cố ở đây xuất hiện lịch cũ người tân trạch ngươi nguyện ý hoàn thành ủy thác này sao người mang tin tức cái kia trần m u ộ n thanh â m bỗng nhiên vang lên tân trạch kinh hãi khó có thể lý giải được trước mắt một màn này hiện giai đoạn tiếp xúc đến mạnh nhất sinh vật không đi ủy thác giản nhất nhất lại muốn ủy thác ta ta chút thực lực ấy ta dựa vào cái gì đủ tư cách hắn đến cùng tại trong đầu của ta nhìn thấy cái gì t r ư ơ n g năm mươi m t ư ơ i sáu tháng b ố giết chết thần biện pháp ủy thác đẳng cấp lịch cũ ủy thác nội dung tiến về lịch cũ tri cảnh đánh giết sa đọa người mang tin tức ủy thác kỳ h ạ m ư ơ i bốn năm người mang tin tức cường đại đã đổi mới tần trạch nhận biết đây cũng là tần trạch không thể nào hiểu được địa phương cường đại như vậy nhân vật thế mà cho mình điều động một phần ủy thác ủy thác nội dung là giết chết một cái khác người mang tin tức đây là vì cái gì là bởi vì chất phân phối tại lịch cũ bên trên thế là tăng lên ta cùng người mang tin tức độ t h i ệ t cảm cuối cùng dẫn đến sát xuất thấp bên dưới phát động nhiệm vụ không cảm giác không giống tổ trưởng tuyệt đối cũng có chất tổ trưởng cũng nâng lên hắn có thể là thế giới này có được bản thảo nhiều nhất người một trong vô luận như thế nào tổ trưởng phân phối tại lịch cũ bên trên chất đều so hiện giai đoạn ta phải hơn rất nhiều loại bỏ khả năng nhất nguyên nhân sau tần trạch thật sự là nghĩ không ra đáp án hắn hỏi tại sao là ta t r u n g quanh thời gian như là đình chỉ nhưng bị gì chính là cũng không ảnh hưởng tần trạch hoạt động tần trạch nhìn về phía t r u n g quanh phát hiện tổ trưởng đại minh tinh đều biến thành màu lam h ư ảnh lại loại này màu lam còn tại dần dần làm sâu sắc hắn lần nữa cảm thán người mang tin tức đáng sợ người mang tin tức mặc đồ này cùng nói như là tham gia tăng lễ cho tần trạch cảm giác càng giống là dẫn theo va ly sách tay sinh hóa vũ khí bạo quân bị loại vật này truy sát cái t h ứ áp lực tâm lý nhưng so sánh trong trò chơi bạo quân phải lớn hơn nhiều người mang tin tức không có trả lời chỉ là có chút máy móc lặp lại một lần lịch cũ người tần trạch nguyên nguyện ý hoàn thành ý thác này sao tần trạch nguyện ý trái chứng tiến về lịch cũ c h i cảnh đánh rết x a đ o ạ người mang tin tức hắn ngay cả điều yêu cầu thứ nhất tiến về lịch cũ c h i cảnh đều rất cảm thấy nguy hiểm càng đừng đề cập vị này x a đ o ạ người mang tin tức mặc kệ x a đọa thành làm sao cái đồ chơi nếu mang theo người mang tin tức hai chữ chắc hẳn cũng không phải là hiền lành gì hoặc là người mang tin tức không cách nào đánh bại vị này x a đọa người mang tin tức hoặc là chính là người mang tin tức như tổ trưởng lời nói thực lực cường đại nhưng bị hạn chế cũng lớn không có khả năng tùy ý khởi xướng chiến đ t ầ nếu trạch q u y t đ như ngươi cái gì cũng không nói lời nói vậy ta coi như cự tuyện người mang tin tức trầm mặc hai ba giây cuối cùng mở miệng nói ra ủy thác trong lúc đó bên trong ngươi sẽ đạt được một chút trợ lực mà từ bỏ ủy thác cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành mặt khác ảnh hưởng lại một lần dài dừng lại sau người mang tin tức nói ra vô luận ngươi là có hay không tiếp nhận ủy thác x a đ o ạ người mang tin tức nhất định sẽ tại lịch cũ c h i cảnh bên trong cùng ngươi gặp nhau có lẽ không cần đợi đến mười bốn năm nó cùng ta có một bộ phận năng lực là giống nhau lịch cũ người t ầ n trạch làm ra lựa chọn của ngươi phải trăng tiếp nhận ủy thác một phút đồng hồ sau ta đem rời đi nếu như ngươi cự tuyệt ta cũng sẽ cùng nhau xóa đi đoạn ký ức này đây đại khái là người mang tin tức kiếp sống bên trong lần thứ hai cùng người giao lưu nhiều như vậy chứ thời gian cấp bách tân trạch bắt đầu cẩn thận so với lợi và hại người mang tin tức không chịu nói cho ta biết vì cái gì ủ y thác ta mà không ý thác tổ trưởng. tổ Vậy lại i ề n t m t h ờ đẻ x u ố người không không nghĩ nhận thác nhất, h Nguyên bản n gì. đi cái suy vì tốt là n n g g ư mang tin tức phía sau cho ra tin tức, mang ý nghĩa sau ra mang sa tức, tin ý đặc o trong. ạ tại lại người mang tin cảnh bên Săn người. người mang tin giết chi Mà tức tức lịch cũ lịch cũ đ biệt nâng lên một sự kiện sa đoạ người mang tin tức cùng người mang tin tức một ít năng lực giống nhau ta có thể khẳng định ta tuyệt đối bị người mang tin tức thăm dò qua trí nhớ của ta lúc đó ta đích sắc có một loại bị người phân tích cảm giác như vậy là không mang ý nghĩa tương lai nếu như gặp phải sa đoạ người mang tin tức cũng sẽ kinh lịch tình huống tương tự nếu như phát hiện ta cùng người mang tin tức có tiếp xúc dù là cụ thể chi tiết đã bị xóa đi nhưng sa đ o ạ người mang tin tức nhất định sẽ sinh ra l i ê n tưởng đến lúc đó lại sẽ như thế nào đối lại ta cái này thật đúng là một cái để cho người ta phía sau lưng phát lệnh tối diễn cự tuyệt gặp được sa đ o ạ người mang tin tức cũng sẽ chết tiếp nhận tối thiểu có có thể được trợ lực mà lại vô luận cự tuyệt hay là tiếp nhận tại người mang tin tức xem ra thời gian mười mấy năm bên trong ta xác suất lớn đều sẽ gặp được sa đ o ạ người mang tin tức đáp án đã rất rõ ràng tần trạch nhìn về phía người mang tin tức nói ra ta nguyện ý đi hoàn thành phần này ủy thác xin mời ghi khắc khế ước của ngươi lịch đồng thời người mang tin tức cũng xóa sạch một bộ phận trí nhớ của mình tân trạch nhớ kỹ người mang tin tức muốn xóa đi ký ức cho nên hắn bắt đầu hồi tưởng chính mình còn có thể nhớ lại cái nào hắn hiện tại trong đầu đã không có đến từ cao tinh chi trong tay bất luận cái gì hoàng kim lịch bản thảo ký ức cho nên bây giờ có thể nhớ lại tất cả ký ức cơ bản cũng có thể đối với giản nhất nhất cùng lam úc nói gặp tần trạch g ầ n đầu lam úc nói ra lâm an ngươi đi xem một chút đ ấ u khắc cùng t r ì n h vãn còn có những người khác đều có thể tự do hoạt động tần trạch không có việc gì còn sống mặc dù đã biết kết quả này nhưng lam úc lần nữa nói ra lúc mọi người mới chân chính trầm tính lại du tập lạc thư lâm an hoắc t i ể u những này không có tham dự quyết đấu người mang tin tức người thậm chí từ trước tới nay chưa từng gặp qua người mang tin tức người đều lần thứ nhất ý thức được lịch cũ cấp bậc khủng bố trận này triển lãm tranh phong ba cuối cùng chân chính kết thúc công việc chính vãn đ ồ khắc tại lâm an c h ợ rút bên dưới rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường những người còn lại cũng đều có thể kiểm duyệt chính mình nhật lịch dù sao một ngày mới đã đến đến mặc dù vừa rồi tựa hồ đã trải qua d à i đ ằ n g đáng mực khắc nhưng nói cho cùng m ộ ư ơ i hai hát mới đi qua vài phút giản nhất nhất nói ra tiểu trạch hiện tại trong óc của ngươi còn lại ký ức cũng đều là có thể công bố ký ức có thể hay không nói cho ta biết ngươi đến cùng đã trải qua cái nào tần trạch gật gật đầu hắn không nhớ nội dung là leo lên xúc t tu đỉnh tiếp nhận huyết miệt chiếu rọi cùng tầy lễ liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại nhưng liên quan tới khu vực này quy tắc hắn nhớ kỹ giảng t h u ậ t xong tất cả nội dung sau lam úc nói ra cái chỗ kia cho dù tại lịch cũ chi cảnh chỉ sợ cũng là cấm địa trình độ địa phương đi g i ả n nhất nhất gật gật đầu lịch cũ chi cảnh cùng thế giới hiện thực rất giống thậm chí có thể nói rất nhiều nơi giống nhau như lúc nhưng lịch cũ chi cảnh tồn tại một chút đặc thù đường đi bên dưới mới có thể tiến nhập địa phương những địa phương này được xưng là cấm địa nghe nói mỗi cái cấm địa đều có thần minh trấn thủ tiểu trạch ngươi nói nơi này có thể cùng giáng lâm có quan hệ đây khả năng là một cái phi thường rất gần lịch cũ khởi nguyên địa phương lịch cũ khởi nguyên tần trạch không nghĩ tới cái địa phương quỷ quái kia thế mà khủng bố như vậy hắn hiện tại trong đầu đối với thế giới suy đoán là một loại nào đó lực lượng tần h bí rót vào nhật lịch bên trong thế là lịch cũ người sinh ra nhưng lịch cũ người tất nhiên có một loại nào đó sứ mệnh tỉ như kiểu vi lưu lại tin tức phân tích nhật lịch triệt để nắm giữ nhật lịch cái này không thể không nâng lên lịch cũ c h i cảnh lịch cũ kỳ thật càng giống là thế giới hiện thực người xâm nhập mà muốn biết rõ lịch cũ lịch cũ tri cảnh mới là đầu mượn cho nên thăm dò lịch cũ tri cảnh mới có thể chân chính nắm giữ liên quan tới nhật lịch bí mật g i à n nhất nhất sử dụng nguyên hai chữ hình dung mảnh kia xúc tu san sát chi đ ị a có thể thấy được cái chỗ kia nhất định không phải tùy tiện có thể đi vào địa phương hoặc là nói đó là một cái có đi không về địa phương cấm địa khó khăn nhất địa phương ngay tại ở khu vực này thần sẽ c h ữ a trị một chút lỗ thủng t ỷ như tiểu trạch lần này ngươi bị cao tĩnh chi kéo vào trong bức tranh vậy đại khái s u ấ t chính là một loại tiến vào khu vực này ẩn tàng đường đi ẩn tàng đường đi số lượng lớn hơn một thời điểm thần là có thể xóa đi mặt khác g n tàng đường đi bây giờ trong miệng ngươi cái kia huyết nguyệt bình thường tự nhãn rất có thể chính là c h ấ n thủ nơi đó thần nó có lẽ đã biết thông qua nhật lịch mang tới vạn vẹo phạm uy đến tiến vào trong bức tranh con đường con đường tắt này chắc hẳn đã bị xóa đi giản nhất nhất chăm chú nói bổ sung đã ngươi nói qua bị nó nhìn chăm chú đều sẽ kinh lịch gián g lâm tiểu trạch ngươi bị nó nhìn chăm chú quá trình có cảm giác hay không không thoải mái tần trạch lắc đầu không có ta không nhớ ra được xảy ra chuyện gì nhưng suy nghĩ kỹ một chút khu vực kia bên trong có thể làm sự tình chỉ có một kiện vậy liền bị con mắt kia nhìn chăm chú ta cùng nó thậm chí còn vừa ý một hồi giản nhất nhất cảm thấy chấn động tiểu trạch ngươi có lẽ tìm được một cái thần nhược điểm lam úc rõ ràng cảm thấy giản nhất nhất trong giọng nói hưng phấn giản nhất nhất không có khả năng lộ ra quá nhiều chi tiết bởi vì cái này dính đến hoàng kim lịch bản thảo bí mật những n à y thần cũng không tất cả đều là tốt tồn tại trong đó có một ít thậm chí sẽ ở về sau mang đến to lớn hạo kiếp giản nhất nhất có thể nói là nộ cường thì mạnh đây là trong miệng ngươi huyết nguyện chi nhãn có năng lực nhưng trên thực tế có thể tiến vào khu vực kia trên lý luận chỉ có cường giả theo khu vực lại một đầu thần bí đường đi được chữa trị chỉ, chỉ có cường giả tiến vào khả năng thì càng cao cho nên biết cái t i a huyết nguyệt chi nhãn nộ cường thì mạnh người sẽ tăng ít mà mấu chốc nhất tiểu trạch bọn hắn có lẽ có thể biết nộ cường thì mạnh nhưng tuyệt đối không biết con mắt thật to kia gặp yếu thì yếu đây chính là một cái trí mạng có thể giết chết biện pháp của nó khó trách ngươi nói nó đang l i ề u mạng bài xích ngươi giản nhất nhất rất hưng phấn mặc dù khách quan tới nói t ầ n trạch lần sau tiến vào khu vực kia thời điểm t ầ n trạch khẳng định trở nên rất cường đại lại khu vực kia rất có thể cũng không còn cách nào tìm tới nhưng ít ra ý vị này những cái tia thần đều có nhược điểm lại nhược điểm vô cùng trí mạng t ầ n trạch cũng kịp phản ứng cho nên nó trước tiên muốn để cao tính chi biến thành quái vật sau đó mượn cao tính chi tay giết chết ta nhưng nó làm không được ta đem nó ánh mắt ngăn cách ta quá yếu triệt để miễn dịch ánh mắt của nó dẫn đến cái này lịch cũ sinh vật chỉ có thể lựa chọn đem ta đưa ra ngoài nó không muốn ta rời đi nhưng lại lo lắng ta nhìn ra nó gặp yếu thì yếu đặc tính cho nên chỉ có thể đem ta đuổi đi ra sau đó thông qua chữa trị đường đi biện pháp triệt để đoạn tuyệt kẻ yếu tiến vào khu vực khả năng giản nhất nhất vỗ tay nói không sai lần kinh lịch này thật là rất chuyển kỳ a tiệu trạch ta bỗng nhiên bắt đầu chờ mong ngươi lần tiếp theo gặp được c h i ê mộ chủ đề đến nơi này tần trạch tài nhớ tới Chính mình lịch cũ, mình thức tỉnh. Hôm nay là 16 tháng nghi hành nay trong vòng một tuần một là lại bắt vi, nhất nhất kỵ đợi ầ u đến ban ngày đến còn có chút sự t ì n h phải xử lý tiểu trạch hôm nay phi thường cảm tạ ngươi bỏ ra mặc dù không có bắt được cao t ĩ n h chi nhưng ngươi sẽ ưu tập đến tin tức rất trọng yếu tình báo này giá trị thậm chí siêu việt cao t ĩ n h chi n h ậ t lịch nghi kỵ nhưng thật ra là bí mật giản nhất nhất cùng la múc không muốn thăm dò lại tần trạch hôm nay kinh lịch chưa chừng còn có một số ngoài định mức q u ả t ạ o có lẽ đến từ lịch cũ người thậm chí có khả năng như là cao tính chi lời nói đến từ huyết nguyệt kia chi nhãn nhưng vô luận như thế nào tần trạch n h ậ t lịch làm màu bạc trắng một chút không có mông trần cái này đủ đối với giản nhất nhất t ớ i nói đồng bạn tư ẩn hắn cũng không thèm để ý bày h phân, Trạch khi tinh thời điểm. Rốt cuộc lật ra nhật lịch. th Tần đến người ban yên tất triệt Rốt cả đợi mọi đêm sau cuộc Kiên đẳng vạn cấp, mẹo. lịch cũng ư ờ i tân trạch tại ngày mười sáu tháng b ố thu hoạch được năng lực đau s ó t nhìn chăm chú đau s ó t nhìn chăm chú mở ra năng lực sau tầm mắt của ngươi phạm vi lại không ngừng thu nhỏ thị lực cũng sẽ không ngừng hạ xuống giải trừ kỹ năng sau sẽ dần dần khôi phục trí chí chính thường trạng thái quá trình mở ra bên trong ánh mắt của ngươi có nhất định tỷ lệ dụ xứ đối phương nhớ lại nội tâm đau s ó t chuyện cũ năng lực nơi phát ra màu đỏ tươi n g ợ nhãn lịch cũng ư ờ i trước mắt thực lực đánh giá nhân kiệt ta còn tưởng rằng ta sẽ có được nội ứng năng lực kết quả là cái này màu đỏ tươi n g ợ nhãn hiển nhiên thứ này chính là ta hôn qua đối phó đồ vật n g ta, ta vấn đề này quá khởi nguyên không phải tần trạch hiện giai đoạn có thể suy nghĩ hắn suy tư một chút đau xót nhìn chăm chú tác dụng phát hiện kỳ thật năng lực này mặc dù tác dụng phụ lớn nhưng một ít đặc biệt trắng cảnh có lẽ dùng rất tốt chưa chừng so trước mặt năng lực đều tác dụng cuối cùng tần trạch được chú ý về tới nhật lịch bên trong nghi điểm thứ hai trị thần chị thần thuộc về truyền thống hoàng lịch cũ bên trong mới có nguyên tố nhưng cái đồ chơi này ban đầu không có ngày hôm đó lịch ngủ đông đằng sau mới xuất hiện nhưng trước đó tần trạch đọc qua lý thi vũ nhật lịch cùng l ê lộ nhật lịch đều không có nhìn thấy chị thần một cột này tồn tại chị thần không độ thiện cảm không đủ ý tứ của những lời này là độ thiện cảm đủ sẽ xuất hiện chị thần nhật lịch đông nhiên nhiều hơn một hạng đồ vật mới nhưng hẳn là cùng chất phân phối không quan hệ chất phân phối đến lịch cũ tuyển hạng bên trong ban thưởng cũng không có nâng lên chị thần cho nên có khả năng hay không là như vậy ta gặp được tổ trưởng trong miệng nói cấm địa thần minh lại ta còn từ đối phương trong tay thu được năng lực thế là ta nhật lịch bên trong xuất hiện công năng mới trị thần tần trạch quyết định các loại ban này đi hỏi một chút g i ả n nhất nhất hiện tại hắn muốn bắt đầu làm lựa chọn kỵ hỏi bệnh đây đối với tần trạch tới nói là một cái rất thú vị phạm hủy bất quá phạm hủy trước đó trước xu thế nghi đây là chính hắn tổng kết ra kinh nghiệm nghi nuôi dưỡng trồng t r ọ n chăn thả ta hẳn là chọn cái nào đây chương năm mươi mốt hỏi bệnh tần trạch chú ý tới hôm nay xu thế nghi tựa hồ cũng có một loại nào đó tương tự tính nuôi dưỡng cùng trồng c h ọ n liền rất tương tự chỉ bất quá một cái là động vật một cái là thực vật tân trách quyết định tạm thời không tuyển chọn chăn thả không nói đến không có đủ chăn thả điều kiện cho dù có chăn thả tựa hồ cũng cùng ra ngoài có quan hệ mà nuôi dưỡng cùng trồng c h ọ n đối với người ý nghĩa tới nói chính là thu hoạch hắn khát vọng thu hoạch nuôi dưỡng nhằm vào chính là động vật ta k h ô người có khả năng nuôi động n g vật,、người、bên cạnh ta n g ấ u đã đủ phiền thoái trong nhà của ta không cần như vậy náo nhiệt đáng giá để ý là xu thế nghi nhưng thật ra là dễ dàng nhất thu hoạch được vạt mèo lực lượng phạm úy nhất định phải là vạt mèo đẳng cấp mới có thể cùng vạt mèo liên hệ nhưng s u thế nghi không phải s u thế nghi cơ bản đều cùng v ạ n b ẹ o mang một ít quan hệ cho nên tần trạch không khỏi đáng suy nghĩ nếu nuôi dưỡng đồ vật bị bóp méo g i a o phó trí tuệ hoặc làm ộ t ít t à tính vậy mình bại lộ phong hiểm cũng quá lớn tiểu kiêu không quan trọng nàng không cùng người xa lạ nói chuyện cho dù ngồi tại ta đầu vai mọi người cũng chỉ là đem lấy ra xử lý coi ta là làm cái nào đó nhị thứ nguyên trạch tỉ như chơi hai mươi chơi nhưng động vật không giống v ớ i động vật một khi mở miệng nói chuyện hoặc là làm ra một chút khó hiểu hành vi tại và ở suất cao như vậy cư xá rất dễ dàng truyềnền ra cho nên lựa chọn trồng chọn thực vật tốt nếu t r ồ n g chọn đồ vật cũng có động vật một dạng đặc điểm cùng lắm thì chạm thảo trực ă n tân trạch xác định hôm nay xu thế nghi hành vi thế là hắn nghĩ nghĩ ở nhà thích hợp trồng chọn cái gì không cần ta làm sao chú ý cho chút đất cùng nước cơ bản liền có thể sống loại kia là tốt nhất sáu mười sáu tháng b ố sáng sớm tân trạch sớm tỉnh lại hắn hỏi thăm du tập ăn ngon lại tốt làm đơn giản bữa sáng làm như thế nào làm du tập phát cái mình tại du nâm bên trên làm đồ ăn video tới tân trạch lúc này mới phát hiện thì ra du tập quang làm đồ ăn đều hấp dẫn sáu trăm năm mươi không không không p a n hâm mộ du tập cũng không nói chuyện cũng chỉ làm đồ ăn loại kia không giống có chút mỹ thực hữu sẽ mặc khêu gợi b i kin i sẽ mặc tất chân hoặc là cổ ạ n i ề m nhân vật làm đồ ăn nhưng dù vậy du tập vẫn như cũ hấp dẫn không ít f a n hâm mộ cái này khiến tần trạch l a o mắt mà nhìn lao du nếu không ngơi ư đi dò xét cửa hàng đi đánh giá nơi đó mỹ thực vậy quá khi dễ người chút ta còn không đến mức khi dễ tuyển thủ nghiệp dư đi du tập chỉ là trở về một câu nói như vậy câu nói này để tần trạch ý thức được phía quan phương trong tổ chức cơ bản đều là nhân tài đến mức hắn cảm thấy mình có thể tiến vào công ty có chút hơi nước Lạc tóm h cho hắn phổ cập khoa học ư cũng cập q u ộ t chút công lại đến là, phía quan phương tổ chức nhân thủ rất khẩn trương lại bổ sung thành viên mới cũng không phải rất dễ dàng tần trạch năng bị phía quan phương tổ chức tìm tới là bởi vì hôn lễ động t ĩ n h q u á lớn bằng không hắn sát xuất lớn là hoang dại lịch cũ người phía quan phương tổ chức từng cái thành thị tiểu đội cơ bản đều là t ứ phụ trợ bốn cái chiến đấu tần trạch là người thứ chín trước mắt không có chính mình hợp tác dựa theo lạc thư thuyết pháp lâm t ư ơ n g thị tiểu đội dự định cải biến biên chế này thành lập m ộ ư ơ i hai người biên chế còn muốn chiêu mộ ba người trong đó có hai cái phụ trợ một cái chiến đấu nghề nghiệp phụ trợ một trong những người được lựa chọn bác sĩ tâm lý phùng ân mạ chỉ bất quá giản nhất, nhất từ đầu đến cuối đối với phùng ân m ạ n năng lực có chút cảnh giới giản nhất cho là loại này có thể tiến vào tâm linh người phương diện người đạo đức trình độ nhất định phải rất cao phải đi qua nhiều phiên khảo sát cho nên đây cũng là phùng ân mạng vì cái gì không có chuyển chính thức nguyên nhân dù là người của công ty tay thiếu nghiêm trọng trở lại chuyển chính tần trạch tìm du tập học tập trung nghệ chỉ là muốn tận khả năng thể nghiệm các loại khác biệt sinh hoạt đương nhiên hắn lần này vẫn không có phát động cộng tác viên mở u f f h o ặ c được đầu bếp lịch cũ năng lực tại dựa theo du tập biện pháp làm một trận bữa sáng sau tần trạch chốt đơn mua h à g i ố n g giá thiên hồ tuy thiên hồ tuy thuộc thực vật thường thức tính còn có thể lá cây nhiều tài vật vượng cho nên cũng gọi đồng tiền cỏ Rất trồng bất thấu thích trọt tiền tại hợp hắn loại này, không có bất kỳ cái gì trồng trọt kinh nghiệm người, bởi vì đồng tiền có cái có nước này người, đồng loại bởi tới kỳ gì vì su a có thế ể thể thời gian rất lâu không tới không chỉ cần có thể phơi gian nước, cần lâu có đ nghi Thái d ư ơ n liền có t ể s n hoàn trường rất tốt. Mua đơn, lại đến trồng trọt, đơn, đến trình này không Mua quá a lại h có hao phí tần trạch bao nhiêu thời gian. Xu thế nghi h tần gian. bao o Xu thành nhắc nhở tại t ầ n trạch đem bùn hoa bẩy ra tại ban công lúc xuất hiện sinh trưởng quá trình so trong tưởng tượng của ngươi phải nhanh một chút nhưng cũng không phải một lần là xong xin mời kiên nhẫn chờ đợi nó đến su thế nghi hành vi đã kết thúc nhưng ảnh hưởng kết quả nhân tố sẽ có rất nhiều ngươi sẽ có tương đối đầy đủ thời gian đi suy nhưng g ĩ n h thế à o để t r ồ n chọn Chúc lịch khí viên mãn. ngươi vận khí tốt, lịch cũng người. tốt, cũ đoạn â y cũng trạch tần n g là để tần trạch hơi à i ý mớn, còn tưởng rằng t i h lịch ậ t lực l ư ợ này g trồng Nhưng bên nhìn chọn đoạn dưới, có thể cấp tốc thể thấy chọn kết quả. Nhưng đoạn này trong đầu tin tức cho thấy lần này xu thế nghi cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy tại nhật lịch ảnh hưởng dưới hạt giống tốc độ sinh trưởng chịu là so bình thường nhanh nhưng ở nó chân chính đến thu hoạch trước đó xu thế nghi cũng không có đúng nghĩa hoàn thành tạm không rõ ràng quá trình này cần bao lâu có lẽ tối nay sẽ thấy kết quả có lẽ ngày mai mới sẽ thấy tần trạch không có ý định làm trở lấy như là đã xu thế nghi vậy kế tiếp liền phải tiến hành phạm hủy hắn rất mau đem lực chú y chuyển rời đến như thế nào phạm hủy bên trên hỏi bệnh hành động này rất dễ lý giải đơn giản tới nói cầu y chính mình trọng phạm k ỵ lời nói chỉ cần tìm bác sĩ hỏi thăm một chút tình trạng thân thể của mình liền có thể nếu như là cực khổ cùng tuyệt vọng sát xuất lớn liền mang ý nghĩa chính mình hỏi bệnh quá trình rất khóc chiết nếu như là giáng lâm họ như vậy xem bệnh sát xuất lớn sẽ dẫn đến mình bị giáng lâm chiêu mộ thì mang ý nghĩa rất có thể lịch cũ chi cảnh trắng cảnh cùng bác sĩ có quan hệ có thể hết lần này tới lần khác chứng ạ i là vật mẹo đi kiểm tra thân thể lại liên lụy đến vật mẹo cái này rất có ý tứ tần trạch đầu tiên có thể xác định một chút dựa theo ngay sau đó phổ biến khỏe mạnh tiêu chuẩn tới nói chính mình không có bất kỳ cái gì m a bệnh là một cái người khỏe mạnh nhưng có như thế một cái thuyết pháp cái gọi là còn sống chính là một cái dần dần tại chết đi quá trình đây là một cái rất tăng thuyết pháp nhưng để ở lĩnh vực y học tới nói đúng là như thế cho nên người từ xuất sinh bắt đầu ngay tại đi hướng tử vong người thân thể đều chỉ có tương đối khỏe mạnh nói chuyện liên quan tới khỏe mạnh tiêu chuẩn thân thể các hạng chỉ tiêu số liệu y học cũng một mực tại đổi mới là lấy vô luận ngươi cỡ nào khỏe mạnh bác sĩ luôn luôn có thể đưa ra đề nghị nhất định có thể ở trên thân thể ngươi tìm ra ma bệnh văn b ẹ o hiệu quả có lẽ là bác sĩ cho là ta có thể sẽ đến bệnh gì ta liền tất nhiên sẽ đến bệnh gì kỵ bản chất hay là trở ngại dù là ta bản thân là khỏe mạnh nhưng bác sĩ nếu như quyết tâm muốn kiếm lời tiền của ta cũng có thể nói ta không khỏe mạnh chưa chừng quá trình này liền sẽ dẫn đến ta thật thân thể xảy ra vấn đề cái này n g ấ m lại hay là rất đáng sợ nếu ngươi là tại trăm độ bên trên trưng cầu ý kiến bác sĩ lời nói như vậy rất có thể ngươi đã bị hình dung là một kẻ hấp hối sắp chết cảm mạo đều có thể nói thành bệnh nan y sau đó ngươi thật mắc phải tuyệt chứng tân trạch mặc danh cảm thấy khả năng này vẫn rất cao không có khả năng tìm ý đức không được cũng không thể tìm ý thuật không được nếu du tập tại đầu bếp lĩnh vực như vậy chuyên nghiệp làm như vậy đồng sự lâm an tại bác sĩ lĩnh vực chắc hẳn cũng không kém đi tân trạch đã có hỏi bệnh đối tượng trước tìm hoắc tiểu bói một quẻ tại công ty nội bộ mặc dù chỉ có giản nhất nhất cùng lam úc là thường xuyên phạm hủy nhưng tất cả mọi người vui với trợ giúp người khác lần tránh phạm hủy pho hiểm hoắc tiểu lạc thư lâm an du t ậ p cái này bốn cái phụ trợ có thể nói gồm có rất nhiều phương diện hoắc t i ể u cũng rất hiệu suất tại tần trạch đưa ra yêu cầu sau lập tức liền bắt đầu xem bói tần trạch trước mắt chỉ là cùng lạc thư tiếp xúc tương đối nhiều đối với hoắc t i ể u lâm an du thập cũng còn không hiểu rõ lắm nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng đến bọn hắn trợ giúp chính mình xem bói kết quả đi ra nửa giờ sau hoắc t i ể u đối với tần trạch nói ra thế nào tần trạch hỏi ngược lại là không có tác động đến cho ngươi xem xem bệnh bác sĩ nhưng lần này xem bói kết quả biểu hiện ngươi gặp được một chút ân khó có thể lý giải được đồ vật các hung khó g i hoắc kiều có chút ấ y náy tiếp tục hồi phục ta lớn tuổi không dám cùng các ngươi người trẻ tuổi một dạng phạm húy cho nên trình độ rất có hạn chỉ có thể coi là đến nhiều như vậy cho tới nay hoắc kiều mặc dù là lớn tuổi nhất cái kia nhưng t ư thái là bảy thấp nhất bởi vì hắn cùng tần trạch một dạng đều cho rằng trong tổ chức đều là nhân tài cảm thấy mình có thể đi vào là có chút trình độ bất quá tần trạch cho là hoắc kiều có thể cho ra kết quả này liền đã ẩn chứa không ít tin tức ta hiểu được cảm ơn ngươi hoắc kiều nếu như về sau có cái gì phiền p h ư c cũng có thể tìm ta tất ngươi phải thận trọng a cũng không phải tất cả kiên kỵ đều muốn phạm hoắc tiểu mặc dù là xu thế nghi tuyển thủ nhưng hôm nay quẻ tượng thật rất kỳ lạ hắn dùng mấy loại bói toán phương pháp đều là một đáp án các hung khó liệu phúc họa tương y để là lấy hoắc tiểu chỉ có thể khuyên tần trạch thận trọng tần trạch rất thận trọng coi như như hắn lời nói vạn mẹo quỷ dị bản thân liền mang ý nghĩa biến số không có bất kỳ cái gì kế hoạch có thể bao dung tất cả biến số phải nhanh nhất thời gian giải khai n h ậ t lịch bí mật cùng tiểu vi đồng hành tần trạch liền phải tại cũng không tìm đường chết lại không cậu thả trong trạng thái lựa chọn một cái tốt nhất khu gian đó là làm hết sức mình nghe thiên m ệ bảy lâm an bề bộn nhiều việc cùng lạc thư khác biệt lâm an hiện thực làm việc cơ bản không liên quan đến quỷ dị phương diện nàng tiếp xúc đều là hiện thực phương diện bệnh nhân đây cũng là lâm an loại năng lực này bác sĩ lựa chọn bệnh viện tư nhân nguyên nhân tự do mặc dù tự do của nàng bị các loại bận rộn lấp đầy nhưng ít ra tại bệnh viện này gặp được quỷ dị án kiện nàng chào hỏi lên tới viện t r ư ở n g xuống đến hộ công đều sẽ phối hợp nàng cho nên tần trạch liên hệ lâm an sau lâm an rất sảng khoái hẹn thời gian ngày m ư ơ i sáu tháng b ố ba giờ chiều lâm an trong văn phòng nàng cho tần trạch tới pha một chén khổ mặt trà tình huống cụ thể ta đại khái giải h o á t kiều cũng nói với ta sẽ không lan đến gần ta người y sư này nhưng là các h ù n g của người khó giỏ chúng ta đã theo nhanh nhất tiêu chuẩn đối với người thân thể tiến hành kiểm tra các hạng kết quả kiểm tra rất nhanh liền có thể biết bình thường kiểm tra sức khỏe phải đợi một tuần nhưng lâm an tại bệnh viện này là có tương đối lớn đặc quyền tần trạch kiểm tra đo lường kết quả lục tục nao ngoe đi ra tần trạch cũng tại nhìn thấy lâm an thời điểm liền ý đồ để lâm an trực tiếp dùng vọng văn vấn thiết phương thức đối với mình chẩn bệnh lâm an cũng là học qua trung y dỉa bất quá trình độ rất bình thường mà lại một phen chẩn bệnh cho ra khỏe mạnh kết luận sau tần trạch không có loại kia phạm hí lúc hàn ý cho nên hắn suy đoán loại này trần bệnh đối với mình là không có hiệu quả nếu là hỏi bệnh tự nhiên cũng bao gồm trần đoán được đến không có bất kỳ cái gì mà bệnh tình huống đây là kết quả tốt nhất nhưng hiển nhiên phạm hí không có đơn giản như vậy bất đ ắ c d ĩ tần trạch cùng lâm an đành phải tiến hành hiện đại tiêu chuẩn lưu trình kiểm tra sức khỏe có thể sau đó bình thường kiểm tra sức khỏe kết quả cũng biểu hiện tần trạch không có bất kỳ cái gì mà bệnh lục tục no ngoe có các hạng số liệu đi ra lâm an xem hết những số liệu này sau cũng dặn dò các bác sĩ chỉ nói bình thường hay là không bình thường lại nhất định phải nói thật ra nửa giờ sau lâm an lại cho tần trạch rót một chân trà tất cả kiểm tra đo lường số liệu đều đã phân tích xong thân thể của ngươi không có bệnh điểm này ta rất vững tin bất kể nói thế nào hỏi bệnh kết quả tại ta chỗ này chính là như vậy t đây là rất người có nào học rất chủ quan cảm thụ nhưng ta mỗi lần đều có loại cảm giác này nhưng lần này không có nói cách khác ta lần này phạm hủy không thành công hành vi của ta không thuộc về hỏi bệnh đây là trước mắt duy nhất hợp lý phân tích lâm an nói ra Ta có thể có làm làm, đều đã n g ư ơ i không có bệnh ta không có khả năng cứng rắn nói n g ư ơ i có bệnh tần trạch nói ra cái t i ê có lẽ ngươi có thể thử một chút lâm an đại khái h i ể u tần trạch gì tứ t h như nhẹ cảm mạo ta cho rằng ngươi có nhẹ cảm mạo tần trạch trầm mặc một hồi lâm an an hỏi bệnh hiển nhiên là thất bại xem ra dạng này là không được lâm an an nhìn tần trạch trạng thái liền biết dạng này hồ loạn a n cái bệnh là không được tần trạch không có trả lời mà là sờ lên cảm suy nghĩ lên một vấn đề lúc trước kỵ tỏ tình cũng là dạng này tỏ tình chỉ là hành vi nhưng cũng không nói đối với người nào tỏ tình cho nên ta nếm thử hướng tiểu vi hư không tỏ tình hướng trong nhóm không tồn tại mục tiêu tỏ tình đều không có phát động nhật lịch phạm u y cuối cùng ta xác thực hướng lê lộ tỏ tình sau phạm u y mới thành công lê lộ cũng hoàn toàn chính xác mang đến cho ta không ít cực khổ chẳng lẽ lại ta nhất định phải tại có bệnh tình hướng dưới hỏi bệnh mới được không thể để cho bác sĩ tùy tiện cho ta định là được một loại nào đó bệnh ta phải để cho mình cưỡng ép sinh bệnh hỏi lại xem bệnh cuối cùng bị bác sĩ chẩn đoán được đến tần trạch tự hồ cảm thấy một chút hạn ý tại đèn chân không k h ả n ngồi lấy tiểu kiều cũng lộ ra dáng tươi cười hắn dự cảm đây chính là chính xác phạm hủy đường đi hoắc kiều nói tới phúc họa tương y dỉa c ắ t hung khó dò, cái này khiến tần trạch đối với lần này phạm hủy kỳ thật có chút khao khát sinh bệnh chính là sinh bệnh cái kia tất nhiên là họa tất nhiên là hung cho nên phúc họa cắt sẽ là gì chứ đây coi là không tính ngoại định mức chỗ tốt hắn không muốn bỏ qua những chỗ tốt này nếu như ta không có sinh bệnh nhưng ta cần sinh một loại bệnh ngươi cảm thấy hành động gì có thể nhanh chóng để cho ta sinh bệnh đuổi tại hôm nay kết thúc trước đó lâm ăn theo nghề thuốc lâu như vậy còn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này vì phạm h ủ cưỡng ép sinh bệnh Ta chương n n g năm mươi hai phúc họa tương y hỉa lâm an trước tiên không có kịp phản ứng làm s u thế nghi tuyển thủ nàng rất khó lý giải tần trạch loại này không tiết sinh bệnh đều muốn phạm hủy hành vi nhưng tần trạch ánh mắt càng phát ra không thích hợp dần dần cũng làm cho lâm an ý thức được vấn đề ngươi phản ứng này phản phất là nói cho ta biết hỏi bệnh thành công không có như thế không hợp thói thường đi ta các loại trần bệnh làm cho ngươi một lần không sinh hiệu kết quả ta thuận miệng một câu có hiệu lực thế nhưng là rõ ràng vừa rồi ta nói ngươi cảm bạo nó không có có hiệu lực c lâm a n có chút không biết làm sao t ầ n trạch biểu lộ cũng dần dần bình thường sau đó có chút t r e o t ứ c nói ngươi lai、like, đầu g óc có bệnh cũng là bệnh lần này tốt ta thật thành bệnh nhân cảm ơn ngươi lâm a n lâm a n chân muốn điên cuồng phi phi phi đem lời nói vừa rồi thu hồi đi nhưng hiển nhiên đã tới đã không kịp ngươi xác định phạm hí thành công thật có bị bệnh muốn hay không lại đi làm một lần kiểm tra lâm ăn khó có thể tin nàng cũng không biết nên cao hứng còn không nên cao hứng phạm hí là tân trạch mục đích nhưng phạm hí mang tới hậu quả thật rất khó nói nhất là đầu góc có bệnh vậy nhưng thật khó trị bất quá lâm an vẫn là không hiểu vì cái gì phía trước nhiều như vậy chẩn bệnh không có có hiệu lực câu nói này lại liền có thể có hiệu lực đúng vậy ngay tại như vậy trong nháy mắt ta có phạm hủy cảm giác lại trong đầu của ta rất nhanh nổi lên một chút liên quan ký ức tần trạch đem lâm an đổ khổ trà uống một hơi cạn sạch sau tiếp tục nói những này liên quan ký ức để cho ta vững tin ta phải chính là bệnh gì cái này nguyên lai、like、cũng coi là bệnh ta đã đem hết thể đều biết rõ lâm an không còn dám làm suy đoán sợ thuận miệng đến vài câu suy đoán tăng thêm tần trạch bệnh tình nói một chút bệnh của ngươi là cái gì tân trạch đến ấn h u y ệ tiếp h á d tục nói phạm ý đẳng cấp và mẹo hiệu quả chính là ta ở trong mơ sẽ lẫn lộn ta cùng phổ lôi nhị ở giữa thân phận nhận biết ta sẽ nhịn không nổi mớn ta chính là phổ lôi n h ĩ đây khả năng sẽ đối với tinh thần của ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn thậm chí để cho ta rơi xuống làm hắc lực người lâm an lần lần nói được đây khả năng chính là triệu chứng nhưng loại bệnh này nàng chưa từng nghe thấy mà lại nàng coi là vấn đề này đã giải quyết nhưng ta nhớ kỹ ngươi thật giống như đã xử lý tốt chuyện này tân trạch từ một tiếng rồi nói ra là ta cùng ngày tắm rửa thu được vô cấu chi thể cái này rất mấu chốt cái này khiến ta khó mà bị tinh thần xâm lấn ta nguyên bản cũng coi là cái này kết thúc nhưng ta về sau hay là sẽ mơ tới phổ lỗ nhĩ chỉ bất quá ta sẽ không thân phận nhận biết hối loạn đem chính mình xem như phổ lỗ nhĩ lâm an nói ra vậy con này có thể xem như quỷ dị nhưng không tính là bệnh đi tần trạch gật gật đầu nếu như không có hôm nay phát sinh cùng nếu như không có ta hai ngày trước kinh lịch cái này xác thực không tính bệnh lâm an vẫn như cũ hoang mang nhưng không cắt đứt tần trạch tần trạch nói ra hỏi bệnh hành vi phía trước ta trải qua một lần ta đi hỏi thăm phùng ân m ạ n phùng ân m ạ n muốn kiểm tra cho ta một phen nhưng ta cự tuyệt ta có chút không tin được hắn ta cự tuyệt hết thể nhìn trộm ta ký ức người nhưng quá trình này đích thật là hỏi bệnh thậm chí phùng ân m ạ n còn nói cho ta biết phải làm thế nào tiêu chử mộng mang tới ảnh hưởng lâm an đại khái đã hiểu một chút ý của ngươi là đoạn trải qua này cũng đưa vào hôm nay hỏi bệnh bên trong tần trạch gật đầu nói đối với ngay tại ngươi nói ta đầu góc có bệnh thời điểm trong đầu của ta hiện lên phủ ngân mạn cùng phổ lôi n h ĩ mặc dù ta không biết phổ lôi bộ i lôi ế t phổ nhĩ b dáng nhưng trong đầu có thanh âm của hắn đoạn ký ức này đ ỗ n g nhiên xuất hiện để cho ta suy nghĩ minh bạch đến đây hết thể đấy là thế nào một chuyện tần trạch chậm rãi thở ra một hơi sau làm kết luận nói ta đơn giản quy n ạ p một chút bởi vì ta trước đây không lâu bái phỏng qua phủ ngân m ạ n nhưng n kinh hôm i nay ta bắt đầu hỏi bệnh hỏi bệnh thuộc về nhật lịch hành vi dẫn đến ta bắt đầu bị bóp méo lực lượng ảnh hưởng hai lần vạn vẹo cấp bậc phạm hủy tựa hồ sinh ra một loại nào đó quỷ dị phương diện liên quan nếu như ta hôm nay không hỏi xem bệnh như vậy mơ tới phổ lôi nhĩ liền ý nguyên chỉ là một loại tinh thần ô nhiễm nếu như ta hôm nay hỏi bệnh nhưng bác sĩ không có đạt được ta đầu góc có bệnh kết luận như vậy mơ tới phổ lôi nhĩ vẫn hay là ô nhiễm không tính là bệnh bởi vì này bằng với ta hỏi bệnh thất bại lâm a n cũng v ố t rõ ràng lo gì tần trạch cuối cùng cười nói nhưng không có nếu như ta thành công phạm lý coi người nói ra ta đầu góc có bệnh m ộ t khắc ta liền thật thành bệnh nhân hiện tại ta mơ tới phổ lôi nhĩ không còn là đơn thuần ô nhiễm mà là một loại bệnh một loại quỷ dị phương diện、bệnh. lâm an có chút t h ấ y n ấ y có lỗi với ta thật không nên lắm miệng ngươi không cần xin lỗi ta là tự nguyện phạm hủy lại vui với phạm hủy với ta mà nói thăng lên chức năng mới là trọng yếu nhất tần trạch khoát tay á o hắn tiếp tục nói tình huống hiện tại là chúng ta đến biết rõ ràng một chút tinh thần ô nhiễm cùng bệnh khác nhau phúc họa tương y thì các hung đồng hành chúng ta cần trước biết rõ ràng họa cùng hung lâm an suy nghĩ tần trạch lời nói này một lát sau sau nàng cấp gia thân là bác sĩ cách nhìn trước ngươi mơ tới phổ lôi nhĩ chỉ là bởi vì trong cơ thể ngươi có một loại nào đó vặt véo ô nhiễm không có bị tỉnh hóa rơi nhưng bây giờ n g ư ơ i đã bị bệnh loại bệnh này khẳng định không phải hiện thực phương diện người có thể đến bệnh Bệnh, chỉ là sống để ý bên trên hoặc trên tâm lý phát sinh không bình thường trạng thái điểm này đến xem kỳ thật giống như cùng chức ngươi cũng không có khác nhau nhưng ô nhiễm tồn tại ở trong cơ thể ngươi a n mòn chính là là ngươi một cái mục tiêu có thể bệnh không giống mới bệnh một khi xuất hiện chính là một loại khách quan tồn tại có thể ảnh hưởng nhân loại sinh lý hoặc là tâm lý cơ năng độ vật tác dụng đối tượng là nào đó một loại quần thể bệnh khả năng còn có truyền nhiễm tính chưa chừng đêm nay ta cũng sẽ mơ tới cái nào đó kẻ đáng sợ sau đó ta tiếp xúc người cũng nằm sinh liên quan An sẽ bởi vậy nằm mơ sinh ra liên quan Lâm ra kỳ tương h thuật tình huống ậ t rất đáng sợ. bất dạng đáng An n g quá biểu là Lâm lộ sợ, ợ c cũng cho Trạch cùng lại là là giới Nàng này rất tĩnh. Tần thế t bình vì không mang đến họa cùng hung. họa ư phản lâm an bắt đầu rất biện chứng tự hỏi lại n g o à i ý muốn có một loại l i ề u ám hoa mình cảm giác t ầ n trạch cũng không biết lâm an đang suy nghĩ gì nét mặt của hắn liền tương đối ngưng trọng hắn cho là lâm an thuyết pháp này là đáng tin ô nhiễm cùng bệnh khác nhau không chỉ là đổi cái xưng hô bệnh tồn tại càng nhiều bị định nghĩa không gian có càng rộng rãi hơn khái niệm nói cách khác từ giờ trở đi quỷ dị phương diện tới nói thế giới này nhiều hơn một loại bệnh cái bệnh này phải chăng có t r u y ề n nhiễm tính không rõ ràng phải chăng khả năng tiếp tục chuyển biến xấu không rõ ràng phải chăng có thể sinh ra n h a n g biến cũng không rõ ràng ô nhiễm có thể tồn tại ở phương diện tinh thần bị bác sĩ tâm lý tịnh hóa rơi liền xong việc nhưng bệnh chính là một loại khách quan tồn tại đồ vật ta có thể đến loại bệnh này người khác cũng có thể đến loại bệnh này tần trạch tao mày đây coi là không tính là phạm úy sau đó làm ra một cái thứ cực kỳ đáng sợ đi ra có tính không trong phim ảnh nhân vật phản diện hành vi hãn thở dài ta đột nhiên cảm g i á được vặn mẹo so chiêu mộ cùng giáng lâm đều đáng sợ nó rất khó khăn bị định n ĩ a cũng tràn đầy quá nhiều biến số lâm an lắc đầu nàng trên mặt dáng tươi cười ngươi không có nói sai vặn vẹo rất khó bị định nghĩa nhưng ngươi lần này không chừng không g i ố n g v ớ i tần trạch không hiểu có ý tứ gì lâm an giải thích nói đầu tiên một chút hoắc kiều xem bò nói lần này ngươi phạm hủy hành vi đối với ta không có ảnh hưởng vậy liền mang ý nghĩa cái bệnh này không có truyền nhiễm tính chỉ cần nó không có truyền nhiễm tính vậy ngươi phạm hủy hành vi liền sẽ không tác động đến bất luận kẻ nào lâm an ngón trỏ gõ nhẹ mặt b à n suy tư một hồi rồi nói ra trước mắt xem ra bệnh của ngươi triệu chứng không nguy hiểm đến tính mạng tân trạch tựa hồ đã hiểu hắn hai mắt lập tức sáng lên kỳ thật cái này giống như trước đây tân trạch trước kia chữa bệnh trình độ rất lại phía sau mọi người đối với phát bị kinh phong không có bất kỳ biện pháp nào tưởng rằng bị tà linh xâm lấn có lẽ quý vị đối với hiện tại chúng ta mà nói tựa như bị kinh phong đối với trước kia đám người một dạng có lẽ bởi vì ta là bác sĩ nguyên nhân ta sợ hơn quỷ dị cùng vạn mèo mà không phải bệnh bây giờ ngươi để nào đó một loại quỷ dị ô nhiễm biến thành bệnh như vậy thì tương đương để nguyên bản khó có thể lý giải được đồ vật trở nên có thể lý giải biến hoa khó lường đồ vật có được hình thái cố định đơn giản tới nói vạn mèo được trao cho hiện thực khái niệm sau liền không lại vạn mèo khó lường tần trạch thật không nghĩ tới bác sĩ lâm an ý nghĩ nhìn vấn đề góc độ đều đặc biệt như thế hàn tan t h ắ n nói lâm an ngươi thật là một thiên tài nhưng ngươi là thế nào xác định điểm này ngươi thật giống như rất chắc chắn lâm an cười nói đây là giản mụ, mụ nói qua một đề tài h mụ mụ ắ đây là một cái rất trung cực chủ đề giản mụ mụ cho là nhật lịch tồn tại ý nghĩa chính là đem quỷ dị cùng vật mẹo thông qua sinh hoạt hành vi sinh hoạt hóa mặt ngoài là tại gặp phải quỷ dị nhưng thật ra là tại trừ khử quỷ dị thuyết pháp này để tần trạch cảm giác có một vệ ánh sáng xuyên qua hát cá bình thường hắn cho là mình là muốn tan h thể chút ậ t tiếp một lâu liên u mới có thể tiếp xúc đến q đến n h ậ thắng l ị c bản bên giản Nhưng nhất nhất tựa hồ đã tiếp xúc đến.、Cái、này cũng kiên định hơn tần trạch muốn siêu tập chất tìm tới vào đến trong chất xúc Cái trạch chất lịch cũ hồ h vật. tự tiếp tập tìm tới quyết tâm. đồ đã vào siêu tan t h nói tổ trưởng hắn thật sự là không tầm thường lâm an hoàn toàn đồng ý đó là đương nhiên nhiều như vậy trong tiểu đội tổ trưởng thế nhưng là trẻ tuổi nhất liền tiến vào ban giám đốc bất quá tổ trưởng vấn đề cũng rất nhiều ân về sau chính ngươi hỏi hắn đi hắn nhưng là rất xem trọng ngươi hiện tại việc ngươi cần chính là như là cổ đại các bác sĩ như vậy lấy thân thử bệnh tần trạch ngươi phải cố gắng cảm thụ loại bệnh này đối với ngươi ảnh hưởng cũng tìm tới giải quyết nó biện pháp lâm an chăm chú nhìn chằm chằm tần trạch có lẽ loại bệnh này vì ngươi mang tới cũng không phải là chỉ có không tốt còn có một số có thể khai quật ra c h ỗ t ố t không cho phép ngươi bị phổ lôi n h ị ảnh hưởng phổ lôi n h ị cũng sẽ bị ngươi ảnh hưởng ngươi có được vô cấu chi thể kinh lịch để cho ngươi đã lẩn tránh mất rồi cái bệnh này lớn nhất phong hiểm thân phận nhận biết dối loạn lại nó nếu là bệnh không còn là ô nhiễm vậy liền sẽ không tiến một bức ăn mà ngươi vì sao không hảo hảo lợi dụng triệu chứng đâu người biết não loại chứng bệnh kỳ thật rất nhiều đặc t h ủ t h như có ít người được một chút bệnh sẽ rất khó đọc văn tự nhưng lại có được để cho người ta sợ h ã i than hội họa thiên phú tân trạch kỳ thật chính mình cũng nghĩ đến điểm này hắn đứng người lên lâm an cảm ơn người ta đã biết nên làm như thế nào cái bệnh này cũng không cần vội vã chữa trị hết thể xác thực như rừng an lời nói không chừng còn có thể từ bệnh bên trong thu hoạch được một chút n g o à i định mức ích lợi đương nhiên đây hết thể chủ yếu nhất lực lượng ở chỗ hắn đã thông qua vô cấu chi thể thành lập kháng thể mặc dù vô cấu chi thể biến mất nhưng trong lòng bản thân thân phận tán đồng cảm giác sâu hơn bảy tân trạch không có chậm trễ lâm an quá lâu đương nhiên nếu như có thể hắn nguyện ý nhiều cùng lâm an giao lưu trao đổi lâm an mặc dù tuổi trẻ nhưng suy nghĩ vấn đề góc độ để hắn cảm thấy rất có thu hoạch nếu như không phải lâm an chân đích bệ b ộ n nhiều việc hắn ngược lại là nguyện ý nhiều cùng lâm an câu thông câu thông đang lúc hoàng hôn tân trạch về tới trong nhà bùn hoa bên trong đồng tiền cỏ dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng đã vượt qua nảy sinh kỳ tiến nhập thời kỳ sinh trưởng thậm chí có mấy lá cây tân trạch về đến nhà nhìn thấy bùn hoa thời điểm sợ hai thán phục tại vạn vẹo lực lượng phía dưới thực vật này tốc độ sinh trưởng đồng thời tân trạch phát hiện đồng tiền cỏ lá cây có chút cổ quái mỗi một mảnh lá cây ở giữa đều có một đầu đen k ị tuyến tân trạch cẩn thận quan sát phát hiện đây không phải một đạo màu đen tuyến mà là một cái khe hắn đến gần b ộ n hoa nhìn kỹ một chút hô hấp của hắn rơi vào trên p h í a lá hành động này tựa hồ để diệp từ hấp thu đến một loại nào đó chất dinh dưỡng bình thường một màn quỷ dị rất mau ra hiện cái k i ê u đạo khe hở màu đen trong nháy mắt khuyết tàn ra sắp thực tới nói là mở ra nguyên lai、like、đây không phải là hát tuyến là một con mắt khép kín đằng sau vết tích bây giờ đồng tiền này có cảm nhận được một loại nào đó khí tức mở ra một chiếc lá con mắt đồng tiền bình thường là cây bên trên con mắt để t ầ n trạch đều cảm giác có chút dọa người đây cũng không phải là đồng tiền cỏ chí ít đang vặn vẹo lực lượng bên dưới nó biến dị có trời mới biết đây là trồng trọt xảy ra điều gì quỷ đồ vật nhưng hắn rất nhanh ý thức được ta trồng trọt là tại xu thế nghi cũng không phải là phạm hủy thứ này bất kể thế nào dọa người nhưng trên bản chất nó là xu thế nghi sản phẩm a mặc dù không biết b u ồ n này thực vật cuối cùng có thể làm cho mình thu hoạch được dạng gì thu hoạch nhưng hồi ức trong đầu đoạn tin tức kia tân trạch tới gần chút ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú con mắt kia hắn không những không còn sợ hãi tương phản hắn muốn để lần này s u thế nghi tận khả năng thu hoạch được viên mãn chương năm mươi ba mười bảy tháng b ố bận rộn một ngày một màn này ngược lại là cùng lịch cũ chi cảnh có chút tương tự trong lá cây con mắt cùng tần trạch con mắt đối mặt nhìn nhau sau một lúc lâu nó phát hiện tên nhân loại này thật có thể nửa phút không ra thế nào mắt thế là diệp tử lại khép kín lên tần trạch cũng không biết làm như thế nào để lần này s u thế nghi viên mãn cũng không thể tới nước đổi tới sữa đi hắn còn nhớ rõ có người tới sữa bò nuôi chết cây xương rồng án lệ đến cuối cùng tần trạch nghĩ, nghĩ coi như bồn hoa là vật sống thế là hắn cho bồn u hoa niệm vài đoạn cố sự dù sao là mù thao tác mù nếm thử tận khả năng chút xuống tâm tư đừng nói cái kia vặn vẹo sau đồng tiền cỏ vẫn thật là tại cố sự thời điểm cao trào từng mảnh từng mảnh diệp tử dâng lên nhưng cuối cùng tần trạch phát hiện hôm nay đại khái là không đến được n ở hoa kết trái giai đoạn này liền cưỡng ép mặt trường tới cái hạ hồi phân giải mặc dù hắn không xác định cái này vặn vẹo sau thực vật sẽ có hay không có n ở hoa kết trái nói chuyện xem ra hôm nay là chứng kiến không đến nó mang đến ích lợi một màn có lẽ phải đợi đến đêm kia tần trạch không xoan suýt kể xong mấy cái cố sự sau liền bắt đầu bận rộn sự Hắn đã có mấy ngày không nghe ngày nói đã đi đi có có mấy làm, v ị kia t r ư ơ này g chẳng chủ cáo thú quản quá đi. Bất quá thú vị l Đại trạch nói An Nhân cũng nghe tần n Thọ Chủ tịch cũng nghe nói tần trạch một g à dẫn đơn, mở mười mấy chủ ò n n tất cả đều là đại là phiếu bảo hành. h bảo này Vị c tịch họ lăng trước kia xí nghiệp cũng không tại lâm tương thị chỉ là về sau nữ nhi đi vào lâm tương thị sau mới đương nghiệp vụ phát triển đến bên này mà chủ tịch có cái đặc điểm đó chính là phi thường thưởng thức khí v ậ n người nghe nói công ty có cái nữ tiêu thụ được đề bạn làm hạng mục quản lý liền vẹn vẹn bởi vì chủ tịch cảm thấy hắn vận khí tốt nguyên nhân là lăng đồng nữ nhi là một cái từ nhỏ liền vận khí rất tốt tốt tính tại tương thị đến đặc đối gần như tính làm đặc dị công năng người, vân thiên liên giang. cũng niệm con mình, nên vận lầm Chủ tịch hoài cho làm là cầm coi của dị về sau ở khi í n g ư ờ tốt, tương đối đều ưu là hái. Khi biết tần trạch biểu hiện sau chủ tịch cho là tần trạch chính là một cái vận khí không tệ người trẻ tuổi cho nên không có phản ứng trương chủ quản chỉ nói tiêu t h ụ công ty liền nhìn công trạng tháng này người ta vẫn như c ũ là tiêu quan muốn chơi ngang chân vậy cũng phải đợi đến tháng sau kỳ thật dựa theo công lịch bây giờ đã là tháng sáu cho nên tần trạch liền ném đi một chút danh sách đi qua để trương chủ quản chính mình nhìn xem phân cam đoan những này danh sách đều là đại ngạch phiếu bảo hành lại mua bảo hiểm ý nguyện phi thường cường liệt sau một tiếng trương chủ quản gọi điện thoại tới tần trạch có lỗi với ta trước k i a không nên đối ngươi như vậy hiện tại ngươi yên tâm công ty ai dám nói ngươi nói xấu ta cái thứ nhất màng hắn tuất ta còn có việc loại chuyện này không cần đơn độc gọi điện thoại tần trạch cười cười c ú p điện thoại hắn biết trương chủ quản người này tâm nhắm nhỏ nhưng không đáng gây khó cho người ta dù sao người làm công hà khổ nan là người làm công giải quyết đi làm nguy cơ sau tần trạch còn cưỡi xe điện nhỏ đi đưa vài đơn thức ăn ngoài một quả không có mươi một h đêm năm mươi chín phân hồ đông phong luật sư cho tần trạch phát tới tin tức nói là ngày mai sẽ đến bái phòng cái giờ này phát tới tin tức cũng là hồ đông phong luật sư vị kia hộ khách tiểu vi môn cầu hồ đông phong vẫn rất kỳ quái tại sao có một mươi một h đêm năm mươi chín phân thời điểm cho tần tiên sinh phát đi tin tức cái giờ này theo lý thuyết đều nên thời gian ngủ bất quá nếu kiểu vi nữ sĩ di trúc bên trong có quy định điểm này hồ đồng phong luật sư hay là phụ trách tại mười một giờ năm mươi chín phân thời điểm đúng giờ đem ngày mai hành trình nói cho tần trạch tần trạch lúc này mới phát hiện n g u y ê n lai lại đến mỗi tuần lĩnh một lần lao bà di sản thời điểm ngày mai mười bảy tháng b ố công lịch ngày mùng ngày bốn tháng sáu chính là lần thứ hai nhận lấy lao bà di sản tần trạch đưa thích loại này phong phú cảm giác hắn không có nửa điểm buồn ngủ lập tức sẽ đổi mới ra hôm nay thu hoạch cùng lại có một vòng mới nghi kỵ cái này khiến hắn chờ mong không thôi mười hai h đã đến mới mẻ xuất hiện nghi kỵ để t ầ n trạch ý thức được hôm nay là cực kỳ có sức sáng tạo một ngày bởi vì một vòng này nghi kỵ mặc dù từ khóa rất ít nhưng định nghĩa rộng rãi 17 tháng 4, tháng đinh tị ngày quý tị chị thần không độ thiện cảm không đủ nghi công tác kỵ giải trí đẳng cấp và mẹo chiêu mộ lịch cũ đẳng cấp cấp hai lúc đó có khá thấp sát xuất phát động lịch cũ người t ầ n trạch tại ngày 17 tháng 4, phạm huy còn sống thu hoạch được chị thần độ thiện cảm thu hoạch được chức năng tiến độ nhưng khi trước chức năng đẳng cấp chờ biến lịch cũ người trước mắt thực lực đánh giá nhân kiện lượng tin tức còn không ít ngày hôm qua phạm húy thu hoạch một bộ phận điểm kinh nghiệm nhưng những kinh nghiệm này giá trị t h ư ợ hồ cũng không có đến có thể làm cho ta thăng cấp tình trạng cũng là hợp lý cái này dù sao cũng là một đầu dài rằng giặc con đường bất quá đáng lưu ý chính là ta thu hoạch trị thần độ thiện cảm cũng không biết là vị nào trị thần mặc dù trước đó liền phải có kết luận nhật lịch cổ vũ phạm húy nhưng hôm nay có thể xác định kết hợp trước đó lâm an nói giả tổ trưởng nhật lịch sẽ có được rất nhiều ngoài định mức tin tức mà ta hiện tại nhật lịch tin tức đã so lê lộ cùng lý thi vũ nhiều cái này đủ để chứng minh không ngừng thu hoạch được c h ấ vùi đầu vào lịch cũ bên trong mới là nắm giữ nhật lịch chính xác phương thức chẳng qua trước mắt xem ra tần trạch sờ lên cảm những mày ta đã phạm vào vạn mẹo cấp bậc kỵ nhưng vẫn không có đạt được chết chỉ là thu hoạch một chút điểm kinh nghiệm có thể thấy được muốn thu hoạch được cái đồ chơi này chỉ có thể là tiến vào lịch cũ chi cảnh bất quá bây giờ nhật lịch chỉ x o á t đi ra một lần chiêu mộ gặp được chiêu mộ tỷ lệ s á t thực quá thấp a không đối tính cả hôm nay là hai lần tần trạch l ự c chú ý rất nhanh tới nghi kỵ bên trên đây là phi thường thú vị một vòng nghi kỵ nghi làm việc kỵ giải trí lại không có mặt khác nhật lịch hành vi tần trạch đang suy nghĩ hôm nay chị thần sợ không phải cái nhà tư、bản. Cũng cũng Trước Trạch mặc dù đang tự hỏi cùng lịch cũ có liên quan sự tình, nhưng cũng không tính làm việc. Cái việc cùng đơn thuần nghỉ ngơi, không tính Tần đang liên quan tình, nhưng không tính này khiến hắn vững tin, làm việc cùng giải trí hành vi đều là tương đối truyền giải giải may, mắt làm làm đều đối trí. tự trí thống. hỏi vi, dù sự là bất quá dù vậy làm việc cùng giải trí định nghĩa như cũ rất nhiều ta tự do lựa chọn khu gian hay là rất lớn nhất làm cho tần trạch ngoài ý muốn chính là lịch cũ đẳng cấp đề cao sau chính mình thế mà soát ra đặc thù đẳng cấp chứng n g ạ i đẳng cấp vặn vẹo chiêu mộ vặn vẹo cùng chiêu mộ quáy dày cùng một chỗ đây coi là cái gì tần trạch rất mau đem vấn đề này đã hỏi tới trong nhóm kế toán lạc thư trước tiên đáp lại mặc dù ta không đi tham dự chiêu mộ nhưng ta có thể giải đáp ngươi vấn đề điều này đại biểu hai cái khó khăn đặc chất đều sẽ phát động lạc thư hoàn toàn chính xác không có phạm qua chiêu mộ cấp bậc k i ế n kỵ nhưng lạc thư từng tại trên thân những người khác thấy qua cực khổ tuyệt vọng tuyệt vọng bình thường sẽ mang đến tử vong mà cực khổ tuyệt vọng chính là muốn chết không xong giàn mụ mụ còn gặp được ba loại khó khăn đ i ệ t ra thái phạm ý bất quá bất kể nói thế nào đều là hy hữu khó cộng tác viên ngươi hiện giai đoạn vẫn tương đối nhỏ yếu ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng phạm ý a tần trạch cũng đang tự hỏi đến cùng có nên hay không phạm ý hắn lựa chọn tìm hoắc kiều b ằ c một quẻ, nhưng hoắc kiều nói ra lúc chiều xem bòi số lần đã sử dụng hết ân lão đầu nhi ta phải nghỉ ngơi một chút thật có l ỗ i a tần trạch hôm nay liền không có biện pháp giúp ngươi xem bói hoắc kiều cảm thấy hay n ấ y tần trạch trả lời không có chuyện gì vất vả ngươi hoắc kiều nghỉ ngơi thật tốt ngay sau đó tần trạch trực tiếp vòng giản nhất nhất cùng l a m g úc tổ trưởng đại minh tinh các ngươi cảm thấy thế nào cá nhân ta là rất muốn phạm h y nhưng ta không biết c h ê u mộ cùng vạt mẹo tổ hợp đến cùng sẽ mang đến cái gì nhưng ta cảm g i á được lần này phạm hí thành công còn sống ta tăng lên nhất định rất lớn mà lại lần này tồn tại rất lớn tự do lựa chọn khu gian nhưng ta không biết ta có thể hay không lan đến gần những người khác giản nhất nhất cùng lam úc kỳ thật cũng tại nói chuyện riêng tiểu ngọc ngươi cảm thấy thế nào chủ ta dương phạm úy nhưng ta và ngươi lo lắng một dạng tần trạch hiện tại quá yếu có thể sẽ dựng vào tính mệnh lam úc tiếp tục nói mà lại dính đến chiêu mộ liền tất nhiên sẽ tiến vào lịch cũ chi cảnh nhưng bị bóp méo sau chiêu mộ đến cùng là cái gì cái hình thức chúng ta cũng không rõ ràng đương nhiên nếu như là ta ta sẽ phạm kỵ giản nhất, nhất nói ra kỳ thật ta cũng sẽ nhưng ta đang suy nghĩ có thể hay không nghĩ biện pháp cùng tiểu trạch thành lập liên hệ nào đó lam úc nói ra lịch cũ đồ vật thuê khế ước đây cũng là một cái mạch suy nghĩ bất quá thuê khế ước hiệu quả rất không ổn định thuê khế ước có thể cùng đối phương tiến hành đặc thù kết nối khiến cho vận mệnh tại thời gian nào đó khóa lại cùng một chỗ nhưng hiệu quả không ổn định không biết cái này vận mệnh khóa lại sẽ lấy loại phương thức nào thực hiện giản nhất nhất nói ra nhưng đây là biện pháp tốt nhất không phải sao chúng ta đều lo lắng tiểu trạch an toàn thế nhưng là tiểu ngọc chúng ta đều rõ ràng tương lai sẽ có hạo kiếp giáng lâm có can đảm phạm húy từ lịch cũ bên trong hấp thu lực lượng mới là phá cục mấu chốt tiểu trạch rất có thiên phú nhưng nếu như bó tay bó chân vậy hắn cuối cùng cũng sẽ không so là tư d ù tập lâm a n bọn hắn tốt bao nhiêu đây là một cái rất tàn khốc chủ đề g i ả n nhất nhất nội tâm phi thường bảo vệ bộ hạ của mình cho nên khi một cái nhân tuyển s u thế nghi kiên kỵ sau hắn xưa nay sẽ không cưỡng cầu người khác phạm úy. nhưng tần trạch là chủ động lựa chọn phạm úy người g i ả n nhất nhất nội tâm rất mâu thuẫn một phương diện hắn hy vọng tiểu trạch có thể trở thành cùng la múc một dạng có thể trở thành chính mình đằng sau đáng tiếp theo ban giám đốc người nối nghiệp có thể một phương diện khác hắn lại sợ bọn hắn chết đi nếu như không phạm ý đương nhiên tư chất không đủ giản nhất nhất sẽ huyện chuyển xin khuyên đối phương làm xu thế nghi kiêng kỵ hình chủ lưu lịch cũ người càng nghĩ giản nhất nhất làm kết luận vậy liền theo tiểu ngọc ngươi nói đến ngày mai ban ngày sử dụng lịch cũ đồ vật thuê khế ước lam úc không tiếp tục do dự tần trạch người nghị kỵ a ta rất vững tin chúng ta là khát vọng đón lấy lần khiêu chiến này thư n t r ạ c hồi yếu thông n xin đợi qua n làm y h việc lấy được nghi hiệu quả nếu như ngày mai có thể có được đồng tiền có thu hoạch đó chính là hai phần nghi lại phối hợp tổ trưởng cùng đại minh tinh trợ giúp tân trạch vẫn là rất có năm chất bảy dài răng giặc một đêm cũng không kết thúc lê khổ nan cùng chú ý tuyệt vọng giống như là đã hẹn một dạng phi thường có a n y đồng thời phát tới tin tức lê lộ tần trạch tiên sinh ta trước cùng ngươi hồi báo một chút liên quan tới lần trước giáng lâm đến tiếp sau ngươi để cho ta điều tra tần bảo dân đã chết chết bởi sát thủ đây là ngươi nói cho ta biết về sau ta tiếp tục điều tra ý đồ từ tần bảo dân vợ con bên kia bắt đầu tra nhưng cuối cùng không có bất kỳ kết quả gì manh mối giống như triệt để gây mất ta bắt đầu nếm thử lợi dụng người chết di vật dựa vào phóng viên năng lực phát động manh mối mạnh vỡ kết quả nhìn thấy chính là một cái nữ nhân xa lạ ba mươi tuổi khí chất cao quý mặc một thân váy dài màu đen ta đại khái có thể vẽ xuống đến một bộ phận chi tiết nhưng không hoàn chỉnh nếu như ngươi có cần ta có thể đem chân dung phát cho ngươi lê lộ làm việc hay là rất đáng tin cậy tần trạch hồi phục tin tức vất vả ta sẽ cho ngươi tính trả thù lao mặt khác ngày mai ngươi có thể tới ta chỗ này ta cho ngươi một bức tranh có lẽ có lợi cho ngươi tìm tới hung thủ chân dung lê lộ rất nhanh phát tới tần trạch kỳ thật khi nhìn đến tin tức thời điểm liền ẩn ẩn nghĩ đến người nào đó bây giờ nhìn thấy lê lộ vẽ ra tới chân dung đã xác định kết quả lê lộ gặp phải giáng lâm thấy được tần bảo dân lão bà cùng hải tử tần bảo dân lão bà cùng hải tử quả nhiên là tiếp xúc đến lịch cũ người mà cái này lịch cũ người chính là cao tĩnh chi tần trạch đ ố n g nhiên có loại dự cảm cao tĩnh chi cái này anh linh điện l ư a đế tựa hồ đang lưu đồ cái gì nàng có lẽ vì tiến vào màu đỏ tươi nguyệt nhãn lãnh điện làm rất nhiều chuẩn bị không biết cao tĩnh chi có phải hay không còn sống anh linh điện là rất thần bí phía quan phương tổ chức mặc dù nhân tài rất nhiều nhưng phía quan phương tổ chức quá mức chính phái muốn điều tra anh linh điện loại này hát lịch người tổ chức liền phải dùng đến một chút khu vực màu s á n người tần trạch bỗng nhiên nghĩ đến gái đứng đường lý thi vũ nhưng rất nhanh hắn lắc đầu nữ hài này nhân sinh đã bị một kẻ cặn bã làm hỏng một n ữ a dựa vào trời sinh tính thiện lương và lạc quan mới một lần nữa tìm được tồn tại ý nghĩa chính mình không cần thiết làm cho đối phương quấn vào anh linh điện bên trong đến t â n trạch nghĩ nghĩ chỉ có thể chờ mong l ê lộ có thể thông qua cao tính chi lưu lại bức tranh đó tìm tới cao tính chi manh mối hắn bắt đầu coi trường an tuân gửi tới tin tức t â n trạch ta muốn biết tiểu vi manh mối ta đã giúp ngươi làm một ít chuyện chí ít ngươi hẳn là để cho ta biết một chút manh mối đi ta hôm nay nhật lịch hành vi là nghi tìm người ta tin tưởng tại nhật lịch trợ giút bên dưới ta có thể tìm tới tiểu vi tần trạch không thèm để ý Ngươi chương ó t ể Tiểu tìm tới tiểu vi mới Vi quỷ. có đ n h thật i ê n nếu quả t ì m mươi bốn g tiểu vi danh hiệu hồ đông phong so với lần thứ nhất gặp mắt lúc hơi có vẻ mệt một chút t ầ n trạch nhất nhìn thấy hồ đông phong có thể rõ ràng cảm giác được người này gần nhất có thức đêm hồ đông phong cũng đã nhận ra điểm này giữa chưa tốt tần tiên sinh phi thường thật có lỗi ta gần nhất xử lý bản án tương đối khó giải quyết ta cùng ta băng đối tác đều tương đối bận rộn bất quá ngài yên tâm liên quan tới tiểu vi nữ sĩ di sản ta sẽ không làm ra chỗ sơ xuất tần trạch gật gật đầu vào đi ăn cơm xong không có còn không có đâu bất quá ngài không cần chiêu đ ạ i ta ta cho ngài làm xong liền đi ta còn phải cùng trường học một chút giáo chức công ăn cơm ta phải đằng điểm vụ hồ đông phong cười nói tần trạch biết hồ đông phong sau đó một cái khó giải quyết vụ án cùng trường học cùng hai đồng có quan hệ hắn không có đi xâm nhập hiểu rõ vụ án quy tắc chi tiết nhưng lần này vụ án ban đầu hồ đông phong đồng bạn vị t i a cổ đẹp cửa kết ý nữ sĩ là phi thường không đồng ý hồ đông phong tiếp vụ án này nghe nói dính đến quyền quý lợi ích chính nghĩa sở sự vụ vị này cổ đẹp cửa kết ý luật sư là kiên định thắng lợi tức chính nghĩa luận người ủng hộ đồng thời nàng cho là đánh đâu thắng đó nguyên nhân trọng yếu không ở chỗ tự thân cường đại mà ở chỗ sẽ chọn lựa đối thủ đối thủ lần này hiển nhiên quá cường đại chút truyền thông rất muốn ăn lần này máu người màn thầu nhưng là truyền thông cũng biết ngay cả luật sư cũng không dám đắc tội còn thể bọn hắn tốt nhất cũng đừng đắc tội có thể truyền thông rất kê tặc không đắc tội quyền quý vậy thông qua hai người mâu thuẫn đến chế tạo chủ đề kết quả tại ngày mùng ngày một tháng sáu cũng chính là vài ngày trước hồ đông phong luật sư vậy mà thuyết phục vị này chỉ đánh thắng trận đại luật sư trở lên chính là tần trạch đối với hồ đông phong lâm vào sự kiện toàn bộ hiểu rõ tuần thứ nhất hồ đông phong hăng hái thứ hai xung quanh hồ đông phong sơ hiện vẻ mệt mỏi nhưng hồ đông phong trong mắt là có ánh sáng đây là một cái pháp luật hành nghề người đối với tư pháp tín nhiệm cũng là đối với chính nghĩa tín nhiệm tần trạch đơn giản quan sát một chút suy đoán luật sư bằng hưu đã bắt đầu cảm nhận được lực cản hắn không muốn quản người bình thường nhàn sự nói ra tốt vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi lào bà của ta lưu lại cho ta cái gì ân lần này di sản chia làm ba cái bộ phận bộ phận thứ nhất là tiền mặt bộ phận hồ đông phong trực tiếp lấy ra mười lăm sấp tiền mặt t ầ n trạch sửng sốt đây cũng không phải là một số tiền nhỏ một trăm năm mươi hồ đông phong gật gật đầu đúng vậy thứ hai xung quanh tiền mặt bộ phận di sản kim ngạch là một trăm năm mươi nguyên cả quy tắc cùng tuần thứ nhất một dạng t ầ n trạch tiên sinh ngươi nhất định phải sử dụng hết số tiền kia cái này kỳ thật cũng không khó t ầ n trạch hỏi hay là tự do hoa không có hạn chế quy tắc không có nhưng tiểu vi nữ sĩ nói có thể đầu tư đến trong trò chơi cũng được đương nhiên đây chỉ là nàng đề một câu ý là dù là người đem tiền đập tới giả lập thị trường cũng là hoàn toàn không có vấn đề tân trạch phát hiện cái này cùng điện ảnh tiểu thuyết kịch bản hay là khác biệt phim yêu cầu một tháng tiêu hết một tỷ cuối cùng danh nghĩa không lưu bất luận cái gì tài sản nhưng tiểu vi không có những hạn chế này tiểu vi chỉ yêu cầu tiêu hết dạng này đừng nói một tuần một trăm năm mươi một tuần năm mươi triệu đều không có vấn đề dù sao tại lâm tương thị một trăm năm mươi cũng liền mua nhà vệ sinh Tân t r á c hồ luật sư tiếp tục nói bổ sung chỉ cần không phải chuyển khoản mà là xác thực tiêu phí liền có thể đương nhiên nếu như là một chút không cách nào thu hoạch tiêu phí ghi chép dưới mặt đất tiêu phí vậy cũng chỉ có thể khảo nghiệm ngài thành thật nhưng ta tin tưởng ngài Tiểu một t Vi nữ、si、nói, ngài là một cái nữ là hồ í c đông phong gật gật đầu tiếp theo từ chính mình trong túi công văn lấy ra một bộ điện thoại một tấm danh thiếp t ầ n trạch nhìn thấy điện thoại không hiểu mớ cười chính mình lúc đầu có một bộ điện thoại về sau công ty cho một bộ điện thoại lại về sau vì tham gia triển lãm tranh ứng phó cao tính chi hắn lại mua một bộ điện thoại hắn tự hồ đoán được điện thoại là làm gì đừng lại cho ta một cái thân phận đi cái này rất không hợp t h ó i thưởng thân phận càng nhiều điện thoại càng nhiều ta thật hướng phía đoá hoa giao tiếp phương hướng phát triển hồ đông phong đối với tần trạch nói ra bộ điện thoại di động này ta không biết bên trong nội dung nhưng tiểu vi nữ sĩ nói hết thầy đều thiết trí tốt bên trong sẽ có mới nhân vật trò chơi tài khoản hồ đông phong hoàn toàn không biết mình người trong cuộc tiểu vi nữ sĩ trong hồ lộ muốn làm cái gì nhưng hồ đông phong cảm thấy kiểu vi nữ sĩ thật rất yêu trượng phu của mình tưởng tượng một người mắc phải tuyệt chứng lại biến đổi pháp nghĩ biện pháp để cho mình trượng phu mỗi tuần đều có thể đạt được mới khoái hoạt đây là tình cảm gì thậm chí còn có thể chuẩn bị kỹ càng trò chơi cho trượng phu chơi làm luật pháp người chuyên nghiệp hồ đông phong nhớ tới chính mình vị kia hợp tác kết ý tiểu thư nếu như mình ý đồ buông lỏng chơi một thanh lưu hành thủ du nàng sẽ làm ra sốc nổi biểu lộ ngươi chơi loại trò chơi này a nội tâm thật sự là có đủ n â y t ơ nhưng cứ như vậy ngươi tại trên tòa án những cái kia vụng về biểu hiện ta cũng có thể hiểu dù sao ngươi là hai mươi người chơi lúc này hồ đông phong rất muốn nói chúng ta hai mươi người chơi làm gì ngươi đương nhiên hắn cũng không dám cùng vị kia kết ý nữ sĩ cãi nhau bởi vì đối phương quá ác miệng tóm lại hồ đông phong phi thường hâm mộ tần trạch có một cái có thể bồi lão công mình chơi game còn ăn bài trò chơi thế tử tần trạch không có lập tức mở ra điện thoại tài khoản trò chơi hẳn là tồn tại một loại nào đó hận dụ liên cùng tư ma ý trộm lưu trữ một cái ý tứ tình huống hiện tại là tư ma ý không có trộm đi chính mình lưu trữ hiểu vi vì, vì mình câu đố mang đến đợt thứ hai tình báo hắn tính toán đợi hồ đông phong luật sư đi đằng sau lại đi nhìn xem tài khoản trò chơi hồ đông phong cũng đ o á n được liền trực tiếp đưa qua một tấm danh thiếp danh thiếp kỳ thật dùng màu đen sơn phủ bao trùm ở hồ đông phong cũng không biết danh thiếp đến cùng là ai chỉ nói đây là tuần này phần thứ ba di sản nơi này có một cái người liên lạc có thể giải quyết người một chút nhu cầu nói là có thể giúp người cung cấp trò chơi đạo cụ nhưng cần nạp tiền hồ đông phong không có suy nghĩ nhiều hắn chơi game cũng chỉ là chơi đ ù a nguyên khung nông loại hình chủ lưu trò chơi cơ bản không khắc kim cho nên suy đoán khả năng cái này tấm là cái nào đó phía quan phương con đường có thể cung cấp nạp tiền phúc lợi đương nhiên hồ đông phong cũng nghĩ qua Có lẽ tân ấ t cả c g trạch gật gật đầu cảm ơn ngươi hồ luật sư ngươi là một cái rất có đạo đức nghề nghiệp luật sư đúng rồi hồ luật sư kỳ thật ta chơi game ta minh bạch một cái đạo lý hồ đông phong có chút không hiểu ngài nói lần Trạch này g h chơi i nói, túc trò sẽ hồ đông phong là nghe hiểu trùng hợp chính là cổ đẹp cửa kết y cũng đã nói lời tương tự không cần tại khi yêu ớt khiêu chiến quá địch nhân cường đại kỳ thật hồ đông phong cũng không rõ ràng kết y vì sao bỗng nhiên cải biến thái độ từ k hắn lúc nói lời này trên mặt còn có một số nụ cười khổ sở hồ đông phong rất rõ ràng chính mình m ắ c tội thế lực nhưng rõ ràng hơn có một số việc không thể trốn tránh tần trạch không nghĩ tới hồ đông phong trả lời là như vậy hắn vẫn như cụ không có ý định quáy dày tiếng người bình thường sự tình nhưng hắn nhất định phải thừa nhận đây là một cái đáng giá tôn kính người tạm biệt đằng sau hồ đông phong liền rời đi tần trạch cũng không có giữ lại hồ đông phong nhưng so sánh lâm an còn bận rộn đợi cho hồ đông phong sau khi đi tần trạch ngồi ở trên ghế salon đem trên danh thiếp màu đen sơn phủ phá mở hắn hiện tại bắt đầu chuyên trú hai bút đặc thù di sản hiện tại thời đại này còn cần dùng danh thiếp a lão bà lưu lại cho ta một bộ điện thoại theo lý thuyết chỉ cần tại điện thoại người liên lạc trong danh sách thêm tiến người này phương thức liên lạc là được nhưng nàng lại lựa chọn danh thiếp có thể thấy được danh thiếp là không thể tránh khỏi đồ vật nói cách khác danh thiếp rất có thể là thư mời một loại chỉ có bằng vào danh thiếp mới có thể cùng người này nói chuyện với nhau sơn phủ rất nhanh phá mở t â n trạch thấy được nội dung bên trong âu g i ã tử không có phương thức liên lạc chỉ có danh tự địa chỉ cùng điện thoại đều không có ta làm như thế nào tìm tới cái này âu dã từ đâu nhìn thấy âu dã từ ba chữ thời điểm tần trạch kỳ thật đ o á n được danh hiệu này là âu dã t ử người là anh linh điện một thành viên từ kiều vi biết tư mã ý cảnh cáo chính mình chớ bị tư mã ý hủy lưu chữ lúc tần trạch liền vững tin kiều vi cùng anh linh điện người có tiếp xúc nhưng kiều vi tuyệt đối không phải hát lực người điểm này từ qua lại rất nhiều sinh hoạt chi tiết tần trạch rất vững tin lão bà xa so với chính mình tưởng tượng thần bí đôi này tần trạch lai thuyết không phải chuyện xấu hắn liền ưa thích phá giải loại này thần bí xem ra mấu chốt ở chỗ tấm thẻ này anh linh điện thành viên danh hiệu khẳng định không phải luật pháp chí ít có thể cùng đối ứng nhân vật lịch sử nhắc lên một chút điểm giống nhau âu gia tử trong lịch sử là danh tượng là đúc kiếm đại sư lại t i ề u vi nói với ta âu giã tử có thể cung cấp trò chơi đạo cụ đây cơ hồ có thể chứng minh anh linh điện vị này âu giã tử giỏi về chế tạo đạo cụ cùng cơ giới sư trình văn khác biệt trình văn là lắp ráp âu giã tử đại khái thì là giao phó đạo cụ một ít đặc tính nếu thật là dạng này âu giã tử có lẽ có thể giải quyết chính mình một vài vấn đề t ỷ như tại giai đoạn trước làm cộng tác viên chiến lược chưa đủ vấn đề nhưng bây giờ ta tìm tới âu giã tử cũng mua không nổi đạo cụ đi cứ việc kiều vi cho một trăm năm mươi không không không có thể tần trạch không cho rằng cái này một trăm năm mươi không có thể mua được vật phẩm siêu phạm nếu kiểu vi đem giải mã nhật lịch cho rằng trò chơi như vậy trò chơi này không khắc kim có không khắc kim cách chơi nhưng thật muốn khắc đứng lên cái kia khắc độ cũng không phải cái gì ba trăm hai mươi tám sáu trăm bốn mươi tám liền có thể giải quyết tần trạch hảo hảo thu về tấm danh thiếp này danh thiếp bản thân có lẽ chính là liên hệ âu g i ã t ử phương thức nếu giả định đối phương là danh tượng như vậy hạn chế tạo danh thiếp chắc hẳn cũng có một ít công năng tần trạch đem đ ư c chú ý chuyển rời đến trên điện thoại di động trong điện thoại di động là có điện đẻ xuống sau khi mở máy rất mau tiến vào bình thường trở thời giới diện nhưng là có mật mã cái này không làm khó được tần trạch có thể nói kiểu vi thói quen mật mã thiết chí tần trạch và biết tần trạch thâu nhập kiểu vi sinh nhật một chút liền giải khai điện thoại mật mã cùng công ty phát điện thoại rất tương tự bên trong trừ thiết yếu phần mềm chỉ có một cái phần mềm xã giao mà điểm đi vào phần mềm xã giao sau biểu hiện chính là ghi tên giới diện mà tại app giao diện đăng nhập bên trên xuất hiện dạng này một hàng chữ chào mừng ngài quay về anh linh điện ngài lần trước đăng nhập tại bảy tuần trước phải chăng cần tiến vào anh linh điện tần trạch nhìn đến đây thời điểm tâm thẳng thắn nhảy d ự lên nàng lại là anh linh điện nội bộ thành viên hoặc là nói nàng thế mà lẫn vào anh linh điện bên trong t i ể u vi thế mà tại hơn một tháng trước còn đăng nhập qua lúc ấy không phải một mực bồi tiếp chính mình sao tần trạch càng phát ra hiếu kỳ t i ể u vi tại anh linh điện đến cùng là cái gì danh hiệu nàng lịch cũ nghề nghiệp lại là cái gì đâu dựa theo tần trạch suy đoán t i ể u vi có lẽ là cao t ĩ n h chi một cái cấp bậc cất bước cũng phải là vị nữ danh tướng hoặc là nữ đế tiêu chuẩn danh hiệu người nắm giữ tổ trưởng cùng đại minh tinh hy vọng ta có thể đánh nhập anh linh điện nội bộ cao tính chi trước mắt không có tin tức liên lạc không được bà bất tể đã chết tại người mang tin tức trong tay vốn cho là manh mối đến nơi này liền triệt để g á y mất nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lao bà của ta thế mà ở thời điểm này đưa lên mấu chốt một tay tiểu vi lẫn vào anh linh điện lại tiểu vi di sản tới vừa đúng đây hết thệ đều để tần trạch đang suy nghĩ tiểu vi đến cùng bậy như thế nào một cái bẫy nàng cùng anh linh điện quan hệ đến cùng là thế nào cơ l ự c đăng nhập phần mềm giới diện bên trong một cánh cửa lớn chậm rãi đ ẩ y ra theo đại môn mở ra tần trạch thấy được một cái giới diện tán gấu hắn cũng ngay đầu tiên chú ý tới giới diện tán gấu góc trên bên phải đó là chính hắn ảnh chân dùng hoặc là nói tiểu vi ảnh chân dùng trạch â n t nhất đăng nhập liền thấy có người phát ra tin tức lão đại người thế mà thượng tuyến ta còn tưởng rằng cái tiêu ngực bự thanh tẩy bên trong ngươi đã bị thanh tẩy sạch đánh giám lão đại thế nhưng là áo đinh phe phái cũng không phải nữ hoa phe phái làm sao có thể bị thanh tẩy sạch lão đại ngươi trận này đều đi nơi nào t â n trạch không có điểm mở nhìn hai người này ảnh chân dung chỉ là nhìn xem đầu mình giống dưới danh tự cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n bởi vì đó cũng không phải nữ đế cấp bậc danh hiệu nữ nhân này trong lịch sử hoàn toàn chính xác rất nổi danh nhưng tuyệt đối cùng đế vương không quan hệ tân trạch, trạch nghĩ nghĩ tiều vi là thật cực chó một cái đương nhiên cũng không phải là loại kia đem hy vọng ký thác tại chuyện không có thể cược mà là có có can đảm biến đổi dũng khí cùng quyết đoán còn nữa chính là tiểu vi rất thích cùng hắn đánh cược tân trạch chính mình cũng không biết mình rốt cuộc cùng tiểu vi từng có bao nhiêu lần đánh cược nhưng hắn nhớ kỹ thắng bại là năm năm số lượng danh hiệu này lý thanh chiếu để tần trạch sửng sốt một hồi lâu sau đó phát ra hiệu ý dáng tươi cười đương nhiên hắn đến thừa nhận nội tâm đúng là có rất lớn trên l ệ n h bởi vì anh linh điện bên trong theo lý thuyết mạnh nhất cũng đều là những cái tia danh khí cùng thực lực cùng tồn tại thì như lý nguyên bá hạ vũ doanh chính lại anh linh điện nếu tồn tại thần t i ê u vi tại tần trạch trong lòng thực lực dự đoán có lẽ cũng có thể tại thần cái tia cấp bậc lý thanh chiếu t ự hồ hợp tình lý có thể tần trạch tổng cảm thấy không thích hợp đương nhiên hắn chỉ có thể tiếp nhận điều này hiện tại hắn đến bộ lấy càng nhiều tin tức hơn tân trạch chú ý tới phần mềm ghi vào giới diện cánh cửa kia đ ẩ y ra sau trong phần mềm còn có ba người tương đương nói tính cả kiểu vi tài khoản ở bên trong đây là một cái nói chuyện p h í ế m tiểu tổ hết thể có bốn người tân trạch nhớ k ỹ tổ trưởng đề cập tới đang tra hỏi anh linh điện thành viên trong quá trình biết được qua anh linh điện thành viên tiểu tổ cấu thành tiểu tổ bốn người một cái đội trưởng ba cái đội viên anh linh điện bên trong chỉ có trong bốn người bộ giao lưu nhưng đội trưởng có thể đạt được đến từ cấp bậc cao hơn tiểu tổ mệnh lệnh nói cách khác ngày bình thường lý thanh chiếu nói chuyện phiếm đối tượng chỉ có ba người này mà cao hơn thủ lĩnh sẽ trực tiếp lấy nhiệm vụ hoặc là mệnh lệnh hình thức thông chi đến lý thanh chiếu nhận được thượng tầng mệnh lệnh lý thanh chiếu có thể lựa chọn tự mình hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể lựa chọn đem nhiệm vụ cho cấp dưới đáng nhắc tới chính là danh hiệu là có thể thăng cấp nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ đủ nhiều anh linh điện cao tầng liền sẽ tại nhiệm vụ hoàn thành tới trình độ nhất định sau đưa ngươi danh hiệu thăng cấp cho nên một cái danh hiệu cũng không phải là cố định tỷ như huyết tinh mã lệ hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu rất có thể nàng liền sẽ tấn cấp làm elizabeth như vậy huyết tinh mã lệ danhiệu liền sẽ để chống chờ đợi kế tiếp người kế nhiệm cao đẳng danh hiệu người có tài nguyên cũng không giống với nếu một người từ mễ khai lãng cơ la tấn thăng làm liệt tháo nạp đa đạt phân kỳ như vậy hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều lịch cũ đồ vật quyền sử dụng càng nhiều tiền mặt quyền chi phối cùng nhiệm vụ trọng đại chọn lựa quyền anh linh điện tổ chức m ổ đủ lệ cùng cơ cấu tại giản nhất nhất trong miêu tả cùng bán hàng đa cấp tổ chức là rất giống tân trạch nhìn xem ban đầu nói chuyện phiếm trong ghi chép từng tiếng lão đại lường trước tiểu vi vai trò lý thanh chiếu hẳn là đội trưởng nhân vật nhiệm vụ là trực tiếp phát cho tiểu vi tiểu vi có thể lựa chọn tự mình hoàn thành nhiệm vụ hoặc là phát cho nàng trong đội ngũ ba tên cường giả. đúng vậy tiểu vi trong đội ngũ có ba tên cờ ư n giả g ba người lai lịch không nhỏ nhìn thấy ba người danh hiệu thời điểm tần trạch thật sự là không có con trai ở tiểu vi đến cùng l à như thế nào lấy danh hiệu lý thanh chiếu thân phận xứng đôi đến cái này ba cái tên dở hơi ba người này theo thứ tự là bản bộ hãn tướng lưu tam đao vô song m á n h tướng phan phượng linh lăng thượng tướng huỳnh đạo vinh nhìn thấy ba người này thời điểm tần trạch cười ra tiếng đây tuyệt đối là ác thú vị có thể đem ba người này đồng thời gom góp tuyệt đối là tiểu vi cố tình làm thì ra nàng đây là đang sưu tầm thẻ a anh linh điện từng cái danh hiệu hiển nhiên là dựa theo các triều đại các quốc gia lịch sử đến phân nói như vậy tiểu đội xứng đôi là tại cùng một cái quốc gia cùng một triều đại làm xứng đôi tần trạch không biết tiểu vi làm sao làm được thế mà có thể cùng cái này bà tên dở hơi xứng đôi cùng một chỗ lão đại ngươi tại sao không nói chuyện ngươi không phải là đại t â n thăng ngươi bây giờ là những người khác liệu tam đao phát biểu ta thao có khả năng a đường a ta lúc đầu lão đại đối với chúng ta b a rất tốt có chuyện tốt gì đều muốn lấy chúng ta phan phượng nối liền hình đạo vinh giận g ữ mắng n xuân tài lao đại trước đó không phải nói muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ lâu dài hiện tại khẳng định là hoàn thành thân thăng là sẽ có tiểu tổ thông cáo một đám x u ờ n t à i có thể hình đạo vinh đều là bản đội trí thông minh đảm đường sao tần trạch có lý do hoài nghi t i ể u vi tuyệt đối là cố ý tìm bà cái tên dở hơi khi đồng đội thuận tiện h ỏ n g anh linh điện chuyện tốt hắn nghĩ nghĩ nói ra hình đạo vinh nói rất đúng phía trước ta đi xử lý nhiệm vụ không có gì tốt ngạc nhiên muốn bắt trước t i ể u vi kỳ thật vẫn là thật khó khăn bởi vì tần trạch lao đã sớm biết tiều vi đối với hắn cùng đối với những người khác là hoàn toàn khác biệt hai bộ tiêu chuẩn hôn lễ ngày đó tiểu vi cùng với nàng nũng nịu thời điểm tần trạch liếc thấy qua một chút tân khách biểu lộ đó chính là như thấy quỷ biểu lộ bất quá tần trạch cũng không cần quá để ý bởi vì ba người này trí tuệ tựa hồ i hoàn toàn không đủ để nhìn thấu chính mình lão đại quá tốt rồi thật là ngươi chúng ta có thể nghĩ ngươi có hay không nhiệm vụ ta muốn vì ngài mang đến vinh quang lão đại t u y ể n ta ta gần nhất cạo cái đầu t r ọ c ta bên i t r ọ c cũng mạnh lên tần trạch đông nhiên đang suy nghĩ làm anh linh điện thành viên ba người này là hắc lịch người a kỳ thật dựa theo anh linh điện quá trình càng là ngồi ở vị trí cao c đây cũng không phải là tần trạch đối với mình lao bà suy đoán lung tung mà là thông qua hướng tiểu vi cầu nguyện lấy tiểu vi quân mẫu làm nhân mẫu cùng tiến vào chiêu mộ lúc nghe được tiểu vi thành nhâm đều cho tần trạch nhất trùng tiểu vi tuyệt đối rất cường đại cảm giác hiện tại tần trạch phán đoán có lẽ tiểu vi không cần đồng đội dứt khoát chọn lấy ba cái tên dở hơi tối thiểu có thể mang đến một chút sung sướng đương nhiên đối với tần trạch lai nói ba người này tuyệt đối có thể ép không ít tình báo ta không cho rằng đây là người cuối cùng thân phận tiểu vi nhưng đã ngươi đem tài khoản này cho ta vậy ta sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng được thân phận này tần trạch đương nhiên phải cùng ba cái tương lai có thể lấn người giữ gìn mối quan hệ bất quá nhìn xem đứng lên tiểu vi đã đem bọn hắn độ trung thành kéo căng hắn hôm nay xác thực bận rộn còn có một cặp việc cần hoàn thành tốt nhất đợi đến nhật lịch ngủ đông không có bận rộn như vậy thời điểm lại cùng ba người này đào sâu anh linh điện sự tỉnh ta chính là cùng các ngươi ba chào hỏi các ngươi tiếp tục làm các ngươi không cần lo lắng cho ta Ta sẽ ở sau ẽ ở s đó tiếp tục i làm v là hắn hạ tuyến chui vào anh linh điện chuyện này đến bản bạc kỹ hơn hiện tại hắn muốn làm là tham dự hôm nay chiều mộ bảy mười bảy tháng bốn buổi chiều y theo lệ cũ tự nhiên hắn cũng không nên thu hoạch được viên mãn cấp b a n thưởng nhưng rất hiển nhiên làm việc là làm việc sinh hoạt là sinh hoạt ngươi là vì sinh hoạt mà làm việc không phải là vì làm việc mà sinh hoạt nếu như ngay cả điểm này cũng không thể thản nhiên ứ n g đ ố i mà là n ê n h ợ p một ít quan điểm biểu hiện ra một loại ta yêu thái độ làm việc cái k i u ngược lại là đối với cuộc sống rời bỏ cho nên khi tần trạch hoàn thành trong tay làm việc nói cho t r ư ơ n g chủ quản hôm nay chính mình lúc tan việc tần trạch trong đầu nổi lên nhắc nhở chúng ta đều h u y ệ n t ư ở n g qua tại chức trong t r à n g làm cái sảng văn nhân vật chính dạng gì mới gọi thoải mái tiến tới cố gắng phấn đấu sau đó thu hoạch được thành công đó là đương nhiên không gọi thoải mái đó là ngươi nên được đương nhiên là không phấn đấu cũng có thể tiến bộ mới gọi thoải mái mò cá cũng có thể phát tài mới gọi thoải mái làm thẳng cũng có thể tấn thang mới gọi thoải mái chúc mừng ngươi ngươi bây giờ liền rất thoải mái cuộc sống như vậy ai không yêu đâu thu hoạch được viên mãn cấp trạng thái quý nhân tương trợ quý nhân tương trợ tại mười tám tháng b ố đến trước vô luận ngươi ở đâu đều sẽ có quý nhân thay ngươi gánh chịu phong hiểm tần trạch không nghĩ tới làm việc như vậy nằm thẳng nhưng cũng có thể đạt được đang làm việc hành vi này bên trên viên mãn hồi báo có thể thấy được có lẽ yêu quý sinh hoạt một cái điều kiện trước tiên ở chỗ trực diện nội tâm ý tưởng chân thật hắn cũng không xác định suy đoán này có phải thật vậy hay không quý nhân tương trợ trạng thái miêu tả rất mơ hồ vẹn vẹn từ mặt chữ ý tứ nhìn lại cũng nhìn không ra cái nguyên cứ vô luận ta ở đâu? đều có quý có nếu h â n tương n trợ. là Su Thế n h i có h hẳn sẽ không Chỉ chiêu ắ c cũng c mong tiến đằng sẽ sau, lừa ta. Chỉ mong ta tiến vào chiêu mộ vào thể phát đ ộ n g đ i Tần Trạch hợp bên trên bên n hợp vậy dĩ nhiên g có thể bắt đến ầ u c h hôm nay tiết một mươi c ê n gián nhất hệ nhất. nhất Gián lai Tần Trạch c một h u y n công cùng ty, một Úc cùng h mươi bảy tháng bốn buổi chiều tại t ầ n trạch tiến về công ty tổng bộ ký kết khế ước trong quá trình cố an tuân cũng không có nhàn rỗi hắn nhật lịch là như vậy một ư ơ i bảy tháng b ố tháng đinh tị ngày quý tị nghi tìm người thới tiêu thải phong kỵ nạp tài k i ê n kỵ đẳng cấp tuyệt vọng cố an tuân là một nửa phạm hủy hình tuyển thủ đối với phạm hủy cũng là xét tình hình cụ thể cân nhắc khi thấy tìm người thời điểm cố an tuân liền biết cơ hội tới tân trạch người cái này nói không giữ lời ra hỏa ngươi cho rằng không có ngươi ta liền không tìm được tiểu vi sao cố an tuân kỳ thật cũng biết tiểu vi thực lực tuyệt đối trên mình nếu như cần nhờ chiêu mộ tiến vào lịch cũ chi cảnh bên trong tìm kiếm tiểu vi chính mình chưa hẳn có thể còn sống sót chủ yếu nhất là tiểu vi có lẽ không tại lịch cũ chi cảnh bên trong nào có người có thể lâu như vậy tiếp tục đợi tại lịch cũ chi cảnh cố an tuân cảm thấy tần trạch đang gặp hắn muốn mượn chính mình đối với tiểu vi yêu đến mệnh lệnh chính mình đương nhiên tần trạch khả từ trước tới giờ không phủ nhận điểm này hiện tại hắn rốt cuộc tìm được cơ hội xu thế n h i tóm lại là sẽ mang đến kết quả tốt nếu như ta là tại xu thế n h i như vậy đang tìm người trong chuyện này ta nhất định sẽ đạt được cực lớn trợ lực tìm n g ư ơ i hành động này trọng yếu nhất một bước chính là thành lập muốn tìm tìm mục tiêu khi cố an tuân minh sắc muốn tìm kiểu vi thời điểm trong óc của hắn liền nổi lên s u thế nghi tin tức mọi người nóng lòng tìm kiếm vật có giá trị hoặc là người nhưng loại giá trị này phải trang thuộc về mình lại cũng không rõ ràng đương nhiên ngươi cường đại chấp nghiệm vẫn như cũ để lần này s u thế nghi lấy được đại thành công ngươi sẽ tại sau đó có cơ hội trực tiếp nhìn thấy mục tiêu hoặc là tiến vào chính xác tìm kiếm quỹ tích bên trong tại ngày 18 t h á n g 4 trước đó ngươi chấp nghiệm sẽ chỉ dẫn n g ư ơ i tại trên con đường đúng đắn tìm kiếm được mục tiêu còn có tỷ lệ nhất định trực tiếp nhìn thấy mục tiêu cố an t u â n kích động đến nước mắt đều nhanh đến rơi xuống sẽ không sai có n h ậ t lịch trợ giúp ta nhất định có thể tìm được ngươi kiểu vi mặc dù nội tâm cùng h ỉ nhưng loại này trong vui sướng cũng có mấy phần lo âu và khủng hoảng khi thật sự thấy được tìm tới kiểu vi cơ hội sau hắn đông nhiên đang suy nghĩ n h ậ t lịch cho ra tin tức rốt cuộc là ý gì nếu chính mình thật gặp được kiểu vi lại sẽ phát sinh cái gì đâu có lẽ là nên đón một lần chân chính đoạn bỏ cách cái này khiến cô an tuân đống nhiên có chút không đành lòng đối mặt hắn lắc đầu vô luận như thế nào trước gặp đến nàng lại nói mười bảy tháng b ố hoàng hôn hữu khoa tân thành t ầ n trạch tiến về công ty tổng bộ sau la múc cùng giản nhất nhất rất nhanh liền cùng tần trạch hoàn thành lịch cũ đồ vật sử dụng hiện tại ba người xem như khóa lại cùng một chỗ giản nhất nhất không xác định loại này khóa lại sẽ hay không đối với tần trạch tiến vào chiêu mộ thế giới sau vẫn như cũ có hiệu lực nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy làm xong đây hết thể đằng sau tần trạch liền lái xe về tới trong nhà mình hữu khoa tân thành mười ba dãy t ầ n trạch nhà trong phòng khách t ầ n trạch tại lối suy nghĩ một sự kiện phải làm thế nào giải trí hôm nay nghi làm việc kỵ giải trí đây là một cái cực kỳ rộng rãi khái niệm t ầ n trạch có rất nhiều lựa chọn tựa như tắm rửa có thể đạt được vô cấu chi thể làm việc có thể đạt được quý nhân tương trợ khác biệt lựa chọn mang tới vạn vẹo hiệu quả cũng khác biệt mà lần này ta kiên kỵ cấp bậc là vạn vẹo c h i ê c mộ như vậy ta giải trí phương thức rất có thể liền quyết định vạn vẹo biểu hiện hình thức tổ trường nói qua nhật lịch tồn tại ý nghĩa chính là đem vạn vẹo sinh hoạt hóa từ đó trừ khử vạn mẹo làm rõ điểm này sau tân trạch liền bắt đầu làm l Uống cá cực gái, hắn hắn u trò chơi gái, cứ như vậy mấy cái một cái đi đua xe một cái tam quốc trí một cái ám hát động vật tần trạch ngược lại là cùng tiểu vi cùng một chỗ đi đua xe qua hai người từ phòng khách bao tô sau một lúc lại biểu đến trên giường lẫn nhau kiểm tra phối kiện lẫn nhau bảo dưỡng là thường sự t ì n h nhưng hắn cuối cùng lựa chọn ám hắc động quật loại này mang theo thăm dò tính trò chơi trò chơi này giảng thuật là thám hiểm tiểu đội cùng một chỗ tiến vào trong động quật thăm dò lợi dụng tiểu đội mỗi người năng lực không ngừng xâm nhập động quật cố sự kết hợp hôm nay quý nhân tương trợ b uff kết hợp lịch cũ đồ vật thuê khế ước hiệu quả t ầ n trạch cho là tìm loại này đoàn đội hợp tác hướng cho chơi hẳn là lại càng dễ phát huy những này b uff hiệu quả không biết muốn lần thứa chiếm mộ mới có thể gặp được tiểu vi năm trò chơi tay cầm khi cửa sổ trò chơi ghi vào thời điểm t v bỗng nhiên l ó e lên một cái tựa như là tín hiệu không tốt một dạng cùng lúc đó tần trạch cảm thấy loại kia phạm húy lúc đặc thù hàn ý chương năm mươi sáu tiểu vi nơi ở lịch cũ c h i cảnh xuyên qua ẩn tàng đường đi tiến nhập xa đoạn lưng lại đi qua đầu kia tràn đầy tạm khí dơ bẩn con đường sau tiểu vi đội ngũ tính cả chính nàng hết thể chỉ có bốn người nói phương ngôn nam nhân sợ hai thán phục ở trước mắt tòa cự tháp này to lớn hắn so với tòa tháp này như là bụi bằm giống như nhỏ bé chặt xó、so、nao tốt c â nhi hát người cái này mẹ hắn gọi tháp quả thực là tòa siêu cự đại pháo đài hiện ra tại bốn người trước mắt chính là một tòa cất g i ấ u thần chi đầu mối báo tháp tiều vi giờ phút này đã mặc vào áo choàng màu đen rộng lớn mũ t r ù m để mặt mày của nàng bị bóng ma che khuất sợ sẽ sao tiều vi có chút đùa cờ nói sợ truy đến đều tới đương nhiên phải vào xem nam nhân lập tức lại hỏi nơi này n g ư ờ i nói trước kia có người đến qua a tiều vi lắc đầu trước kia không biết nhưng về sau có khả năng nam nhân không hiểu anh linh điện hoặc là phía quan phương tổ chức đổi tới thảo không có khả năng đi nơi này như thế ẩn nấp Kiều Vi h ư ớ nam g p h í cựu tháp ở r ộ nhân g bước c nhật lịch có đi ô theo hai đi kiều vi toàn bộ đội ngũ cũng đi theo kiều vi hắn nói ra ngươi nói quá hàm hồ chúng ta tân tân khổ khổ t ổ n binh hao tướng mới đi tới đây mà lại chúng ta biết đặc thù đường đi anh linh điện cũng tốt cái kia tên là công ty phía quan phương tổ chức cũng tốt bọn hắn cũng không thể cũng biết đặc thù đường đi đi nam nhân cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được dù sao bọn hắn lại tới đây thế nhưng là một đường giảm quân số cũng không thể là cái a miêu a cầu đều có thể lại tới đây đi tiểu vi hôm nay ngược lại là rất có kiên nhẫn vậy ta liền nói nghiêm túc một chút nhật lịch là đem vạn m è o sinh hoạt hóa thông qua giao phó vạn m è o một ít khái niệm để vạn m è o không còn vạn m è o có thể thông qua đặc biệt hành vi phát động cũng có thể thông qua đặc biệt hành vi tan giã mà ngươi cũng biết hết thể đều cùng nhật lịch có quan hệ lại lịch cũ người cùng lịch cũ người ở giữa có lẫn nhau hấp dẫn nguyên tắc lịch cũ người dễ dàng gặp được lịch cũ người nhưng hấp dẫn nguyên tắc còn có cảng sâu tầm tiến dài lấy một thí dụ nếu ta cùng ngươi là huynh hội hai ta quan hệ vô cùng vô cùng thân cận lại hai ta đều là lịch cũ người lại hai ta thành lập qua không rời không bỏ hai bên cùng ủng hộ l ờ i thế như vậy thì có một chút khả năng người tham dự chiêu mộ thời điểm sẽ bị truyền t ố n g đến ta đi qua c h ẳ n g cảnh đương nhiên ta chỉ là nêu ví dụ trong hiện thực chân chính có thể làm được thứ tình cảm này sát xuất lớn không phải huynh hội mà là vợ chồng có thể cho dù là vợ chồng có loại này tình yêu người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nam nhân nghe đến đó hơi yên tâm một chút dù sao loại này điều kiện tiên quyết là quan hệ mật thiết nhất hai người lại hai người đều là lịch cũ người vẹn vẹn điểm này liền có thể sàng chọn rơi rất nhiều người hơn nữa còn muốn thành lập không rời không bỏ khế ước đây là chỉ có vợ chồng mới có thể thành lập khế ước có thể trong hiện thực có mấy người có thể tuân thủ nghiêm ngặt lời thề của mình cho dù trở lên đều làm được dựa theo nữ ma đầu này thuyết pháp cũng chỉ là một chút khả năng phát động lại còn phải phối hợp đặc biệt nhật lịch hành vi đây cơ hồ là chuyện không thể nào nam nhân kỳ thật không phải rất để ý có người hay không thăm dò đến nơi đây hắn chẳng qua là cảm thấy người khác nếu là tùy tiện lại tới đây sẽ có vẻ chết mất đồng bạn rất không đáng nơi này chính là tìm kiếm lịch cũ s a đọa trị thần đầu mối tam tháp không biết được bên trong có cái gì q u trò chúng ta thật muốn đi vào tiều vi liên q u a nam nhân mặc dù một đường giảm quân số nhưng nơi g ư rất rõ ràng không có những người kia chúng ta cũng có thể còn sống trên đường đi chẳng qua là đào thải mất rồi vốn cũng không thuộc về người nơi này thôi đây cũng không phải là cái gì địa phương kinh khủng to lớn tầm tháp đại môn bị tiểu vi đẩy ra cái tia nhúc nhích cửa lớn tại bị tiểu vi chạm đến trong nháy mắt nhúc nhích kịch l i ệ t hơn lập tức tơ tắm bắt đầu trở nên trong suốt hư hảo một đầu tràn đầy tơ tằm t r u n g quanh có vô số ấp trạng thái con n ộ n g con đường hiện hiện tiểu vi đi vào tầm tháp nội bộ tiếng bước chân của nàng rất nhẹ nhàng nhưng dù cho như thế khi nàng đi tại đầu này hẹp dài trên lối đi thời điểm những tầm kia kén cũng ở ngoài sáng lộ ra trở nên màu đỏ tươi mấy phần nếu như các ngươi sợ sệt kỳ thật có thể trở về giải trừ lịch cũ đồ vật hiệu quả các ngươi có thể trở về hiện thực mà ta sẽ tiếp tục tiến lên t i ể u vi không quay đầu lại chỉ là nhẹ nhàng nói ra nàng thanh em rất nhẹ nhưng ba nam nhân hoàn toàn chính xác đều có thể nghe được một mực cùng t i ể u vi đối thoại nam nhân quyết định chắc chắn cuối cùng vẫn bước vào tám t h á p bảy lịch cũ c h i cảnh cố an tuân mở hai mắt ra thời điểm phát hiện chính mình thân ở tòa nào đó cung điện khổng lồ nội bộ chung quanh có rất nhiều người nhưng những người này p h ả n phất bị đông lại thoạt nhìn là một chút người chạy trốn động tác bên trên nhìn đều giống như gặp kinh khủng sự vật kinh hoàng chạy c h ỉ bất quá bị màu xám trắng tơ t ầ m cho triệt để bao trùm đến mức những người này phảng phất pho tượng bình thường đây là nơi nào đ ỗ n g nhiên truyền đến thanh âm để cố an tuân giật n ả y mình c h ỉ gặp một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tính cảnh giác nhìn về phía chung quanh người là ai cố an tuân hỏi người là ai nữ nhân hỏi nhưng vẫn chưa xong trong đại điện còn có đối thoại giảm nhất nhất ngươi có nhìn thấy tần trạch sao không có thật là kỳ quái xem tình hình chúng ta hẳn là tiến nhậm chiếc mộ đi tới lịch cũ chi cảnh có thể tiểu trạch đâu đối thoại hai người chính là công ty tại lầm tương thị tiểu tổ hai cái vương bài giản nhất nhất cùng lam úc lớn như vậy trong điện đường bộ chỉ có bốn người hoặc là nói tạm thời còn có thể sống động người chỉ có bốn cái cô an tuân thuận lam úc thanh n m trông đi qua lập tức thấy được một cái để hắn é ngại nam nhân hình xăm nam hắn chừng to mắt không hiểu vì cái gì hình xăm nam ở chỗ này lần trước hắn cơ hội dùng ra tất cả thủ đoạn lại ngay cả phá vỡ hình xăm nam phòng ngự đều làm không được nha tiểu tuyệt vọng tiên sinh khổ nhỏ khó nữ sĩ các ngươi cũng tại nhà giản nhất nhất cũng nhìn thấy cô an tuân cùng một vị k hạn á c xuất t hiện i t ầ trạch cư xá lịch của người, Lê Lộ. Giản nhất nhất biết ít tại tắc trong cư lịch của cung cấp cáo công cáo không manh người, xá báo báo Lê Lộ. là Lê Lộ, Lê Lộ bị đề cập. Lại về sau, Giản bởi mối, vì đối ề cập. cũng trạch chính phạm Lại là giản biết về vị sau, sĩ sĩ nhất nhất cũng biết đến, tần tình nữ sĩ chính là vị nữ sĩ này. Hắn hủy tỏ đ với hai người phất phất tay lập tức hồi phục l a n g u ố c ta không nhìn thấy tiểu trạch chẳng qua nếu như đều tại chiêu mộ bên trong nghĩ như vậy tất chúng ta khoảng cách không xa nếu đoàn người mình tiến nhập chiêu mộ có thể thấy được thuê khế ước có hiệu lực như vậy tần trạch tuyệt đối sẽ không cách mình quá xa giản nhất nhất không có đ o á n sai tần trạch hoàn toàn chính xác cách bọn họ không xa thậm chí có thể nói gần trong găng t h ớ c chỉ là bọn hắn mỗi người đều không thể phát giác được tần trạch chúng ta bây giờ muốn làm gì a lê lộ muốn dựa vào lũng giản nhất nhất bản năng tìm kiếm người mạnh nhất che chở gia tăng cảm giác an toàn nhưng nàng ý đổ đến gần thời điểm lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy s ắ c thực tới nói không phải không cách nào động đậy mà là không cách nào chuẩn bị n à n g dọa đến kêu lên sợ hãi ta làm sao không cất bất nổi lê lộ phát hiện tay của mình có thể động nhưng chân lại như là đã mất đi chi giác bình thường c ô an tuân có rất nhiều nghi vấn ta tìm chính là k i ề u vi làm sao cùng các người đám người này ở cùng một chỗ cùng hắn vững tin tần trạch không có nói láo k i ề u vi thật tại lịch cũ c h i cảnh bất quá c ô an tuân không có quá thâm nhập suy nghĩ chính mình vì sao xuất hiện ở đây hiện giai đoạn hắn cũng phát hiện một sự kiện chính mình không thể động đậy giảm nhất nhất cười nói thật à ta cũng không động được cái này có thể quá thú vị các ngươi có phát hiện hay không lịch cũ chức năng giống như cũng vô pháp sử dụng nhưng là chúng ta có thể nói chuyện có thể vặn mẹo cổ còn có thể phất tay cái này thật thú vị không phải sao lam úc cả giận nói g i ả nhất nhất con mẹ nó ngươi bình tưởng điểm nếu như chúng ta không động được chức năng cũng không thể phát động cái kia nguy hiểm tới làm như thế nào ứng đối giảm nhất nhất cấp tốc thu hồi loại này nhìn thấy thú vị sự vật biểu lộ đ ú n g nga tiểu ngọc tiểu tuyệt vọng khổ nhỏ khó nữ sĩ ta nghĩ chúng ta tụ tập ở chỗ này t ự a hồ là có nguyên nhân chúng ta trước trao đổi tình báo cố an tuân đồng ý nhưng lập tức nghĩ đến tiểu vi thân phận rất bí ẩn không có khả năng bại lộ điểm này tần trạch cũng đã cảnh c á o hắn hắn không thích tần trạch nhưng đến thừa nhận tần trạch nói đúng vô luận như thế nào tiểu vi cao thủ như vậy không có lựa chọn bại lộ thân phận như vậy tự nhiên có nó cân nhắc mình tuyệt đối không có khả năng hỏng kế hoạch mà đám người này tựa hồ cũng cùng tần trạch có quan hệ cố an tuân trong lòng có đáp án ta hôm nay s u thế nghi hành vi là nghi tìm bảo ân tần trạch nói với ta có bảo vật có thể tìm ra ta đang nỗ lực s u thế nghi thời điểm liền đi tới nơi này g i ả n nhất nhất gật gật đầu nhỏ như vậy cực khổ nữ sĩ n g ư ờ i đây lê lộ đối với khổ nhỏ khó xưng hô thế này trong lúc nhất thời không biết được nên kháng cự hay là tiếp nhận nàng không hiểu cảm thấy g i ả n nhất nhất tập quán này trước mặt người khác mặt thêm cái chữ nhỏ gọi người phương thức xem như rất thân cận nhưng nàng cũng biết vì cái gì mình bị xưng là cực khổ nàng suy nghĩ mình đã không còn là tần trạch tiên sinh cực khổ mới đối ta không biết bất quá hôm nay tần trạch tiên sinh hỏi ta muốn một chút danh sách có lợi cho công tác của hắn ta liền giúp việc khó của hắn giản nhất nhất cười cười thì ra là thế vậy ta đại khái hiểu tình huống hiện tại là như vậy chúng ta bốn người đều cùng tiểu trạch có quan hệ mà tiểu trạch hôm nay phạm huy kiên kỵ đẳng cấp là chiêu mộ đang vặn vẹo hiệu lực bên dưới tựa hồ đem chúng ta mấy cái đều kéo vào ta cùng tiểu ngọc bị kéo vào được là bởi vì chúng ta chủ động yêu cầu tìm đến thật là não nhờ thế mà nhiều người như vậy tham dự cùng một cái chiêu mộ hy vọng chúng ta tất cả mọi người có thể bình an trở về giảm nhất nhất từ đầu đến cuối mang theo dáng tươi cười lam úc m ặ t không biểu tình cố an tuân như mày lê lộ thì mặt lộ hoảng sợ chiêu mộ nơi này là lịch cũ chi cảnh nàng cũng không dám phạm loại cấp bậc này kiên kỵ dù sao lịch cũ chi cảnh bên trong khắp nơi đều là quái vật cố an tuân còn chú ý tới lam úc thế mà chính là vị kia đại minh tinh nội tâm của hắn gọi thẳng khá lắm quan này phương tổ chức thật sự là loại người gì cũng có hắn đối với chiêu mộ cũng rất cảnh giác nhưng đến một lần hắn tham dự qua chiêu mộ lại không dừng một lần thứ hai cái tiết triệt để đánh bại chính mình hình xăm nam cũng tại cho nên cô an tuân tương đối mà nói coi như chấn định bất quá tiểu trạch ở nơi nào đâu hắn nếu tham dự chiêu mộ không có khả năng chúng ta t i ề n đến hắn cái này phạm hủy chủ thể nhưng không có tiền đến chẳng lẽ lại ta đoán sai g i ả n nhất nhất hơi nghi hoặc một chút l a m g quốc cô an tuân lê lộ cũng đều rất nghi hoặc tại lê lộ xem ra tần trạch cùng g i ả n nhất nhất là cùng cấp độ cờ ư n giả g nếu như tần trạch cũng tại nàng sát xuất lớn sẽ an tâm không ít nhưng tứ phương nhìn lại cũng không tần trạch thân t n h bảy t ầ n trạch nhìn xem mấy người không đoạn giao chạy nhưng lại nghe không được bọn hắn giao lưu chính là cái gì cái này khiến t ầ n trạch rất buồn rầu hắn suy đoán tổ trưởng cùng đại minh tinh hẳn là sẽ tìm kiếm mình nhưng bọn hắn không có khả năng tìm tới chính mình bởi vì chính mình liền tại bọn hắn bên người chỉ bất quá xuất hiện phương thức có chút đặc biệt không nghĩ tới vạn m è o chiêu mộ là chỉ chiêu mộ hình thức bị bóp méo giải trí cũng là sinh hoạt một loại trò chơi là giải trí một loại mà bây giờ ta trò chơi chính là điều khiến bốn người này tìm tới đường trở về tân trạch rất nhanh làm rõ quy tắc xác thực tới nói hắn đều không có làm sao suy nghĩ bởi vì tại tần trạch trong mắt nổi lên rất nhiều ngoài định mức tin tức thứ số không hội hợp chuẩn bị chiến đấu giai đoạn còn thừa thời gian một phần lẻ năm giây không chỉ có là tin tức ngay cả giới diện cũng không giống nhau tại giản nhất nhất bọn người trong mắt t r u n g quanh là cực kỳ chân thực cung điện nhưng ở tần trạch trong mắt toàn bộ cung điện là quan sát thị giác trên mặt đất tất cả đều là như là chiến cờ trong trò chơi địa đồ một dạng hình sáu cạnh ô lưới giản nhất nhất lam úc cố an tuân lê lộ bốn người đều dừng lại tại nào đó một ô bên trên ngăn chứa chia làm màu lam cùng màu đỏ màu đỏ đại biểu không thể đi khu vực màu lam đại biểu có thể đi khu vực đồng thời tân trạch còn chú ý tới khi ánh mắt của mình nhìn chăm chú người nào đó thời điểm người này di động phạm vi cũng chính là có thể đi khu vực liền sẽ hệ ra thật không hợp t h o i thường tân trạch không nghĩ tới trò chơi hình thức chiêu mộ để cho mình tham dự chiêu mộ biến thành một trận cùng loại hỏa d i ễ m vân trang trí chiến cờ trò chơi chính mình chiến cờ có bốn cái đồng thời hắn cũng nhìn thấy một nhiệm vụ khác giới diện điều kiện thắng lợi dẫn đầu tiểu đội thành viên tiến về tầm t h á p đỉnh bại trận điều kiện tiểu đội thành viên số không còn sống bại trận kèm theo nói rõ nếu như tiểu đội thành viên bỏ mình nhỏ như vậy đội thành viên trong hiện thực sẽ nhận nhất định thương tồn rất nhỏ bại trận kèm theo nói do hay nếu như toàn đội bỏ mình như vậy người điều khiển sẽ tại trong hiện thực tử vong nhiệm vụ chi nhánh tìm kiếm được người rất quan trọng cùng nàng phát sinh g i a o hội tần trạch sau khi xem xong lại là kích động lại là sợ sệt hắn đối với vặn vẹo cùng chiêu mộ kết hợp thể xem như có một cái sơ bộ nhận biết tin tức tốt là cho dù lê lộ bọn người chết tại trong trò chơi bọn hắn cũng chỉ là trong hiện thực nhận rất nhỏ đà kích nhưng tin tức xấu là ta lại nhận đà kích trí mạng tần trạch nhìn xem cung điện bản vẽ mặt p h ẳ n hình suy đoán chuẩn bị chiến đấu giai đoạn đếm ngược một khi kết thúc liền sẽ tiến vào chiến đấu chính mình cần làm chính là để bốn người trong chiến đấu sống sót không ngừng hướng phía thần chi tháp tầng cao hơn tiến lên cố an tuân sức chiến đấu không sai đại minh tinh cùng tổ trưởng không nói tới nhưng lê lộ gặp quỷ, lê lộ không phải là quý nhân tương trợ mang vào đi nhưng lê lộ không hề có tác dụng a tần trạch nhữ mày nhưng rất nhanh hắn lại trở nên bình tĩnh đ ứ n g lên trái tim lớn thuộc tính để tần trạch sẽ không lâm vào cực đoan cảm xúc bên trong hắn rất nhanh tỉnh táo lại nhập ra t u y tục không chừng lê lộ có mặt khác diệu dụng tình huống dưới mắt t r ư ớ ứng phó hiệp một đi chuẩn bị chiến đấu giai đoạn sắp kết thúc hiệp một sắp bắt đầu nhắc nhở hiện lên ở tần trạch trong mắt mà chung quanh những cái kia bị tơ tằm bao khỏa người bắt đầu một chút xíu nhúc ních chương năm mươi bảy lịch cũ văn t r ư ơ n g lịch cũ c h i cảnh tằm tháp đại điện thông hướng t ầ n g cao hơn l ố i vào bị thật dày tơ tằm ngắn trở t r u n g quanh những cái kia bị tơ tằm bao lấy người toàn bộ bắt đầu đỡ nèo thân thể lê lộ nhìn một màn này chỉ cảm thấy sợ h ã i không gì sánh được bọn chúng đều là những thứ gì thế mà sống lại a lê lộ trợn phát hiện chính mình cũng đ ộ n g liền giống bị vô hình tay điều khiển quân cờ bình thường lê lộ chỉ cảm thấy một cố lực lượng quỷ dị tác dụng trên người mình nàng rất mo tới đến giản nhất, nhất sau lưng cái này khiến lê lộ đầu tiên là giật mình lại là vui mừng khổ nhỏ khó nữ sĩ ngươi là thế nào di động bất quá ngươi tốt nhất đứng ở chỗ này không nên động g i ả n nhất nhất ngược lại là một bộ người ăn dưa biểu lộ phản phất chính hắn căn bản không có tham dự vào dù n g một loại người đứng xem tầm tính rất thích n g a n một bên phân tích một bên chở mong sau đó chuyện sẽ xảy ra mỗi người đều thấy được kỳ quái một màn la múc nhúm mày hắn phát hiện có quái vật đi tới bên cạnh mình cái này bị tơ tầm bao lấy người rõ ràng cách mình chỉ còn lại có hai mét khoảng cách mình bây giờ rõ ràng không cách nào động đậy chật dừng lại rất nhanh giản nhất, nhất liền phát hiện thật thú vị tiểu ngọc ngươi chú ý tới sao mỗi cái quái vật di động khoảng cách đều là nhất chi ấy lan gúc giật mình cố an tuân lê lộ cũng đều kinh ngạc thế mà mới phát hiện điểm này bọn chúng giống như toàn bộ di động xong kế tiếp là không phải nên chúng ta hành động g i ả n nhất nhất mặc dù còn không có triệt để nghĩ rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng hắn nhiều lần tham dự chiêu mộ minh bạch một cái đạo lý tham dự chiêu mộ hạch tâm ngay tại ở biết rõ ràng quy tắc biết rõ ràng quy tắc đằng sau có một số việc làm cũng rất dễ dàng sốt u ruột là không có ý nghĩa nhất định phải thời khắc để đại não duy trì tỉnh táo cùng lý trí cố an tuân nhìn xem g i ả n nhất nhất nhẹ nhõm như vậy chấn định bộ dáng nhớ tới tiểu vi dưới cơ duyên xảo hợp hắn cùng tiểu vi cùng nhau chiêu mộ qua thời điểm đó tiểu vi cũng là một mặt bình tĩnh đối với không gì sánh được v ạ n vẹo lịch cũ chi cảnh thậm chí hiện ra một chút hứng thú có lẽ chỉ có người như vậy mới có thể trở thành lịch cũ chi cảnh bên thắng g i ả n nhất nhất nhẹ nhõm thái độ để mỗi người đều cảm nhận được can tâm thậm chí bao gồm tần trạch bảy tại hiệp một bắt đầu trước chỉ còn lại có mấy giây cuối cùng chuẩn bị chiến đấu lúc tần trạch đình chỉ nghiên cứu số liệu lựa chọn đem chiến lực yếu nhất l ấ lộ an bài vào giảm nhất nhất bên người khi lê lộ đi tới giản nhất nhất sau lưng lúc lê lộ trên đỉnh đầu hiện ra sĩ khí hai nhắc nhở sau đó hiện ra tại tần trạch thị giác bên trong hình ảnh là địch quân đơn vị bắt đầu hành động công kích khoảng cách là một cho nên địch quân đơn vị tất cả đều là cận chiến đơn vị nói cách khác những này bị tơ tầm bao khoảng người chỉ có thể cùng mục tiêu ngăn chứa lân cận địa phương công kích đây là cửa thứ nhất hẳn là dạy học cửa ải cho nên địch nhân cũng không mạnh số lượng ba mươi bên ta số lượng chỉ có bốn cái không bài trừ lịch cũ chi cảnh chỉ là cho trò chơi hình thức tình huống có lẽ hai phe địch ta thực lực sai biện to lớn căn bản không có chơi tóm lại không có khả năng p ấ t lờ bên ta đơn vị số lượng thiếu liền có bị vây công khả năng có lẽ cửa thứ nhất liền sẽ đ o à n diện trọng yếu nhất chính là tránh cho bị vây quanh vậy thì phải lợi dụng địa hình lớn ưu thế cùng đối phương chơi d i ề u tân trạch nếm thử chế định sách lược tác chiến hắn đến biết rõ ràng trò chơi cơ sở chiến lược thiết lập đang ánh mắt nhìn chăm chú lê lộ thời điểm tân trạch thấy được lê lộ thuộc tính bao hàm tính cơ đ ộ e lực p h o n g ngự e lực công k í c e năng lực đặc thù b thích thứ ngự e thương lượng năng lực b hình sáu cạnh đồ án số liệu phân tích lê lộ cơ hồ các phương diện đều không được chỉ có năng lực đặc thù một c u này là có thể nhìn cô an tuân liền lộ ra rất cương đại tính cơ động c lực phòng ngự c lực công k í c h S, năng lực đặc thù c thích ứng lực a thương lượng năng lực c xem như rất mạnh chuyển vận hình tuyển thủ m ẫ u chốt nhất là cố an tuân tầm bắn rất xa ô lưới bao phủ lại tất cả địch quân đơn vị rất mạnh xạ thủ a cố tuyệt vọng hay là có, có chút ó c tài năng chỉ cần để cố an tuân chỗ đứng thẻ tốt tần trạch nhìn về hướng lang ú c lang ú c tất cả thuộc tính đều rất kỳ quái tính cơ động s lực phòng ngự s lực công két năng lực đặc thù s thích ứng s thương lượng năng lực g không hợp t h i thưởng cố tuyệt vọng, vọng. ngươi khoảng cách đại minh tinh còn có trên l ệ không nhỏ a đại minh tinh thương lượng năng lực ân có thể lý giải hoàn toàn có thể lý giải bất quá dấu cộng mang dấu chấm hỏi là có ý gì tần trạch lập tức nghĩ tới một chút lam úc thuộc tính cơ sở cùng năng lực đặc thù bắt nguồn từ tội phạm mà lam úc bản thân hay là diễn viên cho nên lam úc năng lực cuối cùng trị số quyết định bởi v u lam úc đóng vai a i đáng nhắc tới chính là lam úc tầm bắn không giải không tính là tinh khiết cận chiến nhưng cũng vô pháp phát động công kích từ xa là một cái dùng tốt phi thường quân cờ cơ h ộ không có thiếu quê ta tần trạch nghĩ đến để lam úc bảo hộ cố an tuân phụ trợ cố an tuân chuyển vận để lấy lộ đi theo giản nhất, nhất. Sau đó, hắn nhìn về hướng vương tạc cát chủ bài tổ trưởng thuộc tính thật biến thái a tính cơ động a lực phòng ngự mát lực công kích ss năng lực đặc thù ss thích ứng lực, lực ss thương lượng năng lực a đây quả thực vô địch hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết thì ra lê lộ tồn tại ý nghĩa chính là đóng vai đường tăng đúng không tân trạch không nghĩ tới g i ả n nhất nhất lực phòng ngự là so ss còn cao mát mang ý nghĩa tại trận này trong trò chơi g i ả n nhất nhất lực phòng ngự là trần nhà trình độ đột nhiên cảm giác được ta giống như là đang bất h ắ c cái này không kỳ quái phạm hí đẳng cấp là tuyệt vọng thường thường sẽ dẫn đến một người kinh lịch tử kiếp nhưng g i ả n nhất nhất chỉ ở trong đi bộ nhàn nhã hóa giải tần trạch tuyệt vọng ngược lại ngày đó cố tuyệt vọng ngược lại là rất tuyệt vọng cho nên ý nào đó tới nói tần trạch cũng không phải lần thứ nhất sử dụng g i ả n mụ mụ bài phụ trợ phần mềm g i ả n nhất nhất tầm bắn vẫn như cũ không bằng cố an tuân nhưng đối với tần trạch tới nói đã biết trận này trò chơi mấu chốt đại minh tinh đã rất mạnh mẽ nhưng khoảng cách g i ả n mụ mụ vẫn là có khoảng cách cái này đổi theo chi lộ còn dài đằng đắng, đắng. b ấ t quá đây chỉ là trò chơi biểu hiện hình thức trong hiện thực những vật này là không có cách nào trị số hóa tần trạch bắt đầu xê dịch quân c ử giảm mụ mụ bảo hộ lê lộ la bốc bảo hộ công cao máu giấy cố an、tân. hắn đầu tiên là x ê dịch giảm nhất nhất thử nghiệm để giảm nhất nhất đối với một tên tơ tầm khôi lỗi làm ra công kích đang làm ra tuyển hạng này thời điểm tần trạch chú ý tới công kích chia làm áo nghĩa công kích cùng đòn công kích bình thường tần trạch không có lựa chọn áo nghĩa công kích bất quá cho dù là đòn công kích bình thường cũng không thể ss s lực công kích để giảm nhất nhất trực tiếp chấp đoán giết g chết một tên tơ tầm khôi lỗi toàn thể thành viên sĩ khí ba ngay tại tần trạch nhìn thấy giảm nhất nhất hành động lực dùng hết chỉ có thể chờ đợi hiệp tiếp theo lại dùng thời điểm g i ả nhất nhất trên đầu hiện ra đặc thù tự phù mục tiêu cảm thấy rất khoái hoạt chiến ý giảm phát động thuộc tính đặc biệt hành động lực khôi tần trạch vui mừng tương đương nói nguyên bản một hiệp chỉ có thể khởi xướng một lần tiến công chỉ có thể hành tàu một lần q u â n cờ có được mới tiến công số lần cùng hành tàu n g ă n chứa h á n quả quyết na di giản nhất nhất đem lê lộ sau l ư n g tơ tạm người cũng giải quyết hết lần nữa miểu sát một lần nữa giản nhất nhất phát động thuộc tính đặc biệt hành động lực khôi phục thế là sau đó tần trạch lại một lần sử dụng giản nhất nhất g i ả n nhất nhất đều không ngừng di động tới gần quái vật chém giết quái vật tăng lên sĩ、si、khí rất nhanh tần trạch phát hiện sĩ、si、khí toàn mãn toàn viên toàn mãn cựa thứ nhất mấy chục cái quái vật giảm nhất nhất một người tại hiệp một giải quyết một phần hai rốt cục tại giản nhất nhất hành động lực khôi phục vài chục lần sau tần trạch không có lần nữa phát động hành động lực khôi phục t u y ể n hạng ta mở máy sửa chữa đại khái là hiệu quả này đi tổ trưởng thật sự là không hợp t ố i t h ư ờ n g chơi qua loại này chiến cờ trò chơi đ ề u biết nhất định phải tính toán cờ tốt con tầm bắn lực công kích hành động lực cùng địa hình cùng chỗ đứng nhưng bây giờ tần trạch phát hiện căn bản không cần sách lược giản nhất nhất một mình liền có thể thông quan chí ít tòa tháp này t ầ n g thứ nhất là dạng này sau đó tần trạch để cố an tuân dùng một cái áo nghĩa áo nghĩa tuyển hạng bên trong có tên là phong bạo khúc quân hành tuyển hạng phạm vi rất lớn là khu vực hình quạt công kích trong khu vực tất cả địch nhân đều sẽ tiếp nhận tổn thương ép cấp lực công kích không để cho những tơ tằm này khôi lỗi bị miễu sát nhưng cũng đánh dụng bọn chúng đại bộ phận hp đồng thời phát động một cái hiệu quả đặc biệt không cam lòng rất lại phía sau tân trạch nhìn thấy giới diện là như vậy tiêu ngạo cố an tuân không cam lòng rất lại phía sau muốn trở thành trên trận mắt sáng nhất người cố an tuân lực công kích thu hoạch được tăng lên khi tần trạch ở đây lúc hiệu quả này thuộc tính gấp b ộ i tân trạch sáu thì ra giản mụ mụ đại sát tứ phương tiểu tử ngươi lại đem ta trở thành địch giả tưởng đúng không tân trạch cười lắc đầu bởi vì giản nhất nhất quá dũng manh phi thường dẫn đến cửa thứ nhất này đã không có lo lắng sau đó chính là điều khiển lam úc lam úc thực lực cũng rất cường đại mặc dù cùng giản nhất nhất có khoảng cách nhưng mạnh tại kinh khủng tính cơ động bên trên cố an tuân tầm bắn bao trùm rất nhiều địch nhân lam úc thì là có thể trực tiếp đi đến những địch nhân này bên người thậm chí phía sau tần trạch để lam úc đi tới mục tiêu phía sau thế là tiến công hình ảnh liên biến thành lam úc phát động cắt tiết hầu mặc dù cùng là ép lực công kích nhưng bởi vì lam úc tội phạm đặc tính để lam úc luôn luôn chạy được đ i ể bộ vị đi rõ ràng cố an tuân chỉ có thể đẩy mọi thu hoạch lại lam úc cũng phát động hiệu quả đặc biệt tranh thắng tranh thắng khi lam úc chém giết số lượng thấp hơn giảm nhất nhất lúc lam úc phát động hành động lực khôi phục sát xuất sẽ thu hoạch được tăng lên tần trạch đã thừa nhận trò chơi này vẫn rất gần sát chân thực hoặc là nói chính là chân thật quan hệ bị trò chơi hóa tóm lại hết thệ đều cùng giảm nhất nhất tranh cao thấp lam úc đồng dạng tại một hiệp bên trong phát động tầm m ộ ư ơ i lần hành động lực khôi phục cứ như vậy một hiệp xuống tới đ ị c h nhân chỉ còn lại có giải rác mấy cái cũng đều là tàn huyết đến lê lộ thời điểm tần trạch không có lựa chọn dùng lê lộ tiến công trực tiếp để lê lộ chờ lệnh tiến vào hiệp tiếp theo hiệp hai bắt đầu tơ t ầ m khôi lỗi chỉ còn lại có mấy cái lại đều khoảng cách cố an tuân cùng lê lộ khá xa bọn chúng chỉ có thể lựa chọn gần nhất mục tiêu công kích giảm nhất nhất bởi vì gặp công kích giảm nhất nhất hp từ một trăm điểm biến thành một trăm năm mươi điểm đúng vậy giảm nhất nhất hp không có giảm bớt tương phản tại hình xăm huyền vũ ra chỉ bên dưới còn nhiều thêm một đạo hậu thuẫn trị số làm sinh mệnh đáng giá năm mươi đến tần trạch hành động lúc tần trạch lợi dụng giảm nhất nhất, đem tất cả tơ t ầ m khôi lỗi thu sạch trò chơi cửa thứ nhất đến đây là kết thúc cái kêu bị tơ tằm phủ kín ở cửa tất cả tơ tằm không còn sót lại chút gì t ầ n trạch trong mắt lại hiện ra tin tức mới chúc mừng ngươi thông qua tầm tháp tầng thứ nhất ngươi có ba phút thời gian thăm dò tầng này cũng có thể lựa chọn từ bỏ thăm dò tiến vào tầm tháp tầng thứ hai t ầ n trạch hiển nhiên không có ý định trực tiếp tiến vào tầng thứ hai mà là bắt đầu thăm dò bất quá thăm dò ngược lại để hắn cảm giác càng thêm hao tâm tốn sức ngươi chỉ có một lần thăm dò cơ hội ngươi nhất định phải tuyển định một người làm thăm dò chú ý người khác nhau tới chỗ này mục tiêu không nhất trí năng lực cũng không nhất trí cho nên thăm dò kết quả là khác biệt bộ phận kết quả sẽ dẫn đến trò chơi không cách nào tiến hành trò chơi không cách nào tiến hành tần trạch không xác định điều này có ý vị gì nhưng hắn khẳng định không hy vọng xuất hiện loại tình huống này căn cứ nhắc nhở nhìn tham dò sẽ có được nơi này tình báo nhưng nội dung tình báo quyết định trò chơi kịch bản ta nhất định phải suy nghĩ rõ ràng mỗi người năng lực cùng bọn hắn tới chỗ này mục đích sáu chúng ta cái này đem địch nhân toàn bộ giết sạch lê lộ khó có thể tin trong trận chiến đấu này nàng cùng lam úp còn có giảm nhất nhất cặc cặc giết lung tung lúc này lê lộ đã không còn sợ hãi tần trạch trong mắt lê lộ sĩ khí giá trị đầy ô nhưng tần trạch nhìn thấy chính là trò chơi thị giác mà chân thực thị giác bên trong sĩ khí giá trị đầy ô biểu hiện là lê lộ tư duy đã không nhận sợ hai ảnh hưởng lại lòng tin tăng vọt nàng đ ỗ n g nhiên hưng phấn lên bởi vì bất kể có phải hay không là chính mình phạm lý chỉ cần có thể từ lịch cũ chi cảnh còn sống trở về đêm nay n h ậ t lịch nhất định sẽ cho chính mình thù lao lam úc nói ra chúng ta có thể đối với quái vật phát động công kích nhưng công kích đoạn thời gian không khỏi chúng ta quyết định hành động lộ tuyến cũng không khỏi chúng ta quyết định g i ả n nhất nhất ngươi hẳn là đoán được hiện tại là tình huống như thế nào đi g i ả n nhất nhất cười nói cái này rất tốt không phải sao mặc dù ta chơi game không thế nào lành nghề nhưng ta biết chúng ta cùng những quái vật kia ở vào hội hợp chế quy tắc bên trong mà lại quy tắc sát xuất lớn không phải tòa tháp này tự mang lam úc gật gật đầu hắn rõ ràng có thể cảm giác được có cố lực lượng đang thao túng chính mình lực lượng này không thuộc về tòa tháp này bởi vì tháp khẳng định là bài xích đoàn người mình cho nên lam úc cùng giản nhất nhất đều đã nghĩ đến tần trạch thật sự là thú vị thể nghiệm bất quá t ầ n g tiếp theo địch nhân hẳn là sẽ càng khó đi nhưng ta tin tưởng hắn sẽ mang bọn ta tìm tới chiến thắng địch nhân biện pháp giản nhất, nhất cười đến cực kỳ vui vẻ tựa hồ tìm được rất thú vị tiêu khiển phương thức cố an t u n thì hoàn toàn nghĩ tới là một loại khả năng khắc tính ta muốn tìm là kiều vi có lẽ cùng tần trạch n h ấ t lên quan hệ nhưng cuối cùng ta là muốn nhìn thấy kiều vi ta cảm giác được có một cố cường đại lực lượng điều khiển nơi này tất cả mọi người bao quát thực lực xa xa mạnh hơn ta hình xăm nam hẳn là nguồn lực lượng này đến từ kiều vi lê lộ thì tại m u ố n chính mình nếu là có thể chạm đến thứ gì liền tốt cứ như vậy liền có thể thông qua phóng viên thể chất tìm tới nơi này một chút manh mối thậm chí có thể đoán được một chút chuyện phát sinh kế tiếp kể từ đó chính mình cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp giảm nhất la mốc cố an tuân lê lộ bốn người tạo thành ba loại tư tưởng ba loại khác biệt ý nghĩ Quyết đ ị chương tham h dò p năm mươi tám tam thần tân trạch nhìn về hướng chính mình bốn tên đồng đội hắn phát hiện tại sắp làm ra lựa chọn thời khắc đồng đội nhan sắc thay đổi chuẩn bị chỉ định một người trong đó đi thăm dò trong quá trình này cố an tuân chúng quanh bịt kín một tầng màu hồng lê lộ nhan sắc biến thành màu vàng la gốc cùng giản nhất nhất thì là màu lam đây là một cái nhắc nhở tần trạch sờ lên tầm thú vị ý là dựa theo trò chơi lý giải không đồng loại hình nhiệm vụ chính là màu sắc khác nhau dấu chấm hỏi có trò chơi nhiệm vụ chính tuyến là màu vàng nhiệm vụ chi nhánh là màu lam còn có một số nhiệm vụ đặc thù tỉ như nhân vật chuyển trước là màu tím tình huống hiện tại có phải hay không ám chỉ ba người thăm dò phát động cũng là không đồng loại hình nhiệm vụ thời gian chỉ có một phút đồng hồ tần trạch nếu như không có lựa chọn đi ra chẳng khác nào từ bỏ thăm dò hắn không làm được loại này bệnh thiếu máu sự tình tổ trưởng cùng đại minh tinh là màu lam nói rõ hai người là một loại tư tưởng p h á thứ động n i giống ệ m vụ vậy. cũng Bọn h ắ lê, lê, lê lộ thuộc tính đến xem người trước khả năng càng lớn cũng đừng trình diễn loại kia lê lộ tìm đường chết sau đó tổ trưởng bảo hộ nhỏ yếu nàng bị quái vật đánh lén tình tiết màu chó thật muốn loại nội dung cốt chuyện này Ta tư còn cấp không bằng bị mãi ý cướp đi lưu trữ đâu. Nhất, lê ư Nhưng u đâu. trữ vận nhất, lộ là quý nhân đâu mà lại màu vàng thường thường tượng trưng cho chủ tuyến cẩn thận suy nghĩ một chút ta không xác định lê lộ như thế nào tiến đến nhưng lê lộ khẳng định cũng rất mất bức loại thời điểm này lê lộ khẳng định càng muốn biết hơn rõ ràng làm sao trở về cùng nếu như ta là đoàn đội cản trở như vậy ta muốn làm nhất định là muốn biện pháp để mọi người tán đồng giá trị của ta tỷ như cung cấp một chút nơi này manh mối làm phóng viên lê lộ đúng là có thể làm được điểm này tần trạch trong lòng có phán đoán hắn lựa chọn lê lộ nguyên nhân rất đơn giản g i ả n nhất nhất cùng la múc mặc dù t h a m dò kết quả cũng là lợi tốt tại đ o à nội đ nhưng g i ả n nhất nhất cùng la múc rất cường đại trước mắt xem ra t i ê n kỳ cửa hải chỉ dựa vào hai người liền có thể c ắ n quét chưa chắc mỗi lần đều có thể tuyển lê lộ cho nên có thể tuyển lê lộ thời điểm tốt nhất liền tuyển lê lộ tân trạch thậm chí không có coi chừng an tuân cố an tuân chung quanh nhan sắc làm à u hồng mà cố an tuân hôm nay là nghi tìm người tân trạch dùng đầu ngón chân m lớn đều biết cố an tuân là chạy a i tới lựa chọn cố an t u n liền sẽ tìm tới tiểu vi manh mối nhưng đầu tiên ta không xác định tiểu vi có phải hay không ở chỗ này thứ yếu đây là một tòa tháp tiểu vi nếu quả thật ở trong này. như vậy đỉnh tháp gặp nhau là tất nhiên kết quả cuối cùng nếu như ta là kiểu vi ta lại tới đây ta nhất định sẽ ý đồ giải khai nơi này bí mật nói cách khác lựa chọn lê lộ lời nói ta cùng kiểu vi liền coi như là đã đạt thành cùng một cái mục tiêu mục tiêu giống nhau mục đích tự nhiên cũng giống nhau đều không cần nhìn liền biết c ô an tuân ý nghĩ tần trạch cũng trong nháy mắt làm ra quyết đ o á n bảy lịch cũ c h i cảnh tạm thắp trong đại điện hành động hạn chế tạm thời giải trừ xin mời tìm kiếm manh mối lê lộ trong đầu bỗng nhiên hiện ra đoạn tin tức này nàng trong nháy mắt ý thức được mình có thể tự do di động nàng kinh hỉ nói ra ta có thể có đọc giảm nhất, nhất n mình, vẫn như cũ không cách nào hành động. Xem ra, nào đó cố không biết lực lượng, chỉ định ngươi, ngươi hẳn là nhận được một loại nào đó sứ mệnh. h cách chỉ Xem một được cũ cố lực là loại đó đó ra, biết sứ nhất nói ra trên cơ bản giảm nhất nhất cùng lam úc đều đã đoán được là thế nào một chuyện bất quá hai người không có làm rõ lê lộ hỏi ta có thể vì các ngươi làm chút gì nếu như chỉ có ta có thể động lời nói ta hiện tại cũng không dám rời đi các ngươi quá xa giảm nhất nhất cười nói ngươi làm điểm ngươi cảm thấy ngươi đối mặt nguy hiểm nhưng lại tạm thời không cách nào thoát đi lúc chuyện nên làm thì như hiểu rõ hoàn cảnh nhiên, như nơi nếu rõ này. Đương lê à này mà ta, ta sẽ vơ vét một chút chung quanh vật tư, trình tương ta tại thể quanh sẽ vơ với vì hiểm. động, động, chung chúng có chỉ có người có nhưng khả hiện không khả quá nguy người nói năng năng người n đối đối Bởi cho n người không ngại lộ à m m t chút tại a nghe toàn t o n r p ạ m vi, đủ khả năng sự tình. h năng n g sự Lê Lộ nghe hiểu nàng gật gật đầu cuối cùng đem ánh mắt nhìn phía những cái kia đã bị giải quyết hết tơ tắm k h ô i lỗi có mấy cái k h ô i lỗi là bị lam úc trực tiếp cắt thiết hầu đánh chết có một bộ thi thể ngay tại lam úc bên n g lê lộ đi tới bộ thi thể kia bên cạnh lê lộ túi xuống thân chạm đến trên thi thể hết dịch lấy nàng trước mắt chức năng đẳng cấp còn không cách nào chỉ dựa vào một đoạn tin tức liền mở ra phóng viên cứu r á c nhưng chạm đến thực tế vật chất sau phóng viên cứu r á c liền có thể phát động lê lộ hai mắt nhắm lại lực chú ý bắt đầu độ cao tập trung cũng là ở thời điểm này trong óc của nàng nổi lên rất nhiều hình ảnh đồng thời người chơi thị giác tần trạch trong mắt xuất hiện một đoạn không trát cái tia tầm chiều dài có thể so với một cỗ xe lửa nó đến để hết thẻ chung quanh đều bị tơ tằm bao phủ nó màu ngà sữa thân thể lông sủ mọc ra rất nhiều thật nhỏ điểm lấm tấm màu đỏ tới gần nhìn sẽ phát hiện điểm lấm tấm màu đỏ thế mà tất cả đều là con mắt chiếc này xe lửa chính hướng phía t r ị thần chi tháp đến đây tất cả t r ị thần người công vụng đều đang chuẩn bị lấy b à o vong nhưng chúng ta không còn kịp rồi chúng ta không trốn thoát được chúng ta chỉ có thể liều chết thủ vệ để định tháp người đem tin tức truyền lại cho t r ị thần tần trạch nhìn thấy chính là dạng này văn tự tin tức mà lê lộ nhìn thấy là to lớn b ạ c h tàm như là xe lửa m ộ t dạng phun ra vô tận t ơ tàm đem thiên địa báo phủ trong tòa tháp người ý đồ chạy đi nhưng cuối cùng không một may mắn thoát khỏi sau đó cái t i ê màu trắng trên người có vô số con mắt tự tàm chui vào lòng đất lê lộ đem chính mình nhìn thấy báo cho giản nhất nhất b ọ n người cố an tuân một mặt mẫu b ớ c la múc thì là nhìn về phía giản nhất nhất giản nhất nhất là biết một chút cùng thần có liên quan bí ẩn giản nhất nhất nói ra trở ngại hoàng kim lịch bản thảo tin tức ta rất nhiều không có khả năng giảng ta có thể nói cho các ngươi biết chính là đây là một trận x a đoạn trị thần đối với trị thần phát khởi chiến đấu nhìn nơi này đã luôn hãm chúng ta đánh chết hẳn là bị tơ tầm k h ô n g chế lại nguyên bản thuộc về tòa tháp này người tòa tháp này rất có thể cất dấu cái nào đó trị thần manh mối hoặc là sa đoạn trị thần hoặc là trị thần cũng có khả năng cả hai k i ê m hữu sa đoạ trị thần rất có thể là điều động tín đồ cũng chính là khổ nhỏ khó nữ sĩ ngươi thấy cái k i a to lớn mạch tàm tiến công nơi này tiến công nơi này lý do một mặt là phá hủy trị thần lãnh địa suy yếu trị thần lực lượng một phương diện thì là tìm kiếm trị thần manh mối theo lý mà nói nếu như tìm tới đầu mối nơi này liền sẽ bị vứt bỏ nhưng nơi này còn có quái vật những tơ tầm này còn có thể người điều khiển lại rõ ràng tòa tháp này mặt khác t ầ n g cấp còn có cường đại hơn quái vật vậy đại khái xuất nói rõ trị thần manh mối còn không có tìm tới có lẽ chúng ta có thể tìm tới dựa vào ngươi phóng viên cứu g á c lê lộ mặc dù kinh ngạc tại kết quả này kinh ngạc tại giản nhất nhất đối với lịch cũ chi cảnh hiểu rõ thế mà đã xâm nhập đến khởi nguyên bộ phận nhưng nội tâm vui vẻ nhiều hơn vui mừng cuối cùng chính mình là có thể phát huy tác dụng mặc dù phóng viên cứu giác nhìn thấy đều là đoạn ngắn đội chính nàng coi như biết những này đoạn ngắn cũng hoàn toàn nhìn không ra cái gì nhưng nơi này còn có giản nhất nhất chính mình chỉ cần cung cấp manh mối phân tích giao cho giản nhất nhất là được sắp tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái tự do hành động trạng thái giải trừ trong đầu lại hiện ra tin tức bất quá lê lộ đã không có như vậy khủng hoảng bảy tam tháp không biết tầm cấp bị t ơ tầm bao khỏa người bị từng cái chém giết nhưng tơ t ầ m khôi lỗi số lượng nhiều lắm nam nhân đầu chọc nói ra nữ m a đầu lão tử xông đi vào hấp dẫn nó bọn họ lực chú ý người đi phá hư cái kia bị tơ t ầ m ngăn chặn giao lộ t i ể u vi bình tĩnh g ậ t đầu nam nhân đầu chọc thả người nhảy lên hét lớn một tiếng giết tiến vào vô số tơ t ầ m khôi lỗi trung tâm nhưng lại tại lúc này t i ể u vi không cách nào bước chân quang đầu nam cũng vô pháp bước chân ngay sau đó hai người đều thấy được không thể tưởng tượng hình ảnh vốn là đồng loạt hành động tơ tằm khôi lỗi thế mà biến thành hành động độc lập xác thực tới nói giống như là có một loại nào đó thứ tự một dạng tầm này tia khôi lỗi hành động sau khi kết thúc kế tiếp tơ tầm khôi lỗi mới có thể bắt đầu hành động cái này khiến quang đầu nam thấy chóng mà càng làm cho quang đầu nam khó hiểu chính là hắn xông vào tơ tầm trong đám khôi lỗi tâm bị một đám tơ tầm khôi lỗi vây quanh nhưng những ngày vây quanh hắn tơ tầm đám khôi lỗi chỉ là đối với hắn phát khởi một lần công kích đúng vậy đánh hắn một lúc sau liền không lại hành động thay đổi một cái công kích cái q u ỷ gì đây là trào phúng ta sao thảo hết lần này tới lần khác lao tử còn không thể động chả sọ não tiều vi nghiêm túc quan sát đến tình huống chung q u n h q u a n các loại tất cả quái vật hành động song sau ngươi liền có thể hành động mà lại sát xuất lớn ngươi chỉ có thể đối với một cái nào đó mục tiêu phát động công kích nam nhân đầu chọc mất bức con mẹ nó tình huống như thế nào a tiểu vi bình tĩnh nói ra chúng ta khả năng phát động một loại nào đó quy tắc mới tại quy tắc hôn loạn lịch cũ c h i cảnh cái này không hiếm lạ n g ư ơ i bình tĩnh một chút nam nhân đầu trọc biết nữ ma đầu đang giải thích trên quy tắc rất lành nghề hỏi tình huống hiện tại là cái gì cái tình huống quy tắc là cái gì tiểu vi cơ hồ là lộ ra cùng giản nhất nhất cùng khoản nụ cười hưng phấn rất thú vị quy tắc chúng ta thậm chí nơi này tất cả lịch cũ sinh vật đều bị hạn chế tại hội hợp chế quy tắc bên trong đơn giản tới nói hiện tại là quái vật bọn họ hội hợp chúng ta không có khả năng động chỉ có thể bị đánh chờ đến chúng ta hội hợp bọn quái vật liền không có khả năng động chỉ có thể chịu chúng ta đánh quang đầu nam kinh ngạc cái này cái gì cầu thí quy tắc rõ ràng lao tử nhanh gọn có thể giải quyết định nhân hiện tại còn phải từng cái đến tiểu vi nói ra ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội trước mắt xem ra quy tắc này là đối xử như nhau hai phe địch ta toàn bộ bị giới hạn quy tắc hiện tại ngươi cảm thấy quy tắc này đối với ngươi không quá hữu hảo nhưng không chừng chúng ta tại đỉnh tháp gặp được tồn tại cường đại quy tắc này đối với nó sẽ càng không hữu hảo quang đầu nam thừa nhận nữ ma đầu phân tích đối với nhưng hắn hiện tại phi thường nén giận ngay hắn cái bố khỉ sớm hiểu được ta liền không s ố n tới Quy tắc nếu à y một h ô n i trễ tới, không tới. hết lần này tới lần tới chỉ có thể giết một, một, một cái như c cười lên. vậy tốt h nhất là cam đoan chô đứng của chính mình cũng một lần chỉ có thể bị một cái công kích đến cho nên quang đầu nam hiện tại phi thường cảm giác phi thường thao đản nhưng tiểu vi cảm thấy cái này rất thú vị dù sao nàng rõ ràng quang đầu nam căn bản sẽ không chết người này đặc điểm chính là kháng đánh đương nhiên tiểu vi cũng không xác định quy tắc có phải hay không vẹn vẹn chỉ có hội hợp chế điểm này không chừng năng lực chiến đấu cũng bị trị số hóa quái vật hội hợp rất nhanh kết thúc cùng giản nhất nhất cầm đầu bốn người tiểu đội khác biệt tiểu vi tiểu đội tại quái vật kết thúc hành động sau sẽ không bị người khác chi phối mà là theo tiểu vi ý chí hành động quang đầu nam thình lình phát hiện chính mình giết chết một cái tơ tắm k ố i lỗi mở ra một lỗ hồng sau cũng không có dựa theo chính mình ý tứ tiến lên mà là lực lượng nào đó cưỡng ép mang theo chính mình hướng phía hướng khác tiến lên dựa vào là ngươi tại khống chế ta quang đầu nam nghi hoặc nói ra ân xem ra quy tắc cho là ta so ngươi thích hợp hơn làm lãnh tụ tiểu vi vừa quan sát bốn phía vừa nói chẳng sọ、so、não ngươi sẽ không lừa ta đi loại thời điểm này ngươi hẳn là để cho ta rời khỏi lưới bao vây mới đối quang đầu nam có chút khó chịu mặc dù hắn thừa nhận thực lực mình không bằng nữ ma đầu này nhưng tuyệt đối không muốn tùy ý đối phương khống chế tiểu vi không có nhìn hết đầu nam nàng đang đứng ở không ngừng khôi phục hành động lực liên sát t r ạ thái nàng một bên r ấ t q u á i một bên vui sướng nói ngươi ở vị trí này hấp dẫn mục tiêu rất tốt ta hiện tại cần khảo thí nếu như ta sớm phá hủy tầng tiếp theo cửa vào chướng ngại vật có hay không có thể sớm tiến vào tầng tiếp theo mà không cần toàn diệt quái vật quang đầu nam giận dữ thì ra ta thành ngươi đạo cụ t i ể u vi lẽ thẳng khí hùng đáp lại nếu quy tắc như vậy sớm như vậy điểm tiếp nhận một chút không rất tốt ta nếu như bị điều khiển chính là ta ta cũng sẽ đề nghị ngươi làm như vậy quang đầu nam vẫn như cũ khó chịu ngươi liền không lo lắng ta bị quái vật chém chết tiều vi cười nói thế giới này đáng giá ta lo lắng người chỉ có trượng phu ta một cái ngươi coi như xong chương năm mươi chín rơi trang bị lê lộ thăm dò lấy được tin tức tân trạch giải đọc đứng lên so ra kém giản nhất nhất. giản nhất nhất dù sao đối với lịch cũ tri thức nắm giữ rất nhiều tần trạch nhìn đến đây tôi thiểu nghĩ không ra đây là chị thần cùng xa đoạn chị thần lãnh thổ chi tranh bất quá hắn đem những tin tức này ghi tặc trong đầu sau khi trở về hỏi một chút tổ trưởng liền biết chưa chừng sẽ có tổ trưởng nâng lên ẩ n tảng đường đi manh mối đ ế m ngược rất nhanh kết thúc tham dò thời gian về không t ầ n trạch chú ý tới sau đó có hai cái cửa vào trong mắt hắn hiện ra là hai cái đầu mũi tên nói cách khác tính cả rời khỏi tháp lôi vào hết thẻ có ba con đường thế là t ầ n trạch trong đầu bắt đầu tạo dựng địa đồ một cái đầu mũi tên chỉ hướng phía trên ý là tiến về t ầ n g trên một cái khác chỉ hướng bên trái đầu tiên ta phải biết một chút nhiệm vụ chi nhánh bên trong có một đầu là tìm kiếm được người rất quan trọng cùng nàng phát sinh giao hộ n h ì n như vậy đến tòa tháp này mỗi tầng có hai tòa đại điện nếu như ta lựa chọn chỉ hướng bên trái đầu mũi tên vậy ta khả năng liền sẽ tiến vào kiểu vi chỗ đại điện tân trạch cho là đây là hợp lý nếu kiểu vi thật tại lại tầm tháp mỗi tầng chỉ có một chỗ đại điện như vậy theo lý thuyết trước tiến vào tòa tháp này kiểu vi sẽ đem quái vật thanh lý mất mà bây giờ quái vật là bị chính mình tiểu đội giải quyết cái này nói rõ hoặc là kiểu vi còn không có tiến vào tòa tháp này hoặc là nàng tại tháp một chỗ khác đương nhiên tiền đề này là cố an tuân tìm kiếm người cùng nhiệm vụ chi nhánh nâng lên người trọng yếu đều là chỉ hướng kiểu vi tân trạch cũng không thèm để ý chạm mặt thời điểm sẽ để cho cô an tuân cũng gặp phải kiểu vi trên thực tế nếu như cô an tuân lần nữa gặp được kiểu vi rất có thể kiểu vi sẽ triệt để để cô an tuân hết hy vọng đây cũng là chuyện tốt nhưng hắn có chút không nắm chắc được nếu để cho kiểu vi cùng mình chạm mặt trong quá trình này tổ trưởng sẽ là thái độ gì tổ trưởng mặc dù không có gặp qua kiểu vi nhưng hắn cùng lam úc đều gặp tiểu kiều tiểu kiều cùng kiểu vi giống nhau như lúc mà lại kiểu vi tấm hình không khó tìm tính toán đi một bước nhìn một bước đi nếu kiểu vi lựa chọn bên trái như vậy ta liền không cần đi bởi vì không có quái vật có thể giết cũng không có ngoài định mức manh mối có thể cầm chỉ cần cùng nàng tại đỉnh cao nhất g i a o hội liền có thể kỳ thật tần trạch bị bất luận kẻ nào đều khát vọng nhìn thấy kiều vi nhưng yêu bản thân liền đã bao hàm khắc chế hắn cũng cần một chút thời gian phán đoán hiện tại nhìn thấy kiều vi muốn thế nào mới có thể tránh miễn mâu thuẫn nghĩ tới đây tần trạch lựa chọn hướng lên trên đi đang làm ra lựa chọn trong nháy mắt trong mắt của hắn xuất hiện đệ nhị tằng nhắc nhở sau đó hát cám triệt để bao phủ cả tòa đại địa bảy lê lộ mở hai mắt ra nguyên bản đi theo lam úc cô an tuân giản nhất nhất ba người trong nội tâm nàng rất có lực lượng nhưng mở mắt sau phát hiện chung quanh không có người thời điểm lê lộ trong lòng lại lâm vào trong sự sợ hãi người người người các người người ở nơi nào thanh âm trống rỗng xô ra tiếng vang tăng thêm nàng dọa đến nói chuyện run lên m ồ m miệng bất lợi thanh âm này trùng điệp thì càng rõ ràng nhưng đáng sợ nhất là không có trả lời giản nhất nhất cố an tuân lam úc ba người kỳ thật đều tại tòa này đen nhánh tối trong đại điện có thể ba người đều không phát hiện được quân đội bạn tồn tại lam úc biểu lộ n g h n g trọng giản nhất, nhất người người ở nơi nào có thể nghe được thanh âm của ta không cảm giác cực kỳ cường đại lam úc hắn thử nghiệm cùng tần trạch giao lưu lần này liền có chút nguy hiểm a tiểu trạch ngươi có thể giải quyết sao g i ả n nhất nhất kỳ thật cũng không xác định chính mình phải chăng có thể cùng t ầ n trạch giao lưu nhưng hắn xác định tần trạch là điều khiển bọn hắn người kia mặc dù ta không xác định ngươi có thể hay không nghe thấy nhưng ta làm bộ ngươi có thể nghe được tốt tình huống hiện tại là tin tức của chúng ta truyền lại năng lực giống như bị tất đoạn rõ ràng cảm giác chung quanh là có đồng bạn khí thức nhưng lại không cách nào cùng đối phương giao lưu mà lại ánh mắt chỉ có hai ô vương hẳn là hai ô vương đi tại ngươi thị giác bên trong g i ả n nhất nhất nội tâm kỳ thật cảm thấy rất thú vị nhưng cũng xác thực lo lắng mặt khác đồng đội tình huống chỉ là rất đáng tiếc hắn phát ra tiếng cũng không thể truyền lại cho tần trạch hiện ra tại tần trạch trong mắt hình ảnh đích thật là tợ lẽ ơ hình ảnh địa đồ bóng ma chiến tranh mê vụ lần này địa đồ hoàn toàn là màu đen chỉ có nhân vật chung quanh cái t i ê một vòng có thể nhìn thấy hai ô vương địa đồ mấu chốt nhất là tần trạch mình cũng không cách nào đồng thời nhìn thấy mấy cái nhân vật hắn chỉ có thể lựa chọn tập trung thị giác vu mỗ một vai nhưng không cách nào như là một ván trước như thế quan sát toàn địa đồ chuẩn bị chiến đấu thời gian vẫn chỉ có sáu mươi giây tân trạch trong đầu rất nhanh nghĩ ra cửa thứ hai này chỗ khó cùng chi tiết cửa này chỗ khó ở chỗ nhân vật ở giữa liên hệ các đức hiện tại càng giống là bốn cái nhân vật đơn độc tác chiến nếu như trong đội ngũ chỉ còn lại có tổ trưởng cùng đại minh tinh cái này kỳ thật liền không quan trọng hai cái này cụ a bị có thể toàn trường n g h i ề n ép cùng lắm thì từng cái rết hết cả tấm địa đồ lê lộ củng cố an tuân nếu như chết vậy cũng không quan hệ hai người chỉ là sẽ ở trong hiện thực t ụ một chút vết thương nhẹ nhưng ta phải để bọn h ắ n sống một phương diện nếu như ta nhất định sẽ nhìn thấy kiểu vi có thể mượn kiểu vi miệng để cô an tuân hết hy vọng mặc dù thiểm cầu dùng rất tốt lại tần trạch đối với cô an tuân cũng không để ở trong lòng nhưng có thể lời nói tần trạch vẫn là hy vọng cô an tuân chết sớm một chút tâm về sau gặp nữ lịch cũ người chính mình cũng có thể hỗ trợ giới thiệu một chút lại một phương diện chính là lễ lộ lễ lộ tựa hồ có thể thông qua trên người địch nhân một ít gì đó tham dò tới đây ký ức lễ lộ giá trị ở chỗ đối với lịch cũ kịch bản bổ sung rất có thể lễ lộ có thể đào ra hoàng kim lịch bản tháo cấp bậc bí ẩn cho nên ta tốt nhất là bảo trụ hai người kia nhưng ta nên làm như thế nào đâu chí ít không thể để cho lê cố hai người bị tập kích đến hạ tuyến như vậy tại đây tuyệt đối hắc cám dưới điều kiện như thế nào mới có thể để lê lộ c ù n g cố an tuân cùng giản nhất nhất lam b ú c gặp mặt đâu t ầ n g thứ nhất cùng đệ nhị tặng địa hình hình dáng hẳn là nhất trí t ầ n g thứ nhất là hình vuông t ầ n g thứ nhất cũng là có biên giới toàn bộ hướng về một phương hướng di động quân cờ như vậy quân cờ nhất định sẽ chạm đến biên giới lại dọc theo biên giới hướng phía một phương hướng khác thống nhất hành động lần thứ hai đụng vào biên giới thời điểm tất cả mọi người liền sẽ tập hợp một chỗ đây là một cái có thể được biện pháp chỉ là biện pháp này không có khả năng cam đoan đụng vào biên giới trong quá trình không bị công kích tần trạch nội tâm có phán đoán sau đó chính là ưu hóa chi tiết nếu như không thể tránh được lê lộ cố an tuân bị công kích vậy liền bảo đảm bị đánh số lần ít một chút suy nghĩ kỹ một chút còn có địa phương nào có thể bị ta lợi dụng cửa thứ nhất bên trong cố an tuân tầm bắn rất xa bao trùm non nửa tấm bản đồ ta có lẽ có thể lợi dụng cố an tuân lựa chọn khởi xướng tiến công nếu như cố an tuân phạm vi công kích là hoàn chỉnh nói rõ vị trí của h ắ n không có chạm đến bên l i n giới nếu như cố an tuân phạm vi công kích không hoàn chỉnh trong đó một bên là bị ngăn trở. cái này nói rõ bên kia là địa đ ồ phạm vi bên ngoài khu vực không cách nào công kích đó là chạm đến biên giới cứ như vậy ta trước tiên có thể đánh giá ra cô an tuân đại khái vị trí cái này có một cái tham khảo tọa độ rất nhanh chuẩn bị chiến đấu giai đoạn kết thúc trò chơi chính thức bắt đầu đến thiên quái vật hành động hội hợp nhưng lần này tần trạch bọn người không nhìn thấy quái vật hành động chỉ có thể yên lặng chờ đợi ta hội hợp đến loại này chờ đợi đối với tần trạch tới nói còn tốt đối với không phải trò chơi thị giác lê lộ tới nói thì áp lực to lớn nàng chỉ cảm thấy trong h á cám p h n g phất đều là quái vật tiếng bất chân nàng không cách nào nghe được bất luận cái gì đến từ thanh âm của đồng bạn nhưng quái vật thanh âm lại có thể nghe thấy quái vật trong cổ họng truyền đến lẩm bẩm âm thanh cùng di động lúc tiếng bước chân đều để lê lộ sợ hai không thôi đột nhiên một tấm hoảng sợ mặt xuất hiện ở lê lộ sau lưng thân ảnh kia là bỗng nhiên xuất hiện mặc dù thanh âm từng bước một tới gần nhưng lê lộ ngay từ đầu từ đầu đến cuối không có nhìn thấy cũng liền tự an ủi mình sẽ không gặp phải quái vật nhưng hiển nhiên vận khí của nàng không thế nào tốt nàng đột nhiên quay đầu liền nhìn thấy sau lưng đã xuất hiện một bộ tơ tẩm quấn quanh lấy nhân loại thân thể mà gương mặt kia mặc dù bị tơ tằm như quấn quanh đến như là xác ướp một dạng nhưng ngũ quan lo hình dáng vẫn như cũ c h ắ p vá ra một bộ vẻ mặt sợ hãi lê lộ dọa đến chân như nhút ra cũng may tơ tằm này khôi lỗi khoảng cách lê lộ còn có một ô tầm nhìn hai ô bông quái vật ở ngoại tầng một ô phạm vi công kích một ô cái này cũng khiến cho quái vật không cách nào công kích lê lộ lê lộ chỉ có thể cầu nguyện cái kia cô thao túng lực lượng của mình có thể cho chính mình tránh đi hiểm cảnh b ả y rất nhanh tới tần trạch hội hợp tần trạch chăm chú quan sát hội hợp bên trong phát sinh sự tình lê lộ chung quanh có một cái tơ tằm khôi lỗi nhưng vạn hạnh không có đến trong phạm vi công kích. phương hướng đến từ dưới góc phải t ầ n trạch không nắm nảy hội hợp thời gian ba phút với hắn mà nói thời gian này là rất dư dả hắn không có di động lê lộ mà là đầu tiên quan c h ắ c cố an tuân phạm vi công kích t ầ n trạch chú ý tới cố an tuân bên trái khu vực phạm vi công kích có mấy cái xuất hiện màu đỏ nghiên tuyến điều này đại biểu những địa phương này không cách nào khởi xướng tiến công cái này rất tốt cố an tuân ngay tại toàn bộ địa đồ bên trái sau đó để cố an tuân hướng phía phía dưới đi là được t ầ n trạch ý nghĩ là để lê lộ la gốc cố an tuân đều tụ tập ở bên trái góc dưới lợi dụng bên trái cùng phía dưới vách tường làm công sự che chắn cũng chính là trò chơi biên giới làm phòng ngự phòng ngừa hai mặt thủ địch bất quá tần trạch không có lập tức di động cố an tuân h ắ n chỉ là quan c h ắ c phạm vi công kích cố an tuân vẫn như cũ nguyên địa trợ lệnh không có tiêu hao hành động lực tần trạch đầu tiên xây dịch quân cờ là lam úc bởi vì lam úc tính cơ động mạnh nhất bình xét cấp bậc là ss hành động ngăn chứa càng nhiều lam úc gặp được những người khác cùng quái vật sát xuất càng lớn nhưng thật đáng tiếc lam úc không có gặp được những người khác thứ yếu tần trạch di động giản nhất, nhất. bất quá g i n nhất nhất phương hướng là hữu thượng lam úc bảo hộ hai người là đủ Tổ t nhất nhất đương có nhiên nếu như lê lộ bên phải góc trên lam úc không ngừng hướng phía trái bên dưới đi có lẽ sẽ chỉ kéo ra cùng lê lộ khoảng cách như vậy an bài g i ả n nhất nhất hướng phía hữu thượng đi cũng coi như đối với khả năng này làm ứng đối biện pháp đến mức để g i ả n nhất nhất cùng lam úc dẫn đầu hành động nguyên nhân rất đơn giản hai người này đều là cụ abby giết chết quái vật liền có thể khôi phục hành động lực cứ như vậy liền có thể không ngừng thăm dò chưa chừng liền có thể tại cố an tuân cùng lên lộ hành động trước tìm tới bọn hắn đương nhiên hết thệ đều là lý tưởng trạng thái thật đáng tiếc giảm nhất nhất cũng không có gặp được quái vật cái này khiến tần trạch ý thức được quái vật khả năng phần lớn đến từ góc trái trên cùng dưới góc phải cho nên lựa chọn dưới góc trái phương hướng tiến lên là chính xác phán đoán ngay sau đó tần trạch xây dịch cố an tuân hướng phía phía dưới tiến lên cuối cùng tần trạch di động lê lộ cũng là hướng phía trái chuyến về tiến vạn hạnh chính là lê lộ không có gặp được định nhân hiệp một tần trạch tiểu đội giấu ở trong bóng tối đến hiệp hai hết thể lại có biến hóa lần này c ô an tuân bên tay phải xuất hiện hai cái quái vật nhưng cũng không có tiến vào phạm vi công kích không cách nào đối với c ô an tuân phát động công kích đồng thời lang úc cùng giản nhất nhất cũng chạm đến quái vật mặc dù thấy không rõ quái vật hành động uy t í c h nhưng quái vật tựa như một tâm lưới dần dần co vào lang úc bị quái vật công kích nhưng cũng không có tổn thất bao nhiêu hp rất nhanh lại đến tần trạch hành động hội hợp tần trạch đứng đôi h á m phản ứng cũng càng thêm phong、dòng. tại tầng thứ nhất thời điểm cố an tuân phạm vi công kích ước chừng chiếm cứ một phần b ố cái địa đồ dựa theo tháp thiết kế đệ nhị tặng diện tích không thể so với tầng thứ nhất lớn hai tầng diện tích t r ê n l ệ n h hẳn là rất nhỏ mà căn cứ di động phạm vi cùng phạm vi công kích diện tích t r ê n l ệ n h ta liền có thể tính toán ra vượt ngang địa đồ cần có dài nhất hội học số trình thể địa đồ đã tại tần g trạch trong đầu tạo dựng không sai bị lắm ván này mở vỡ tờ là đại minh tinh tần g trạch điều khiển lam úc đánh chết bên người quái vật một đường hướng phía trái chuyến về tiến lần này tần trạch vận khí rất tốt theo quái vật lưới bao vây qua vào tần trạch quân cờ gặp được quái vật sát xuất đã bị lớn lam úc đánh chết quái vật sau quả nhiên phát động liên sát vỡ up hành động lực lần nữa lấp đầy sau t ầ n trạch để lam úc một đường hướng phía trái bên dưới tiến lên dọc theo con đường này lam úc không hổ là có thể đuổi theo giảm nhất nhất vương bài tuyển thủ không ngừng liên sát rõ ràng cố an tuân cùng lê lộ đều xuất hiện sĩ khí r ứ t xuống bờ uff thậm chí lê lộ xuất hiện sợ hãi bờ uff dẫn đến tất cả thuộc tính bình xét cấp bậc giảm xuống cấp một nhưng lam úc thế mà xuất hiện phân chấn bờ uff t ầ n trạch ý thức được tham dò lịch cũ chi cảnh nhu l ư c chỉ là phụ trợ rèn sắt còn cần tự thân cưng rắn loại cấp bậc này khốn cảnh nếu như không phải muốn bảo vệ kẻ yếu lam úc cùng g i ả nhất nhất đơn giảm nhắm mắt li lam úc bằng vào sức một mình không ngừng gặp được địch nhân cái này không hoàn toàn là vật khí đầu tiên địch nhân lưới bao vây không ngừng thu nhỏ gặp được địch nhân sát xuất liền đ ể cao không ít thứ yếu lam úc bản thân lực cơ động mạnh nhất hành tẩu ngăn chứa nhiều nhất gặp phải địch nhân khả năng cũng là lớn nhất đặc biệt là lam úc cùng giản nhất nhất đều là chiến y dâng cao tồn tại lam úc hành động l ự c sử dụng hết trước đó gặp được quái vật lại có thể lấp đầy quái vật tồn tại phảng phất lam úc chạm xăng dầu dạng này lặp đi lặp lại mấy lần sau lam úc không chỉ có chạm đến bên l ê n giới còn như là thiên thần hạ phảm bình thường xuất hiện ở lê lộ bên cạnh vận kh trận này trò chơi đích thật là cần nhờ vật khí cũng không tồn tại tuyệt đối an toàn giải pháp tần trạch n ă n g làm chính là thông qua các loại số đã biết theo làm ra hiệu suất cao nhất hành động lộ tuyến cũng may vật khí của hắn cũng không tính quá kém phương pháp chính xác thích hợp vật khí tốt để hắn hoàn thành cường giả cùng kẻ yếu tụ hợp cửa thứ hai đến nơi này đã không có lo lắng tiếp xuống mấy hiệp đều là rác rưởi thời gian tần trạch rất nhanh để l a m úc cố an tuân lê lộ tụ ở cùng nhau trong lúc đó cố an tuân bị công kích hai lần nhưng hp còn lại hơn một nửa cũng là không tính trí mạng lê lộ thì hoàn toàn vô hại bị lan úc bảo vệ rất tốt khi ba người tập hợp một c h ỗ sau đường chéo giản nhất nhất cũng bắt đầu hướng phía ba người đi đậu tại hiệp thứ bảy thời điểm giản nhất nhất đánh chết một cái đặc thù quái vật cả tòa đại điện đ ố n g nhiên sáng tỏ theo đại điện trở nên sáng tỏ tiếp xuống một hiệp tần trạch liền điều khiển đám người đem tất cả quái vật đánh giết sạch sẽ đến tận đây cửa thứ hai thông qua n bảy cái này thắng cố an tuân cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy chung quanh một vùng tăm tối mình bị nguồn lực lượng kia kéo lấy khắp nơi di động lại sau đó mấy hiệp đi qua quái vật liền tử thương sạch sẽ h á cám tiêu tán ngăn cách tin tức giao lư quy tắc cũng tiêu trừ cố an tuân hai lần bị quái vật công kích đã bị thương hắn biết quái vật d ạ n g này chỉ cần công kích mình sáu lần chính mình liền sẽ chết đi nguyên bản cố an tuân đang suy nghĩ cái này vô biên hắc á m quái vật thấy được chính mình chính mình nhìn không thấy quái vật chính mình chết chắc nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể sống sót g i ả n nhất nhất chỉ vào cách đó không xa màu đen bó đuốc nhìn chúng ta thu hoạch rất tốt g i ả n nhất nhất chính là đánh chết trông coi màu đen bó đuốc quái vật mới khiến cho trong đại điện một lần nữa có ánh sáng lam úc nói ra cái này thoạt nhìn là một kiện lịch cũ đồ vật lê lộ nghe nói qua lịch cũ đồ vật đến từ lịch cũ chi cảnh có cường đại dị năng nàng có chút hưng phấn vừa rồi kinh lịch sợ hãi có ban thường hết t h ả đều là đáng giá bất quá rất nhanh nàng ý thức được trận này chiêu mộ chủ lực là la g ú c cùng giản nhất nhất mặc dù có chiến lợi phẩm cũng không thuộc về mình cố an tuân cũng ý thức được thứ này cường đại màu đen bó đốt hiển nhiên có thể làm cho phạm vi lâm vào h tám lại có thể ngăn cách tin tức truyền lại thăm dò lịch cũ chi cảnh khả năng có được đồ vật rất nhiều trong đó liền bao gồm lịch cũ đồ vật nhưng ta không có tư cách lấy đi nó cố an tuân minh bạch cùng h h mình là được bảo hộ cái kia, không có tư cách chọn lựa chiến lợi phẩm. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, giản nhất nhất cũng không có chọn lựa chiến lợi phẩm.、Giản、nhất nhất nói ra, cái này lịch cũ đồ vật, không phải chúng ta chiến lợi phẩm, đừng nhớ thương í n ngoài muốn giản cũng Giản nói này đừng là lựa lợi là, lựa lợi lợi được để đồ tư cái có có cái cũ c bảo kia, rồi. ra, ta vật, ý lúc đó t ầ n trạch trong mắt giới diện là như vậy thu hoạch được lịch cũ đồ vật chỉ ám bó đuốc ngươi lịch cũ đẳng cấp là hai trước mắt có thể mang theo đến hiện thực lịch cũ vật phẩm số lượng là một một khi mang đi vật phẩm kia đằng sau sẽ không cách nào mang đi mặt khác lịch cũ đồ vật đặc thù vật phẩm ngoại trừ trong đầu hiện ra trở lên tin tức t ầ n trạch lần nữa ý thức được chất tầm quan trọng chỉ có tăng lên lịch cũ đẳng cấp mới có thể thực hiện lấy thêm nhiều đến đối với ta tất cả đều muốn tuyển thủ tới nói dưới mắt thời khắc thế này là khó khăn nhất chịu ném đi không bỏ được nhưng phía sau chưa chừng có tốt hơn tần trạch t h á n nói rơi trang bị rất vui vẻ nhưng ba lô chỉ có một ô cái này rất khó chịu chương sáu mươi chí bảo nghề nghiệp phối phương không có quá nhiều thời gian để tần trạch đi suy nghĩ nên lưu lại cái gì cũng may hắn rất nhanh đổi một góc độ suy nghĩ t r í ám bó đuốc đối với hắn tác dụng làm không có năng lực chiến đấu người mà nói nhất muốn bảo đảm chính là chạy trốn năng lực cùng làm dối năng lực không thể nghi ngờ cái này bó đ u ố c có tác dụng như vậy phía sau phải cùng tổ trưởng tâm sự như thế nào mới có thể đeo cái này vào bó đ u ố c lại tại trong hiện thực lộ ra không khai lắc có lẽ có thể đem nó khe hở tiến trong bức tranh mặc kệ t r ư ớ c mang lên nó tần trạch không xác định phía sau có phải hay không có tốt hơn đạo cụ nhưng nếu dưới mắt đạo cụ hữu dụng vậy liền mang đi nó chí ám bó đ u ố c rất nhanh biến mất tại la múc bọn người trong mắt cô an tuân thấy s ư ớ n g sở cho tới giờ khắc này nhìn xem giản nhất nhất bọn người có chút vui vẻ biểu lộ cô an tuân có chút m i mạch hai người này đều là phía quan p ư ơ n g tổ chức thành viên nét mặt của bọn hắn cố ũ n g k an g có đã m tuân vật phía n trước i đối, ế t còn đang suy nghĩ la múc một đường dết tới là kiều vi muốn bảo vệ chính mình trong lòng của hắn còn tại mừng thâm tới nhưng bây giờ liền hoàn toàn không phải chuyện như thế ta thật ngu xuẩn thật t nhưng người t đầu lính không phải ta ý nghĩ này để cố an tuân trong lòng chưa chua tần trạch kỳ thật cho tới bây giờ đều không phải là cố an tuân tình địch bởi vì cố an tuân căn bản không có tư cách này nhưng cố an tuân giả tưởng bên trong tần trạch là tình địch chính mình thất bại cố nhiên đáng sợ nhưng tình địch nhân tiền hiện thánh lại càng làm cho tâm hắn như lao dạo nội tâm của hắn cực độ khát vọng nhìn thấy tiểu vi cửa h sinh n g thứ hai không có t h a m dò cơ hội bởi vì cửa thứ hai thắng lợi khâu cần làm ra lựa chọn chính là đối với bảo vật lấy hay bỏ t ầ n trạch làm ra lựa chọn sau rất mau tới đến cửa thứ ba cửa này không có bất kỳ độ khó gì so với cửa thứ hai chỉ là quái vật trị số có chỗ tăng lên tơ t ầ m khôi lỗi tại tầng này bị tơ t ầ m ăn mòn càng sâu đã có thể phát động một chút công kích từ xa nhưng ở tần trạch vận hành bên dưới lại không có bất kỳ cái gì hắc á m che chắn tình hồ dưới phi thường thuận lợi thông quan cửa thứ ba cùng cửa thứ nhất rất tương tự chỉ là quái vật năng lực mạnh lên nhưng đối với t r ị số siêu mẫu giản nhất nhất cùng la múc tới nói khó khăn kia ngược lại không bằng cửa thứ hai thế là bốn người tiểu đội ngựa không ngừng vó tiến nhập cửa thứ tư cửa thứ năm cửa thứ sáu càng l a đi lên t ầ n trạch phát hiện bố cảnh bên trong tơ tầm màu sắc càng đậm trên đường đi không có gặp được đặc thù cơ chế cửa ải đấu pháp đều cùng chức vài quan một dạng thuộc về la múc cùng giản nhất, nhất quá quan t r ọ n tướng cố an t â n cùng lê lộ xem như nhìn trận mắt hốc mộn t â m phục khẩu phục nguyên bản cố an t â n còn cảm thấy bị giản nhất nhất nhật ép là một kiện chuyện mất m g i ả n nhất nhất thực lực thật sâu không lường được theo không n g ừ n g hướng phía đ ỉ n h phong tiến lên cố an tuân nội tâm cũng càng phát ra bắt đầu thấp thỏm không yên đáng nhắc tới chính là lê lộ một mực có phát huy tác dụng bởi vì tần trạch cảm thấy nếu như phía sau xuất hiện hy hữu đạo cụ chính mình khẳng định nhìn hiểu ý bên trong khó chịu cho nên tần trạch không có lựa chọn thăm dò đạo cụ đều là để lê lộ đến chấp hành thăm dò nhiệm vụ lê lộ cũng may mắn không làm đ ư m ệ n h một mực có mang đến tình báo đơn giản tới nói tình báo tập hợp là tòa tháp này là một tòa song tử tháp chỉ là ngoại bộ tơ tầm quân quanh để tòa tháp này đã bị che kín ở nhìn không ra nguyên bản hình dạng nhưng cũng không tồn tại cái gọi là song tử thần mà là phù hộ nơi này chỉ thần có hai cái đầu hai đầu cự nhân hai đầu cự nhân hai cái đầu lâm vào một loại nào đó tranh chấp bên trong hai viên đầu đối với tương lai thái độ cầm tương phản quan điểm thế là thân thể không cách nào khu động cũng bởi vậy t a m ở thời điểm này đối với n o dưới chướng cứ điểm phát khởi tiến công đại khái chính là như thế một cái cố sự tần trạch không cảm thấy cố sự này có cái gì ly kỳ nhưng hắn ẩn ẩn nắm được một chút mấu chốt thế giới này là t r ị thần cùng xa đoạn chị thần tranh đoạt thế giới tạm không rõ ràng bọn chúng tranh cướp lẫn nhau nguyên nhân có một chút ta rất để ý t r ị thần khái niệm này vốn là thuộc về hoàng lịch bên trong là phương đông cổ quốc trí tuệ nhưng những n à y t r ị thần thật rất cổ quái a màu đỏ tươi ngợt nhãn cự hình bạch tảm người hai đầu này chỗ nào phương đông tần trạch cảm thấy là lạ hắn cho là những n à y kỳ quái rơi san thần không nên cùng nhật lịch có quan hệ t r ị thần càng hẳn là chu tức huyền võ thanh long bạch hổ loại này có thể hết lần này tới lần khác cho đến trước mắt tần trạch biết đến thần đều lớn lên gọi là một cái t r ừ tượng lịch cũ bao h à n bí mật hay là nhiều lắm hiện g a i đ o n ta căn bản là không có cách phá giải những bí mật này tần trạch không xoan suýt một đường hướng phía đ ỉ n h phong tiến lên tòa tháp này có tám tầng bây giờ hắn đi tới tầng thứ bảy cũng coi là dẫn đầu tiểu đội lần thứ nhất gặp b ú n tần trạch quan sát được tầng bảy tiến về tám tầng lối vào chỉ có một cái ý vị này song tử tháp vào khoảng tầng thứ tám bắt đầu giao hội nếu như thông qua được tầng thứ bảy hắn vào khoảng tầng thứ tám nhìn thấy nhiệm vụ chi nhánh bên trong người trọng yếu người kia là ai tần trạch trong lòng đã có phán đoán tầng thứ bảy không có nhiều như vậy quái vật nhưng lê lộ nhìn thấy tầng thứ bảy cảnh tượng lúc hay là suýt nữa nôn n ử a ra thính ra hàng trăm người bị tơ tầm khóa lại với nhau màu xám tơ tầm khiến cái này tơ t ầ m khôi lỗi phảng phất một cái c h ì n h thể nhưng c h ì n h thể này hoàn toàn bị làm rối loạn có đầu người bên trên mọc ra tay cánh tay có t h ì là mấy cái đầu tụ cùng một chỗ t ơ t ầ m tựa như là một loại nào đó dụng cụ kết nối sẽ đoạn chi cùng chặt đầu làm không có chút nào mỹ cảm thô bạo kết nối đây hết t h ể cũng chỉ là một tầng da lê lộ bọn người nhìn thấy vô số gay chi thân thể đầu lâu tạo thành một tầng thật dày túi da nếu như trên c h ì n h thể nhìn túi da h ào hạt co vào cùng khuất trường giống như một viên to lớn con đậu đột nhiên tầng này do vô số nhân loại gay chi thân thể đầu lâu tạo thành túi da bắt đầu xuất hiện kịch liệt và mẹo một trận tiếng kêu tròi thai để cố an tuân lên lộ nhịn không được che lộ thai to lớn túi da phá vỡ một cái cực kỳ mỹ lệ nhưng lại cực kỳ làm người ta sợ hãi sinh vật xuất hiện nếu như chỉ nhìn một bộ phận sẽ thấy trắng đ o a n to lớn cánh hoa vây quanh nhụy hoa màu đỏ nhưng nếu như từ xem toàn thể liền sẽ nhìn thấy đại khái hàng trăm hàng ngàn đoá dạng này hoa t ầ n g t ầ n gấp g gấp trồng vào nhau hợp thành một cái t ẩ m chuẩn bị chiến đấu giai đoạn kết thúc hiệp một bắt đầu bốn mảnh cánh hoa màu trắng từ cự tầm trên thân thể chóc ra sau đó lấy cực nhanh tốc độ như là xoay tròn lưỡi dao bình thường bay về phía lưỡi d bọn bốn người đương nhiên h loại trạng thái này lây lộ củng cố an tuân cũng có sắp chết mục tiêu triệt để mất đi năng lực hành động lần công kích sau vô luận tạo thành bất cứ thương tổn luận gì đều sẽ để mục tiêu trực tiếp tử vong trọng thương đánh mất di động năng lực cùng lực phòng ngự lực công kích giảm phân nửa chúng độc mỗi lần hợp tổn thất lớn nhất hp năm có thể đề ra nhưng o chơi thú ầ m vị là cô an tuân mặc dù có trọng thương mở uff nhưng lại trong nháy mắt vì chính mình gấp lên một tầng trắc nghiệm trắc nghiệm sau đó hội hợp nhận tổn thương sẽ được cưỡng ép coi nhẹ tích lũy đến chiến đấu kết thúc về sau nếu như không phải trước mắt tình huống khẩn cấp tần trạch tuyệt đối phải t r e o chọc một chút loại này chấp nghiệm n g ã đích hồi hợp tin tức hiện hiện biểu thị cái này hoa t ầ m tiến công kết thúc đối mặt địch nhân cường đại lại tràng cảnh không có bất kỳ cái gì địa lợi có thể nói địch nhân chỉ có một cái cũng không cần cân nhắc chiến thuật như vậy quyết định thắng bại tay mấu chốt ngay tại ở vương bài tuyển thủ vẹn vẹn từ trước mắt tình huống đến xem trận chiến đấu này tuyệt đối không có khả năng kéo tới ba hiệp trở lên lê lộ sứ mệnh kỳ thật đã hoàn thành không sai bị lắm nàng hiện tại hạ tuyến cũng không quan trọng nhưng không xác định dạng này tính không tính giúp người phạm h ủ thành công nếu ta để nàng bị thương tổn vậy dĩ nhiên cũng phải để nàng đạt được đồng giá hồi báo sử dụng hết người liền qua sông đoạn cầu tần trạch là làm được ra loại chuyện như vậy nhưng phần lớn thời gian hắn sẽ không như thế làm một mực chưa từng dùng qua tổ trưởng cùng lam úc áo nghĩa hai cái gù a bì đều là một đường liên sát một đường a nếu chưa có trở về hợp chế quy tắc cho chơi có lẽ tầm này bọn hắn giải quyết cũng rất dễ dàng tần trạch xây dịch giản nhất nhất để giản nhất nhất lại một lần đứng ở lê lộ trước người sau đó tần trạch tuyển áo nghĩa huyền võ giáng sinh đây cũng không phải là đối phó cố an tuân lúc huyền võ phù hộ mà là càng cao hơn một cấp giáng sinh tại t ầ n trạch trong mắt hình ảnh rất đơn giản một lông đặc hiệu giản nhất nhất mở ra áo nghĩa nhưng ở lê lộ trong mắt là chính mắt thấy áo nghĩa phóng thích quá trình nàng mặc dù suy yếu không gì sánh được đường sinh mệnh đến điểm giới hạn đ ổ i tình huống bình thường đã mất đi ý thức nhưng dưới mắt nhờ vào quy tắc trợ r ú t vẫn có thể thấy rõ chiến trường tình huống nàng n g n g đầu lên ngước nhìn người nam nhân cao lớn này cái kia một thân khoa trương hình xăm bên trong có mai giụa cự thú trong nháy mắt xóm lại phản phát bị điểm con ngươi cự long bình thường không hiểu để lê lộ nghĩ đến vị kia mạnh nhất phiên bản pháp hải sau đó lê lộ liền nhìn thấy mạnh kia hình xăm thiếu thốn nhưng chung quanh nổi lên vô số kỳ lạ phụ văn tạo thành giáp phiến màu vàng đến hàng vạn mà tính giáp phiến màu vàng đem bốn người một mực vây quanh giờ k h ắ c này tân trạch phát hiện không chỉ là giản nhất nhất ngay cả lê lộ cố an tuân lam úc lực phòng ngự đều biến thành mát giản nhất nhất c ư ờ i nói đ ừ n g sợ sau đó ngươi sẽ không nhận bất cứ thương tuần gì giản nhất nhất hành động hội hợp kết thúc tân trạch điều khiển lam úc h ắ n không để cho lam úc tiến hành công kích bởi vì lam úc áo nghĩa bên trong có tuyệt đối bắt trước hy vọng đại minh tinh ngươi cùng ta nghĩ là giống nhau tân trạch lựa chọn phóng thích lam úc áo nghĩa tuyệt đối bắt trước về phần bắt trước mục tiêu là ai cái này phải xem hai người ăn ý bởi vì tần trạch không cách nào cùng lam úc bọn người giao lưu cho nên hắn cũng không xác định đại minh tinh có phải hay không cùng mình nghĩ đến một chỗ cũng may lam úc biểu hiện không để cho tần trạch thất vọng bắt trước mục tiêu lâm an đang bắt trước sau khi thành công tiêu hao lam úc một nửa hành động lực mà còn lại một nửa hành động lực lam úc đối với lê lộ phát khởi trị liệu cố an tuân hp、e, cho dù hạ cái hội hợp nhận chúng độc tổn thương cũng sẽ không chết có thể lê lộ không giống mới lê lộ trạng thái đáng lo tại giản nhất nhất cùng lam úc trong tầm mắt là sẽ không nhìn thấy cụ thể chỉ số chỉ có thể dựa vào cảm giác đoán chừng lê lộ củng cố an tuân trạng thái lam úc đã nhận ra độc tố đối với mình thân thể ăn mòn lại nhìn về phía lê lộ liền dự cảm đến lê lộ khả năng không cách nào chống đến kế tiếp hội hợp thế là lam úc mở ra tuyệt đối bắt trước bắt trước đối tượng là bác sĩ lâm an thông qua lâm a n năng lực giải trừ lê lộ chúng độc trạng thái bình thường trong chiến đấu cho dù bắt trước thành công cũng chưa chắc có thể triệt để nắm giữ đối phương năng lực nhưng lam úc cùng phía quan p ư ơ n g tiểu tổ thành viên dù sao ở chung đã lâu đối với tất cả nhân viên đều cực kỳ thấu hiểu có thể nói trừ giản nhất, nhất lam úc có thể đối với trong tổ chức bất luận kẻ nào đều tiến hành hoàn mỹ bắt trước tần trạch hơi dễ dàng một chút đại minh tinh cũng chính là nhìn xem tướng mạo cao lạnh ngoài miệng nói phạm tội sự tình chính mình đến làm nhưng trên bản chất hay là một cái người ôn lu đến cố an tuân tần trạch cũng không có để cố an tuân khởi s ư ớ n g tiến công mà là lựa chọn nguyên địa trợ lệnh để cố an tuân hồi phục chút ít thể lực hội hợp kết thúc kế tiếp hội hợp hoa tầm lần nữa khởi s ư ớ n g tiến công công kích càng thêm máy liệt tăng gấp đội cánh hoa hướng phía bọn hắn tiến công nhưng cường đại huyền võ rất thuẫn đem cánh hoa hoàn toàn ngăn cách tiếp tục ba cái hội hợp làm lệnh năm cái hội hợp áo nghĩa huyền võ giang sinh để giảm nhất nhất bốn bề đồng đội sẽ không lại nhận bất cứ thương tổ tần trạch cũng coi là trực quan h i ể u được cái gì gọi là lực phòng ngự mát hội hợp kết thúc cửa này cũng sắp kết thúc cũng nên giải quyết hết con quái vật này tiểu ngọc lần này chớ cùng ta tranh giành tốt ta lam úc nói ra cái này không phải do ta nhìn tần trạch có thể hay không làm ra lựa chọn chính xác đi câu nói này trên cơ bản chỉ rõ tần trạch đang thao túng bọn hắn cố an tuân trong lòng khổ nhưng không nói tần trạch lựa chọn là giản nhất nhất bởi vì giản nhất nhất áo nghĩa nhiều lắm mặc dù huyền võ g á n g sinh không cách nào sử dụng nhưng còn có họa sĩ áo nghĩa hội quần trạm khi tần trạch làm ra sự lựa chọn này thời điểm giản nhất nhất đã từ trong bao lấy ra bức tranh hắn cực kỳ khoái lạc ta cũng cùng tiểu trạch ăn ý một lần không đối là hai lần so tiểu ngọc ngươi nhiều một lần tốt ta tần trạch có thể làm cho lam úc mở ra tuyệt đối bắt trước nhưng bắt trước mục tiêu không khỏi tần trạch k h ô n g chế có phải hay không lựa chọn bắt trước lâm an chỉ có thể dựa vào hai người ăn ý lam úc may mắn không làm đ ư c bệnh làm chính xác lựa chọn giản nhất, nhất nơi h ấ t n này cũng không cùng giản nhất n hội ấ t h quyền cùng hình xăm đều sẽ c o đánh dấu làm ra lựa chọn một phe là tần trạch cho nên giản nhất, nhất kỳ vọng tần trạch tại lựa chọn hình xăm cùng hội quần lúc lựa chọn huyền võ cùng trạm mà tần trạch hạnh không hổ thẹn làm ra lựa chọn chính xác lam ố c dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn giản nhất nhất ai sẽ theo ngươi so cái này nhưng rất nhanh trong mắt của hắn xem thường biến mất thay vào đó là kinh ngạc bức tranh nội dung phong thích lần này không có xương tuyết bao trùm không có yêu phong quyển bụi chỉ có mấy trăm đạo lăng lệ hàn mang t h ư ợ n h ư là ở trong bóng tối s ẹ t qua trực tiếp bạch quang chỉ bất quá dạng này bạch quang có vô số đạo bạch quang lập vũ đ e toàn bộ không gian cắt đến nắp bét hiện ra trong mắt của mọi người hình ảnh là không gian chúng quanh phẳng phất vỡ ra pha l ê một dạng trong không gian hoa tàm đã triệt để bị chém thành từng đạo mảnh vỡ bức họa này rất khó sáng tác càng là cần ý cảnh đồ vật sáng tác độ khó lại càng lớn ta phải tốn hao thời gian m ấ y tháng mới có thể vẽ ra đến bất quá không quan hệ tiêu hao phẩm ý nghĩa ngay tại ở bị tiêu hao chỉ cần không có lãng phí liên tốt giảm nhất nhất trời sinh tính rộng rãi lam úc thấy hái hùng kiếp vía nội tâm của hắn nghĩ đến giảm nhất nhất trở thành họa sĩ đã nhiều năm hắn đến cùng giấu bao nhiêu như cường đại như vậy bức tranh lam úc đẫu nhiên ý thức được chính mình cùng giảm nhất t r a n lệnh tựa hồ chưa bao giờ rút ngắn hắn luôn, luôn ghét bỏ g i ả nhất nhất không đủ cố gắng nhưng có lẽ Đây hết thể chương ỉ là biểu t ợ n này, đống nhiên nói g Lúc một một Lê Lộ ra, r i đồ vật. h ư n giống trang giấy. riết, như chỉ Theo hoa chém là một tầm bị sáu mươi mốt đỉnh phong gặp kiểu vi cùng lam úc không giống mới g i ả n nhất nhất nghề thứ hai là dựa vào rơi xuống cho nên giảm nhất nhất rất rõ ràng vật này là cái gì bất quá đám người không cách nào xê dịch bước chân cũng chỉ có thể làm nhìn xem giản nhất nhất thì tự hỏi một sự kiện tiểu trạch đã là cộng tác viên đây là một cái rất đặc thù nghề nghiệp là ít có không cần mở rộng nghề thứ hai nghề nghiệp hắn sẽ như thế nào sử dụng phối phương lam út quan sát được giản nhất nhất biểu lộ giản nhất nhất ngươi thật giống như biết đó là cái thứ gì lê lộ cùng cố an tuân cũng đang suy nghĩ quái vật này nhìn liền cùng trước mặt tạp ngư không giống v ớ i làm sao rơi xuống đồ vật chỉ là một mảnh giấy hai người cũng nhìn về phía giản nhất nhất chờ đợi giải đáp giản nhất, nhất cười nói đây chính là đồ tốt nhà nhưng đối với tiểu trạch giống như không có ý nghĩa không biết tiểu trạch sẽ làm như thế nào xử lý Úc, đây là nghề nghiệp phối phương cũng chính là mở rộng nghề thứ hai lê lộ c ù n g cố an tuần nhất thời trường lớn hai mắt mặt lộ kinh hãi bọn hắn đều nghe qua thăm dò lịch cũ chi cảnh có khả năng tìm tới mở ra thứ hai chức năng biện pháp nhưng đều không có nghĩ đến biện pháp này lại là nguyên thủy nhất đánh quái rơi xuống nhưng s á t suất này kỳ thật rất nhìn nhân phẩm cho dù giảm nhất, nhất cùng lam úc tại lịch cũ chi cảnh lâu như vậy giảm nhất nhất cũng liền rơi xuống qua hai lần giảm nhất nhất có thể lý giải đám người kinh ngạc hắn ôn hòa nói ra kỳ thật bình thường tới nói thu hoạch nghề nghiệp phối phương quá trình là tương đối phức tạp nhưng lần này chiêu mộ bị bóp méo hiện ra trò chơi hóa phương thức nói cách khác tiểu trạch nhân h ó a đất phúc song độ khó chiêu mộ bên dưới để rất nhiều thứ thu hoạch phương thức cũng biến thành trò chơi hóa đứng lên t ỷ như khổ nhỏ khó nữ sĩ ngươi thông qua phóng viên cứu giác thu hoạch tin tức bình thường tới nói không có chuẩn xác như vậy đám người không c ắ t đứt g i ả n nhất nhất nói chuyện g i ả n nhất nhất chỉ hướng phối phương tiểu trạch vận khí rất không tệ nghề nghiệp phối phương thứ này mặc dù không phải đạt được liền có thể lập tức mở ra nghề thứ hai nhưng ít ra đạt được về sau dựa theo trên p h ố i phương nội dung đi siêu tập v ậ n cùng tuân theo phía trên yêu cầu đi đ ạ t thành đặc biệt hành vi liền có thể tại n h ậ t lịch ngủ đông thời khắc kích hoạt chức năng hắn còn nhớ rõ chính mình thu hoạch nghề thứ hai thời điểm p h ố i phương bên trong để một chút rất kỳ quá yêu cầu cũng may đều đã đ ạ t thành la múc b vẫn cho là g i ả n nhất nhất thu hoạch thứ hai chức năng phương thức cũng giống như mình là chiến thắng nói mớ đến mức hắn nghĩ tới g i ả n nhất nhất tại sao phải nghe được nói mớ đâu g i ả n nhất nhất người như vậy một cái có thể dùng rất nhiều tân trang n ữ hình thành một cái dài dòng câu để hình dung người nhặt thức á tát tây phong cách thiện lương ôn nhu láo mụ tử hình cẩn thận lắm mồm lắm, lời l o i loại nam nhân người như vậy thậm chí ở trong lòng tìm không ra cái gì mà tâm u nhưng lại không phải loại kia tuyệt đối chất phác t mà thô càng giống là đối với hết thẻ hắc cám đều gặp lại vẫn quang minh sự sự người loại người này căn bản không nên có cơ hội bị ăn mòn hiện tại lam úc minh bạch giản nhất nhất hoàn toàn chính xác không có bị ăn mật quà hắn nghề thứ hai là đánh giá tới cố an tuân trong ánh mắt mang theo vài phần cực nóng chúng ta bây giờ là bị tần trạch điều khiển đây cũng không phải là bí mật bởi vì tại lam úc cùng giản nhất, nhất xem ra rơi xuống chi ám bó đúc thời điểm bó đúc đột nhiên biến mất liền đã có thể nói do hết thảy cho nên hai người ở phía sau kia không có dấu giếm lam úc nói ra đúng vậy lần này chiêu mộ trên bản chất là chúng ta tổ thành viên tại phạm u y lê lộ nội tâm từ đầu đến cuối đem giản nhất nhất cùng tần trạch chia làm một cái thay đổi giản nhất nhất hình tượng cao bao nhiêu lớn tần trạch liền có bấy nhiêu cao lớn bây giờ biết được tần trạch phạm u y lại thu hoạch trí bảo cái này khiến nàng không hiểu cảm thấy quang v i n h đứng lên bảy tần trạch bên này cũng không biết bốn người thảo luận là cái gì bốn người trong mắt nghề nghiệp phối phương rất nhanh biến mất ý vị này phối phương đã bị tần trạch nhặt liền cùng trước đó bó đuốc một dạng phối phương thuộc về đạo cụ đặc thù loại đạo cụ này thuộc về vô hạn mang theo hình không chiếm dụng bất luận cái gì ngăn chứa đây là tần trạch nhìn thấy đoạn thứ nhất nội dung xem ra phối phương bản thân liền là mấu chốt vật phẩm một trong cái này cũng liền để phối phương không có cách nào bị phục chế siêu tập đặc biệt vật phẩm hoàn thành đặc biệt xu thế nghi hoặc là phạm hủy hành vi đây là phối phương bên trong nội dung nhưng nếu như không có phối phương bản thân những nội dung này coi như tiết lộ cho những người khác những người khác cũng hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn vậy cũng không cách nào trở thành người nuôi tầm nói cách khác cái đồ chơi này là phần độc nhất từ mặt chữ đ ế n xem người nuôi tầm tựa hồ là hệ triệu hoán nhưng tần trạch cũng không xác định có phải như vậy hay không tỉ như tơ tầm khôi lỗi loại này xem như người nuôi tầm năng lực ca lam úc là tội phạm nhưng lam úc năng lực có thể so với cảnh sát có thể tố nguyên phạm tội cho nên rất nhiều nghề nghiệp lịch c u hóa có lẽ là rất phá vỡ bất quá ta đối với nghề nghiệp này tựa hồ không có hứng thú gì không biết phối phương này có thể hay không chạy vào lịch cũ người thị trường đổi lấy giá cao đáng giá đồ vật chờ chút tần trạch đ ố n g nhiên nghĩ đến một chút t i ể u vi tuần này cho mình một trăm năm mươi đồng thời lại cho âu giã tử danh thiếp có tính không là làm hai tay chuẩn bị một trăm năm mươi khẳng định không đủ thanh toán âu giã tử đúc kiếm phí tổn nhưng nếu như mình tại trong một tuần này thông qua chiêu mộ thu được trí bảo vậy thì có cùng âu giã tử giao dịch thẻ đánh bạc người nuôi tầm rất tốt nhưng cộng tác viên đối với nghề thứ hai tính n h ỉ lại kỳ thật phi thường thấp tần trạch nguyện ý dùng thứ này đổi lấy càng thích hợp chính mình bất quá c ũ nhưng g có k cái chơi nội à y tâm trừ có chờ mong kỳ thật càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác mất mát trên đường đi tần trạch mặc dù không nhìn thấy nhưng hắn đã ý thức được tần trạch năng lực giàn nhất nhất cùng lam úc cũng giữ vững tinh thần chờ mong sau cùng thăm dò liên quan tới hai đầu cá nhân tam thần giảm nhất nhất kỳ thật cảm thấy rất hứng thú hắn đối với hết thể lịch cũ chi cảnh đồ vật đều cảm thấy hứng thú bảy tam tháp tầng thứ tám quang đầu nam mắng liệt liệt nói độc này thật buồn ô n lần sau có thể hay không ngươi coi khí thịt ta phụ trách khai hỏa còn có ngươi nói nơi này bị quy tắc vặn v ẹ o thành hội hợp chế trò chơi ta trước kia ở nhân gian chơi cái truyền kỳ chém người còn rơi trang bị đâu cái này đen tầm thế mà một chút đồ vật không nổ thật mẹ hắn móc điều vi không để ý tới nam nhân phàn nàn chỉ nói là có nhiều thứ xem vật khí ta vẫn luôn rất âu như ngươi thôi rất có thể cùng ngươi tổ đội ảnh hưởng tới ta khí vận nam nhân đầu chọc cắn răng nếu không phải đánh không lại ngươi ta nhất định đánh ngươi tiểu vi nói ra nhìn phía trước nam nhân đầu chọc không tái phát bực tức ánh mắt nhìn về phía tiểu vi đoán phương hướng tam tháp t ầ n g thứ tám là một tòa đại điện c h ố n g c h ả y đại điện bến m ở có một tòa tế đàn tế đàn thờ phụng hai đầu cự nhân pho tượng nhưng trong đó một cái đầu không có hai mắt một cái khác đầu không có miệng pho tượng c h ỉ n h thể cũng lộ ra cũ nát không chịu nổi mà tại pho tượng dưới thân có hai cái bị tơ tầm trói của người cùng những người khác khác biệt chính là tơ tầm quân quanh là hai người này đầu hai người một người mặc áo lam một người mặc hồng ý ỉa một trái một phải ủy lệ tại pho tượng hai cái đầu bên dưới đỏ tế tự cùng lam tế tự t i ể u vi trong lòng mặc n i ệ m tại hoàng kim lịch bản thảo bên trong có dạng này một cái cố sự giản thuật lịch cũ chi cảnh một nơi nào đó ở một đám người đám người này toàn bộ là cực đoan phân tử người ôn nhu cực kỳ ôn nhu tàn bạo người cực kỳ tàn bạo người keo kiệt cực kỳ keo kiệt người lạnh lùng cũng cực kỳ lạnh nhạt mà khác biệt cực đoan tính cách người mà khác biệt đơn sắc quần áo màu đỏ màu lam thường thấy nhất đại biểu cho cảm tính cùng lý tính nhưng q u ỷ dị chính là một khi mặc trang phục màu đỏ người mặc vào trang phục màu xanh lam như vậy cực đoan cảm tính liền sẽ biến thành cực đoan lý tính nói cách khác bản thảo bên trong giảng thuật cái chỗ kia tồn tại một loại đặc thù quy tắc nhân loại tính cách do bên ngoài quần áo nhan sắc quyết định t i ể u vi cũng không biết vì cái gì đ ỗ n g nhiên liền nghĩ đến bản thảo một tờ kia nàng nhìn xem một đỏ một lam uy lệ tại pho tượng hai viên đầu lâu khổng lồ bên dưới như có điều suy nghĩ bất quá nàng suy nghĩ rất nhanh liền bị đánh phá bởi vì tại đại điện đột nhiên xuất hiện bốn người ba nam một nữ bên trong một cái nam nhân tiều vi hết sức nhìn vẫn mắt ngày mười bảy tháng b ố tháng đinh tị ngày quý tị tại tăng tháp tầng thứ tám lịch cũ chi cảnh một cái cực kỳ bí ẩn địa phương bên trong tần trạch cùng tiểu vi gặp nhau bảy áo choàng đen k ị t bao phủ tại mũ t r ù n phía dưới khuôn mặt khó mà bị thấy rõ tăng thêm quang đầu nam cảnh giác tản ra địch t dí mãnh liệt để song phương bầu không khí dương cùng bà ạ kiếm cố an tuân nhìn xem cái tia mặc áo choàng thân ảnh hai mắt mang theo kinh ngạc chặt sọ não tại sao có thể có những người khác người cái miệng q u ạ đen này quang đầu nam trừng tiểu vi một chút tiểu vi ánh mắt ban đầu tại cố an t u n trên thân nhưng rất nhanh liệt rời nàng vững tin chính mình bộ dạng này sẽ không có người nhận ra nàng cũng không muốn cùng cố an tuân nói chuyện đồng thời nàng cho là cố an tuân lại tới đây điểm mấu chốt không ở chỗ cố an tuân nàng nhìn về hướng giản nhất nhất toàn thân hình xăm giản nhất nhất phi thường thu hút sự chú ý của người khác mà giản nhất nhất cũng đang quan sát quang đầu nam cùng kiều vi không có sát ý giản nhất nhất nhìn về phía kiều vi cảm giác được chính là một loại tuyệt đối bình tĩnh tựa như là đối mặt các loại tình huống lúc chính mình bình thường cửa này chẳng lẽ là muốn cùng nữ nhân thần bí này cùng quang đầu nam đánh nhau nếu như bọn hắn không phải hắc lịch người lời nói ta hoàn toàn không có dục vọng chiến đấu g i ả n nhất nhất cảm thấy quang đầu nam có thể là hát lịch người hoặc là màu xám lịch c ủ a người nắm giữ nhưng nhìn không thấy mặt mặc đấu đồng màu đen nữ nhân thần bí hắn hoàn toàn không phát hiện ra được đối phương cũng phạm bí. hay là nói hai người này tiến vào nơi này cũng cùng tiểu trạch có quan hệ hai nhóm thế lực sáu người toàn bộ đều đang suy tư ngay sau đó tình huống nhưng ngay lúc lúc này to lớn tầm tháp bên ngoài chuyển đến động tĩnh đại điệu tại rung động cả tòa tầm tháp cũng bắt đầu lung la lung lay đứng lên quang đầu nam khó có thể tưởng tượng khổng lộ như thế to lớn tầm tháp thế mà cũng sẽ bị dung chuyển hắn ý thức đến cái nào đó quái vật khổng lồ phảng phất sắp tỉnh lại lam úc nói ra các ngươi cũng là lịch cũ người quang đầu nam tối đạo phế phế thoại chẳng lẽ ta vẫn là lịch cũ sinh vật phải không lam úc cũng không thèm để ý đối phương thái độ nói ra căn cứ chúng ta giải đọc nơi này cất giấu một cái to lớn mạch tằm hình thể như là xe lửa bình thường to lớn không thời gian trôi qua bên dưới có lẽ thể tích của nó sẽ càng thêm to lớn vậy đại khái xuất chính là tòa tháp này đang lắc lư nguyên nhân vật kia đang thức tỉnh chúng ta phải nghĩ biện pháp tại nó triệt để thức tỉnh trước đó tìm tới rời đi nơi này biện pháp hoặc là chấn áp biện pháp của nó đã các ngươi là lịch cũ người vậy chúng ta hẳn là liên thủ lam q u ố c là có t r ư ờ n g mực hắn cùng d à n nhất nhất có thể một đường nghiền ép đi vào đỉnh tháp nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thể tại lịch cũ chi cảnh đi ngang tại lịch cũ chi cảnh còn có có thể nghiền ép bọn hắn to lớn khủng bố lam q u ố c một mực chú ý tới một chút tầm tháp đình trệ hai đầu quái c ấ p tín đồ bị tơ tầm tù binh nhưng này chỉ to lớn mạch tầm cũng chính là lên lộ ngay từ đầu nhìn thấy như là xe lửa bình thường to lớn mạch tầm cũng không xuất hiện tại tầm tháp bên trong tầng thứ bảy hoa tầm ngược lại là có chút đặc thù bất quá lam úc không cho rằng loại trình độ này quái vật liền có thể khi lịch cũ chi c ả n h b ộ ố t cho nên lam úc đạt được suy luận lúc có người tiến vào tầng thứ tám lúc cái kia to lớn b ạ c h tầm khả năng liền sẽ thất tình lê lộ nâng lên b ạ c h tầm là tiến công chủ lực cũng là chiếm lĩnh hai đầu quái nhân cứ điểm mạnh nhất đơn vị tác chiến có lẽ ta cùng giản nhất nhất có thể cùng chiến đấu nhưng người khác chưa hẳn giữ được lam úc không có đi hỏi tham giản nhất nhất đ ộ c tĩnh điểm này quang đầu nam cũng giống vậy chưa từng váy dậy tiểu vi hai người đều đã nhận ra một chút đồng đội đang tiến hành đặc thù nào đó rằng co giản nhất nhất cùng t i ề u vi hai người giống như là hoàn toàn dừng lại một dạng hai người đều không có nói chuyện cũng không có tham dự thảo luận phía ngoài chấn động kịch liệt tam tháp lung la lung lay đều không có để hai người phân thần quang đầu nam tựa hồ cũng ý thức được điểm này bởi vì hắn lần thứ nhất phát hiện nữ ma đầu thế mà không có loại kia nhẹ nhàng thoải mái cảm giác cho dù là cố an tuân cùng lễ lộ đều cảm giác được giản nhất nhất cùng cái này h á o t r ò nữ quá tính m ị c h cũng may rất nhanh tính m ị c h bị đánh phá đây là một trận hội hợp chế trò chơi giản nhất, nhất mở miệng nói ra theo giản nhất mở miệng tiều vi cũng thay đổi đổi thanh âm nói ra đúng vậy lại trong trò chơi tồn tại giải mã yếu tố giản nhất nhất gật gật đầu ta cho là sau đó đối mặt cự hình lịch cũ sinh vật rất khó chính diện đối quyết bởi vì chúng ta hành vi bị hạn chế tiểu vi cười nói ta hoàn toàn đồng ý giản nhất nhất nói ra nhưng trò chơi nhất định có thắng lợi phương pháp mà chúng ta đều không muốn từ bỏ ta nhìn ra được ta không muốn cùng ngươi đánh ngươi cũng không muốn cùng ta đánh đúng không tiểu vi hay là bộ kia bình tĩnh giọng điệu không có sai giản nhất nhất nói ra như vậy nhỏ áo t r o à n g nữ sĩ tại quái vật va chạm tòa tháp này trước đó liền so tài một chút hay tìm được trước thắng lợi thông quan biện pháp đi như thế nào tiểu vi gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy cùng ta giao thủ là ngươi a giao thủ là giao thủ chiến đấu là chiến đấu hai chuyện khác nhau giản nhất nhất nói ra ta chơi game không am hiểu chúng ta bốn người đều không am hiểu bất quá chúng ta bốn cái chỉ là quân cờ cùng ngươi giao thủ là kỳ thủ ngươi nhìn không thấy hắn tiểu vi hơi đọc dung nàng đột nhiên cảm giác được một ít chuyện có giải thích hợp lý xem ra hắn mới là dẫn đến nơi này biến thành hội hợp chế trò chơi nguyên nhân chủ yếu